Chương 519, chết không đùa tây. Chương 519, chết không đùa tay. Tại tiểu yêu tinh thả ra đại chiêu về sau, những này Tần Quốc Đợ Layer rốt cuộc không đánh được thần thú vương rồi. Thần thú vương xung quanh Tần Quốc Đợ Layer, toàn bộ bị đại chiêu quét dọn trong không. Mà lại bọn hắn cũng không dám vọt tới đại chiêu tổn thương bên trong phạm vi. Kỳ thật, coi như bọn hắn tiến lên cũng vô dụng. Tiểu yêu tinh quần tinh chi nộ kỹ năng là gấp 10 tổn thương, tiếp tục 5 giây. Lấy tiểu yêu tinh hiện tại hơn 3 vạn lực công kích đó chính là mỗi giây hơn 30 vạn tổn thương. Mạnh như vậy đại chiêu tổn thương, lấy trước mắt gở lệ lượng máu trừ trương sơn bên ngoài cơ hội là thấy ai dây ai thiến lên chính là chịu chết mà lại sẽ chết rất nhanh vậy còn đi lên làm gì những cái kia tần quốc tờ lay ở chỉ có thể tận lực rời xa cuốn tinh chi nộ tổn thương phạm vi thừa cơ hội này trương sơn ba người cấp tốc vọt tới thần thú vương bên cạnh lúc này thần thú vương sớm đã không máu đương nhiên cụ thể còn lại bao nhiêu lượng máu trương sơn cũng nhìn không ra tới bởi vì không máu về sau thần thú vương lượng máu rất không xác định nhiều lời nói khả năng có trục tỷ lượng máu thiếu lời nói có lẽ chỉ cần lại đánh một lần là được trương sơn ba người chạy đến thần thú vương bên người về sau. Bọn hắn mới đánh mấy lần công kích, sẽ không biện pháp tiếp tục, bởi vì hiện trường Tần quốc tờ layer còn có 2-3 vạn nhiều, tiểu yêu tinh một đợt đại chiêu tối đa cũng cũng chỉ có thể đánh bại năm ba ngàn người. Những cái kia Tần quốc tờ layer tại lúc mới bắt đầu nhất, thế nhưng là có hơn 10 vạn nhiều, cũng không có toàn bộ chết xong. Bọn hắn khi nhìn đến trương sơn vọt tới thần thú vương bên người về sau, tựa như như là phát điên, không ngừng lao đến, mà quần tinh chi nộ tiếp tục thời gian, lúc này đã kết thúc. Những này Tần quốc tờ layer không còn có cố kỵ, chính là liệu mạng sông hoàn toàn không nhường trương sơn ba người, có khe hở liền đi công kích thần thú vương nếu như trương sơn đỉnh lấy tần quốc tờ layer tổn thương mặc kệ trực tiếp đi công kích thần thú vương lời nói vậy hắn vậy đỉnh không được quá lâu chủ yếu nhất là trương sơn không xác định thần thú vương đến cùng còn thừa lại bao nhiêu lượng máu không biết muốn đánh bao lâu tài năng đánh được chết nếu như bọn hắn hiện tại liền trực tiếp đi công kích thần thú vương lời nói còn giữ lại những này tần quốc tờ layer không có ai đi cản chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn ba người bao phủ cho nên trương sơn cũng không có vội vã đi công kích thần thú vương hắn dự định trước tiên đem xung quanh tần quốc tờ layer toàn bộ quét sạch sẽ lại nói trương sơn đứng tại thần thú vương bên lề. Hắn bưng lấy thủ pháo, không ngừng hướng xung quanh tần quốc tơ layer nổ súng công kích. Nô lão bản cùng tiểu yêu tinh tương tự không ngừng sử dụng kỹ năng công kích. Ba người bọn họ đều chiếm một phương, đứng tại thần thú vương bên người đem xung quanh tần quốc tơ layer gắt gao ngăn chặn, không nhường bọn hắn tới gần thần thú vương. Những này tần quốc tơ layer khi nhìn đến thần thú vương bị trương sơn ba người bắt lấy đi về sau đều như là phát điên, hướng bọn hắn vọt mạnh tới. Trương sơn không ngừng phóng ra lưu tán đạn kỹ năng, đồng thời thủ pháo vậy chưa bao giờ ngừng qua, viên đạn không ngừng phun ra, tại hắn mãnh liệt hỏa lực áp chế xuống, mặc kệ tần quốc tơ layer xông đến có bao nhiêu hung mãnh nhưng là bọn hắn chính là không đến gần được thần thú vương bên người. nhìn thấy tình huống như vậy, những này tần quốc cỡ lấy ở gấp. thảo đều một đợt xông lên a, không phải sợ chết. nếu không thần thú vương sẽ bị bồ tát sáu nòng đánh chết. mẹ nó, chúng ta là sợ chết sao? là căn bản liền không xông lên được. không xông lên được cũng muốn xông, chúng ta phải không ngừng cho bồ tát sáu nòng chế tạo áp lực, không thể để cho hắn rút tay ra ngoài, đi công kích thần thú vương. nếu không khả năng hắn lại đánh 2-3 thương, liền đem thần thú vương đánh chết. thần thú vương đến cùng còn thừa lại bao nhiêu lượng máu a? cũng đã sớm nói không biết thần thú vương không máu về sau căn bản là không nhìn thấy lượng máu mặc dù ta không biết thần thú vương cụ thể còn thừa lại bao nhiêu lượng máu nhưng là không máu về sau chúng ta còn đánh này lâu như vậy hiện tại thần thú vương lượng máu khẳng định không nhiều lắm nhiều nhất chỉ còn lại mấy chục triệu máu mẹ nó vậy thì phiền thoái mấy chục triệu lượng máu đối với bồ tát sáu nòng tới nói khả năng chính là 1-2 phút sự tỉnh chúng ta nhất định phải không ngừng sông tuyệt đối không thể ngừng không sai trước tiên đem bồ tát sáu nòng ngăn chặn chỉ cần đem hắn ngăn chặn có lẽ liền sẽ xuất hiện chuyển cơ ba khí vương giả đâu Hắn không phải nói có sắp xếp người đi tới chi viện sao? Chi viện ở đâu a? Còn tại trên đường, thành Tây Đô lớn như thế, bọn hắn chạy tới còn muốn một chút thời gian. Thảo, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, giữa leo đồ ăn đều lạnh rồi. Đừng hốt hoảng, hiện tại Bồ Tát sáu nòng bọn hắn, vậy rút không ra tay đến, đi công kích Thần Thú Vương, chỉ cần chúng ta bảo trì áp lực, hắn liền không có thời gian đi đánh Thần Thú Vương. Nói đúng, chúng ta muốn một mổ sông, dù là chỉ còn lại một người, cũng không thể nhường Bồ Tát 6 nòng, rảnh tay, đi công kích Thần Thú Vương. Mẹ nó, ta lên trước, hôm nay đều muốn rơi ba đẳng cấp, phiền muộn. Trương Sơn mang theo ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, mặc dù vọt tới thần thú vương bên người, nhưng là xung quanh tần quốc tờ layer cũng không tính buông tay, mà là một mực dũng mãnh hướng bọn hắn xung phong, làm cho Trương Sơn ba người căn bản là đằng không ra đi công kích thần thú vương. Hiện tại liền cái này tốt rằng co, bất quá liền tình thế đi lên nói vẫn là đối Trương Sơn ba người có lợi, bởi vì Trương Sơn ba người một mực duy trì tốt đẹp trạng thái, mà hiện trường tần quốc tờ layer lại càng đánh càng thiếu, chờ người đều chết xong, xem bọn hắn lấy cái gì xong. Trương Sơn cảm thấy cái này sóng đã là vươn vàng, hiện trường tần quốc tờ layer. Nhiều nhất chỉ còn lại 2, 3 và người. Chờ đem cái này hai, 3 và người, toàn bộ giết hết về sau. Cái này thần thú vương, tự nhiên là thuộc sở hữu của bọn hắn rồi. Cho nên, Trương Sơn cũng không gấp gáp. Hắn chỉ là bưng lấy thủ pháo, không ngừng hướng xung quanh tần quốc trợ layer, nổ súng công kích đến như ngay tại bên người hắn thần thú vương, hắn ngay cả đụng cũng không có lại đi chẳng thử. Không đem người dọn sạch, hắn nơi nào sẽ có rảnh, đi đánh thần thú vương a coi như hắn ngẫu nhiên tranh thủ thời gian, đi đánh hai lần thần thú vương. Cái kia cũng ý nghĩa không lớn. Thần thú vương lượng máu, không phải một hai cái, là có thể giải quyết. Tiết nhất định phải tiếp tục tất tổn thương mới được. Trương Sơn thỏa thuê mãn nguyện, không chút nào hoảng. Nhưng mà tình thế rất nhanh liền phát sinh biến hóa, bởi vì Trương Sơn nhìn thấy nơi xa lại tới nữa rồi một đại sóng Tần quốc tờ layer. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn đều có điểm buồn bực. Thảo, những này Tần quốc tờ layer thật sự là vô sỉ, đánh không lại liền kêu người sao? Khi dễ Trương Sơn không có chi viện, còn người khác, Trương Sơn thật đúng là không có chi viện. Phong vân công hội người đều ở đây Phong vân thành vội vàng đánh thần thú vương đâu? Nếu như không phải phát sinh đại sự nói. Trương Sơn cũng sẽ không, kêu gọi công hội bên trong đại lão tới chi viện, hoàn toàn không cần thiết. Cái này sóng tới chi viện tần quốc tợ layer, lần lượt đến rồi 7, 8 và nhiều. Nguyên bản nhẹ nhõm Trương Sơn, ngáy mắt cảm giác áp lực tăng lớn. Hắn không phải lo lắng, ba người bọn họ sẽ áp chế không nổi những này tần quốc tợ layer xung kích. Trên thực tế, Trương Sơn ba người kẹt tại thần thú vương bên người. Bọn họ hỏa lực rất mạnh, đem sung phong tần quốc tợ layer ngăn chặn, để bọn hắn sống không được. Hẳn là vấn đề không lớn. Thế nhưng là áp suất ánh sáng chế trụ tần quốc tợ layer, như vậy có làm được cái gì ba người bọn họ, đều chưa rảnh ra tay đến đi công kích Thần Thú Vương. Chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng bọn này Tần Quốc Tợ Layer một mực hôn chiến xuống dưới sao? Cái này cần đánh tới khi nào đi? Vạn Nhất chờ chút còn có cái khác Tần Quốc Tợ Layer lại tới chi viện, vậy muốn làm sao bây giờ? Không đúng, phải nói không phải Vạn Nhất, mà là một hồi sẽ qua, khẳng định còn sẽ có càng nhiều Tần Quốc Tợ Layer sẽ tới chi viện. Dù sao cái này Thần Thú Vương đã bị đánh tới không máu, những cái kia Tần Quốc Tợ Layer vô luận như thế nào cũng sẽ không đông tha. Nói không chừng, lại kéo một hồi lời nói, Bá khí Vương giả khả năng đều biết tự mình dẫn người tới. Nếu là như vậy đây chẳng phải là phiền phức lớn rồi đến bên miệng hắn thịt, liền muốn bay mất trương sơn cũng không lo lắng ba người bọn họ người an toàn nếu là thực tế đánh không lại quá mức liền thuấn di rời đi nhưng vấn đề là bên người có một con bị đánh đến không máu thần thú vương tại cái này không đánh trước bạo lại đi thật sự là không thể nào nói nổi a mặc dù cái này thần thú vương là bị tần quốc đời layer đánh tới không máu nhưng là đối với trương sơn tới nói ta thấy được kia chính là ta nhất định phải cướp đến tay chỉ là tình hình bây giờ giống như có hơi phiền vai a hiện tại bọn hắn ba người đều rút không tay đến đánh thần thú vương, cái này khiến trương sơn phi thường đau đầu. Kỳ thật không chỉ có trương sơn đau đầu, bên người hắn tiểu yêu tinh, vậy vô cùng phiền muộn. Nàng vốn cho là thần thú vương đã không máu, chỉ cần ba người bọn họ xông lại, tùy tiện đánh mấy lần, liền có thể đem thần thú vương đánh nổ đâu. nhẹ nhõm thu hoạch một cái thần khí cuốn núp, quả thực giống như là không lưng nhặt tiền một dạng dễ dàng, nhưng mà cũng không có. tại lúc bắt đầu, tiểu yêu tinh cũng bất tỵ giờ đối thần thú vương bắn mấy bắn, nhưng là thần thú vương ý nguyên không núp ních chút nào. mặc dù là không máu, nhưng nó chính là bất tử a cái kia có thể làm sao bây giờ? mà những cái kia Tần quốc tờ layer giống như là thuốc cao da chó một dạng, chết kể cận bọn hắn không thả, một bức người không chết hết, tuyệt đối sẽ không lui lại tư thế. Mấu chốt là Tần quốc tờ layer vẫn luôn có chi viện a cảm giác ba người bọn họ giết thế nào đều giết không xong. Thiếu yêu tinh buồn bực nói với Trương Sơn: cái ông ca, làm sao bây giờ chúng ta hoàn toàn không rảnh đi đánh thần thú Vương Hà, mà những này Tần quốc tờ layer lại không xong không còn sống, làm sao đều giết không xong? Trước hao tổn đi. Trương Sơn cũng không biết phải làm sao cho phải, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể trước cùng những này Tần quốc tờ layer hao tổn. Liên xem ai, cuối cùng sẽ chi trì không nổi. Lúc này, bên cạnh Ngô lão bản, nói với Trương Sơn, Người gấu trúc bảo bảo đâu, đem gấu trúc bảo bảo triệu ra đến, để nó đi đánh thần thú vương." "Đúng nha." Trương Sơn vũ mạnh một cái cái chán nói. Hắn hoàn toàn đem gấu trúc viên quyến mất. Theo Trương Sơn thực lực, trở nên càng ngày càng mạnh. Gấu trúc viên sự giúp đỡ dành cho hắn, cũng biến thành càng ngày càng đỏ. Bình thường tình huống dưới, Trương Sơn cũng không biết, đem gấu trúc viên triệu ra tới. Bởi vì tác dụng công lớn, gấu trúc viên chỉ có 10 điểm may mắn giá trị, phối hợp liên kích kỹ năng, tại đánh buột thời điểm, dùng để đoạt danh giết gia tăng vật phẩm tỷ lệ rơi đồ bên ngoài cơ hồ liền không có tác dụng khác thuần túy chính là một cái gia tăng tỷ lệ rơi đồ công cụ bảo bảo liền ngay cả khi muốn trương sơn đều là bản thân kiêng không dùng gấu trúc viên tới đến như đả thương làm hại thời điểm vậy thì càng không cần mặc dù gấu trúc viên lực công kích vậy vô cùng cao thậm chí so trương sơn tự thân công kích còn cao hơn rất nhiều gấu trúc viên bây giờ lực công kích có gần 50 và nhiều nhưng vấn đề là gấu trúc viên tốc độ công kích thật sự là chậm đáng sợ gấu trúc viên móng vuốt nhỏ đánh ra một lần trương sơn đều có thể mở ra tầm mười thương Như thế điểm thương tổn đối với người khác mà nói, có lẽ coi như không tệ, nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, không hề như không. Còn không bằng chính hắn, nhiều đánh ra mấy lần bạo kích đâu. Hắn tùy tiện ra mấy cái bạo kích, đều so Gấu Trúc Viên đánh ra tổn thương muốn nhiều. Nhưng là tại trải qua Ngô lão bản nhắc nhở về sau, Trương Sơn lúc này mới nghĩ tới ở thời điểm này, Gấu Trúc Viên tác dụng hoàn toàn có thể thể hiện ra tới. Hiện tại bọn hắn ba người đều rút không ra tay đến, đi công kích Thần Thú Vương. Nhưng là Trương Sơn có thể để Gấu Trúc Viên đi đánh Thần Thú Vương a mặc dù Gấu Trúc Viên đánh đột chậm, nhưng là chậm nữa cũng là có tại đánh thần thú vương không phải hiện tại trương sơn còn không biết muốn cùng bọn này tần quốc tờ lay ơ hao tổn bao lâu để gấu trúc viên từ từ chuẩn bị tổ thương cũng là rất không tệ nói không chừng đánh lấy đánh lấy liền đem thần thú vương đánh bể đầu nghĩ tới đây trương sơn cấp tốc đem gấu trúc viên khai ra hết cũng khống chế gấu trúc viên đem công kích mục tiêu khóa chặt trên người thần thú vương gấu trúc viên ơ nó kia hai con đáng yêu móng nuốt nhỏ chậm gì gì hướng thần thú vương chụp được mỗi lần công kích đều có thể đập đi thần thú vương hơn bốn vạn lượng máu gấu trúc viên lực công kích trưởng thành vẫn là phi thường châu bò Hiện tại nó có gần 50 vạn lực công kích, chỉ là nó tốc độ công kích thật sự là quá chậm. Nếu không, hắn vừa rồi cũng không đến nỗi đem gấu trúc viên quên đi. Trương Sơn không chế gấu trúc viên, sử dụng một chiêu liên kích về sau, liền không có lại đi quản nó để nó từ từ đi đập thần thú vương đi đến như có thể hay không đập đến chết, như vậy tùy duyên. Mà chính Trương Sơn thì thật lòng không ngừng nổ súng, áp chế xung quanh tần quốc tờ layer. Theo chi viện tới được tần quốc tờ layer, càng ngày càng nhiều. Trương Sơn ba người bọn họ áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Bất quá tạm thời hẳn là không vấn đề gì. Trương Sơn ba người bọn họ tổn thương, vô cùng đáng sợ chính hắn liền không nói rồi. lưu tán đạn kỹ năng, lại thêm bắn nảy bị động, tổn thương mánh được một nhóm. mặc kệ tần quốc đội layer làm sao xông, đều xông không đến trước mặt hắn tới. tiểu yêu tinh cùng nô lão bản, mặc dù không giống trường sơn mạnh như vậy, nhưng là hai người bọn hắn người cũng không yếu, chí ít so phổ thông tơ layer còn mạnh hơn nhiều. tiểu yêu tinh không ngừng sử dụng phân liệt tiễn kỹ năng, hai mũi tên xuống dưới, liền có thể đánh bại một đám lớn tần quốc đội layer. nô lão bản mặc dù yếu một ít, nhưng là hắn có một dây xích thiểm điện kỹ năng, một đạo thiểm điện xuống dưới, tổn thương liên tục nhảy vọt chín lần, nô lão bản điện cái ba bốn lần cũng có thể đánh bại chín người, làm phụ trợ nghề nghiệp, lô lão bản thương tổn như vậy năng lực đã phi thường không tệ rồi ở tại bọn hắn mảnh liệt hỏa lực áp chế xuống, trước mặt bọn hắn tần quốc tờ layer mặc dù sông đến rất hung, nhưng vẫn không gần được thân thể của bọn hắn. trương sơn ba người bọn họ bị tần quốc tờ layer sông đến rất phiền, một mực không rút sông để bọn hắn đặt vào không máu thần thú vương đều không thời gian đi đánh, cái này có thể không phiền sao? nhưng mà bọn hắn phiền, những cái kia tần quốc tờ layer mới càng phiền đâu, bọn hắn đánh một ngày thần thú vương, thế mà bị trương sơn ba người cướp đi, vốn còn nghĩ. Dựa vào bọn hắn nhiều người, đem Trương Sơn ba người mãi chết. Có thể Trương Sơn ba người đều mạnh như vậy, bọn hắn xông tới nửa ngày cũng không có xúc phạm tới Trương Sơn ba người ra lông. Ngược lại là Tần Quốc Đội Lai ơ đã chết có mười mấy vạn người rồi. Nếu là cứ như vậy hao tổn, những này Tần quốc Đội Lai ơ vậy miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bọn hắn nghĩ đến chỉ cần bọn hắn không ngừng xông, Trương Sơn ba người liền không có thời gian đi công kích Thần thú Vương. Như vậy chờ Bá khí Vương giả bên kia đánh xong Thần thú Vương về sau sẽ cùng nhau tới đem Trương Sơn ba người đuổi đi. Bọn hắn còn có cơ hội đem Thần thú Vương đuổi lại nhưng vấn đề là, trương sơn ba người mặc dù bị bắt ở, không có thời gian đi đánh thần thú vương, nhưng là trương sơn gấu trúc bảo bảo lại bắt đầu tại đánh thần thú vương rồi. mặc dù gấu trúc viên tốc độ công kích, sát thực chấm rất có vui cảm giác, nhưng là gấu trúc viên mỗi lần đánh ra tổn thương, đều để thần quốc đợi lỡ hai hùng thiết vía. gấu trúc viên mỗi lần đánh ra tổn thương, đều có hơn 40 vạn, vô cùng đáng sợ. so trương sơn đều muốn mắng, bọn hắn nếu là một mực bất kể lời nói, sợ là cái này thần thú vương sẽ bị gấu trúc viên đập bạo. thảo, bồ tát sáu nòng bảo bảo một mực tại công kích thần thú vương, sẽ không đem thần thú vương đánh về đi. Hẳn là sẽ không. Con kia gấu trúc bảo bảo tốc độ công kích chậm như vậy, hẳn là đánh không tử thần thú vương. Cái này cũng có nói, thần thú vương lượng máu cũng không biết cụ thể còn thừa lại bao nhiêu, vạn nhất chỉ còn lại cái khoảng một nghìn vạn lời nói, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bạo. Vậy làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp à? Chúng ta cũng không thể chớm mắt nhìn bồ tát sáu nòng, cứ như vậy đem thần thú vương đoạt đi đi. Chúng ta có thể có biện pháp gì đuổi không đi bồ tát sáu nòng? Cũng chỉ có thể nạnh xông chứ sao? Đại gia có hay không lớn uy lực kỹ năng, hoặc là quyền chủ cái gì? Đều lúc này cũng không cần che giấu rồi có lời tranh thủ thời gian lấy ra, đem bồ tát sáu nòng đuổi đi. có cái cái dám, chúng ta đại chiêu. trước đó cùng những người khác đoạt thần thú vương thời điểm, sớm đã dùng giới mất. có lẽ ba khí vương giả trên tay, khả năng còn có quyền chủ, để hắn tranh thủ thời gian đưa quyền chủ tới, đem bồ tát sáu nòng diệt. quyền chủ có thể diệt đến bồ tát sáu nòng sao? quản nhiêu như vậy làm gì, liền không diệt được hắn, cũng có thể đem hắn đuổi đi. cũng đúng, ba khí vương giả trên tay, hẳn là còn có quyền chủ. ta tới hỏi hỏi. tại trương sơn triệu gia gấu trúc viên về sau, xung quanh tần quốc tờ layer đều vô cùng sốt ruột, có thể không gấp gáp sao? trước đó còn tốt đối mặt bọn hắn hung mãnh xung phòng, trương sơn ba người đều chưa rảnh ra tay tới thần thú vương ngay tại bên cạnh không có ai đi để ý tới mặc dù bọn hắn rất gấp nhưng là dù sao thì chính ở chỗ này không có bị trương sơn ăn hết hiện tại được rồi trương sơn ba người chưa rảnh ra tay đến lại triệu ra một con gấu trúc bảo bảo để gấu trúc bảo bảo một mực công kích thần thú vương cái này nếu để cho gấu trúc bảo bảo đem thần thú vương đánh bể bọn hắn sợ là muốn gắp chết nhưng mà bọn hắn thật là không có, có biện pháp xông lại không xông lên được bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào bá khí vương giả rồi trong mắt bọn họ, bá khí vương giả vẫn có hàng, chỉ cần hắn tới chi viện, liền nhất định có thể đem trương sơn đánh lui. bá khí vương giả lúc này cũng đang đánh thần thú vương. bọn hắn tại thành tây đô, hết thề cướp được 5 con thần thú vương. trừ trương sơn bọn hắn, ngay tại tranh đoạt cái này bên ngoài, còn có 4 cái cũng ở đây đánh. tại tần quốc đợt lây ơ không ngừng kêu gọi bên dưới. bá khí vương giả lâm vào trầm tư. trên tay hắn, sắp thực còn có 2 tấn quyển chủ, nhưng này là hắn sau cùng hàng tích chữ. nếu như đem cái này hai tấn quyển chủ dùng xong, hắn liền rốt cuộc không nắm chắc bài đến như công hội bên trong đại triều, sớm đã dùng qua rồi muốn lại dùng ra đại chiêu, kia phải đợi đến ngày mai mới được. Nếu như đem cái này hai con quỷ trục vậy dùng hết lời nói, vậy kế tiếp bọn hắn muốn làm sao cùng những người khác đi tranh đoạt vòng tiếp theo thần thú vương? Chẳng lẽ đánh xong cái này một đợt, bọn hắn cũng không đánh thần thú vương sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Còn có một chút chính là, chính là tính sử dụng quỷ trục, vậy không có khả năng đánh được chết Trương Sơn. Trương Sơn thực lực, ba khí vương giả là biết đến. Mạnh như vậy thực tên đột, Trương Sơn đều có thể đồng thời khiêng hai con. Quỷ trục tổn thương mặc dù rất mạnh, nhưng lạ dây những người khác vẫn được. Muốn dây mất Trương Sơn, vậy còn kém một chút ý tứ. Nếu như có thể đem Trương Sơn đánh chết, Bá khí vương giả sẽ không chút do dự, tự mình tới đem hai tấm núi quyển trục toàn bộ dùng xong. Muốn nói đối Trương Sơn hận, ai có Bá khí vương giả như vậy hận á nhưng mà, đây là không thể nào làm được. Coi như sử dụng quyển trục, vậy không có khả năng giết được Trương Sơn. Giết không được Trương Sơn, coi như đem hắn đánh lui, thì có ích lợi gì đâu? Bị đánh lui về sau, Trương Sơn không phải sẽ còn trở về sao? Thế nhưng là, đang cùng Trương Sơn tranh đoạt cái này thần thú vương, đều đã bị đánh đến không máu. Nếu như cứ như vậy Vương Tha lời nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Coi như hắn nguyện ý, cái khác tần quốc tự lay ở cũng sẽ không nguyện ý à đây chính là một cái thần khí quân đúc nha nếu là cứ như vậy buông tha lời nói sợ là sẽ phải ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tại tần quốc tờ lỡ trong lòng địa vị làm lão đại hắn có thể bị người đè xuống đất ma sát nhưng là tuyệt đối không thể tại huynh đệ có cần thời điểm không đưa tay chi viện ba khí vương giả xoắn xuyệt suy tính nửa ngày hắn xuất ra một trương quyển chủ giao cho bên người một cái công hội thành viên về sau nói ngươi mang theo cái này quyển sách quá khứ đem bồ tát sáu nòng đánh lui tốt tên tia công hội thành viên tại tiếp nhận quyển chủ về sau cũng nhanh ngựa hướng trương sơn vị trí của bọn hắn chạy tới Lúc này Trương Sơn cũng không biết nguy cơ ngay tại giáng lâm. Chương 520, gỗ lượng cây vậy. Chương 520, gỗ lượng cây vậy. Bá khí vương giả sắp xếp người, mang theo quyền trượng tới, chuẩn bị sử dụng quyền trượng, đem Trương Sơn ba người đánh lui đối với lần này, Trương Sơn cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn vẫn bưng lấy thủ pháo, không ngừng nổ súng công kích, đem xung kích tần quốc trợ layer gắt gao ngăn chặn, không nhường bọn hắn vọt tới bên người. Tại rất nhiều thời điểm, hắn còn muốn giúp tiểu yêu tinh cùng nô lão bản giải vây bởi vì này chút tần quốc tờ layer biết rõ muốn đánh chết trương sơn sẽ rất khó cho nên đem công kích trọng điểm đều rơi vào hai người bọn họ trên thân cũng may ba người bọn họ là đứng chung một chỗ trương sơn giúp ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh giải vây cũng rất thuận tiện hắn chỉ cần quay lại học súng, quét qua đi là được cũng không cần di động vị trí những cái kia tần quốc tờ layer đạt được bá khí vương giả hồi phục biết rõ bá khí vương giả đã sắp xem người chính mang theo quyển trục đang đuổi tới được trên đường về sau bọn hắn liền thả chậm đối trương sơn bọn họ công kích tiết tấu thế công tử từ, từ chậm lại bọn hắn trước đó vẫn luôn tại phát động tấn công mạnh gọi là chết được một cái nhanh. Tại trương sơn ba người hỏa lực bên dưới, bọn họ hành động công kích, hoàn toàn có thể nói được là tự sát thức công kích. người đều là từng mảnh từng mảnh ngã. Tham thêm sau này chi viện tới được tần quốc đợi layer trước trước sau sau đã nga xuống, chi ít có hơn 10 vạn người đã hiện tại bá khí vương giả, đã an bài đại sát khí tới. bọn hắn nghĩ đến hiện tại bảo kiếm không dùng, lại liều mạng như vậy, chờ quyển trục mang tới về sau, một trương quyển trục xuống dưới, coi như trương sơn bất tử, hai người khác đoán chừng rất khó chạy trốn được. một đợt đem trương sơn ba người đánh lui, sau đó bọn hắn lại tập kích đem thần thú vương đánh nổ liền xong chuyện, cho nên bọn hắn liền buông lỏng. đối trương sơn ba người hành động công kích, canh giữ ở thần thú vương bên người trương sơn ba người, rất nhanh liền rõ ràng cảm giác được áp lực buông lỏng, cảm giác những cái kia thần quốc tờ layer không có trước đó như vậy liều mạng. trương sơn thủ pháo không ngừng nổ súng, thẳng đến đem thần quốc tờ layer áp chế ở hắn tầm bắn bên ngoài, nhưng là hắn cũng không có đuổi theo ra đi đánh. những cái kia thần quốc tờ layer không liều mạng giống cho phải đây, vừa vặn để hắn rút sạch, bất thời giờ đánh mấy cái thần thú vương, nói không chừng hắn nhiều đánh mấy lần thần thú vương, liền đem thần thú vương đánh về đâu. Hắn không biết, những này Tần quốc tờ layer là ở chờ Bá khí Vương giả quyển trục chi viện. Coi như biết rõ, Trương Sơn cũng không có ý khác. Hắn hiện tại chỉ muốn, mau chóng đem Thần thú Vương đánh nổ. Chỉ cần đánh bể Thần thú Vương, trước mặt những này Tần quốc tờ layer, Trương Sơn hoàn toàn không để vào mắt. Xung quanh Tần quốc tờ layer tăng thêm lần lượt tới chi viện người, cũng liền chỉ còn lại khoảng 5, 6 vạn người. Nếu như không phải là vì muốn bảo vệ Thần thú Vương, lo lắng hắn vừa đi ra, liền để Tần quốc tờ layer đem Thần thú Vương cho đánh bể lời nói. Cái này mấy vạn Tần quốc tờ layer, hắn không dùng mấy phút, liền có thể toàn bộ giết lùi. Trương Sơn cảm giác áp lực giảm bớt về sau, liền đối Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh nói: "Các ngươi chú ý ngăn chặn, những cái kia xung phong tần quốc tợ layer, ta tận lực đánh trước thần thú vương." Trương Sơn sau khi nói xong, liền đem công kích khóa chặt trên người thần thú vương đến như những cái kia, ngẫu nhiên xông tới tần quốc tợ layer, liền để Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh giải quyết. Dù sao đánh thần thú vương vẫn là phải dựa vào Trương Sơn tới. Nói thật, lấy Trương Sơn hiện tại tổn thương năng lực, dùng để đánh nhau, có rất lớn tổn thương tràn ra. Cảm giác đều có điểm lãng phí. Tại tăng thêm Ngô lão bản công kích chúc phúc trạng thái về sau, Trương Sơn một thường có thể đánh ra vượt qua 24 vạn tổn thương. Bây giờ ở layer, trừ một số nhỏ cường lực thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp bên ngoài, ai cũng không có 24 lượng máu. Có chút ra giòn một chút ở layer, khả năng ngay cả năm, 6 vạn lượng máu đều không nhất định có. Trương Sơn đánh ai cũng là một thương giải quyết, hơn nữa còn có rất lớn tổn thương tràn ra đã như vậy, hắn không bằng tập trung hỏa lực, công kích trước thần thú vương. Nhìn xem có thể hay không, trước tiên đem thần thú vương đánh nổ đến như súng quanh những cái kia tần quốc ở layer, dù sao bọn hắn hiện tại xung đến, cũng không phải rất mạnh. Liên đệ Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, trước ứng phó một lần. Nếu như bọn hắn ứng phó không được thời điểm, Trương Sơn lại quay đầu xuống miệng chi viện là được rồi. Trương Sơn một bên nhìn chằm chằm xung quanh tần quốc tờ trợ layer, một bên hướng Thần thú vương mãnh liệt khai hỏa. Cùng Nhật cùng ảnh phân thân kỹ năng vừa rồi đều dùng qua, tạm thời còn không có làm lại tốt. Trương Sơn liền mở ra cuồng bạo kỹ năng, đánh ra tấn mãnh tổn thương. Cuồng bạo kỹ năng ra tăng 20% lực công kích, tiếp tục 10 giây đồng hồ thời gian đối với hắn tổn thương năng lực, cũng coi là tăng lên rất nhiều. Trương Sơn đối Thần thú vương phát động tấn công mạnh. Mặc dù bên cảnh không có mục tiêu khác tồn tại, hắn bắn này bị động, không thể phát huy ra hiệu quả. Mỗi lần công kích chỉ có thể đánh ra một lần tổn thương, không giống xoát màu đỏ tiểu thần thú thời điểm như thế, có thể một thương đánh ra 12 lần tổn thương. Nhưng là Trương Sơn tổn thương, ý nguyên phi thường mãnh, từng cái hơn 20 vạn tổn thương, tại thần thú vương trên đầu nhảy ra. Mà lại, hắn còn tình thẳng sẽ đánh ra các loại bạo kích hiệu quả. Trương Sơn hiện tại các loại các dạng bạo động bị động, không sai biệt lắm có 10 cái. Tại công kích thời điểm, đánh ra bạo kích hiệu quả tỷ lệ lớn vô cùng. Trên căn bản là tùy tiện đánh ra mấy phát, liền sẽ xuất hiện một lần bạo kích. Gấp 5 lần bạo kích, chính là hơn 100 vạn tổn thương nếu như đánh ra thần thánh một kích lời nói, đó chính là hơn 200 trăm vạn tổn thương. chỉ là trương sơn tổn thương, mặc dù phi thường giả sức, nhưng là thần thú vương, vẫn không có ngã xuống đất, mà lại thanh máu cũng không có nửa điểm động tĩnh. không có cách, thần thú vương đã sớm bị tần quốc tờ layer đánh tới không máu, máu của nó đầu lại không còn nhẹ lên, trương sơn chỉ có thể vùi đầu công kích, thẳng đến đem thần thú vương đánh nổ mới thôi. những cái kia tần quốc tờ layer nhìn thấy trương sơn bắt đầu ở công kích thần thú vương về sau, bọn hắn vừa vội rồi. thảo bù tát sáu nòng tại đánh thần thú vương, đại gia nhanh một đợt sông, không muốn buông lòng áp lực. Không hoàn hốt đi, dù sao ba khí vương giả đã sắp xếp người mang theo quyển trụ tới rồi. Chỉ cần quyển trụ vừa đến, đem bọn hắn đuổi đi, liền hoàn toàn không phải sự. Đừng nói nhảm, vạn nhất để bồ tát sáu nòng lại đánh một hồi thần thú vương, khả năng sẽ bị đánh bể. Quý biết, ba khí vương giả quyển trụ, lúc nào có thể tới, vạn nhất đã tới chậm lời nói. Vậy chúng ta hôm nay chẳng phải là toi công bận rộn rồi? Nói rất đúng, bồ tát sáu nòng tổn thương mạnh như vậy, có lẽ một hai phút liền có thể đem thần thú vương còn dư lại lượng máu đánh dụ. Không muốn do dự, chúng ta một đợt xông, không thể để cho bồ tát sáu nòng có thời gian đi đánh thần thú vương. Đều đừng lo lắng, một đợt sông lên a. Tại bộ phận Thần Quốc Tợ Layer cổ động bên dưới, Nguyên Bản Vung lòng công kích, rất nhanh liền lấy được tăng cường. Một đám Thần Quốc Tợ Layer lại bắt đầu hướng Trương Sơn bọn hắn, phát động mãnh liệt xung kích. Chỉ là bọn hắn xung kích cường độ, mặc dù đạt được tăng cường, cũng rốt cuộc không có trước đó mãnh liệt như vậy. Dù sao ai cũng có tư tâm, có thể không chết, ai sẽ nguyện ý đi làm pháo hôi ai trước đó là không có biện pháp, không liều mạng không được. Bọn hắn không liều mạng, Trường Sơn liền sẽ đem thần thú vương đánh nổ. Hiện tại thì xuất hiện nhất chuyển cơ. Bá khí vương giả đã an bài người, mang theo quyền chủ tới bọn hắn không dùng đều liều mạng như vậy rồi để một nhóm người đi liều là được rồi những cái kia Tần quốc tơ lê ơ tin tưởng chỉ cần quen chụp vừa đến Trương Sơn liền phải rời khỏi trận này Thần thú vương tranh đoạt cứ việc Tần quốc tơ lê ơ xung kích không có lúc mới bắt đầu nhất manh liệt như vậy nhưng là nô lão bản cùng tiểu yêu tinh hai người ý nguyên vẫn là ngăn không được Trương Sơn cũng không còn có thể an ổn đánh Thần thú vương rồi hắn nếu không lúc rút tay ra ngoài đem sông tới Tần quốc tơ lê ơ đánh lui bất quá chỉ cần đánh lui một đợt Tần quốc tơ lê ơ xung kích Trương Sơn liền sẽ quay đầu tiếp tục đánh Thần thú vương cứ như vậy đứt quãng đánh hơn một phút đồng hồ. Thần thú vương vẫn là không có bạo. Trương Sơn đều có điểm gấp. Mặc dù hắn không biết, Bá khí vương giả đã sắp xếp người mang theo quyển trục tới chi viện. Nhưng là Trương Sơn biết rõ bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể kéo, khẽ kéo liền có thể ra biên cố. Vẫn phải là mau chóng, đem thần thú vương giải quyết. Trương Sơn nhìn một chút, bản thân kỹ năng bảng. Cuồng bạo kỹ năng vừa dùng qua, còn muốn hơn 3 phút đồng hồ, tài năng làm lại tốt. Mà cuồng nhiệt kỹ năng cũng không có làm lại tốt, còn kém hơn 2 phút đồng hồ. Nhưng là ảnh phân thân kỹ năng đã sắp muốn làm lạnh được rồi. Chỉ kém vài giây đồng hồ thời gian chờ đến ảnh phân thân kỹ năng làm lệnh được rồi về sau. Trương Sơn quyết đoán mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái trương sơn xếp thành một hàng. Trương Sơn khống chế hai đạo phân thân, đem công kích khóa chặt trên người thần thú vương ảnh phân thân kỹ năng, triệu hắn đi ra phân thân, kế thừa vai diễn 100% thuộc tính cùng kỹ năng bị động. Có thể nói, phân thân cùng chính hắn tổn thương, hoàn toàn không có khác nhau. Công kích giống nhau, lực tương tự, tốc độ công kích tương tự có thể đánh ra bạo kích hiệu quả. Hai đạo phân thân không ngừng công kích thần thú vương, đánh được thần thú vương trên đầu, không ngừng toát ra mức thương tổn về phần hắn bản thân thì là một bên công kích thần thú vương một bên nhìn chằm chằm xung quanh tần quốc tờ layer chỉ cần bọn hắn xung lên hắn liền quay lại hỏng súng, trước tiên đem tần quốc tờ layer đánh lui những cái kia tần quốc tờ layer nhìn thấy trước sơn lại triệu hồi ra hai đạo phân thân không khỏi hoang mang rối loạn đắc. mẹ nó bồ tát 6 nòng phân thân kỹ năng lại tốt rồi bá khí vương giả quyền trụ, làm sao còn chưa tới lại mang xuống lời nói giữa leo đồ ăn đều lạnh rồi điều này cũng không có cách bá khí vương giả bên kia cách chúng ta nơi này hơi có chút xa bọn hắn chạy tới cũng cần một chút thời gian cái này còn làm cái gì? đừng thật làm cho bồ tát sáu nòng, đem thần thú vương đánh bể. Các ngươi đều không cần sợ chết ta, chỗ sung yếu được mạnh mẽ điểm, nhất định không thể để cho bồ tát sáu nòng giành tay. Ai sợ chết, lao tử vừa rồi liền treo một lần, hôm nay đều treo ba lần rồi. Nói đến ai không chết qua đồng dạng, chớ quấy dày nhau nhau, đều một đợt sông. đúng đấy, chờ đợi thêm nữa lời nói, thần thú vương đều bị đánh bể, đến lúc kia, lại so đo ai chết mấy lần, thì có ý nghĩa gì chứ? một đợt sông liền xong chuyện. một đám thần quốc tờ layer đang thương lượng một lúc sau, rất nhanh lại khôi phục thế công, bọn hắn phát hướng trương sơn ba người, phát động càng tấn mãnh xung kích. Trương Sơn rốt cuộc chưa rảnh ra tay đến, đi đánh thần thú vương rồi. Bất quá hắn kia hai cái phân thân, Trương Sơn cũng không có điều động. Trương Sơn để phân thân công kích, vẫn khóa chặt trên người thần thú vương. Có thể hay không đánh được tử thần thú vương, trước mặc kệ. Nhiều đánh dụng một chút lượng máu, cũng là tốt đối mặt thần Quốc Tở Layer, liều mạng hành động công kích. Trương Sơn ba người áp lực, đột nhiên gia tăng. Thời gian rất nhanh liền quá khứ. Tại 15 giây tiếp tục kết thúc về sau, Trương Sơn hai đạo phân thân tiêu tán, nhưng là thần thú vương vẫn còn không có bị đánh bại. Mà Tần Quốc Tở Layer công kích, cũng không có lại buông lỏng những này Tần quốc tờ layer cũng biết, bây giờ là thời khắc mấu chốt. bọn họ sung kích, thậm chí so lúc mới bắt đầu nhất còn muốn mạnh mẽ chút. Trương Sơn rút cuộc chưa rảnh ra tay đến, đi công kích Thần thú Vương. hắn chỉ có thể chuyên tâm đối phó trước mặt Tần quốc tờ layer. Hiện tại chỉ có Gấu trúc viên còn tại không có thử một cái, tiếp tục công kích Thần thú Vương. Ba người bọn họ hoàn toàn chưa rảnh ra tay tới. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, không ngừng nổ súng công kích, đem Tần quốc tờ layer áp chế gắt gao ở mà những cái kia Tần quốc tờ layer một bên liều mạng công kích, một bên chờ đợi lo lắng. Bá khí Vương giả Quyển Trụ Chi viện đột nhiên Gấu trúc viên nó kia thì hồ hồ tiểu bá trưởng một cái tát hướng thần thú vương vỗ xuống sau đó thần thú vương liền ngã xuống đất tiêu tán trương sơn ba người bọn họ nhìn chăm chăm vào tần quốc tờ layer công kích bọn hắn cũng còn không có phát hiện thần thú vương đã bị đánh nổ mặc dù trương sơn không có phát hiện thần thú vương đã bị gấu trúc viên đánh nổ nhưng là những cái kia tần quốc tờ layer tại thần thú vương bị đánh bạo về sau lập tức liền phát hiện rồi bọn hắn vẫn luôn tại đối trương sơn ba người xung kích mà thần thú vương ngay tại ba người bên cạnh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm trương sơn ba người cùng thần thú vương làm thần thú vương biến mất về sau bọn hắn có thể nhìn không thấy sao? Lam Thần Thú Vương bị đánh bạo về sau, những cái kia tần quốc lợi ở tâm thái, nháy mắt liền nổ tung. Thảo, Thần Thú Vương bị đánh bạo, đánh mẹ nó, bây giờ còn đánh cái cái dám, Lão Tử Hạ tuyến đi ngủ đi. Dày vò cả ngày, lông cũng không có mỏ được một cây. Sớm biết là như thế này, Lão Tử còn không bằng, đi đánh Kim Tệ Thần Thú, chí ít còn có thể trộn lẫn chút Kim Tệ. Làm cái gì, trở về soát màu đỏ Tiểu Thần Thú đi, làm kiện màu đỏ trang bị, so cái gì đều mạnh. Vốn còn nghĩ cùng các đại lão trộn lẫn sóng Thần Thú Vương, hiện tại Thần Thú Vương không có lớn bạo, bản thân nhưng đã chết ba lần, thật sự là thiệt to lớn rồi cái gì cũng không nói, Hạ Tuyến, Bái Mai, đều đừng chạy à, tiếp tục sông, đem Bồ Tát Sáu Nòng giết, chỉ cần giết hắn, Thần Thú Vương rơi Thần Khí của nó, còn có thể sẽ tuôn ra tới, giết cái lông gà, ai có thể giết được Bồ Tát Sáu Nòng? Đúng đấy, không được nói trong thành, Bồ Tát Sáu Nòng có thể, không ngừng sử dụng Thuần Lấn gì, coi như hắn không dùng Thuần Lấn gì, cũng không có ai có thể đánh được chết hắn a. Tàn đi đi, ai về nhà lấy, các tìm các mẹ, không có tí sức lực nào, năm mới chỉnh ra việc này, thật sự là nháo tâm, sớm biết là kết quả này, sắp thực hẳn là đi xoát kim tệ Thần Thú như thế còn có thể vui vẻ một chút, chí ít có kim tệ nhập trứng. Các ngươi chơi đi, ta xuống trước tuyến tìm người đánh bại đi. Tại Thần thú Vương bị Gấu trúc viên đập bạo về sau, Tần quốc tơ layer lòng người tất cả giải tán. bọn hắn không còn có động lực, hướng Trương sơn ba phát động công kích. Không được nói tiếp tục công kích Trương sơn ba người, rất nhiều Tần quốc tơ layer trải qua cái này một đợt đả kích, thậm chí ngay cả trò chơi đều không muốn chơi, trực tiếp hạ tuyến. Thật sự là quá đau đớn rồi. Nhìn thấy Tần quốc tơ layer không tiếp tục phát động xung kích, Trương sơn theo bản năng hướng Thần thú Vương vị trí nhìn thoáng qua cái này xem xét, nhìn được trương sơn sững sờ, thần thú vương đâu, chạy đi đâu, trương sơn tư duy, còn định tính tại, thần thú vương sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh chết, có lẽ còn muốn tại đánh một hồi mới được. dù sao thần thú vương ở trên không huyết chi về sau, nhiều nhất khả năng có trên trăm ức lượng máu, mà gấu trúc viên tốc độ công kích chậm như vậy, nó vậy không đánh được bao nhiêu tổn thương. trương sơn hoàn toàn không có nghĩ qua, thần thú vương cứ như vậy, bị gấu trúc viên cho đánh bể, hắn còn nghĩ, chờ hắn thu thập xung quanh bọn này tần quốc tử lê ở về sau, lại đến đem thần thú vương đánh nổ đâu. lần này được rồi, thần thú vương cũng bị mất đã bị gấu trúc viên đánh nổ. Kết quả như vậy, không chỉ có Tần quốc tơ layer không tiếp thụ nổi, liền ngay cả chính Trương Sơn đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lúc này, áp lực vương lòng tiểu yêu tinh cùng nô lão bản vậy phản ứng lại. Bọn hắn cũng nhìn thấy thần thú vương đã bị đánh nổ đến như những cái kia Tần quốc tơ layer, bọn hắn cũng không còn lại đi để ý tới. Thần thú vương cũng bị mất, còn phản ứng những cái kia Tần quốc tơ layer làm gì? Bọn hắn nếu là còn dám xông lên chịu chết, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ đều diệt. Nhìn xem liền đáng ghét. Không có thần thú vương ngăn chặn Trương Sơn ba người, bọn họ hành động liền tự do được nhiều. Chỉ bằng lấy thuẫn gì muốn đánh thì đánh liền đi liền đi, muốn đuổi theo liền truy, hoàn toàn tiến thối tự nhiên. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, không nói sắp hiện ra trận tần quốc đợi lỡ toàn bộ giết sạch, nhưng ít ra cũng có thể quét rất đại bộ phận. Về phần bọn hắn an toàn của mình, căn bản không cần lo lắng. Ba người bọn họ chỉ cần không tự mình tìm đường chết, trong thành chính là sự tồn tại vô địch, không ai có thể giết được ba người bọn họ. Khi nhìn đến thần thú vương bị đánh bạo về sau, tiểu yêu tinh vui vẻ tê to. Haha, thần thú vương bị đánh bạo, viên vĩ vi võ. Lần này xem như luận một cái thần khí khuất đúc. Hắc hắc, đúng rồi, cái ống ca, mau đưa tử kim bảo dương mở ra nhìn xem có đúng hay không có thần khí quân đúc cái này còn dùng nhịn, nhất định phải có thần khí quân đúc ta ta sợ ngươi chút xui xẻo à tử kim bảo dương cũng có khả năng sẽ mở đưa ra vật khắc phẩm yên tâm đi ta thế nhưng là khí vận chi tử làm sao lại mở ra rác rưởi vật phẩm đâu nói nhảm đi gấu trúc viên mới là thật khí vận chi tử ngươi chỉ là hàng lợn nhìn cho thật kỹ đi thanh này ta muốn mở ra một cái hệ nhanh nhẹn thần khí quân đúc vừa vẫn cho chính ta dùng hắc hắc trương sơn mở ra ba lô xem xét chỉ thấy một cái tử quang lấp lánh bảo dương lặng lặng nằm ở trong ba lô trương sơn lớn mở bả họ đường một đạo tử sắc băm mang từ trên thân trương sơn dâng lên hắn cấp tốc cùng hộ hay phản đối trong bọc nhìn lại hiện tại trương sơn đã biết mở bảo dương thời điểm chứ màu tím vật phẩm bên ngoài thần cấp vật phẩm cũng là hào quang màu tím mà lại thần cấp vật phẩm hào quang màu tím cùng màu tím vật phẩm hào quang màu tím cũng không giống nhau vừa rồi lóe lên đạo ánh sáng kia nói rõ đây là mở ra một cái thần cấp vật phẩm dựa theo ghép sẽ chính thức bên trên hoạt động thông cáo thuyết pháp tự kim bảo dương có khá lớn tỷ lệ sẽ mở xuất thần khí của nút lần này mở ra chính là một cái thần khí của nút không có chạy rồi thế nhưng là làm trương sơn tại ba lô trong được nửa ngày cũng không có thấy cái nào kiện vật phẩm lớn lên giống thần khí khuôn đúc dáng vẻ đây là có chuyện gì vừa rồi mở ra cái quái gì a thần khí khuôn đúc đâu vì cái gì không có thần khí khuôn đúc cuối cùng trương sơn tại ba lô bên trong thấy được một cây dài đến con con gấp dễ nhìn thấy kiện vật phẩm này về sau trương sơn đột nhiên ý thức được cái gì dựa vào cái này đồ vật sẽ không là thần khí nhiệm vụ phẩm đi Từ kim bảo dương mở ra vật phẩm không đều là thần khí khuôn đúc sao tại sao có thể có thần khí nhiệm vụ phẩm phải biết thần khí nhiệm vụ phẩm có thể so sánh thần khí khuôn đúc muốn trân quý được nhiều. Thần khí khuôn đúc chỉ có thể chế tạo ra phòng ngự loại thần khí, mà thần khí nhiệm vụ phẩm là trước mắt làm ra công kích loại thần khí thiết yếu vật phẩm. Trước mắt trừ thông qua thần khí nhiệm vụ phẩm kích hoạt chữa trị thần khí nhiệm vụ bên ngoài, liền không có đầu thứ hai con đường có thể làm cho đến công kích loại thần khí. Mặc kệ trò chơi gì, công kích loại trang bị cơ hồ đều so phòng ngự loại thần khí muốn chân quý được nhiều. Tại thế giới mới trò chơi này càng là như thế này, bởi vì này trò chơi bên trong phòng ngự thuộc tính thể hiện ra tới tác dụng cũng không tính quá lớn. Do đó phòng ngự chủ yếu vẫn là phải dựa vào chống đỡ lượng máu, chỉ có lượng máu đủ cao. Tài năng đánh vấp được tổn thương, phong ngự đều là phù vân đến như công kích loại trang bị, vậy cũng không cần nói đánh không ra tổn thương đợi lấy ơ, đều là cặn bã. Liên xem như thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp cũng được phải có cường đại tổn thương năng lực mới được, nếu không, ngay cả cái bột đều không nhất định có thể kéo được. Coi như lại có thể khiêng, kéo không ngừng bột xe tăng, cái dám dùng cũng không có, ngay cả làm cái khiên thịt cũng không đủ tư cách. Nhìn thấy lần này mở ra vật phẩm, có thể là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm về sau. Trương Sơn vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn tranh thủ thời gian xem xét vật phẩm thuộc tính, vố lượng cây gậy, cái này cây gậy cảm giác thật kỳ quái. Quên qua khúc hiệu thoạt nhìn không có bất cứ tác dụng gì, vứt trên mặt đất tựa như một cái rắc rưởi, thế nhưng là căn này cây gậy lại tản mát ra khí tức thần bí. Nhanh cầm nó, đi tìm nhân sĩ biết chuyện hỏi thăm đi, có lẽ là một cái chân quý vật phẩm đâu. Mẹ nó, cái này vật phẩm giới thiệu, giống như ra phải có điểm quá phận a nếu như trương sơn không phải biết rõ, đây là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm lời nói, sợ là cũng không có hứng thú đến xem nhìn lần thứ hai. Như vậy vấn đề đến rồi, đây là đâu trùng thần khí nhiệm vụ phẩm đâu. Đầu tiên bài trừ thần khí trang sức, dài như vậy một cây gậy, cùng trang sức hoàn toàn không hợp. Hẳn là một cái vũ khí đến như cụ thể loại kia nghề nghiệp vũ khí, Trương Sơn tạm thời còn không quá chắc chắn. Bất quá vốn lượng vũ khí chỉ có hai loại. Cung tiến thủ trưởng cung cung pháp sư nghề nghiệp pháp trượng đến như rốt cuộc là trưởng cung vẫn là pháp trượng. Vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Cái này cần muốn để người mang theo cái này vốn lượng cây gậy, khắp nơi tìm kiếm nở và cờ, đi hỏi một chút tài năng xác định. Chương 521. Nhiệm vụ: Dũng giả chi tâm. Chương 521. Nhiệm vụ: Dũng giả chi tâm. Trương Sơn nhìn xem ba lô bên trong vốn lượn cây gậy, vô cùng vui vẻ. Mặc dù kiện thần khí này ở nhiệm bộ phẩm Cũng chính hắn không có chút quan hệ nào, bất kể là trường cung vẫn là pháp trường, đều không phải hắn có thể sử dụng. Trương Sơn công kích loại thần khí, sớm đã toàn bộ làm đủ, coi như thật lấy được thợ săn thần khí, hắn cũng không dùng được rồi. bất quá điều này cũng không sao, chỉ cần là thần khí nhiệm vụ phẩm, đó chính là tốt đồ vật. nếu như đây là một trường cung lợi nói, đó chính là Tiểu yêu Tinh dùng, chắc hẳn nàng sẽ cao hứng nhảy dựng lên đi. Tiểu yêu Tinh chờ một thanh thần khí trường cung, đã đợi quá lâu. Trương Sơn đều thấy nàng gấp gáp, nhưng mà gấp cũng vô dụng, cái đồ chơi này chính là bạo không ra, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Liên xem như pháp trượng, ba người bọn họ cũng không dùng tới, cái kia cũng không có quan hệ. Không dùng được, có thể cầm đi bán đi nha. Một cái vũ khí loại thần khí nhiệm vụ phẩm, đoán chừng có thể bán được 2 3 ước kim tệ đi. Vũ khí làm tợ lệ chủ yếu phát ra nơi phát ra, bất kể là cái nào cấp bậc đều sẽ so đồng cấp cái khác trang bị, đắt hơn không ít. Cái này nếu là một cái pháp trượng lời nói, cầm đi bán cho công hội bên trong đại lão, tất nhiên có thể bán đến giá trên trời. Bất quá Trương Sơn vẫn là hy vọng, đây là một cây trường cung mới tốt. Nếu như đây là một cây trường cung lời nói, vừa vặn giải quyết tiểu yêu tinh vũ khí vấn đề, miễn cho nàng luôn luôn tại trương sơn bên người nhắc tới mặc dù nàng có một cái thần khí cấp y phục ngay tại thông qua khuôn đúc chế tạo mà lại tiểu yêu tinh vật liệu nhiệm vụ cũng mong muốn xoát xong chờ hoạt động kết thúc về sau nàng lại xoát một hai ngày vật liệu đoán chừng liền có thể chế tạo ra thần khí nhưng là y phục dù sao phòng ngự loại trang bị đối với lợi ở trợ rút kém xa vũ khí trọng yếu trương sơn biết rõ tiểu yêu tinh vẫn muốn làm một thanh thần khí cấp bậc trưởng cung chỉ là bọn hắn trước kia đánh như vậy bộ dưới liền không có tuân gia qua trưởng cung loại thần khí nhiệm vụ phẩm trương sơn cũng không có biện pháp không giúp được nàng nếu như cái này bốn lượng cây vậy chính là một cây trường cung lời nói, tiểu yêu tinh nhất định sẽ cao hứng điên mất. chờ chút để tiểu yêu tinh cầm cái này bốn lượn cây gậy, đi tìm lờ cờ cờ thử một chút, nhìn xem có thể hay không kích hoạt nhiệm vụ. còn tốt trước mắt tìm lờ cờ cờ đều rất thuận tiện, không nói đại gia hiện tại cũng có toại kỵ, chạy đường tốc độ so lúc mới bắt đầu nhất, thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại trương sơn mấy người bọn hắn, bởi vì danh hiệu nguyên nhân có thể tại chỗ có nhân tộc trong thành trì sử dụng tuấn di tìm lờ cờ cờ làm nhiệm vụ, so những người khác muốn thuận tiện được nhiều, nhắm ngay vị trí trực tiếp tuấn di quá khứ là được. chạy đều không cần chạy, nháy mắt đến. quan trọng nhất là. Những cái kia chủ yếu nở tờ cờ vị trí, hiện tại cũng đã bị tờ lỡ phát hiện. Hiện tại đi tìm nở tờ cờ làm nhiệm vụ, rốt cuộc không cần giống trương sơn trước đó thời điểm như thế. Muốn từng tòa thành trì từ từ tìm. Lúc trước trương sơn vì kích hoạt thần khí nhiệm vụ tại đông tây hai đô, trọn vẹn chạy rồi năm ngày mới đụng phải an kỳ sinh kích hoạt thần khí nhiệm vụ. Hiện tại cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp mang theo thần khí nhiệm vụ phẩm đi chỗ đó mấy cái chủ yếu thần tượng nở tờ cờ trước mặt lắc một lần, liền biết có thể hay không kích hoạt nhiệm vụ. Có thể nói, hiện tại chỉ cần có thần khí nhiệm vụ phẩm lôi tay. Phát động nhiệm vụ trên cơ bản là không có khó khăn điều kiện tiên quyết là ngươi phải trước có một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Nhìn thấy Trương Sơn mở ra bảo dương về sau, có một đạo hào quang màu tím lóe qua, Tiểu Yêu Tinh đối Trương Sơn hỏi: "Cái ống ca là loại kiếm nghề nghiệp thần khí của đúc? Thần thú vương rơi xuống từ kim bảo dương, mặc dù nói cũng có tỷ lệ sẽ mở đưa ra vật khác phẩm. Nhưng lại cho tới bây giờ, đại gia soát đến từ kim bảo dương, mở ra tất cả đều là thần khí khuôn đúc đã không có kẻ sui sẹo, mở ra rác rưởi vật phẩm cũng không có kẻ may mắn mở ra giá trị vượt qua thần khí khuôn đúc vật phẩm đại gia mở ra đều là giống nhau." tất cả đều là thần khí khuôn đúc đơn giản chính là nghề nghiệp cùng trang bị bộ vị khác biệt giá trị hơi có chút khác biệt tiểu yêu tinh nhìn thấy hào quang màu tím lóe qua nàng vậy cho rằng trương sơn mở ra đúng là thần khí khuôn đúc không có chạy rồi đương nhiên rồi đối với bọn hắn tới nói thần khí khuôn đúc cũng là có khác nhau tốt nhất là mở ra ba người bọn họ có thể cần dùng đến thần khí khuôn đúc đó mới là tốt nhất miễn cho còn muốn đi tìm cái khác đỡ lễ ở trao đổi phiền toái nhiều như vậy a ba người bọn họ trương sơn cùng tiểu yêu tinh là hệ nhanh nhẹn nghề nghiệp nô lão bản là trí lực hệ nghề nghiệp chỉ cần mở ra thần khí khuôn đúc không phải lực lượng hệ là được Không phải lực lượng hệ, bọn hắn liền sẽ có người cần dùng đến đối mặt Tiểu yêu tinh vấn đề. Trương Sơn hồi phục nói, có thể là ngươi dùng đồ vật, là hệ nhanh nhẹn thần khí quân đúc sao? Ta có thể sử dụng lời nói, ngươi chẳng phải cũng có thể dùng sao? Nếu không cái này trước cho ngươi đi, không phải thần khí quân đúc, không phải thần khí quân đúc, này sẽ là cái gì đồ vật? Hẳn là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Trương Sơn cũng không có nói thêm nữa, hắn đem bốn lượng cây gậy biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên. Tiểu yêu tinh nhìn một chút, kiện vật phẩm này thuộc tính về sau, nàng không khỏi kinh hỉ được kêu to. Ha ha, cái ông ca, đây là trường cung loại thần khí nhiệm vụ phẩm sao? Đây chẳng phải là ta vũ khí, liền có rơi xuống. Ta cũng không thể xác định, cũng có có thể là pháp trượng, pháp trượng cũng là quanh co khúc khuỷu. Không thể nào là pháp trượng, nhất định là trường cung. Chúng ta một thanh thần khí trường cung đã đợi quá lâu, cái này nhất định phải là một cây trường cung. Ha ha. Bên cạnh Ngô lão bản đang nhìn qua vật phẩm thuộc tính về sau, vậy phụ hòa nói: "Kiện vật phẩm này, hẳn là trường cung loại thần khí nhiệm vụ, dài đến cũng không giống pháp trượng nha." Đúng đấy, nhất định phải là trường cung. Thôi à, tùy các ngươi đi đoán. Các ngươi nói cái gì, đó chính là cái gì? Dù sao Trường Sơn nhìn không ra. Đây rốt cuộc là trường cung vẫn là pháp trượng, cái này vốn lượng cây vậy, bên ngoài xem bên trên hoàn toàn nhìn không ra, giống như là một cây trường cung đương nhiên, cũng không giống là một thanh pháp trượng. Bởi vì này dù sao chỉ là một kiện thần khí nhiệm vụ phẩm, là một cái không trọn vẹn thần khí, cũng không phải là hoàn chỉnh thần khí. Nhìn vẻ ngoài hoàn toàn không có ý nghĩa. Tại thần khí không có chữa trị trước đó, ngoại hình trên cơ bản, cái gì cũng nhìn không ra. Thượng như trương sơn làm được kiện thứ nhất thần khí, chính là thông qua món kia kỳ quái cái ống, kích hoạt thần khí nhiệm vụ. Một cây đen thui cái ống, ai có thể đưa nó cùng thần khí? Nghĩ đến cùng đi a thần khí nhiệm vụ phẩm chỉ có thể thông qua vật phẩm miêu tả, đến phòng đoán rốt cuộc là dạng gì thần khí trang bị đương nhiên rồi. Nếu như vật phẩm miêu tả bên trên có trực tiếp nhắc nhở lời nói, vậy liền tốt nhất. Nếu như không có minh xác nhắc nhở lời nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Thông qua vật phẩm vẻ ngoài là không nhìn ra, từ vật phẩm trong miêu tả, suy đoán ra đại khái về sau, lại để cho đối ứng nghề nghiệp, mang theo nhiệm vụ phẩm, thử nghiệm đi kích hoạt nhiệm vụ. Lô lão bản cùng tiểu yêu tinh đều ngôn từ chuẩn xác mà nói, đây là một cây trường cung thần khí nhiệm vụ. Trương Sơn cũng không biết, bọn hắn là thế nào sắp định bất quá hắn cũng không có xoắn xuyệt, trương sơn trực tiếp đem bốn lượng cây gậy, phân phối cho tiểu yêu tinh về sau nói, ngươi mang theo cái này đồ vật đi tìm lở tơ cờ hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không kích hoạt nhiệm vụ, nhất định phải có thể kích hoạt nhiệm vụ, cảm ơn cai ông ca. tiểu yêu tinh tại tiếp nhận nhiệm vụ phẩm về sau liền trực tiếp tuấn di rời đi, tìm lở tơ cờ kích hoạt nhiệm vụ đi. trường cung loại thần khí, mặc dù trong cả trò chơi trước mắt còn không có tờ lợi lỡ làm được qua, bất quá chữa trị trường cung loại thần khí thần tượng lại cũng không có tịm, dựa theo trò chơi cơ chế, trường cung cùng đao kiếm lưỡi búa một dạng cũng đều là đi thành đông đô đồ, tìm âu tử thần tượng. Tại Tiểu Yêu Tinh rời đi về sau, Trương Sơn cùng Nô Lá bản, cũng không có lại đi tìm cái khác Thần Thú Vương đánh đầu tiên chờ chút đã Tiểu Yêu Tinh. Dù sao nàng chỉ là đi tìm nở cờ cờ nếm thử kích hoạt thần khí nhiệm vụ, lại không phải muốn đi làm thần khí nhiệm vụ, kích hoạt nhiệm vụ cũng không cần quá lâu, chỉ cần tìm được đối ứng nở cờ cờ là được. Mặc kệ có thể hay không kích hoạt nhiệm vụ, Tiểu Yêu Tinh đều sẽ rất nhanh liền trở về. Hai người bọn họ trước tiên ở tại chỗ chờ lấy, nhìn xem Tiểu Uyêu Tinh có phải thật vậy hay không có thể kích hoạt thần khí nhiệm vụ. Tiểu Uyêu Tinh trực tiếp Thuấn Di đến truyền tống đại điện, sau đó truyền tống đến thành Đông Đô. Một cái nữa Thuấn Di tìm tới Âu Tử, chỉ thấy Âu Tử trên đầu, quả nhiên mang một cái lớn dấu chấm hỏi. Tiểu yêu tinh vui vẻ, tại kinh đội ngũ bên trên kêu to. Ha ha, cái này vốn lượm cây vậy, quả nhiên là thần khí trường cung. Âu Tử trên đầu đỉnh lấy cái lớn dấu chấm hỏi, xem trước một chút nhiệm vụ là cái gì sao? Ừm ân, các ngươi trước chờ ta một hồi. Trương Sơn cùng Nô Lá Bản liền ở tại chỗ tùy tiện soát điểm kim tệ thần thú, chờ lấy tiểu yêu tinh đem nhiệm vụ kích hoạt. Nhìn xem Âu Tử, sẽ cho nàng tuyên bố một cái dạng gì nhiệm vụ? Nếu là đơn giản nhiệm vụ, vậy còn dễ làm. Nếu như nhiệm vụ quá khó lời nói sợ là tiểu yêu tinh liền có được giày vào rồi. bình thường tới nói, thông qua thần khí nhiệm vụ phẩm, kích hoạt thần khí nhiệm vụ, so thần khí quân đúc kích hoạt nhiệm vụ, muốn khó hơn rất nhiều. thượn như trương sơn trước đó làm nhiệm vụ kia, lại muốn giết 81 con màu đỏ thần khí, nhiệm vụ như vậy độ khó, quả thực là đột phá chân trời đây cũng chính là trương sơn. nếu là đổi thành người khác đến lời nói, sợ là cũng không biết muốn từ nơi nào hạ thủ. trương sơn tùy tiện mang lên một hai người, liền có thể tìm khắp nơi màu đỏ bột đánh. chỉ cần tìm được màu đỏ bột, hắn trên cơ bản đều đánh thắng được. nhưng là người khác hiển nhiên là không được. Những người khác muốn đánh màu đỏ bút, kia được mang theo một đám lớn người mới được. Nhân số ít lời nói, căn bản là đánh không lại màu đỏ bổ sơn nhẹ như nhiệm vụ chỉ cần đánh mấy cái màu đỏ bút, vậy còn dễ làm. Chơi game thời điểm, ai còn không có một đám bằng hữu ác kêu lên một đám người cùng đi tìm màu đỏ bột đánh, hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng là nếu như muốn đánh 81 con lời nói, vậy coi như khó khăn. Cũng không thể một đám lớn người, một mực cùng người đi tìm màu đỏ bột đánh đi. Người khác cũng muốn cày quái thăng cấp a cái này lại không phải trong thời gian ngắn, liền có thể giải quyết vấn đề, mà lại đánh nổ màu đỏ bột tích lợi, cũng không tính quá nhiều. Bình thường cũng chính là tuôn ra hai ba kiện màu đỏ trang bị. Nếu như một đám lớn người chia lời nói, hoàn toàn cũng không đủ phân, vậy còn không như cày quái kiếm được nhiều. Trương Sơn một bên soát kim tệ thần thú, vừa nghĩ, hy vọng tiểu yêu tinh kích hoạt nhiệm vụ, không nên quá không hợp thói thường mới tốt. Trương Sơn cùng nô lão bản, lặng lặng lốc tại chỗ, một bên soát kim tệ thần thú, một bên chờ lấy chờ tiểu yêu tinh trở về. Không lâu lắm, tiểu yêu tinh thuần di đến bên cạnh bọn họ. Trương Sơn nhìn nàng một cái, chỉ thấy tiểu yêu tinh mặt bên trên, không có nửa điểm sắp thu hoạch được thần khí cảm giác vui sướng, ngược lại là một mặt u vũ cúi đầu bộ dáng. Trương Sơn đối nàng hỏi: Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhiệm vụ rất khó sao? Tiểu Yêu Tinh nhà danh nói: Không phải rất khó, mà là phi thường khó. Âu tử lão già họ Mạnh kia, sợ là đang cố ý làm khó ta. Vì cái gì người khác tìm Âu tử chữa trị thần khí thời điểm, cứ như vậy thuận lợi đâu, đến phiên ta đi thời điểm, liền cho ta tuyên bố như thế khó khăn nhiệm vụ. Tình huống như thế nào? Trương Sơn vô cùng không hiểu. Nhiệm vụ khó cũng không có quan hệ a, chỉ cần có thể hoàn thành là được. Lại nói, không phải còn có hắn ở đây sao? Hắn có thể giúp lấy Tiểu Yêu Tinh, cùng đi làm nhiệm vụ a đối với Trương Sơn tới nói chỉ cần không phải để hắn đi khiêu chiến ma thần, cái khác đều không phải vấn đề. Liền không có hắn đánh không lại Bộ Squa như hiện tại đánh không lại, chờ thêm một đoạn thời gian. Hắn lên tới 60 cấp về sau, thần khí lại giải phong một lần. Cơ hội trước mắt sở hữu đã biết buộc, Trương Sơn đều có thể đánh thắng được. Vì cái gì tiểu yêu tinh, muốn như thế một bức củ rũ túi đầu bộ dáng. Không nên ai chẳng lẽ tiểu yêu tinh nhiệm vụ, muốn chính nàng độc lập hoàn thành, không thể có cái khác trợ lực tham dự. Trương Sơn tiếp tục hỏi, dạng gì nhiệm vụ? Là khó khăn như thế sao? Phi thường khó, Âu tự lại muốn ta đánh nổ chín con thực tên bột đánh thực tên bột cũng không có quan hệ dù sao có cái ống ca tại, đánh nổ thực tên bột cũng không tính khó nhưng vấn đề là để cho ta đi đâu đi tìm chín con thực tên bột à cái này cần muốn qua bao lâu tài năng góp đủ chín con thực tên bột tiểu yêu tinh sau khi nói xong liền đem nhiệm vụ miêu tả biểu hiện ra tại kênh đội ngũ bên trên trương sơn nhìn một chút nhiệm vụ miêu tả dũng giả chi tâm không có một viên dũng giả chi tâm người, không xứng có được thực khí đi khiêu chiến cường đại ma tộc đi nhiệm vụ yêu cầu đánh giết chín con thực tên bột đổi hoàn thành không chín trương sơn nhìn xem nhiệm vụ miêu tả. Hắn theo bản năng sở soạn một chút cái cầm đánh nổ thực tên bột, cũng không tính là quá khó. Cái này nhiệm vụ lại không có yêu cầu để tiểu yêu tinh tự mình một người đơn độc đi khiêu chiến 9 con thực tên bột, Vợ y đã nói rõ, tổ đội đánh nổ thực tên bột hẳn là cũng tính hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ vấn đề, muốn đi đâu tìm 9 con thực tên bột tới giết? Thực tên bột mặc dù khó đối phó, nhưng là có chương sân tại, cái này đều không phải vấn đề. Trước mắt xuất hiện thực tên bột, liền không có hắn đánh không lại. Chỉ là thực tên bột, thật sự là quá thưa thớt, căn bản cũng không biết rõ, muốn đi đâu tìm? Chứ hoạt động thời điểm, sẽ ổn định xuất hiện thực tên bột bên ngoài lúc khác muốn tìm được thực tên bột vậy thì phải dựa vào vận khí rồi tại giã ngoại trong địa đồ mặc dù cũng sẽ có thực tên bột tồn tại nhưng là cố ý đi tìm lời nói cơ hội liền không khả năng tìm được trương sơn tại làm màu đỏ bột nhiệm vụ thời điểm tại thiên môn quan trong địa đồ chạy rồi hơn 20 ngày cũng không có đụng phải một con thực tên bột có thể thấy được cái đồ chơi này có bao nhiêu khó tìm nếu như tiểu yêu tinh muốn thông qua tại giã ngoại trong địa đồ tìm thực tên bột đánh để hoàn thành nhiệm vụ sợ là nàng tìm một năm đều không nhất định có thể tìm được chín con thực tên bột tiểu yêu tinh muốn hoàn thành nhiệm vụ biện pháp duy nhất chính là tại hoạt động bên trong tận lực rất nhiều mấy cái thực tên bổ sơ nhờ hình. vấn đề là trong hoạt động thực tên bột cũng sẽ không quá nhiều a lần trước phong vân thành quái vật công thành trong hoạt động hết thảy chỉ xuất hiện hai con thực tên bột mà lại giống phong vân thành loại này tơ lê ở thành trì cũng không phải dễ dàng như vậy thiết lập lần tiếp theo thiết lập tơ lê ở thành trì còn không biết phải tới lúc nào đâu còn dư lại hoạt động vậy cũng chỉ có mỗi tháng một lần quái vật công thành hoạt động bình thường quái vật công thành hoạt động mặc dù xuất hiện thực tên bột không tính thiếu trước đó tại thiên môn quan quan ngoài thành hết thảy xuất hiện bảy con thực tên bổ sơ nhờn đó là toàn bộ trò chơi sở hữu tơ lê đều một đợt tham gia hoạt động bảy con thực tiên buồn bình thường tới nói bọn hắn có thể cướp được một con là tốt lắm rồi lần trước bọn hắn cướp được hai con kia là vận khí tốt lần sau bọn hắn cũng không nhất định còn có vận khí như vậy mà lại bình thường quái vật công thành hoạt động mỗi tháng mới có một lần nói cách khác nếu như không có thu hoạch ngoài ý muốn lời nói tiểu yêu tinh sợ là muốn thời gian 9 tháng tài năng hoàn thành cái này dũng giả chi tâm nhiệm vụ chắc không được nàng tại kích hoạt nhiệm vụ về sau gương mặt tủ rũ đâu thay đổi là trương sơn hắn cũng là như thế nhiệm vụ như vậy thật sự là quá nói nhảm rồi cái này mẹ nó sợ là tại làm người đi loại này nói nhảm nhiệm vụ, đều có thể tuyên bố ra tới. Xác thực rất quá đáng A Trương Sơn không biết, muốn làm sao đi an ủi tiểu yêu tinh. Hắn chỉ có thể ở có thực tên bộ thời điểm, giúp đỡ đánh một trận đến như làm sao đi tìm thực tên bộ vấn đề này, hắn cũng không có thể ra sức. Lúc này bên cạnh Ngô lão bản, mở miệng nói ra: "Các ngươi nói thần thú vương có tính không thực tên bộ. Nếu như coi là, vậy thì dễ làm rồi, lần này hoạt động còn có hơn 2 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta đánh nổ mấy cái, nếu là vận khí tốt, nói không chừng không sống động kết thúc trước đó, liền có thể góp đủ 9 con." Cái uống ca, thần thú vương tính thực tên bộ sao? Tiểu yêu tinh một mặt mù nhưng đối trương sơn hỏi thần thú vương đến cùng có tính không thực tên buôn cái này thật đúng là khó mà nói dựa theo trương sơn trước đó nhận biết thực tên buôn hẳn là đều sẽ mang theo danh tự thế nhưng là thần thú vương cũng không có danh tự nó trên đỉnh đầu chỉ đỉnh lấy thần thú vương ba chữ to đây coi như là danh tự sao cũng không tính đi nhiều nhất xem như cái xương hảo nhưng vấn đề là trương sơn đánh nổ màu đỏ tiểu thần thú là tin huy đỏ bổ sợ nhờ hắn tính toán nhiệm vụ tiến độ nếu không trương sơn nhưng không có dễ dàng như vậy liền đem nhiệm vụ làm xong đem thần khí chữa trị tốt. Nếu như không phải có lần này Tân Xuân hoạt động, xuất hiện như thế nhiều màu đỏ tiểu thần thú, mà lại những này màu đỏ tiểu thần thú cũng bị tính làm màu đỏ bột lời nói. Trương Sơn sợ là còn phải qua một tháng nữa thời gian, tài năng góp đủ 81 con màu đỏ bột, đem nhiệm vụ làm xong. Hắn làm nhiệm vụ thời điểm, màu đỏ tiểu thần thú có thể tính làm màu đỏ bổ sơ nhờ vậy thần thú vương, so màu đỏ tiểu thần thú, cao hơn một cái cấp bậc, nói nó là thực tên bột, điều này cũng nói còn nghe được. Mà lại thần thú vương, khủng bố như vậy lượng máu. Thần thú vương lượng máu cao đến ngàn tỉ. Nếu như cái này cũng không tính là thực tên bột lời nói vậy liền không có thiên lý rồi nhưng là vấn đề này trương sơn nói không tính phải nhìn hệ thống là thế nào nhận định nếu như hệ thống nhận định thần thú vương là thực tên bối vậy bọn hắn đánh nổ về sau thiếu yêu tinh nhiệm vụ mới có thể tính toán nhiệm vụ tiến độ trương sơn tại suy nghĩ sau khi nói theo đạo lý thần thú vương nên tính là thực tên bối bất quá cụ thể là không phải như vậy kia được đánh qua về sau tài năng biết rõ nô lão bản vậy phụ hòa nói cũng đúng chúng ta lại tìm một con thần thú vương đưa nó đánh nổ liền biết rồi vậy con nói cái gì xuất phát tìm thần thú vương đi nhìn thấy thần thú vương liền đoạn ai cũng không thể ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu yêu tinh đằng đằng sát khí kêu lên điệu bộ này, nhìn được Trương Sơn không nhịn được cười. Cô nương này có chút đáng yêu. Chương 522, muốn phản đoạn. Chương 522, muốn phản đoạn. Trương Sơn ba người bọn họ, tại thành Tây Đô tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc đầu bọn hắn đến thành Tây Đô đến, chính là vì đến đánh thần thú vương. Hiện tại tiểu yêu tinh nhiệm vụ, khả năng đánh đổ thần thú vương, cũng sẽ tính toán nhiệm vụ tiến độ. Vậy thì càng phải cố gắng, đi tìm thần thú vương đánh đến như là chính bọn hắn, từ đầu đánh tới đuôi vẫn là đi tìm người khác đang đánh thần thú vương. Cái này liền muốn nhìn duyên phận nếu như còn có giống trước đó vật khí vừa vận động phải người khác đánh tới không máu thần thú vương đó là đương nhiên tốt nhất trực tiếp đem người giết lùi sau đó đem thần thú vương đánh nổ mười mấy phút không đến liền nhẹ nhõm giải quyết một con đương nhiên vật khí như vậy chắc chắn sẽ không thường có toàn bộ thành tây đô như vậy lớn mà thần thú vương chỉ có 12 con mà lại những cái kia đánh thần thú vương tơi lay ơ mặc dù đều là một đám lớn người thế nhưng là những người kia đều vô cùng hèn mọn đều là đem thần thú vương kéo đến vắng vẻ địa phương đi đánh trương sơn muốn tìm đến bọn hắn cũng không quá dễ dàng đến như nói muốn làm sao đi đoạt thần thú vương Hắn ngược lại không thế nào để ý Trương Sơn cũng không lo lắng, đụng phải ngạnh tra tử sẽ đoạt bất quá. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần hắn muốn cướp, liền không có đoạt không qua. Chỉ là, muốn cứng tốt đụng phải người khác, đem thần thú vương đánh tới không máu. Ký ngộ như thế, sợ là lại khó đụng phải. Tại Trương Sơn ba người bọn họ, còn tại thành Tây Đô tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm. Tần Quốc quốc gia kênh bên trên, sớm đã sôi trào. Những cái kia bị Trương Sơn cướp đi thần thú vương ở layer, đầy ngập phẫn nộ không trô phát tiết. Bọn hắn làm hơn nửa ngày, đều sẽ thần thú vương đánh tới không máu, thế mà để Trương Sơn ba người bỏ đi. Giày văn dạn Chinh đi rồi 9 và 9. Không nghĩ tới tại một bước cuối cùng, hai té ngã. Nếu như Trương Sơn không xuất hiện, có lẽ tiếp qua mấy phút, bọn hắn liền có thể đem thần thú vương đánh nổ. Như thế chính là một cái thần khí quan đúc tới tay đối với những cái kia tần quốc cấp cao tơ lợn ở tới nói, điều này đại biểu một cái thần khí, thì có rơi vào đối với thông thường tần quốc tơ lợn ở tới nói, thì có thể phân đến không ít kim tệ. Nhưng mà kết quả sau cùng, để bọn hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Bọn hắn toi công bận rộn đã hơn nửa ngày, lại vì Trương Sơn ba người làm áo cưới, bọn hắn một mực tại tần quốc quốc gia kinh bên trên có kêu gào muốn đi tìm Trương Sơn báo thù có thì bảo đoán Bá khí vương giả, không có kịp thời cung cấp chi viện. Nếu là Bá khí vương giả chi viện, tới cũng nhanh một chút nói. Vậy bọn hắn không liền có thể lấy, đem thần thú vương bảo vệ được sao? Bá khí vương giả, ngươi vừa rồi vì cái gì, không khiến người ta sớm một chút tới? Đúng đấy, nếu là sớm một chút tới được lời nói, chúng ta liền sớm đem bồ tát sáu nòng giết đuổi, làm hại chúng ta chẳng làm hơn nửa ngày. Bồi thương tiền. Bá khí vương giả bồi thương tiền. Các ngươi gọi cái quạo đông, tin hay không lão tử gặp một lần chật một lần. Các ngươi thần thú vương bị bù tát sáu nòng đoạn, cùng lao đại có nửa xu quan hệ sao? Nếu không có lao đại tại. Các ngươi ngay cả thần thú vương lông đều sờ không tới một lần. Đúng đấy, không muốn lóc liền lăn ra Tân Quốc. Cô đi, bản thân đồ ăn liền biết báo đoán người khác. Đều là những người nào nhà nha, nếu không phải lão đại kéo các ngươi tới được lời nói, các ngươi cũng chỉ xứng tại thần quốc soát kim tệ thần thú, còn muốn đánh thần thú vương đâu? Các ngươi xứng sao? Không muốn phản ứng những này rắc rưởi, không biết trả giá, chỉ biết phàn nàn. Không muốn cùng lão đại lẫn vào người, để bọn hắn lăn. Được rồi, không cần để ý tới những này rắc rưởi, bất quá là vô năng số loạn. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Bồ Tát 6 nòng dám cấp chúng ta thần thú vương, việc này tuyệt đối không thể Cứ tính như vậy. Nói đúng, tìm tới Bồ Tát Sáu Nòng, chơi chết hắn. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không rảnh à, chúng ta trên tay Thần Thú Vương, còn không có đánh nổi đâu. Tổng không hội sở có người, đều ở đây đánh Thần Thú Vương đi, luôn có một số người có rảnh, tập trung, có rảnh rỗi người, cùng đi làm Bồ Tát Sáu Nòng. Ai, Bồ Tát Sáu Nòng trong thành, có thể sử dụng thuần gì? Coi như chúng ta tìm đi qua, vậy đánh không chết hắn à? Quán mẹ nó, coi như hắn có thể thuần gì, chúng ta cũng muốn đi làm, không thể để cho hắn lớn lối như vậy. Nói đúng, coi như chơi không chết Bồ Tát Sáu Nòng, cũng muốn đem kia hai cái đạo sĩ cùng cùng tiến thủ làm chết có dành tất cả tập hợp cùng đi tìm Bồ Tát Sáu Nọng thuận tiện đi tìm một lần vừa rồi đổi mới ra tới Thần Thú Vương cũng đúng à, mới vừa rồi bị Bồ Tát Sáu Nọng đoạt đi một con Thần Thú Vương mới Thần Thú Vương đã xoát đi ra nhất định phải mau chóng tìm tới không thể để cho người khác đoạt trước đi lên làm lên làm Bồ Tát Sáu Nọng tìm Thần Thú Vương tại Tần Quốc quốc gia kênh bên trên Tần quốc lợi lệ ở quần tình xúc động phẫn nộ một bức không đem Trương Sơn làm chết thể không thôi thể dáng vẻ đương nhiên chính bọn hắn vậy tinh tưởng muốn đánh chết Trương Sơn vậy cơ hồ là chuyện không thể nào đây chính là một tròi mười vạn tồn tại. Hơn nữa còn có thể, gánh vác hai con thực tên bội tổn thương. Dạng này mấy nhân, tại có thể không ngừng tuấn di tình hôn giới, cơ hội chính là không có khả năng bị đánh chết. Bọn họ kêu gạo, cũng bất quá là nhất thời xúc động vẫn nộ thôi. Bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là vì tìm tới mới soát ra tới thần thú vương. Lần này Tân Xuân trong hoạt động thần thú vương, tại bị đánh nổ về sau, chẳng mấy chốc sẽ soát ra một con mới tới. Tân Quốc Dở Lễ bị Trương Sơn đoạt đi một con, bọn hắn đương nhiên không muốn lại bỏ qua, cái này mới soát ra tới thần thú vương. Bọn hắn tổ chức có rảnh rỗi Dở Lễ, đồng thời xuất động. Trên danh nghĩa nói là đi tìm Trương Sơn đánh nhau trên thực tế chỉ là vì đi tìm thần thú vương đối với lần này tất cả mọi người tâm lý nắm chắc chỉ là không nói ra thôi đương nhiên nếu quả thật muốn ngoại ý muốn đụng phải trương sơn tần quốc tử lê ơ có lẽ thật muốn cùng trương sơn cạn nữa bên trên một chiếc dù sao chơi game không thể sợ nếu như chơi cái trò chơi đều là sợ sợ đát vậy còn chơi cái gì đối với tần quốc tử lê ơ cử động trương sơn cũng không hiểu rõ tình hình coi như biết rõ hắn cũng sẽ không để ý trương sơn chỉ biết vừa rồi đánh bại một con thần thú vương tuân gia tử kim bảo dương bị hắn mở ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm mà lại tiện thần khí này nhiệm vụ phẩm vừa lúc là tiểu yêu tinh dùng, xem như giải quyết rồi. Tiểu yêu tinh một lòng bệnh, miễn cho nàng luôn nhắc tới, cũng rất vui vẻ đến như nói, tần tợn lê ơ có thể hay không tìm bọn hắn gây chuyện, trương sơn hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng tần tợn lê ơ đánh nhau lời nói, hắn là ai đều không sợ, chỉ có trương sơn tìm người khác phiền tai phẫn, ai dám tìm hắn gây phiền phức, hết thảy đánh chết. lúc này, trương sơn mang theo nô lão bản cùng tiểu yêu tinh, cưỡi ngựa tại thành tây đô bay khắp nơi chỉ. hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm đến một con thần thú vương, lại đem đánh nổ, nhìn xem đánh nổ thần thú vương có tính không tiểu yêu tinh hoàn toàn nhiệm vụ tiến độ nếu như coi là vậy còn dư lại hơn 2 ngày thời gian hoạt động bọn hắn liền phải cố gắng lên tranh thủ tại hoạt động trong lúc đó giúp tiểu yêu tinh đem nhiệm vụ hoàn thành miễn cho về sau không biết muốn đi đâu tìm thực tên bột đến đánh đến như nói thần thú vương tuân gia tử kim bảo dương chỉ là phụ thần khí khuôn nút mặc dù đáng tiền, nhưng là đối với trương sơn tới nói cũng không khó làm tới quá mức mỗi tháng quái vật công thành hoạt động thời điểm làm một cái là được khi bọn hắn đang chạy lấy thời điểm nô lão bản đột nhiên chỉ vào nơi xa kêu lên bên kia có một con thần thú vương. Trương Sơn thuận mô lão bản, chỉ vào phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy nơi xa có một con thần thú vương, lẳng lặng tại sen lẫn trong một đám kim tệ thần thú trung gian. Bọn hắn nhanh chóng hướng về tới. Tiểu Yêu Tinh đối Trương Sơn hỏi: "Cái ống ca, chúng ta đánh cái này sao? Cái này thế nhưng là đầy máu, muốn đánh thật lâu tài năng đánh được chết. Nếu không chúng ta hay là đi đoạt người khác đánh đi, như thế đánh lên nhanh. Nếu như lại giống vừa rồi như thế, vừa vận động phải một con không máu thần thú vương, vậy liền hoàn mỹ." Nghe tới Tiểu Yêu Tinh lời này, Trương Sơn không khỏi nhăn trán. Tiểu cô nương này, sợ là cái thổ phỉ đi. Làm sao lão là nghĩ đến? đi đoạt người khác thần thú vương. Bản thân tìm được thần thú vương cũng có thể đánh a mặc dù nói có thể muốn đánh thật lâu, tài năng đánh được chết. Nhưng là, đánh bản thân tìm được thần thú vương cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình nha. Lại nói rồi, coi như bọn hắn muốn đi đoạt người khác thần thú vương, vậy cũng phải biết rõ, người khác đều ở đây chỗ nào đánh a bọn hắn chỉ có 3 người, đi tới thành Tây Đô. Phong Vân công hội những người khác cũng không có một đứa tới. Mặc dù nói có trương sân tại, chiến lược không là vấn đề. Thế nhưng là bọn họ tình báo ủng hộ, thật sự là quá kém. Phong Vân công hội người cũng không đến, không ai cho bọn hắn cung cấp tình báo. Trương Sơn cũng không biết, trong thành mặt khác trường trung học số 11 Thần Thú Vương đều bị người kéo tới đi đâu rồi đương nhiên, thật muốn đi tìm lời nói, cũng có thể tìm được. Nhưng này rất khó khăn không phải sao? Dù sao thành Tây Đô như vậy lớn, chỉ bằng 3 người bọn họ, muốn tìm lượt toàn thành lời nói, sợ là phải mấy giờ đã hiện tại đụng phải một con, làm gì còn muốn đi, lại đoạt người khác Thần Thú Vương. Gây chú ý trước cái này một con, chẳng phải xong chuyện. Cái này nhiều đơn giản. Trương Sơn mở miệng nói ra. Liền đánh cái này đi. Đoán chừng nhiều nhất 5 tiếng, liền có thể lãnh nổ. Lô lão bản ở bên cạnh, lo lắng nói. Vạn nhất chúng ta đang đánh thời điểm, người khác tới quấy rối, vậy nhưng làm sao bây giờ? Sợ cái gì, dám tìm phiền toái toàn bộ đánh chết. Đúng đấy, ai dám đến tìm chúng ta gây phiền phức, bản cô nương một tiếng một cái, toàn bộ bắn ngã. Được thôi, vậy liền đánh cái này. Lô lão bản chỉ là thuận miệng nói, đã Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh kiên chỉ muốn đánh cái này một con, hắn cũng không có phản đối. Bọn hắn vốn chính là đến đánh Thần thú Vương, cùng người khác phát sinh xung đột, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Không phải bọn hắn chủ động đi gây sự với người khác, đó chính là người khác tới tìm bọn hắn gây chuyện. Cái này kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau dù sao đều là đánh nhau ba người ý kiến thống nhất về sau trương sơn đối thần thú vương cấp tốc nổ súng công kích đồng thời lưu tán đạn kỹ năng vậy không ngừng phóng ra thanh lý xung quanh cái khác tiểu thần thú trước thanh ra một mảnh đất chống tới không lâu lắm xung quanh kim tệ thần thú toàn bộ bị quét dọn trống không chỉ còn lại thần thú vương cô linh linh bị ba người bọn họ tập kích công kích trương sơn đánh một lúc sau phát hiện như vậy không được hiện tại thần thú vương xung quanh không có cái khác tiểu thần thú tồn tại hắn bắn này bị động hoàn toàn liền không có cách nào phát huy ra tác dụng tới Trương Sơn chỉ có thể một thương thương đánh, như vậy thật sự là quá chậm ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phát ra hiệu suất. Nhất định phải làm một con màu đỏ tiểu thần thú, tới dùng làm bắn nảy tổn thương cầu nối mới được để màu đỏ tiểu thần thú, dùng làm bắn nảy tổn thương cầu nối, để hắn bắn nảy bị động, phát huy tác dụng tới. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối Ngô lão bản nói: "Đi kéo một con màu đỏ tiểu thần thú tới, như thế đánh lên mới nhanh." Tốt. ngô lão bản thúc ngựa rời đi. Không lâu lắm, hắn liền lôi kéo một con màu đỏ tiểu thần thú tới. Trương Sơn cấp tốc quay lại họng súng, đối màu đỏ tiểu thần thú công kích, rất nhanh liền đem màu đỏ tiểu thần thú kéo đến cùng thần thú vương đứng ở một đợt, hiện tại thoải mái rồi. Trương Sơn một thương đánh ra, tổn thương tại màu đỏ tiểu thần thú, cùng thần thú vương ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Mỗi thương đều sẽ cho thần thú vương, tạo thành sáu lần tổn thương đến như con kia màu đỏ tiểu thần thú, đó bất quá là chỉ công cụ gái. Trương Sơn cũng không hề để ý, đây chỉ là cái thêm đầu. Dù sao màu đỏ tiểu thần thú, tuân gia bảo dương, chỉ có thể mở ra màu đỏ trang bị. Món đồ kia không đáng tiền. Chí ít đối với Trương Sơn tới nói, là như thế này. Trương Sơn xem trọng, chỉ có thần thú vương đương nhiên, màu đỏ tiểu thần thú lượng máu chỉ có thần thú vương lượng máu một phần mười, nhất định sẽ so thần thú vương trước ngã xuống đất. bất quá điều này cũng không sao, cái này màu đỏ tiểu thần thú ngã, có thể để Ngô lão bản lại kéo một con tới, dùng làm bắn này tổn thương cầu nối nhà. Trương Sơn ba người vây quanh thần thú vương, không ngừng công kích. các loại tổn thương không ngừng tại thần thú vương, cùng màu đỏ tiểu thần đầu thú bên trên toát ra. bất quá thần thú vương lượng máu thật sự là cao đến có chút doạ người. bọn hắn đánh một hồi lâu, thần thú vương thanh máu, ý nguyên không núc ních chút nào, vẫn là một đầy máu. Phải biết, vào hôm nay thu hoạch được mới thần khí chứ nhẫn, cũng kích hoạt sáu trang thuộc tính về sau. Trương Sơn hiện tại tổn thương năng lực vô cùng đáng sợ. Lý luận tổn thương vượt qua 24 vạn, mà lại hắn còn có bắn nảy bị động giá trị. Trương Sơn mỗi lần công kích, thần thú vương liền sẽ chịu đến 6 lần tổn thương. Nói cách khác, coi như không tính bạo kích tổn thương, Trương Sơn mỗi thương công kích đều có thể đánh dụng thần thú vương hơn 100 vạn lượng máu. Nếu như tính toán bạo kích lời nói, bình quân xuống tới, hắn mỗi súng bắn ra tổn thương, khả năng có 3 triệu trở lên. Mà lại Trương Sơn tốc độ công kích còn nhanh vô cùng hai giây bên trong chí ít có thể đánh ra năm phát súng. lại thêm, hắn còn có mấy cái bộ phát kỹ năng. mặc dù như thế, bọn hắn đánh mấy phút, thần thú vương thanh máu vẫn không có nửa điểm biến hóa. cái này đồ vật thật sự là quá khó làm. lượng máu cao đến có chút đáng sợ. bất quá trương sơn cũng không hoảng. người khác có thể đánh nổ thần thú vương, ba người bọn họ tự nhiên cũng có thể đánh nổ đơn giản chính là dùng nhiều một chút thời gian thôi. làm trương sơn ba người bọn họ ngay tại ra sức công kích thần thú vương thời điểm. một đoàn tần quốc tơ layer phân tán tại thành tây đô bên trong các nơi tìm kiếm mới xoát ra tới thần thú vương. Bọn hắn cũng không biết, cái này Thần thú vương đã bị Trương Sơn ba người tìm tới. Ngay tại đấu võ đâu đương nhiên, Tần Quốc Tở Layer nhiều người, mà lại Trương Sơn bọn hắn cũng không có cố ý ẩn tàng. Khi tìm thấy Thần thú vương về sau, bọn hắn liền ở tại chỗ đấu võ, cũng không có đem Thần thú vương kéo tới cái gì vắng vẻ địa phương đi đánh đối với Trương Sơn tới nói, hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Hắn chính là muốn, như thế quang minh chính đại đánh. Muốn đoạt hắn Thần thú vương, liền phóng ngựa tới. Trương Sơn bọn hắn vị trí hiện tại, cũng không tính có tiệm. Những cái kia Tần Quốc Tở Layer, sớm muộn sẽ tìm tới đến như thành bên trong cái khác Tở Layer bọn hắn tạm thời còn chưa biết, cái khác tơ lê ơ cũng không biết, vừa có một con thần thú vương bị đánh bại, tự nhiên cũng sẽ không biết rõ, sẽ có mới thần thú vương xuất ra tới, mà lại mỗi người bọn họ trên tay đều có thần thú vương đang đánh, trong lúc nhất thời cũng sẽ không xảy ra đến tìm thần thú vương, chỉ có những cái kia mới truyền tống đến thành tây đô tơ lê ơ mới có thể đi khắp nơi tìm kiếm thần thú vương. bất quá bất kể là ai, trương sơn đều không để ý các ngươi đánh các ngươi, ta đánh ta, dù sao đừng đến tìm ta gây phiền phức là được đáng tiếc. trương sơn ý nghĩ rất nhanh liền bị đánh phá, bọn hắn vừa đánh không có mấy phút thậm chí ngay cả thần thú vương một phần trăm thanh máu cũng không có đánh dụ một đám tần quốc tơ layer liền tìm tới làm tần quốc tơ layer nhìn thấy trương sơn ba người thời điểm bắt đầu còn dọa một ngày chủ yếu là trương sơn uy danh quá thịnh mà lại mới vừa rồi còn cùng tần quốc tơ layer làm một đợt nói thật mặc dù tần quốc tơ layer đối trương sơn đều hận tấu xương nhưng bọn hắn cũng không hy vọng đụng phải trương sơn bởi vì đánh không lại á bọn này tần quốc tơ layer khi nhìn đến trương sơn ba người thời điểm đang nghĩ đường vòng chạy đi đâu nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện trương sơn ba người thế mà tại đánh thần thú vương Ngáy mắt bọn này Tần quốc tơ lay ở trong lòng liền linh hoạt lên. Trước đó Trương Sơn đoạt bọn hắn một con thần thú vương. Lần này bọn họ có phải hay không? Có thể phản đoạt một đợt. Đem Trương Sơn trên tay thần thú vương đoạt lấy đi đương nhiên muốn cấp Trương Sơn thần thú vương. Dựa vào bọn họ mấy người như vậy nhất định là không được. Bọn này Tần quốc tơ lay ở mới bất quá mấy chục người. Nếu là bọn hắn dám tiến lên, đoạt thần thú vương lời nói sợ là không đủ Trương Sơn mấy phát đánh nhất định phải tiêu người. Bọn hắn cấp tốc tại Tần quốc quốc gia kinh bên trên tiêu gọi nói phát hiện thần thú vương ở đâu vị trí phát tới nghe nói tìm được thần thú vương, rất nhiều tần quốc tờ layer đều phi thường vui vẻ. cái này sóng vẫn được, mới xoát ra tới thần thú vương, không có bị những người khác tìm được trước. còn là bị bọn hắn tần quốc tờ layer tìm được trước. chỉ cần bọn hắn có đầy đủ nhân thủ quá khứ, liền có thể đem cái này thần thú vương chiếm đóng. chỉ là bọn hắn vừa cao hứng không bao lâu, liền thấy vừa rồi những người kia tiếp tục tại tần quốc quốc gia kinh đã nói nói. thế nhưng là cái này thần thú vương, bồ tát sáu nòng đằng đánh. nghe nói như thế, toàn bộ tần quốc quốc gia kinh lập tức liền lâm vào tĩnh mịch. mới xoát ra tới thần thú vương đã bị trương sơn chiếm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã là một cái tin tức xấu, nhưng cũng là một tỉ nó tốt. Tin tức xấu chính là, lúc đầu bọn hắn tại thành Tây Đô, hết thể chiếm 5 con thần thú vương. Hiện tại cái này bị Trương Sơn chiếm, liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn thiếu đánh một con. Muốn bảo trì một mực có thể đánh tới 5 con thần thú vương, vậy thì nhất định phải lại muốn đi đoạt người khác, hoặc là trực tiếp đoạt Trương Sơn cái này đương nhiên. Trương Sơn đang đánh thần thú vương đối với những cái kia tại đánh thần thú vương thần quốc đợ lễ tới nói, cũng là một tin tức tốt. Cái này ít nhất nói rõ, Trương Sơn hiện tại có việc làm, sẽ không lại đi đoạt trên tay bọn họ thần thú vương rồi. Nhưng này làm sao lại cảm giác cũng không đúng vị đâu. Tần quốc quốc gia kềnh, tại yên lặng một lúc sau, có người phẫn nộ nói, làm sao đều không nói. Bồ tát sáu nòng đoạt chúng ta một con thần thú vương, hiện tại lại còn dám, như thế nên ngang tại kia, đánh mới xoát ra tới thần thú vương, để chúng ta đại tần quốc mặt mũi ở đâu? Nói đúng, làm chết bồ tát sáu nòng, đoạt lại thần thú vương, có hay không huynh đệ? Cùng đi làm bồ tát sáu nòng. Thính ta một người. Vị trí phát tới, một đội tập hợp đi làm bồ tát sáu nòng. Bá khí vương giả đâu? Tại sao không nói chuyện? Muốn làm bồ tát sáu nòng, phải dựa vào vương giả dẫn đội mới được à? chúng ta những người này coi như quá khứ cũng bất quá là tặng đồ người. lúc này bá khí vương giả đang đánh thần thú vương đối với trước đó trương sơn đoạt bọn hắn tần quốc tơ lê ở thần thú vương hắn đương nhiên vô cùng tức giận chỉ là hắn thật sự là đi không được hắn không có khả năng vớt xuống trên tay thần thú vương đi tìm trương sơn đánh nhau đi muốn đi tìm trương sơn đánh nhau ít nhất cũng phải chờ hắn đem trên tay thần thú vương đánh bể lại nói bá khí vương giả nhìn thấy có tần quốc tơ lê ở phát hiện trương sơn đang đánh mũi xoát ra tới thần thú vương một đám tần quốc tơ lê Âu còn tình xúc động phẫn nộ muốn đi tìm trương sơn cạn nữa một đợt. Hàng tại tần Quốc quốc gia kênh bên trên lên tiếng nói. Trước không nên gấp, Bồ Tát Sáu nòng trong lúc nhất thời, vậy đánh không tử thần thú vương, chờ chúng ta đem trên tay thần thú vương đánh nổ, tổ chức nhân thủ cùng đi chơi hắn một đợt. Lão đại uy võ, làm chết Bồ Tát Sáu nòng. Các ngươi thêm dầu, cố lên, mau chóng đem trên tay thần thú vương giải quyết. Đều báo một lần tiến độ, còn muốn đánh bao lâu? Nhanh, chúng ta bên này thần thú vương, chỉ còn lại không tới 5% lượng máu. Chúng ta còn sớm đâu, thần thú vương còn có 30% nhiều. Ngõa, vì cái gì các ngươi chậm như vậy? Không có cách, vừa rồi một mực có người quấy rối. Không có việc gì, đi làm Bồ Tát sáu nòng, vậy không nhất định phải nhiều người như vậy. Chúng ta tập trung mười mấy vạn người quá khứ là được. Mấu chốt là phải có đại lao dẫn đội. Chờ lão đại cái này vừa đánh xong, liền cùng đi làm Bồ Tát sáu nòng. Các ngươi thêm dầu, cố lên, ta trước xoát điểm kim tệ thần thú, tập hợp thời điểm nhớ được gọi một lần. Tại ba khí vương giả lên tiếng về sau, tần quốc quốc gia kênh sôi trào khắp trốn. Giống như chỉ cần ba khí vương giả xuất thủ, liền có thể đánh được chết Trương Sơn đồng dạng điều này cũng không có cái nào. Bọn hắn thật sự là bị Trương Sơn đã kích qua quá nhiều lần rồi, đặc biệt là vừa rồi lại bị quét một đợt. Bọn hắn nhu cầu cấp bách đánh bại Trương Sơn, khôi phục một chút lòng tin. Dù là đánh không chết Trương Sơn, chỉ cần đem thần thú vương đoạt tới cũng được. Chương 523. Giết người không thủ thi, chẳng phải là giết phí công một lần. Chương 523. Giết người không thủ thi, chẳng phải là giết phí công một lần, liền đã có Tần Quốc lây Layer tìm tới. Lô lão bản lo lắng nói, những này Tần Quốc lây Layer sẽ không là tại kêu người đi. Hừ, không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn chính là đang gọi người, nếu không, bọn hắn ở tại chúng ta bên cạnh làm gì? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tiếp tục đánh sao? Vạn nhất chờ chút đánh lên, chúng ta căn bản là không để ý tới thần thú vương rồi, không có việc gì, chúng ta đánh trước lấy. lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, dù sao thần thú vương cũng không còn dễ dàng như vậy bị đánh chết. đối với ngô lão bản lo lắng, trương sơn hoàn toàn không để trong lòng. Quản những cái kia tần quốc tể lê ơ đến cùng muốn làm gì? chúng ta tiếp tục đánh thần thú vương chính là. thật muốn đánh lên, vậy liền đem thần thú vương ném một bên, trước tiên đem tần quốc tể lê ơ rít lùi lại nói. nếu như tần quốc tể lê ơ muốn cướp đi đánh thần thú vương, vậy liền để bọn hắn đi đánh chứ sao? dù sao thần thú vương không dễ dàng như vậy bị đánh chết. tần quốc tể lê nếu là. Vào xem lấy đi đánh Thần thú vương, đó mới tốt hơn đâu đây chẳng phải là đang giúp Trương Sơn khó khăn. Chờ Trương Sơn đem người giết hết, Thần thú vương không phải là bọn họ sao? Tần Quốc Đở Lễ đi đánh Thần thú vương tương đương với chính là đang giúp bọn hắn đánh. Chờ chút đánh nhau lời nói, chúng ta muốn làm sao ứng đối? Nếu như Tần Quốc Đở Lễ tới quá nhiều lời nói, ngươi có thể chịu nổi, chúng ta có thể gánh vác không ngừng. Mặc dù Trương Sơn nói không cũng để ý, nhưng là Ngô lão bản vẫn là lo lắng hỏi đối với Ngô lão bản vấn đề này, Trương Sơn thật lòng suy tính một hồi đây đúng là cái vấn đề. Mặc kệ Tần Quốc Đở Lễ, đến chính là ai, đến bao nhiêu người? Trương Sơn cũng không quá để ở trong lòng, dù sao đánh không chết hắn. Lấy hắn như vậy thực lực cường đại, như vậy cao lượng máu, chỉ cần mình không tìm đường chết, thần quốc đợ layer có thể đánh được chết, đó mới có quỷ rồi. Nhưng là hắn có thể chịu không được, lại cũng không đại biểu, Tiểu Yêu tinh cùng nô lão bản cũng có thể chịu nổi. Vạn nhất thần quốc đợ layer vứt cái đại chiêu hoặc quyển trục ra tới, nô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh sợ là muốn dây nằm. Mặc dù nói, Tiểu Yêu tinh cùng nô lão bản liền xem như ngã xuống đất, cũng không có bao lớn quan hệ. Chờ đem Trương Sơn thần quốc đợ layer toàn bộ giết hết về sau, tự nhiên có thể lại tìm phụ trợ tới, đem bọn hắn phục sinh cũng không cần lo lắng, sẽ rơi đẳng cấp, nhưng là có thể không ngã xuống đất, đương nhiên vẫn là không muốn ngã tốt, nằm trên mặt đất, vậy nhưng nhiều khó khăn nhìn a trương sơn cẩn thận suy tính một lúc sau nói, chờ chút tần quốc tờ lê đến vây công thời điểm, các ngươi liền trực tiếp tuấn di rời đi, ta một người đến cùng bọn hắn làm, các ngươi ở xung quanh quậy rối là được. cái ông ca, như vậy sao được đâu, muốn đánh liền một đợt đánh, quá mức chúng ta treo về sau, gọi công hội bên trong phụ trợ, tới phục sinh là được rồi. đúng vậy à, chúng ta tuấn di đến xung quanh quậy rối, vậy không được tác dụng quá lớn, dù sao chúng ta thực lực, cũng liền so cái khác tờ lê hơi mạnh hơn một chút thôi không có việc gì, chờ chút các ngươi liền trực tiếp tuấn di rời đi, quay dối không quấy rầy cũng là không đáng kể, chỉ cần mình không treo là được. những này tần quốc tờ layer tất cả đều giao cho ta, bọn hắn nếu là không thức thời lời nói, ta để bọn hắn thành tây đô lăn lộn ngoài đời không nổi. thúc ta. nhìn thấy kiên trì, nô lão bản cùng tiểu yêu tinh cũng không có lại nói cái gì. hai người bọn họ đi theo trương sơn, vốn chính là lưu manh đụng phải đại quy mô hôn chiến, bọn hắn cũng không thể rút, quá lớn khó khăn. làm không tốt, còn muốn kéo trương sơn chân sau, còn không bằng nhe trương sơn bảo vệ được bản thân mệnh là được. Lần này Tần Quốc Tở Layer, nếu như đến Đoạt Thần Thú Vương lời nói, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tần Quốc Tở Layer đội hình cũng sẽ không lại giống dạng như thế, đều là chút yếu gà. Lần này Tần Quốc Tở Layer, nhất định sẽ rất nhiều cấp cao Tở Layer tới. Khả năng ba khí vương giả đều sẽ tới cũng khó nói, đội hình nhất định sẽ rất lớn, vậy nhất định sẽ có một ít át chủ bài. Nếu là hai người bọn họ, còn kiên trì muốn cùng Trương Sơn một đợt, đối kháng Tần Quốc Tở Layer công kích, sợ là chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống đất. Lô lão bản rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch những vấn đề này. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục mở miệng nói ra nếu không chờ một chút thật muốn đánh lúc thứ dậy, ta trước thả một đợt đại chiêu lại đi được như vậy cũng tốt nô lão bản từ khi học được đại chiêu về sau trừ tại phong vân thành thủ thành thời điểm dùng qua một lần bên ngoài cũng còn không có chính thức dùng qua đâu tại phong vân thành thủ thành thời điểm bọn họ đại chiêu đều là dùng để thanh tiểu quái cũng không phải là dùng để đánh nhau không có cảm giác gì nô lão bản còn không có tại những khác gởi lễ ở trước mặt biểu hiện ra qua hắn đại chiêu đâu cũng là thời điểm để nô lão bản lộ một lần mặt tại trước đó đoạn thần thú vương thời điểm tiểu yêu tinh một đợt đại chiêu liền để bọn hắn đem thần thú vương cướp đến tay cũng không có để Ngô Lão Bản có cơ hội phát huy. Trương Sơn ba người bọn họ một bên công kích Thần Thú Vương, một bên chú ý xung quanh Tần Quốc Tở Lai ơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, xung quanh Tần Quốc Tở Lai ơ càng tụ càng nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến lên quấy rối Trương Sơn ba người, mà là đứng ở đằng xa quan sát. Thiếu yêu tinh vừa mở cung bán tên, một bên kỳ quái nói: Tần quốc Tở Lai ơ đây là muốn làm gì? Nếu không muốn đi lên đánh chúng ta, vì cái gì lại tụ tập ở nơi này không đi đâu? Cái này còn cần nghĩ, nhất định là đang chờ người chứ sao? Thế nhưng là xung quanh Tần quốc Tở Lai đều đã có hơn mười vạn người, bọn hắn còn phải đợi người sao? Cái này cần phải chờ tới bao nhiêu người mới dám đi lên đánh chúng ta a?" Lúc này, nô lão bản suy đoán nói, "Hẳn là đang chờ ba khí vương giả đi, không có ba khí vương giả dẫn đầu, những này tần quốc đột layer làm sao có thể dám đến tìm chúng ta gây phiền phức? Thật là có khả năng, tầm thường tần quốc đột layer coi như tới lại nhiều, cũng không thể làm gì được chúng ta, chỉ có ba khí vương giả như thế, thủ đoạn nhiều thực lực mạnh người, mới có một điểm khả năng cho cái ống ca tạo thành phiền phức. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đánh trước thần thú vương." Tần quốc đột layer ở tại bọn hắn xung quanh càng tụ càng nhiều, nhưng lại không dám lên trước công kích. Hiển nhiên là Bọn hắn cảm thấy không có nắm chắc, đem Trương Sơn ba người đánh lui. Có lẽ còn phải đợi càng nhiều người, hoặc là chuẩn bị càng kỹ hơn đương nhiên, lớn nhất khả năng là những này Tần Quốc trợ layer đang chờ bá khí vương giả đến. Trước đó bá khí vương giả hẳn là ở cái góc nào đánh thần thú vương, cho nên vẫn luôn không hề lộ diện. Chờ hắn đánh bể thần thú vương, tất nhiên liền sẽ tới. Chỉ tiếc, Trương Sơn vừa rồi tìm lâu như vậy, cũng không có tìm tới bá khí vương giả đánh thần thú vương vị trí. Nếu không, trực tiếp đo hắn, thật là tốt biết bao a đoán trừng bá khí vương giả hiện tại cũng sắp đem thần thú vương đánh bại. Nếu không, những này Tần Quốc trợ layer cũng sẽ không một mực tại bực này lấy. Nếu như ba khí vương giả còn muốn đánh thật lâu lời nói. Như vậy, những này tần quốc tợ layer, trừ phi là đầu gốc cháy hỏng, nếu không, bọn hắn mới sẽ không ở nơi này lấy. Trực tiếp tìm một chỗ, tùy tiện soát điểm kim tệ thú, đây chẳng phải là càng tốt hơn ước chừng qua nửa giờ, Trương Sơn ba người bọn họ, đem thần thú vương lượng máu, không sai biệt lắm đánh dụng 10 phần trăm thời điểm. Xung quanh tần quốc tợ layer, truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Trương Sơn phóng nhãn nhìn lại, chỉ cần ba khí vương giả đến lấy một đám người. Cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về đi qua. Lô lão bản nhắc nhở nói, ba khí vương giả đến rồi. Tiểu yêu tinh khinh thường nói: "Tới thì tới thôi, sợ hắn làm cái gì, chờ chút lão Ngô đại triêu, liền nhắm ngay Bá khí vương giả thả, tranh thủ đem hắn dây một đợt." Ngô lão bản nhẹ gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Trong thành tác chiến, coi như Bá khí vương giả không đi đầu xung phong, hắn vậy trốn không thoát Ngô lão bản đại triêu. Dù là Bá khí vương giả, núp ở phía sau mặt cái kia cũng không dùng. Bởi vì Ngô lão bản có thể trong thành sử dụng tuấn di, chỉ cần hắn một cái tuấn di, tuấn di đến Bá khí vương giả phụ cận, thả một đợt đại triêu liền đi, tất nhiên có thể giết Bá khí vương giả một đợt. Mặc dù nói, coi như Bá khí vương giả ngã xuống đất, cũng sẽ rất nhanh liền bị người phục sinh cứu lên. bất quá trước hết giết giết bá khí vương giả hủy phong cũng là tốt. bá khí vương giả đến về sau hắn trực tiếp phất tay nói: thiên công đem cái này thần thú vương đoạt tới. mặc dù hắn rất muốn đem trương sơn đánh bại trên mặt đất, nhưng là bá khí vương giả biết rõ bọn hắn muốn giết trương sơn, đó là không khả năng làm được, bởi vì trương sơn ba người cũng có thể sử dụng tuấn di. thật muốn đến gánh không được thời điểm trương sơn lại còn không chạy a trừ phi trương sơn nguyện ý lưu lại cùng bọn hắn cứ rắn. bá khí vương giả tới được mục đích chủ yếu chính là vì cướp đi thần thú vương chỉ cần đem thần thú vương tốt đi, hắn cũng coi là vì Tần Quốc Tở Lệ ơi báo một tiếng mối thủ. Trước đó Trương Sơn ba người đoạt Tần Quốc Tở Lệ ơi thần thú vương, hiện tại hắn dẫn người phản cướp về, không chỉ có thể bùn nôn một phen Trương Sơn, còn có thể tăng cao trên địa rộng, hắn tại Tần Quốc Tở Lệ ơi trong lòng uy tín. Bá khí vương giả ra lệnh một tiếng, vô số Tần Quốc Tở Lệ ơi ngao ngoao hướng Trương Sơn ba người lao đến. Trương Sơn đối Ngô lão bản nói: "Ngươi chuẩn bị tuấn di quá khứ phóng đại chiêu, đem Bá khí vương giả diệt, thả xong đại chiêu về sau, các ngươi lập tức đi ngay, không nên dừng lại." Hiểu rõ? Đối mặt tần quốc tở Layer xung phong, Trương Sơn lập tức từ bỏ đối thần thú vương công kích, mà là quay lại họng súng, viên đạn hướng xung phong tần quốc tở Layer, quét ngang mà đi đến như Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh hai người, cũng không rất được tần quốc tở Layer chú ý chúng quanh bọn họ tần quốc tở Layer, mặc dù đại đa số người, vậy không tính quá mạnh, nhưng là bá khí vương giả mang tới kia đám người, lại quả thực có không ít cấp cao tở Layer. Bọn hắn đốt tiền vô số, trang bị cùng kỹ năng đều là đỉnh cấp ở tại bọn hắn trong lòng, toàn bộ trong trò chơi, trừ Trương Sơn bên ngoài, làm ai cũng không sợ. Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh, mặc dù tại đẳng cấp bên trên so với bọn hắn cao hơn bên trên không ít, nhưng là cũng sẽ không, bị những này Tần quốc tơ lây ở để vào mắt. Bọn hắn chỉ là gắt gao nhìn chăm chú vào Trương Sơn, muốn đem Trương Sơn chém ngã, hoặc là đánh lui. Chỉ cần Trương Sơn từ bỏ, đối cái này tần thú vương tranh đoạt, bọn hắn coi như thắng lợi. Lúc này, một mực không bị chú ý Nô lão bản, trực tiếp sử dụng Thuấn Di, Thuấn Di đến bá khí vương giả bên người. Tại Tần quốc tơ lây còn không có kịp phản ứng trước đó. Nô lão bản một chiêu lôi đỉnh chi nộ thả ra, vô số lôi đỉnh đem bá khí vương giả cùng xung quanh Tần quốc tơ lây ở phủ, nháy mắt liền đem bá khí vương giả mượa sát. Nô lão bản Lôi đỉnh chi nộ, cùng cung tiến thủ nghề nghiệp quần tinh chi nộ một dạng, đều là gấp 10 tổn thương. Không nên nhìn nô lão bản, chỉ là một phụ trợ nghề nghiệp, nhưng là cấp bậc của hắn đủ cao, có hơn 50 cấp, mà lại trang bị cũng rất tốt, nguyên bộ màu đỏ trang bị. Chứ không có thần khí bên ngoài, nô lão bản trang bị, có thể nói là toàn bộ trong trò chơi, cao cấp nhất tồn tại. Hắn bây giờ lực công kích có hơn 3 vạn, Lôi đỉnh chi nộ gấp 10 tổn thương, đó chính là hơn 30 vạn tổn thương. Không được nói xung quanh tần quốc đợ layer, liền xem như bá khí vương giả, chỉ cần bị Lôi đỉnh chi nộ tổn thương qua tới, cũng là trực tiếp dây năm. Nửa điểm dãy rủ cũng không có, ba khí vương giả liền đã ngã xuống đất rồi. Lôi lão bản lôi đỉnh chi nộ kỹ năng, trừ tổn thương cao bên ngoài vẫn là một cái tiếp tục 5 giây đại chiêu. Tại ba khí vương giả sau khi ngã xuống đất, xa xa một chút tần quốc phụ trợ Đờ Layer, muốn tiến lên đem hắn phục sinh kéo. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần đến lôi đỉnh chi nộ tổn thương phạm vi về sau, trực tiếp liền hóa thành cho bụi. Thảo, bọn hắn đem lão đại dây. Mẹ nó, vì cái gì đạo sĩ nghề nghiệp cũng có mạnh như vậy kỹ năng? Đây là một kỹ năng gì? Có người biết không? Quỷ biết, dù sao ta trước kia chưa từng gặp qua. Hẳn là đạo sĩ nghề nghiệp đại chiêu đi, nếu không không có khả năng mạnh như vậy. Nói nhảm, ta đương nhiên biết là đại chiêu, cái này nếu không phải đại chiêu lời nói, đạo sĩ nghề nghiệp chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Kéo làm như vậy nha, lão đại đều treo, đem Bồ Tát sáu nòng chém chết, vì lão đại bảo thủ. Một đợt sông, đánh chết Bồ Tát sáu nòng. Một đám Tần Quốc Tợ Layer, ngao ngao hương trường sơn vận mạnh. Không phải bọn hắn không muốn đi, từ nhỏ yêu tinh cùng nô lão bản đặc biệt là nô lão bản, một đợt đại chiêu đem bá khí vương giả đều đánh ngã. Thoạt thoạt kéo căng cừu hận giá trị. Theo đạo lý, những này Tần Quốc Tợ Layer Hẳn là đi tìm Ngô lão bản mới đúng. Chỉ tiếc, Ngô lão bản trượt cực kỳ. Hắn tại thả xong đại chiêu về sau, liền trực tiếp sử dụng thuấn di chạy ra đã sớm không biết, thuấn di đến địa phương nào đi. Những này Tần Quốc tợ lẽ ơi, coi như muốn chém chết Ngô lão bản, vậy cũng phải muốn tìm đạt được người A toàn bộ thành Tây Đô như vậy lớn, bọn hắn đi chỗ nào tìm Ngô lão bản đi? Lại nói, coi như bọn hắn tìm tới Ngô lão bản, như vậy có thể như thế nào? Ngô lão bản không phải là chút, lần nữa sử dụng thuần di chạy được sao? Không có Ngô lão bản cái này phát tiết mục tiêu. Tần Quốc tợ lẽ ơi liền đem sở hữu tức hận, đều tính tại Trường Sơn trên đầu một đám người liều mạng hướng trương sơn vọt mạnh điệu bộ này thậm chí so trước đó đoạt thần thú vương thời điểm còn muốn mạnh hơn nhìn thấy tần quốc tờ layer như thế liều mạng xu phong trương sơn không khỏi có chút bội phục bá khí vương giả cái này trẻ con cứng đầu mặc dù cái gì cũng không phải nhưng là tại tờ layer bên trong lực hiệu triệu vậy nhưng thật không là đón dù là bị phong vân công hội đã kích qua vô số lần những cái kia tần quốc tờ layer y nguyên tin tưởng bá khí vương giả sẽ mang theo bọn hắn trở nên càng thêm cường đại y nguyên nguyện ý vì bá khí vương giả bán mạng dạng này mị lực để trương sơn không thể không bội phục đương nhiên bội phục thì bội phục nên hạ thủ thời điểm, Trương Sơn y Nguyên sẽ không chùn tay đả bá khí vương giả ngã xuống đất, vậy liền một mực nằm xuống đi, đừng nghĩ tùy tiện phục sinh. Làm lôi đỉnh chi nộ tiếp tục thời gian kết thúc về sau, một đám tần quốc phụ trợ lần nữa xông lên phía trước, muốn đem bá khí vương giả phục sinh. Nhưng mà, Trương Sơn một cái thoăn trí, xuất hiện ở bá khí vương giả nằm thi vị trí. Viên đạn quét ngang, cấp tốc đem một đám tần quốc phụ trợ trợ lẽo quét ngã. Nhìn thấy tình hình như vậy, hiện trường tần quốc trợ lẽo đều nổi giận. Thảo, Bồ Tát sáu nồng quá kiêu ngạo, chẳng lẽ một mình hắn cũng muốn thủ lão đại thì sao? Cái gì cũng đừng nói, cùng tiến lên, đem hắn chém ngã đúng đấy, hy vọng hắn thực có can đảm thủ lão đại thì như thế vừa vặn để chúng ta có cơ hội đem hắn chém ngã, miễn cho hắn lao dùng thuẫn di bay tới bay lui. Khoan hay nói, trương sơn thật là có tâm tư này. hắn xác thực nghĩ thủ bá khí vương giả thi ở nơi này trong trò chơi, giết người không thủ thi, cơ bản tương đương giết phí công đặc biệt là trong thành. Không thủ thi lời nói, người khác rất nhanh liền có thể tìm tới phụ trợ tới phục sinh, bị giết cũng sẽ không có tổn thất gì đơn giản chính là sửa đồ dùng nhiều mấy cái kim tệ thôi. mặc dù xung quanh tần quốc tở lỡ rất nhiều nhưng là trương sơn hay là nghĩ thử một lần, có thể hay không thủ một đợt, ba khí vương giả thi thể thủ đến hắn tuyệt vọng, thủ đến hắn trở về phục sinh, thủ đến hắn rất cấp, chờ ba khí vương giả rất cấp thời điểm là hắn biết đau lòng vô số tần quốc tờ layer giống như thủy triều không ngừng hướng trương sơn vọt tới, nhưng mà trương sơn bật hết hỏa lực đem một đợt lại một đợt tần quốc tờ layer giết lùi, lúc này trương sơn thậm chí cũng còn không có mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng cảm giác không cần thiết những này tần quốc tờ layer cơ hồ không có quá nhiều cơ hội có thể tiếp cận đến bên cạnh hắn, coi như ngẫu nhiên có một ít tần quốc tờ layer có thể vọt tới bên cạnh hắn cũng rất nhanh cũng sẽ bị hắn đánh bại trên mặt đất. Trương Sơn như là trong biển rộng đáng ngậm, sừng sững tại bá khí vương giả trên thi thể. Tần Quốc Đở Lễ dường như nước biển tấn mãnh xung kích, lại hoàn toàn không làm gì được hắn. Những này Tần Quốc Đở Lễ, không được nói đánh bại Trương Sơn. Bọn hắn thậm chí ngay cả để Trương Sơn di động một lần vị trí đều làm không được. Tần Quốc Đở Lễ vô cùng phẫn nộ, nhưng mà bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Trương Sơn thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc kệ bọn hắn làm sao trông, đều không làm gì được Trương Sơn. Cận chiến nghệ nghiệp liền không nói rồi bọn hắn liên tục xông đến trương sơn bên người cơ hội cũng không có ngay cả trương sơn một cọng lông đều không đả thương được đến như những cái kia viễn chỉnh nghề nghiệp mặc dù thương tổn của bọn họ không ngừng rơi trên người trương sơn nhưng mà trương sơn hút máu hiệu quả mạnh hơn tần quốc lợi lợi ở tổn thương thậm chí còn đuổi kịp trương sơn hút máu tốc độ đến mức đánh lâu như vậy trương sơn thanh máu cho tới bây giờ liền không có ít hơn so với một nửa thời điểm phải biết trương sơn bây giờ hút máu thế nhưng làm ánh được không từng lùi ba cái trang sức đều mang theo mười hút máu hiệu quả mà lại hắn còn có một cái sinh mệnh chuyên chú kỹ năng bị động, gia tăng 5% hút máu hỉ hệ ủ quả. Trương Sơn tất cả hút máu hiệu quả, cộng lại có 35%. Lấy Trương Sơn đáng sợ tổn thương năng lực, lại phối hợp cường đại hút máu năng lực, chỉ cần không phải bị một mực trói ở, hoàn toàn có thể nói phải là bất tử tổn lớn. Không có người có thể đánh được chết hắn đến mức, Trương Sơn đến bây giờ cũng còn không có mở ra khai thần hạ phàm kỹ năng. Lúc đầu hắn còn đánh tính, thật muốn đến gánh không được thời điểm, liền mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, manh làm một đợt liền rời đi. Nhưng mà lại từ từ ở ngoại vi du tẩu, tiêu hao thần quốc tơ lê lựu thằng đến đem sở hữu tần quốc tơ lê ơ đánh lui, lại đi đánh thần thủ vương. hiện tại xem ra giống như không cần thiết. hắn không dùng dùng đại chiêu chiêu, những này tần quốc tơ lê ơ đều sông không đến bên cạnh hắn. trương sơn cường đại để tần quốc tơ lê ơ tuyệt vọng. thảo, bồ tát sáu nòng vì cái gì có thể có mạnh như vậy? đúng vậy a, thực lực này quá đáng sợ, khủng bố như vậy. làm sao bây giờ bồ tát sáu nòng bảo vệ lão đại thi thể, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội tiến lên đem lão đại phục sinh. còn có thể làm sao? đương nhiên tiếp tục xông. chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ lão đại sao? thế nhưng là chỉ là ngạnh sông không có nửa điểm tác dụng à? Chúng ta trừ không ngừng người chết bên ngoài, ngay cả để Bồ tát sáu nòng lui mấy bước, đều làm không được. Phải nghĩ cái những biện pháp khác mới được. Nếu không chúng ta phân ra một nhóm người, đi trước đánh thần thú vương. Chúng ta đi đánh thần thú vương lợi nói, cũng không tin Bồ tát sáu nòng, còn có thể xem chúng ta đánh thần thú vương mặc kệ. Ngươi đây chính là cái chủ ý ngu ngốc. Ngươi biết đánh nổ thần thú vương, cần bao lâu thời gian sao? Coi như qua một canh giờ, lão đại bị hệ thống cưỡng chế xuất về thành phục sinh, chúng ta vậy đánh không rơi thần thú vương bao nhiêu máu? Bổ tát sáu nòng tại sao phải phản ứng chúng ta, hạ nước gì chúng ta, đi đánh thần thú vương đâu? đúng đấy, mấu chốt là phải đem bồ tát sáu nòng đánh lui. Nếu như không thể đánh lui bồ tát sáu nòng, nói cái gì đánh thần thú vương, kia cũng là không thực tế, đánh cũng là huồng công đánh, sớm muộn sẽ bị bồ tát sáu nòng đoạt lại đi. Lúc này, một tên tần quốc tở lơ mở miệng nói ra, nếu không ta dùng quyền trục thử một chút, nhìn xem dùng quyền trục, có thể hay không đem bồ tát sáu nòng đánh lui. Nghe nói như thế, xung quanh tần quốc tở lơ không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, quyền trục thế nhưng là hàng hiếm, mặc kệ là loại nào quyền trụ đều vô cùng thưa thớt. Mỗi khi có quyền trụ xuất hiện ở phòng đấu giá, đều sẽ bị các cung đại lão lấy giá cao cất đi. Tên này Tần Quốc Tơ Layer chỉ có thể coi là hơi khấp Tơ Layer. Hắn tại sao có thể có quyền chủ? Ngươi có quyền chủ là tổn thương loại quyền chủ sao? Đúng vậy, chính là vừa rồi Lão Đại để cho ta mang tới tấm kia còn chưa kịp dùng, Lão Đại cũng không có thu hồi đi. Vừa rồi Bá Khí Vương giả nhường cho người mang quyền chủ tới, cũng không có quá nhiều Tần Quốc Tơ Layer nhìn thấy Đại gia chỉ biết Bá Khí Vương giả có nhường cho người mang quyền chủ tới chi viện đến như là mang tại ai trên thân, bọn hắn thật đúng là không biết. Bá Khí Vương giả mục đích làm như vậy cũng là vì phần nửa bị ngoại nhân biết rõ. Sau đó trước tiên đem mang theo quyền chủ người giết nếu như quyển trục tuân gia đến lời nói, vậy coi như thiệt tội lớn rồi. Coi như quyển trục không có tuân gia tới, nhưng là mang theo quyển trục người treo, vậy làm sao đem quyển trục thả ra đến? Tựa như hiện tại, ba khí vương giả trên thân, vậy còn mang theo một trường quyển trục, chỉ là hắn hiện tại nằm trên mặt đất, chỉ có quyển trục bên người, đó cũng là không tốt. nằm dưới đất người chết, lại không thể phóng ra quyển trục, phải người khác đem hắn trước phục sinh mới được. Nghe tôi có một trường quyển trục tại, xung quanh tần quốc đợi layer, không khỏi một trận vui vẻ. Ha ha, vậy còn nói cái gì? Dùng quyển trục đem bù tát sáu nòng diện, nhìn hắn còn thế nào phết lỗi, lại dám thủ lao đại thi. Ngươi tấm kia quyển trục tổn thương thế nào? Có thể đánh được chết Bồ Tát 6 năm sao? Có người lo lắng hỏi. Quyển trục có rất nhiều chủng loại, coi như cùng là tổn thương quyển trục, tổn thương hiệu quả cũng có khác biệt cực lớn. Lợi hại quyển trục, thậm chí có thể dây tổn thương mấy triệu, bao chùm 500 ngựa phạm vi. Mà yếu một ít quyển trục, có còn không bằng đợt Layer trung cực kỹ năng. Có chút tần quốc đợt Layer, lo lắng cái này quyển sách tổn thương hiệu quả quá yếu, không nhất định có thể đánh được lui chương sơn. Rất mạnh, là một tấm lôi hệ quyển trục. Tiên Điêu mang theo quyển trục tần quốc đợt Layer, trả lời khẳng định nói. Nghe tới hắn nói như vậy, đại gia an tâm. Lôi hệ quyển trục liền không có yếu, nhất định khả kích lui Trương Sơn, nói không chừng còn có thể đem Trương Sơn đánh ngã chứ. Vậy liền dễ làm, chúng ta thương lượng trước một lần, chờ chút muốn làm sao phối hợp, tận lực đem Bồ Tát Sáu nòng lưu lại, đừng để hắn có cơ hội sử dụng tuấn di chạy rồi. Chương 524. Tây Đô quá nguy hiểm, ta nghĩ về Lam Điền. Chương 524. Tây Đô quá nguy hiểm, ta nghĩ về Lam Điền. Tần Quốc tở Lơ khi biết, còn có một trương quyển trục tồn tại thời điểm, cũng không khỏi được lòng tin tăng nhiều. Lúc đầu bọn hắn đều bị Trương Sơn thực lực cường đại, dọa sợ. Nếu không phải bá khí vương giả thi thể bị trương sơn đạp ở dưới chân, bọn hắn không thể không đi cứu viện lời nói. những này tần quốc tờ layer sợ là đã sớm tàn đi. bởi vì tiếp tục đánh xuống, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. bọn hắn căn bản là đánh không chết trương sơn. ngược lại là tần quốc tờ layer mỗi lần sung phong đều sẽ có số lớn nhân viên ngã xuống đất, cảm giác bọn hắn giống như là đang chịu chết. chiến đấu như vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? còn không bằng sớm làm tàn đi. chỉ là bá khí vương giả ngã xuống đất, hơn nữa còn bị trương sơn thủ thi. nếu như bọn hắn bước xuống bá khí vương giả mặc kệ, trực tiếp tàn đi lời nói. Vậy sau này Tần Quốc quốc gia này trận doanh, sợ là không còn có quật khởi ngày, lão đại đều bị bỏ qua, vậy còn quật khởi cái cọp lông, không còn chủ tâm quốc trận doanh, còn có thể xem như cái trận doanh sao? Sợ là chỉ có thể tính một bang quân lính tản mạn đi. Cho nên, cứ việc mỗi lần xung phong, đều sẽ có vô số Tần Quốc tợ lệ ơ ngã xuống đất, nhưng là bọn hắn y nguyên che giả mang mọc, không ngừng xông về trước. Những này Tần Quốc tợ lệ ơ nghĩ đến, nhất định phải đem Bá khí vương giả phục sinh. Coi như phục sinh không được, cũng muốn một mực xung phong, thẳng đến 1 giờ sau. Bá khí vương giả bị hệ thống cưỡng chế suất trở về phục sinh mặc dù kết quả cũng giống nhau, nhưng là bọn hắn chỉ ít tật lực, đại gia kích tình còn tại, trận doanh lực ngưng tụ cũng liên tại. Lao đại ngã, chúng ta không vứt bỏ không từ bỏ. Nguyên bản tần quốc tơ lê Âu coi là bọn hắn muốn một mực như thế lao xuống đi, nhưng mà hiện tại hoang mạch kín chuyển, trước đó ba khí vương giả giao cho tên kia tần quốc tơ lê quyền Trụ, lại còn ở trên người hắn, mà lại ra hòa này vẫn luôn không có treo. Nói cách khác, bọn hắn còn có một trương quyền chủ có thể dùng, không chỉ có như thế, cái này quyển sách vẫn là một tấm uy lực mạnh mẽ lôi đình quyền chủ. Mượn nhờ cái này cuốn sách, bọn hắn có lẽ có cơ hội đem trương sơn hoàn toàn lưu lại. Nghĩ đến cái này, hiện trường tần quốc tờ layer không khỏi nóng hừng hực đến từ trương sơn quật khởi về sau, cơ hội liền không có bị người từng đánh chết. Nếu như bọn hắn có thể giết trương sơn một lần nói, vậy coi như nổi tiếng rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, khỏe mạnh phối hợp một chút, tận lực đem trương sơn lưu lại. Mặc dù trương sơn thực lực rất mạnh, mà lại có thể tại thành tây đô không ngừng sử dụng tuấn di, nhưng là bọn hắn cảm thấy chỉ cần phối hợp thỏa đáng, hẳn là có cơ hội làm được. Phải nghĩ biện pháp, đem bù tất sáu nòng chói ở một lần, dù chỉ là chói ở một nháy mắt cũng được đúng nha chỉ cần đem Bồ Tát Sáu Nòng cho ở sau đó sử dụng quyền chủ cũng không tin hắn bất tử thế nhưng là cái này rất khó a chúng ta những này cận chiến nghề nghiệp căn bản là dựa vào không đi lên muôn tráng ở Bồ Tát Sáu Nòng chỉ có thể dựa vào viễn trình nghề nghiệp viễn trình nghề nghiệp cũng không tốt cho Bồ Tát Sáu Nòng bên trên tròn váng, băng pháp sư còn không có tới gần đến thi pháp khoảng cách cũng sẽ bị Bồ Tát Sáu Nòng đánh bại chỉ có thể dựa vào cung tiên thủ cung tiên thủ nghề nghiệp lưu tinh tiên kỹ năng thi pháp khoảng cách xa có thể tại khoảng cách rất xa liền đem người cho ở ý nghĩ là tốt thế nhưng là Bồ Tát Sáu Nòng lại không phải người ngu chúng ta vừa để xuống lưu tinh tiễn hắn hoặc là né tránh hoặc là liền mở ma miễn kỹ năng miễn dịch không chế chỉ cần lưu tinh tiễn đủ nhiều bồ tát sáu nòng coi như muốn tránh hắn vậy trốn không thoát hay dùng lưu tinh tiễn tất cả cung tiễn thủ nghề nghiệp tổ chức 100 người một tổ không ngừng phóng ra lưu tinh tiễn trước đem bồ tát sáu nòng ma miễn kỹ năng tiêu hao hết cứ như vậy làm chúng ta có nhiều người như vậy tại cung tiễn thủ nghề nghiệp có mấy ngàn đại gia thay phiên thả lưu tinh tiễn lưỡi nói cũng không tin choáng không ngừng bồ tát sáu nòng đúng bồ tát sáu nòng mặc dù có ma miễn kỹ năng nhưng là kỹ năng có thời gian cự chỉ cần hắn dùng qua ma miễn kỹ năng, chúng ta liền có cơ hội dùng lưu tinh tiễn đem hắn cho ở. Đều chuẩn bị kỹ càng, một khi bổ tát sáu nòng bị cho ở, những người khác nhớ được núi liền choáng váng kỹ năng, đem hắn choáng đến chết. Vậy còn muốn dùng quyển trụ sao? Thiên gia cầm quyển trụ tần quốc trợ layer, thận trọng hỏi. Hắn nghe được đại gia thảo luận, muốn dùng lưu tinh tiễn kỹ năng, đem Trường Sơn choáng đến chết. Nếu nói như vậy, chẳng phải là không dùng quyển trụ, cũng có thể đánh chết Trường Sơn. Nếu như vậy, vậy còn dùng quyển trụ làm gì? Phải biết, quyển trụ thế nhưng là hàng hiếm có, có tiền đều không nhất định có thể mua được tốt đồ vật hắn nghĩ đến, cái này có thể tỉnh liền tỉnh một lần. Dù sao quyển trục là bá khí vương giả đồ vật, chỉ là mang ở trên người hắn. Nếu là lung tung dùng hết lời nói, hắn đều không biết muốn làm sao cho bá khí vương giả giao phó. Nhưng mà, tên này Tần Quốc Tở Lễ vừa nói, tất cả mọi người giống như là đang nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Một tên Tần Quốc đại lão Tở Lễ, chậm chậm rãi nói, "Quyển trục vẫn là muốn dùng, Bồ Tát sáu nòng cao như vậy lượng máu, không dùng quyển trục, coi như bị chúng ta cho ở, vậy không nhất định có thể đánh được hắn." Ồ. Tên kia Tần Quốc Tở Lễ rõ ràng rồi. Vừa rồi đại gia thảo luận được nhiệt liệt như vậy, Bất quá là tại cổ Vũ Sĩ khí thôi, đại gia kỳ thật đều gửi hy vọng ở trên tay hắn cái này quyển sách, mà không phải thật sự có lòng tin đem Trương Sơn choáng đến chết. Tần Quốc Tở Lễ đang thương lượng một hồi lâu về sau, thô sơ giản lược chế định kế hoạch. Trương Sơn đứng tại bá khí vương giả trên thi thể, thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn đem bất luận cái gì có can đảm đến gần Tần Quốc Tở Lễ, toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Bất quá rất nhanh, tình thế liền phát sinh biến hóa. Tần Quốc Tở Lễ thay đổi sách lược. Bọn hắn tổ chức cung tiến thủ nghề nghiệp, không ngừng phóng ra lưu tinh tiến đối với lần này, Trương Sơn cũng không lo lắng điểm này hắn đã sớm suy xét đến. Liền trước mắt mà nói, Toàn bộ trong trò chơi, đối với hắn uy hiếp lớn nhất kỹ năng, cũng không phải là những cái kia trung cực kỹ năng. Đở layer trung cực kỹ năng, hoàn toàn không làm gì được hắn. Lấy hắn vượt qua 80 vạn lượng máu, mà đại bộ phận cỡ lỡ lực công kích, tối đa cũng chính là 3 năm vạn. Liên xem như gấp 10 tổn thương trung cực kỹ năng, vậy không có khả năng đánh được chết hắn. Trừ phi nhiều cái trung cực kỹ năng, điệp ra phóng ra. Nếu không, Trương Sơn hoàn toàn không sợ đối Trương Sơn uy hiếp lớn nhất kỹ năng, ngược lại là cùng Tiễn thủ Lưu Tình Tiễn đừng nhìn Lưu Tình Tiễn, chỉ là cùng Tiễn thủ một cái tiểu kỹ năng, nhưng là kỹ năng này, thật sự phi thường bổn nôn đặc biệt là làm cùng tiễn thủ nghề nghiệp số lượng rất nhiều, một đợt phóng ra lưu tinh Tiễn công kích thời điểm. Hắn đều không tốt né tránh. Nếu như bị lưu tinh Tiễn cho ở, vậy thì phiền toái. Lưu tinh Tiễn nhiều nhất có thể choáng 5 giây. Một khi hắn bị địch nhân choáng ở 5 giây, vậy coi như xong. Người khác nhất định sẽ liên tiếp không ngừng nối liền choáng váng kỹ năng, trực tiếp đem hắn choáng đến chết đối với tần quốc tợ lệ sáo lộ, Trương Sơn sớm đã có đối sách. Làm một đám lớn lưu tinh tiến, đem hắn trốn tránh vị trí, toàn bộ phong tỏa về sau. Trương Sơn trực tiếp sử dụng tu gì, thuần di đến bên cạnh, né tránh lưu tinh tiến công kích. Tại lưu tinh tiến trôi qua về sau, Hắn lại tiếp tục tuấn di trở về, giữ vững bá khí vương giả thi thể. Lưu Tinh Tiễn Kỹ năng phóng ra khoảng cách mặc dù rất xa, mà lại choáng váng thời gian rất dài. Nhưng là kỹ năng này, có một nhược điểm chí mạng đó chính là Lưu Tinh Tiễn bay cũng không nhanh, có thể bị God Layer né tránh. Chỉ cần Trương Sơn có chuẩn bị, căn bản cũng không khả năng bắn ra bên trong hắn. Một cái có thể không ngừng sử dụng tuấn di người, có thể để ngươi bắn chúng, đó mới có quỷ rồi. Nhìn thấy Trương Sơn cái này thao tác, hiện trường tần quốc God Layer hoàn toàn liền trợn tròn mắt. Thảo, tuấn di còn có thể chơi như vậy. Mẹ nó, cái này muốn làm sao tài năng choáng ở Bồ Tát 6 nòng tiếp tục phóng ra lưu tinh tiễn, đừng có ngừng. phụ trợ nhắm ngay cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem lão đại phục sinh. nhìn thấy trương sơn không ngừng sử dụng tuấn di bay tới bay lui, hiện trương tần quốc tờ lay ơ, lập tức liền nghĩ tới đối sách đó chính là sử dụng lưu tinh tiễn bao trùm bá khí vương giả ngã xuống đất vị trí. bọn hắn nghĩ đến trương sơn ngươi không phải có thể bay sao? ta hay dùng lưu tinh tiễn, đem cái này một mảnh vị trí toàn bộ bao trùm, ngươi bay trở về một cái thử một chút. chỉ cần trương sơn dám tuấn di trở về, tất nhiên sẽ đụng vào lưu tinh tiễn, sau đó cũng sẽ bị choáng ở nếu như trương sơn không dám tuấn di trở về, cái kia cũng rất tốt. Bọn hắn vừa vận thừa cơ đem ngã xuống đất Bá khí vương giả phục sinh, chỉ cần sống lại Bá khí vương giả, vậy bọn hắn mục đích cũng coi là đạt thành đến như trước đó nghĩ đến, sử dụng quyển trục đem Trương Sơn lưu lại, vốn chính là hy vọng xa vời, hy vọng thành công vô cùng xa vời. Phục sinh Bá khí vương giả mới là bọn họ mục tiêu thứ nhất, làm một đợt lưu tình tiễn, lần nữa bắn tới thời điểm, Trương Sơn lần nữa sử dụng Thuấn Di rời đi. Nhưng mà tại Trương Sơn chuẩn bị Thuấn Di trở về, tiếp tục thủ thi thời điểm, Trương Sơn phát hiện hắn giống như không trở về được, bởi vì Tần Quốc Cung Tiễn Thủ Đợi Layer còn đang không ngừng phóng ra lưu tình tiễn kỹ năng. Từng nhánh lưu tinh tiễn tiếp tục không ngừng trên không trung giao nhau phi hành, đem bá khí vương giả ngã xuống đất vị trí hoàn toàn bao trùm. Nếu như hắn lúc này thuấn di quá khứ nhất định sẽ đụng vào lưu tinh tiễn, trực tiếp liền bị choáng ở thế nhưng là hắn không thuận rời về đi. Tần quốc lệ layer tất nhiên liền sẽ đem bá khí vương giả phục sinh. Tại trương sơn ngây người một lúc công phu đã có tần quốc phụ trợ đội layer ngay tại sông về trước. Nếu như lại kéo một hai giây, những này tần quốc phụ trợ liền có thể sông đi lên, đem bá khí vương giả phục sinh. Nhìn thấy tình huống như vậy, trương sơn không khỏi nổi giận. Mẹ nó, lao tử nghĩ thủ thi thể các ngươi lại dám đi lên phục sinh, ta không muốn mặt mũi sao? nay tiên thần tiên đến rồi, cũng đừng nghĩ phục sinh bá khí vương giả. trương sơn trực tiếp mở ra cuồng bạo kỹ năng, sau đó một cái thuần gì, đi tới bá khí vương giả ngã địa phương. thủ pháo phun ra viên đạn, hướng xung quanh tần quốc tở layer quét ngang, nháy mắt liền quét ngã một đám lớn. từng nhánh lưu tinh tiễn không ngừng trúng đích trương sơn, từng cái miss ở trên người hắn bốc lên. nơi xa tần quốc cung tiễn thủ tở layer vẫn còn tại tiếp tục phóng ra lưu tinh tiễn. nhưng mà lúc này trương sơn hoàn toàn không để trong lòng, hắn hiện tại thế nhưng là mở ra cuộn bạo kỹ năng cùng bạo kỹ năng miễn dịch ma pháp khống chế, tiếp tục 10 giây ở nơi này, 10 giây đồng hồ bên trong mặc ngươi lại nhiều chướng váng kỹ năng, cũng đừng nghĩ choáng ở hắn. Trương Sơn là hạ ngoan tâm rồi. Nếu như cùng bạo kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc về sau, những này tần quốc đờ lơ vẫn là như thế làm nói. Quá mức, hắn liền mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu. Trương Sơn cũng không tin. Tần quốc cung tiễn thủ đờ lơ liền có thể một mực phóng ra lưu tinh tiễn. Mặc dù nói, hiện trường tần quốc cung tiến thủ đờ số lượng thực có không biết, khả năng đều có gần vài người, nhưng cũng không phải là tất cả cung tiến thủ nghề nghiệp đều học lưu tinh tiễn kỹ năng coi như tất cả cung tiễn thủ nghề nghiệp đều học lưu tinh tiễn kỹ năng, cái kia cũng không có quan hệ, bọn hắn như vậy không ngừng sử dụng lưu tinh tiễn, lại có thể dùng đến bao lâu đâu? có lẽ không dùng 2 phút, những này tần quốc cung tiễn thủ nghề nghiệp sẽ không được lưu tinh tiễn có thể thả đi, kỹ năng cũng nên thời gian cùn độ a, phải biết lưu tinh tiễn kỹ năng thời gian cùn độ, thế nhưng là không ngắn, lưu tinh tiễn 5 phút thời gian cùn độ, tại một trận chiến đấu bên trong, rất khó dùng ra lần thứ hai. trương sơn nghĩ đến kéo tới những này tần quốc cung tiễn thủ đợi đều không lưu tinh tiễn kỹ năng có thể dùng thời điểm, xem bọn hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Lam Trương Sơn mở ra quần bạo kỹ năng, tuấn di sau khi trở về, hiện trường Tần Quốc cung tiến thủ nghề nghiệp, rất nhanh liền đình chỉ phóng ra lưu tinh tiễn. Hiện trên người Trương Sơn có ma miễn trạng thái, lưu tinh tiễn bắn ở trên người hắn, chỉ có thể đánh ra từng cái mị sổ an toàn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn lúc này lại thả lưu tinh tiễn lời nói, đó chính là lãng phí. Hiển nhiên những này Tần Quốc cờ layer cũng không phải đồ đần, bọn hắn sẽ không như thế lãng phí. Trương Sơn đứng tại bá khí vương giả trên thi thể, đem xung binh Tần quốc cờ layer đánh lui về sau, hắn cấp tốc tuấn di đến, phụ cận Tần quốc cờ layer trước mặt. Trương Sơn vậy thay đổi sách lược, ai nói thủ thi liền nhất định phải đứng tại trên thi thể, hắn hoàn toàn có thể chủ động xuất kích, chỉ cần đem xung quanh Tần quốc tơ lây ở toàn bộ giết lùi, tự nhiên cũng không có người lại đem Bá khí vương giả xuống lại. Về phần hắn tuấn di rời đi về sau sẽ có hay không có Tần quốc tơ lây ở thừa cơ xông lên, đem Bá khí vương giả phục sinh. Trương Sơn cũng không lo lắng vấn đề này, hắn cũng sẽ không tuấn di quá xa, chỉ cần Bá khí vương giả thi thể còn tại hắn hỏa lực dưới sự khống chế là được. Xem ai có thể xông phá hắn hỏa lực phong tỏa, đi lên đem Bá khí vương giả phục sinh. Trương Sơn chủ động xuất kích. Không ngừng tuấn di đến, xung quanh tần quốc tơ lê ở trước mặt đánh bại một nhóm về sau, hắn liền sử dụng tuấn di cải biến vị trí. Không nhường tần quốc tơ lê ở, có cơ hội khóa chặt hắn. Nhìn thấy trương sơn không ngừng bay tới bay lui, tần quốc tơ lê hoàn toàn trọn tròn mắt. Cái này muốn làm sao làm? Nguyên bản trương sơn bảo vệ bá khí vương giả thi thể, bọn hắn còn có một chút ý nghĩ. Hiện tại trương sơn bay tới bay lui, bọn hắn căn bản là khóa chặt không ngừng trương sơn. Ngay cả viên trình nghề nghiệp tổn thương, đều rất khó công kích đạt được trương sơn. Thi càng không cần phải nói, đem trương sơn choáng ở tại trương sơn không ngừng tuấn di thời điểm. Hiện trường Tần Quốc Tở Layer, không phải là không có nghĩ tới, thừa cơ tiến lên đem Bá Khí Vương giả phục sinh. Nhưng mà, chỉ cần phụ trợ tới gần Bá Khí Vương giả thi thể, Trương Sơn Viên đạn, liền sẽ giống như hạt mưa bay tới, đem phụ trợ toàn bộ đánh bại. Tần Quốc Tở Lễ hiện tại hoàn toàn là bị động chịu đòn. Nếu như nói, vừa rồi Trương Sơn bảo vệ Bá Khí Vương giả thi thể thời điểm, bọn hắn còn tính là phe tấn công lời nói. Như vậy hiện tại, bọn hắn hoàn toàn chính là phòng thủ phương. Hơn nữa còn không phòng được. Trương Sơn tuấn di đến đâu, cái nào sẽ ngã xuống một đám lớn địa bộ này, giống như là Trương Sơn một người, tại tiến công mười mấy vạn Tần Quốc Tở Layer nghe rất không thể tưởng tượng nổi, có thể sự thật đúng là như vậy. Tại trương sơn cải biến sách lược về sau, tình thế biến đổi, tần quốc tờ layer trở nên chỉ có thể bị động chịu đòn, rốt cuộc không có cách nào đối trương sơn tạo thành nửa điểm nguy hiểm. Hiện trường tần quốc tờ layer vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này, trong đó một tên tần quốc tờ layer cả giận nói, trực tiếp sử dụng quyền trục, bao trùm lão đại ngã xuống đất vị trí, phụ trợ chuẩn bị sông đi lên, đem lão đại phục sinh. Biện pháp này có thể thực hiện tại quyền chủ tổn thương bao trùm bên dưới, bù tát sáu nòng sông luôn không khả năng, sông đi vào chặt người đi. Nhưng vấn đề là, lão đại phục sinh về sau đâu? Lão đại phục sinh về sau, Bồ Tát sáu nòng không phải là chút, lại thuẫn di tới, đem Lão đại đánh bại sao? Một tên tần quốc gờ lay ơ, nhỏ giọng nhắc nhỏ nói, cũng đúng a, Lão đại lại không thể tại thành Tây đô sử dụng thuẫn di, coi như bị phục sinh, cái kia cũng vẫn là sẽ bị Bồ Tát sáu nòng lần nữa đánh bại. Thảo, chẳng lẽ liền khó giải sao? Không hoang hốt, chờ Lão đại phục sinh về sau, để hắn lập tức đọc đầu về thành. Khi đó Quyển trục tiếp tục thời gian, hẳn là còn chưa kết thúc, Bồ Tát sáu nòng luôn không khả năng, vọt tới Quyển Trụ tổn thương phạm vi bên trong, đánh gỡay Lão đại đọc đầu đi. Được, cứ như vậy tới đi. Nam dưới đất Bá khí vương giả thở dài hồi phục nói: Bá khí vương giả cũng là đủ bực mực. Lúc đầu hắn cảm thấy cái này xóm coi như giết không được trương sơn, chí ít cũng có thể đem thần thú vương cướp đến tay. Nhưng bây giờ đây coi là chuyện gì nha? Khoe mạnh một đợt đoạt thần thú vương hành động biến thành cứu vớt Bá khí vương giả hành động. Nghĩ đến cái này Bá khí vương giả quả thực muốn chọc giận được thổ hết. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào. Trương sơn thực lực thật sự là mạnh ngoại hạng, mạnh đến vượt qua đại gia tưởng tượng đối với trương sơn thực lực cường đại. Mặc dù Bá khí vương giả sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Trương Sơn có thể mạnh đến tình trạng như vậy, mà lại Trương Sơn không chỉ có thực lực cường đại, hắn còn có thể thành Tây Đô, không ngừng sử dụng thuần di. Thuần di phối hợp Trương Sơn thực lực cường đại, hoàn toàn chính là vô địch ở đây, không được nói bọn hắn những này tần quốc tợ layer, cho dù là ma thần, cũng có thể đánh không chết Trương Sơn đi. Bá khí vương giả xem như suy nghĩ minh bạch, chờ sống lại về sau, hắn học tập đầu về thành, cũng không tiếp tục cùng Trương Sơn, tại thành Tây Đô làm ở đây cùng Trương Sơn đánh nhau, thuần túy chính là đang tìm ngượng. Bọn hắn tại thành Tây Đô, cùng Trương Sơn đánh nhau. Trừ đi lên chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cơ hội, đem Trương Sơn đánh bại muốn làm ngã trương sơn vẫn là có thể về sau tại giã ngoại tìm cơ hội về phần hiện tại vẫn là đàng hoàng xuất hoạt động đi coi như đoạt thần thú vương cũng đi đoạt người khác không cùng trương sơn đoạt. bá khí vương giả suy nghĩ minh bạch hết thảy liền đợi đến tần quốc tọa layer phóng ra quyển trục về sau đem hắn phục sinh đối với bá khí vương giả ý nghĩ trương sơn đương nhiên là không biết hắn vẫn còn tại khắp nơi tuấn gì đem tần quốc tọa layer từng mảnh từng mảnh đánh bại đồng thời nhìn chằm chằm bá khí vương giả ngã xuống đất vị trí miễn cho có người quá khứ đem bá khí vương giả phục sinh làm trương sơn lần nữa chuyển đổi vị trí chuẩn bị thu hoạch một đợt thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy lời trời lôi đỉnh, hướng ba khí vương giả ngã xuống đất vị trí rơi xuống đồng thời, một đám tần quốc phụ trợ tơ layer cấp tốc xuống tới, đem ba khí vương giả phục sinh. Sau đó ba khí vương giả, ngay tại đứng tại lôi đỉnh bên trong, bắt đầu đọc đầu về thành. Bởi vì tên kia phóng ra quyển trục tần quốc tơ layer, sử dụng là quốc gia hình thức, cho nên coi như ba khí vương giả đứng tại lôi đỉnh bên trong, hắn cũng sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương. Tần quốc tơ layer cái này sóng thao tác, nhìn được Trương Sơn không khỏi sửng sợ. Hắn thậm chí quên đi muốn nổ súng công kích. Ba khí vương giả đây là muốn chạy rồi. Cái này sao có thể được đâu? Nói xong rồi muốn thủ đến hắn rất cấp, nhất định phải thủ đến hắn rất cấp. Trương Sơn cũng không thể để Bá Khí Vương giả độc đầu về thành. Nhất định phải đem Bá Khí Vương giả lần nữa đánh bại. Nhưng vấn đề là, cái này Lợi Trời Lôi Đình, xem ra cũng rất lợi hại bộ dáng. Nếu như hắn xông đi vào, đánh gây Bá Khí Vương giả độc đầu lời nói, sợ là sẽ phải chịu không được Lôi Đình tổn thương. Á Trương Sơn nhìn xem đậy trời lôi đình, nhìn xem ngay tại độc đầu Bá Khí Vương giả, hắn có chút không biết muốn làm sao làm mới tốt. Nhưng là, lúc này không thể do dự, chần chừ nữa lời nói, Bá Khí Vương giả sợ là thật muốn chạy rồi. Đột nhiên độc đầu về thành chỉ cần 5 giây thời gian, mà quyền Trục tổn thương cũng hẳn là tiếp tục 5 giây. Những cái kia phục sinh phụ trợ Bá Khí Vương giả tần quốc phụ trợ, hoàn toàn không có lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Cơ hội tại Lôi Đình xuất hiện trong ngay mắt, bọn hắn liền xung tới, đem Bá Khí Vương giả phục sinh. Nói cách khác, Trương Sơn muốn đánh gãy Bá Khí Vương giả độc đấu, nhất định phải đứng vững quyền Trục tổn thương. Chờ quyền Trục tổn thương tiêu tán về sau, Bá Khí Vương giả đoán chừng vậy hoàn thành độc đấu, về Lam Điền thành đi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn không tiếp tục do dự, hắn cấp tốc mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, sau đó thuần di đến Bá Khí Vương giả bên người, bá bá hai thương lần nữa đem bá khí vương giả đánh bại trên mặt đất đem bá khí vương giả đánh bại về sau trương sơn nhanh chóng sử dụng thuấn di rời đi quyển trục tổn thương phạm vi 5 giây qua đi lôi đỉnh tiêu tán quyển trục tiếp tục thời gian kết thúc nhưng mà hiện trường tần quốc tờ layer hoàn toàn trận tròn mắt vừa rồi trương sơn một trận thao tác quả thực đem bọn hắn chấn kinh rồi. trương sơn thế mà mở ra đại chiêu đỉnh lấy lôi đỉnh tổn thương đem bá khí vương giả đánh bại thật sự là điên rồi thuấn di rời đi về sau trương sơn cũng không khỏi phải có chút nghĩ mà sợ hắn nhìn một chút trên người mình thanh máu chỉ còn lại một phần ba không đến phải biết Tại mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng về sau, hắn bây giờ lượng máu vượt qua 160 vạn, mà quyền trục lôi đỉnh tổ thương, vẹn vẹn chỉ là đánh tới hắn một lần. Một lần tổn thương, liền đánh dụng Trương Sơn, vượt qua trăm vạn lượng máu. Thật sự là một tấm như phê quyền trục, thật manh liệt tổ thương. Còn tốt hắn không có lô mang trực tiếp xung qua, mà là sớm mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng. Nếu là hắn vừa rồi, không ra đại chiêu lời nói đoán chừng tại sông vào lôi đỉnh máy mắt, hắn liền sẽ ngã xuống đất. Tân Quốc tợ lẽ ưa cái này quyển sách, hẳn là trăm vạn giây tổn thương. Tại không có dùng đại chiêu chiêu tình huống dưới, Chương Sơn chỉ có hơn 80 vạn máu hắn ngay cả một lần tổn thương đều chịu không được thuẫn di sau khi đi ra trương sơn cấp tốc hướng xung quanh tần quốc tở lê ơ nội súng công kích phải nhanh lên đem lượng máu hút trở về nhìn xem một phần ba thanh máu trương sơn đều có điểm khó chịu lượng máu không đầy dáng vẻ cảm giác rất không an toàn lúc này trương sơn có thiên thần hạ phàm trạng thái không chỉ có lực công kích cùng tốc độ công kích gấp bội là trọng yếu hơn là thiên thần hạ phàm kỹ năng miễn dịch hết thể thống chế kỹ năng trương sơn mạnh mẽ đâm tới hướng tần quốc tở lê ơi đánh tới lúc này tần quốc tở lê ơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ tại trương sơn không có dùng đại chiêu chiêu thời điểm bọn hắn đều cầm trương sơn, không có bất kỳ biện pháp nào. hiện tại trương sơn mở ra đại chiêu, vậy bọn hắn thì càng không có cách nào đối phó rồi. lúc này tần quốc tờ layer rốt cuộc không để ý tới, nằm trên mặt đất bá khí vương giả. mười mấy vạn tần quốc tờ layer bị trương sơn giết đến chạy tứ tán. không phải bọn hắn không muốn phục sinh bá khí vương giả, thật sự là trương sơn quá cường đại. bọn hắn đã tận lực, hiện tại trương sơn mở ra đại chiêu. nếu như bọn hắn còn lưu tại tại chỗ lời nói, sợ là không bao lâu nữa cũng sẽ bị trương sơn giết sạch. chớ nhìn bọn họ có hơn mười vạn người, nhưng là trương sơn giết đến nhanh như vậy bọn hắn cái này mười mấy vạn người hoàn toàn cũng không đủ trương sơn giết mấy phút trương sơn tại tần quốc đội layer trung gian hoành hành thời điểm nô lão bản cùng tiểu yêu tinh hai người cũng thỉnh thoảng tuấn di đến xung quanh thu hoạch một số người đầu mặc dù thương tổn của bọn họ không giống trương sơn mạnh như vậy nhưng là đối phó những cái kia thông thường tần quốc đội layer bình thường đánh hai ba cái cũng có thể đánh được chết ở tại bọn hắn ba người tấn banh công kích đến không lâu lắm xung quanh tần quốc đội layer liền bị bọn hắn toàn bộ diệt tán không còn có tụ lại lên thậm chí có chút tần quốc đội layer trốn đến vắng vẻ địa phương trực tiếp độc đầu về thành bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ. Tại thành Tây Đô chỗ nguy hiểm như vậy ở lại đối với bọn hắn tới nói, có Trương Sơn ở địa phương, liền vô cùng nguy hiểm. Vẫn là chuyển sang nơi khác hơn đi. Tây Đô quá nguy hiểm, ta nghĩ về làm điện. Chương 525. tử Đàn Thần cung. Chương 525. tử Đàn Thần cung. Tần Quốc dở lỡ tán đi rồi. Bọn hắn hăng hái tới đã từng nghĩ đến đánh bại Trương Sơn, cướp đi Thần Thú Vương. Theo Bá Khí Vương giả sau khi ngã xuống đất, bọn hắn lại nghĩ đến, vô luận như thế nào, cũng muốn đem Bá Khí Vương giả phục sinh kéo lên. Lão đại đều bị người đánh bại đạp ở dưới chân, đây cũng quá khó coi. Tần Quốc Dở Lễ cảm thấy, cái này hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, cho dù là bọn họ kỳ vọng một hai lần không ngừng giảm xuống, thế nhưng là mục tiêu của bọn hắn, một cái cũng không có thực hiện được nói đánh bại Trương Sơn, bọn hắn liền ngay cả cho Trương Sơn, tạo thành một điểm ý hiếp đều làm không được. Trương Sơn thực lực, thật là quá mạnh mẽ. Mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng. Trương Sơn thậm chí có thể, đỉnh lấy quyền chủ cường đại tổn thương, trực tiếp xông đi vào, đem Bá Khí Vương giả đánh bại. Làm Bá Khí Vương giả lần nữa sau khi ngã xuống đất, tất cả Tần Quốc Dở Lễ đều há mất. Không phải bọn hắn không muốn cố gắng, mà tất cả cố gắng cuối cùng đều được vô dụng công. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, trừ tất cả mọi người chết sạch bên ngoài, sẽ không còn có loại thứ nhì kết quả. Nếu là như vậy, vậy còn ở lại làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng Bá Khí Vương giả đồng sinh cộng tử sao? Đây là hoàn toàn chuyện không có ý nghĩa. Khi tất cả cố gắng đều tan thành bọt nước về sau, Tần Quốc Tội ơ hỏng mất, bọn hắn chỉ được chạy tứ tán, rốt cuộc không để ý tới Bá Khí Vương giả rồi. Làm Tần Quốc Tội lỡ tán đi về sau, Bá Khí Vương giả vậy đi. Hắn đi được rất không cam tâm, không chỉ có là bởi vì về Thành Phục Sinh sẽ rơi một cái cấp bậc rơi đẳng cấp đối với bá khí vương giả tới nói, mặc dù là một cái tổn thất trọng đại, nhưng là không phải là không thể được tiếp nhận. Chỉ cần mục đích đạt tới, rơi một cái cấp bậc như vậy đáng là gì? đẳng cấp rơi mất có thể lại xoát trở về. Trước đó bá khí vương giả cũng chết qua mấy lần đẳng cấp rơi qua nhiều lần, nhưng là tại hắn không ngừng nỗ lực, cấp bậc của hắn cũng không so chủ lưu tơ layer ở thấp. Bây giờ vấn đề bọn hắn tần quốc tơ layer chết rồi nhiều người như vậy, ngay cả bá khí vương giả đều chết hết, nhưng là mục đích của bọn hắn lại một cái cũng không có đạt thành, không có đánh ngã trương sơn, cũng không có cướp được thần khí vương thậm chí khả năng ngay cả muốn tiếp tục tại thành Tây Đô ở lại cũng có thể không làm được. Bởi vì chỉ cần Trương Sơn còn tại thành Tây Đô, đối bọn hắn chính là một cái cự đại uy hiếp. Bọn hắn lại nghĩ tiếp tục tại thành Tây Đô xoát thần thú vương lời nói, sợ là sẽ phải vô cùng nguy hiểm. Bá khí vương giả không cam tâm, càng nhiều hơn chính là một loại bất lực. Nghĩ đương thời, hắn tại các loại trong trò chơi, sắt phong mây chưa từng có giống bây giờ như thế bất lực. Vẹn vẹn chỉ là một cái Trương Sơn, liền đánh được hắn không có nửa điểm tính tình. Mặc dù bọn hắn có mười mấy vài người, nếu có cần, thậm chí còn có thể gọi tới càng nhiều người. Nhưng mà, mặc kệ hắn gọi bao nhiêu người tới, Bá khí vương giả đều không nhìn thấy chiến thắng trương sơn hy vọng trương sơn cường đại đã vượt ra khỏi dựa vào nhân số có thể nghiền ép tình trạng có lẽ ở nơi này trong trò chơi trương sơn thật sự là hắn mệnh trung khắc tinh. bá khí vương giả nghĩ đến nếu không về sau nhìn thấy trương sơn liền tránh một điểm đánh không lại ta liền tránh ngươi được rồi đi Tần quốc cờ lơ lửng đi bá khí vương giả vậy đi hiện trường rất nhanh liền an tĩnh lại trương sơn mang theo ngô lão bản cùng tiểu yêu tình tiếp tục tìm đến trước đó còn kia thần thú vương đấu võ đối với trương sơn ba người tới nói đánh nhau chỉ là trong trò chơi một khúc nhạc đệm. Bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là xoát thần thú vương. Tốt nhất tại hoạt động kết thúc trước đó, xoát đủ 9 con thần thú vương, nhìn xem có thể hay không để cho tiểu yêu tinh đưa nàng thần khí nhiệm vụ hoàn thành, đem thần khí trường cung làm cho ra tới. Trương Sơn đại chiến tần quốc lợi hơn sự tình cũng không có trong trò chơi, nhấc lên gọn sóng quá lớn. Bởi vì lần này Tân Xuân trong hoạt động, các nơi đều là đại chiến không ngừng. Mặc dù Trương Sơn bọn hắn nơi này vừa rồi chiến đấu càng kịch liệt một chút, nhưng là trừ bọn họ ra những người trong cuộc này bên ngoài, người khác cũng không chú ý, thậm chí người biết cũng không nhiều. Dù sao đại gia hoặc là đang bận bịu xoát tiểu thần thú hoặc là liền bận điệu đoạt thần thú vương ai còn có không đi quan tâm người khác đang làm gì bá khí vương giả tại về thành phục sinh về sau hắn cũng không có lại chuyển tống đến thành tây đô mà là mang theo tần quốc tờ layer chuyển di chiến trường đi thành đông đô đoạt thần thú vương rồi thành tây đô có trương sơn tại bá khí vương giả cảm thấy hắn hiện tại còn không thể treo vào trương sơn đến như trước mắt còn tại thành tây đô tần quốc tờ layer bá khí vương giả cũng làm cho bọn hắn tại đánh xong trên tay thần thú vương về sau cùng đi thành đông đô phát triển bá khí vương giả cảm thấy bọn hắn những này tần quốc tờ layer hẳn là phải tận lực tránh đi trương sơn đánh lại đánh không lại Giữa song phương tử hận, lại kết được lớn như thế. Nếu như Tần Quốc Tở Lạier còn tiếp tục ở tại thành Tây Đô, đánh thần thú vương lời nói, sợ là rất dễ dàng sẽ bị Trương Sơn đoạt đường đến lúc đó, thần thú vương không có đánh tới, người nhưng lại chết rồi một đống, vậy liền rất đau đớn rồi đến như nói, không đánh thần thú vương, tiếp tục đi thành Tây Đô, tìm Trương Sơn báo thủ. Bá khí vương giả hoàn toàn không có ý nghĩ này. Bởi vì tại thành Tây Đô, bọn hắn là không thể nào đánh được chết Trương Sơn. Trương Sơn thực lực cường đại như vậy, hơn nữa còn có thể ở thành bên trong, không ngừng sử dụng tu vi. Dạng này người, làm sao có thể đánh được chết nha. Muốn báo thủ phải về sau, tại giã ngoại tìm cơ hội. Bá khí vương giả yên lặng nghĩ đến, quân tử bảo thủ, 10 năm không muộn. Sớm muộn hắn muốn đem cái này sân bãi cho tìm trở về. Vô luận có thể hay không thực hiện, bá khí vương giả đều là nghĩ như vậy. Ác quỷ tinh thần, không ngoài như vậy. Tần quốc tợ Lễ ơi lần lượt rời khỏi thành Tây Đô, liền ngay cả nguyên bản vẫn còn đang đánh thần thú vương Tần quốc tợ Lễ ơi. Bọn hắn tại đánh nổ trên tay thần thú vương về sau, cũng không có tiếp tục tại thành Tây Đô tìm kiếm tiếp theo chỉ thần thú vương, mà là trực tiếp rời đi thành Tây Đô đi thành đông đô cùng bá khí vương giả hội hợp đương nhiên mặc dù thành tây đô ít đi tần quốc tờ layer nhưng là toàn bộ thành bên trong tờ layer số lượng cũng không có giảm bớt ngược lại trở nên càng nhiều bởi vì không có tần quốc tờ layer chặn lấy truyền tống đại trận. cho nên thỉnh thoảng có tờ layer truyền tống đến thành tây đô đến tìm vận may bất quá trương sơn cũng không chú ý những này trong mắt của hắn chỉ có thần thú vương tại không có đem trên tay thần thú vương đánh nổi trước đó chỉ cần người khác không đến tìm hắn gây phiền phức trương sơn liền sẽ không chủ động đi tìm người khác đánh nhau đánh nhau rất không ý tứ á vẫn là xoát thần thú vương tàn hương. Thừa dịp lần này Tân Xuân hoạt động, nhiều xoát một chút thần khí quân đúc ra tới, sớm một chút làm ra nguyên bộ thần khí trang bị đương nhiên. Nếu như cái này Thần thú vương đánh bể, bọn hắn tự nhiên vẫn là muốn, lại đi đoạt một con Thần thú vương đến lúc kia. Coi như Trương Sơn không muốn làm gùng, cái kia cũng không tránh được. Bởi vì Thần thú vương số lượng là cố định, bọn hắn muốn đánh Thần thú vương, nhất định phải được từ trên tay người khác đoạt đoạt người khác Thần thú vương, tự nhiên là được đánh nhau mới được. Không đem người giết lùi, người khác làm sao có thể? Sẽ ngoan ngoãn đem Thần thú vương được lại. Bất quá kia là nói sau, liền trước mắt mà nói, Trương Sơn ba người bọn họ còn phải trước muốn đem trên tay cái này Thần thú vương. Đánh bể lại nói, chỉ là Trương Sơn không muốn trả giá gây sự với người khác, cũng không đại biểu người khác, cũng sẽ không đến tìm hắn gây phiền phức. Cứ việc Trương Sơn danh khí rất lớn, mọi người đều biết Trương Sơn thực lực phi thường khủng bố, nhưng là luôn có người không sợ chết, nhìn thấy bọn hắn chỉ có 3 người, ở nơi này đánh thần thú vương, liền sẽ nhịn không được tới đoạt đương nhiên, những người này hành động, bất quá là chịu chết hành vi đối với cái khác trợ lệ ở quái dối, Trương Sơn cho tới bây giờ cũng sẽ không khách khí, thấy một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Những người này đều là chút không đụng nam tưởng, liền sẽ không quay đầu người. Nếu như không cho điểm lợi hại, để bọn hắn nhìn xem Trương Sơn ba người cũng không cần nghĩ, an ổn tại Thành Tây đô đánh Thần Thú Vương rồi. Dần dần, rất nhiều tơ lơ đều biết Thành Tây đô Trương Sơn là không thể trèo chọc tồn tại. Nhìn thấy Trương Sơn, liền tranh thủ thời gian đường vòng chạy xa một điểm đến như đi nói đoạt Trương Sơn Thần Thú Vương. Tất cả mọi người không còn ý nghĩ này. Mặc dù Trương Sơn bọn hắn chỉ có ba người, nhưng là muốn đoạt Trương Sơn Thần Thú Vương, đó chính là đang tìm cái chết. căn bản là không giành được. Trương Sơn không đi cướp bọn họ Thần Thú Vương, vậy thì phải thắp nhang cầu người rồi. Muốn cướp Thần Thú Vương, cũng là đi đoạt người khác, không đoạt Trương Sơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Sơn mang theo nô lão bản cùng tiểu yêu tinh, đứt Quang đánh gần 5 tiếng, thần thú vương lượng máu, cuối cùng bị bọn hắn đánh tới không máu. Cái này thần thú vương, thế nhưng là bọn hắn từ đầu đánh tới đuôi, cũng không phải là từ trên tay người khác bắt tới. Trải qua gần 5 tiếng phân chiến, cuối cùng sắp bị đánh bạo, tốc độ này có thể nói là đánh được nhanh vô cùng. Nô lão bản vui vẻ nói với Trương Sơn, cuối cùng sắp đánh bể, lần này Tân Xuân hoạt động, thật là có điểm làm người. Trong hoạt động các loại tiểu thần thú, lượng máu đều mẹ nó cao đến quá đáng, cũng chính là thực lực người đủ mạnh. Những người khác muốn đơn độc đánh nổ thần thú vương, sợ là muốn đánh một tháng đi. Đúng vậy a. Thần thú vương ngàn tỷ lượng máu, thật là có điểm không thể tưởng tượng nổi. Đối với thần thú vương lượng máu, Trương Sơn cũng là có chút điểm im lặng. Còn tốt hắn có cái bắn nảy bị động, một thương công kích có thể trên người thần thú vương, đánh ra 6 lần tổn thương. Nếu không, có như lực công kích của hắn đầy đủ cao, sợ là cũng muốn đánh một hai ngày thời gian, tài năng đánh nổ một con thần thú vương. Ngẫm lại cũng rất nói nhảm. Dựa vào bắn nảy bị động, Trương Sơn phát ra hiệu suất, cơ hồ tăng nhanh gấp 6 lần đương nhiên, bắn nảy bị động muốn phát huy tác dụng, liền phải cần bên cạnh có một con những thứ khác tiểu quái, dùng làm bắn nảy cầu nối tác dụng. Trương Sơn lại đánh thần thú vương thời điểm, vẫn luôn là dựa vào màu đỏ tiểu thần thú dùng làm bắn nảy bị động cầu đối chỉ là màu đỏ tiểu thần thú lượng máu chỉ có thần thú vương 100 trăm tỷ là thần thú vương 1 phần mười trương sơn đánh lấy đánh lấy màu đỏ tiểu thần thú sẽ không có từ đầu đến giờ trương sơn bắn nảy tổn thương đều đã đánh bể 9 con màu đỏ tiểu thần thú rồi mỗi lần màu đỏ tiểu thần thú sắp bị đánh nổ thời điểm nô lão bản liền sẽ đi lại kéo một con tới khiến cho trương sơn bắn nảy bị động chưa từng có từng bước đoạn lúc này mới có thể để bọn hắn tại thời gian năm tiếng bên trong đem thần thú vương đánh tới không máu hiện tại thần thú vương cuối cùng sắp bị bọn hắn đánh bể Trương Sơn không khỏi có chút chờ mong, không biết lần này Tử Kim Bảo Dương có thể khai ra cái gì vật phẩm, không biết còn có thể hay không, mở ra thần khí nhiệm vụ phẩm tới đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là tùy tiện tưởng tượng. Trên thực tế, Tử Kim Bảo Dương mở ra thần khí nhiệm vụ phẩm độ khả thi vô cùng thấp. Từ hoạt động bắt đầu đến bây giờ, Trương Sơn cũng không có nghe nói cái khác đỡ lễ mở ra qua. Mặc dù nói, Tử Kim Bảo Dương cũng có khả năng sẽ mở đưa ra vật khác phẩm. Nhưng là, đại gia tự kim bảo dương mở ra đều là thần khí khôn lúc, có lẽ là tử kim bảo dương số lượng quá ít. Dù sao chỉ có đánh nổ thần thú vương mới có thể rơi ra tử kim bảo dương. Thế nhưng là hoạt động bắt đầu đến bây giờ, toàn bộ trong trò chơi tổng cộng cũng không có đánh nổ bao nhiêu con thần thú vương. Thần thú vương vốn là rất khó đánh, mọi người còn phải lẫn nhau tranh đoạt đánh nhau thời gian, đều so đánh thần thú vương thời gian càng nhiều. Từ hoạt động bắt đầu đến bây giờ, sở hữu tỷ lệ ở đánh nổ thần thú vương, cộng lại cũng không biết có hay không một trăm con. Tử kim bảo dương trở ra ít, mở ra vật phẩm khác độ khả thi, đương nhiên liền sẽ không rất lớn. Trương Sơn có thể khai ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, đã là vận khí nghịch thiên rồi. Muốn mở ra kiện thứ hai cơ hội là không có khả năng. Lần này đoán chừng là chỉ có thể mở ra một cái thần khí quân đúc. Bất quá thần khí quân đúc cũng được. Tốt nhất mở ra một cái ba người bọn họ có thể dùng được, tránh khỏi đến lúc đó còn muốn đi tìm người khác trao đổi. Tương đối trương sơn cùng nô lão bản mong đợi tâm tình, tiểu yêu tinh lại có điểm lo được lo mất. Thần thú vương sắp bị đánh bại, cũng không biết có thể hay không, cho nàng tính toán nhiệm vụ tiến độ. Nếu như thần thú vương không tính thực tên bột lời nói, nàng kia thần khí nhiệm vụ liền có được làm. Muốn đánh bại chín con thực tên bột, tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến nàng đi chỗ nào, đi tìm chín con thực tên bột để đánh. Không có hoạt động lời nói, nàng sợ là muốn làm lên hơn nửa năm mới có thể đem nhiệm vụ giải quyết. Nghĩ đến cái này, Tiểu yêu Tinh liền có chút tuyệt vọng. Hy vọng hoạt động lần này Thần Thú Vương sẽ tính thành thực tên bổ sở nạn có chút lo được lo mất nói. Thật là sợ Thần Thú Vương bạo về sau không cho ta tính toán nhiệm vụ tiến độ a. Lo lắng cái này làm gì, chờ đánh nổ Thần Thú Vương về sau liền biết rồi. Đúng đấy, đừng lo lắng bớ vẩn, lặng lặng mà chờ đợi vận mệnh thẩm phán đi. Hắc <cười> hắc. Hừ, cái ống ca người xấu. Tại Thần Thú Vương không máu về sau ba người bọn họ tăng thêm gấu trúc viên, lại đánh hai ba phút. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ. Khống chế gấu trúc viên, sử dụng liên kích kỹ năng, hô hô liên tục mấy lòng bàn tay vô xuống. Nhưng mà, thần thú vương cũng không có ngã xuống đất. Không máu về sau thần thú vương cũng có chục tỷ lượng máu, căn bản là không có cách nào đi tính toán còn thừa lượng máu. Gấu trúc viên liên kích kỹ năng, cũng không có đánh nổ thần thú vương. Bất quá Trương Sơn cũng chỉ là thử một chút, không có đánh nổ thì thôi. Dù sao thần thú vương tuân gia vật phẩm là cố định. Mỗi cái thần thú vương, tuân gia vật phẩm, đều là một con tử kim bảo dương, cũng sẽ không bổ sung tuân gia vật phẩm khác. Nếu như nói cứng có khác nhau, cũng bất quá là bảo dương mở ra vật phẩm, có thể sẽ có nhất định khác nhau. Bất quá mở bảo dương, cùng đánh giết tỷ lệ rơi đổ cũng không có quan hệ, kia là nghĩ thoáng bảo dương vật khí cùng tỷ lệ rơi đổ không quan hệ. Bọn hắn tiếp tục đánh một hồi, theo trương sơn một thương bạo kích đánh ra, thần thú vương ngã xuống đất rời đi. Trương sơn đang nghĩ mở ra ba lô mở bảo dương, liền nghe được tiểu yêu tinh vui vẻ kêu to. Ha ha ha, thần thú vương thật sự xem như thực tiên bút, ta thần khí nhiệm vụ hoàn thành một cái tiến độ, đây mới là bình thường. màu đỏ tiểu thần thú cũng có thể coi là đỏ bút, dựa vào cái gì thần thú vương không thể xem như thực tiên bút. Nói thì nói như thế, thế nhưng là tại không có nhìn thấy kết quả trước đó vẫn là có chút lo lắng nha. Trương Sơn đối Tiểu Yêu Tinh nói: Hiện tại dễ làm, chỉ cần tiếp tục đi tìm Thần Thú Vương đánh. Ngươi đây cái này thần khí nhiệm vụ, liền có thể làm xong. Tư Hân, tranh thủ thời gian làm lên, giết người đoạt Thần Thú Vương. Tiểu Yêu Tinh đằng đằng sát khí kêu lên. Sau đó thời gian, ba người bọn họ một mực ở tại Thành Tây đô đánh xong một con Thần Thú Vương, liền đi tìm tiếp theo chỉ. Bất quá mỗi lần đấu võ trước đó, cũng sẽ không quá thuận lợi. Mỗi cái Thần Thú Vương đều muốn trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, bọn hắn tài năng cấp đến tay. Dù sao bọn hắn không có khả năng luôn có thể tìm được, mới xuất ra tới Thần Thú Vương. Trên thực tế trừ cái thứ hai thần thú vương trương sơn bọn hắn sau này đánh thần thú vương đều là từ người khác đoạt tới bọn hắn muốn đoạt người khác thần thú vương người khác tự nhiên là sẽ không tùy tiện tung tay không có cách chỉ có thể trước hết giết người lại đoạt thần thú vương như vậy cũng tốt đoạt người khác thần thú vương kỳ thật đánh lên càng nhanh bởi vì đoạt tới thần thú vương người khác bao nhiêu đều đã đánh dứt một chút lượng máu vận khí tốt thời điểm người khác đều đã đánh dứt thần thú vương hơn phân nửa lượng máu như vậy liền có thể tiết kiệm bọn hắn thời gian dài để bọn hắn có thể đánh tới càng nhiều thần thú vương làm hoạt động tiến hành đến Ngày thứ ba lúc buổi tối, bọn hắn đã liên tục đánh bể 9 con thần thú vương. "Làm con thứ 9 thần thú vương ngã xuống đất cái này về sau?" Tiểu Yêu Tinh vui vẻ nói. "Ha ha, nhiệm vụ của ta hoàn thành, trước giao nhiệm vụ đi." Tiểu Yêu Tinh sau khi nói xong, liền trực tiếp tuấn di rời đi. Nhìn thấy Tiểu Yêu Tinh, cấp Hồng Hống bộ dáng, Trương Sơn không khỏi lắc đầu. "Tiểu cô nương này có vẻ như không lớn được a, không một chút nào bình tĩnh." Tiểu Yêu Tinh đi rồi về sau, Trương Sơn cùng nô lão bản hai người cũng không có lại đi tìm thần thú vương. Hiện tại đã đến 10 giờ tối, khoảng cách hoạt động kết thúc, còn có 2 giờ không đến. Coi như lại tìm đến một con thần thú vương bọn hắn cũng không có đầy đủ thời gian đem đánh nổ, còn không bằng liền tại phụ cận soát điểm kim tệ thần thủ được rồi, muốn lại đi đoạt thần thú vương, còn phải trước muốn cùng người khác đánh một trận, thời gian nhất định là không đủ, trừ phi đụng phải loại kia, sắp bị đánh chết thần thú vương. Trương Sơn cũng không trông tay vào, bọn hắn vẫn cứ có vận khí tốt như vậy, mà lại lần này Tân Xuân trong hoạt động, Trương Sơn giết người đã đủ nhiều rồi, là thời điểm thu một lần tay, tiếp tục trở về hắn bản trải bản sắc. Trương Sơn yên lặng nghĩ đến, ta là một người tốt, xưa nay không loạn giết người, trừ phi là bất cát dĩ. Dù sao lần này Tân Xuân hoạt động, bọn hắn đã kiếm một rồi. Hết thảy đánh tới một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, chín kiện thần khí Khôn Lốc. Thần khí nhiệm vụ phẩm Tiểu Yêu Tinh đã kích hoạt, ngay cả nhiệm vụ đều đã làm xong. Nếu như thuận lợi, Đoan Trường nàng rất nhanh liền có thể làm ra trong trò chơi, Thanh thứ nhất thần khí trưởng cùng tới đến như kia chín kiện thần khí Khôn Lốc, có 6 cái là chính bọn hắn có thể sử dụng. Ba cái hệ nhanh nhẹn Khôn Lốc, ba cái trí lực hệ Khôn Lốc. Hệ nhanh nhẹn thần khí Khôn Lốc, Chính trương Sơn phân 2 kiện còn có một cái thì chia cho Tiểu Yêu Tinh đến như kia ba cái chí lực hệ thần khí Khôn liền đều thuộc về Ngô lão bang rồi. Trừ cái đó ra, còn có ba cái thần khí Khôn là lực lượng hệ Ba người bọn họ cũng không dùng tới. Trương Sơn suy xét chờ hoạt động kết thúc về sau, tìm người khác hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không đổi được, ba người bọn họ có thể dùng. Nếu như đổi không được, vậy liền trực tiếp bán đi. Trương Sơn cùng nô la bản, lẳng lặng tại ngốc tại chỗ, xoát kim tệ thần thú. Không lâu lắm, Tiểu Yêu tinh hào hứng chạy rồi trở về. Nàng đem một thanh thần khí trường cung, biểu hiện ra tại kênh đội ngũ bên trên, cũng mở miệng nói ra. "Ha ha, cho các ngươi nhìn xem ta đại bà bối." Trương Sơn nhìn thoáng qua, Tiểu Yêu tinh biểu diễn ra thần khí trường cung. Từ đan thần cung, thần khí, vật lý công kích 8000, 8000 nhanh nhẹn 800, trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt 50 cấp, thần khí trang bị sẽ theo tơ lê lẹ và tăng lên từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. nghề nghiệp yêu cầu, cung tiến thủ, bền bỉ, vĩnh viễn không mài mòn. khóa lại tơ lẹ một con tiểu yêu tinh, không thể rơi xuống đặc hiệu 1, cường công, lực công kích vật lý tăng lên 10 đặc hiệu 2, sinh mệnh chuyển đổi, tại công kích thời điểm, đem tổn thương chuyển đổi thành tự thân lượng máu, chuyển hóa tỷ lệ là 10 đặc hiệu 3, mau lẹ chi thủ, tốc độ công kích tăng lên 10 đặc hiệu 4, thần thánh một kích, công kích thường có tỷ lệ phát động thần thánh một kích hiệu quả, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn thương phát động tỷ lệ là 1%. phần Trường Sơn nhìn một chút, Tiểu yêu Tinh thanh này Trường Cung thuộc tính cùng đặc hiệu, cũng không tệ lắm. Thanh này tử đàn thần khí, có thể nói là trung quy trung cửu, không thể nói đặc biệt sang chói, nhưng là khẳng định cũng không thể tính kém. Thần khí thuộc tính liền không nói, ngang cấp đồng loại hình thần khí, thuộc tính trên cơ bản đều là giống nhau. Thần khí ở giữa khác biệt, chủ yếu thể hiện tại đặc hiệu phía trên, chỉ có những cái kia đặc hiệu, phi thường phù hợp bản thân thần khí, tài năng xem như chân chính cực phẩm thần khí. Tiểu Uyêu Tinh thanh này thần khí Trường Cung, tại đặc hiệu phía trên cũng không làm sao sang chói, bất quá cũng không thể nói kém, chí ít rất toàn diện. Một cái gia tăng lực công kích, một cái gia tăng tốc độ công kích đặc hiệu, mặt khác chính là một cái hút máu đặc hiệu, lại thêm thần thánh một kích. Dạng này thần khí đặc hiệu, mặc dù không phải rất sáng chói, nhưng cũng cũng không tệ lắm. Xem như một cái chân nhãn thần khí, lại nói, chỉ cần là thần khí, liền sẽ không kém. So với màu đỏ trang bị tới nói, thần khí phải cường đại gấp mấy lần. Bất kể là thần khí thêm thuộc tính vẫn là thần khí đặc hiệu bên trên gia chỉ, đều không phải màu đỏ trang bị, có khả năng so sánh. Tiểu yêu tinh tại thay đổi thanh này từ đàn thần khí cung về sau, nàng phát ra năng lực, tất nhiên sẽ có tăng lên rất lớn. Không nói lực công kích gấp bội, chí ít cũng sẽ thêm ra một phần ba. Nhìn thấy Tiểu Yêu Tinh vui vẻ dáng vẻ, Trương Sơn không khỏi thở dài một hơi. Trước kia mỗi khi bọn hắn làm đến thần khí nhiệm vụ phẩm thời điểm, Tiểu Yêu Tinh đều sẽ nhắc tới một lần. Hiện tại nàng cũng có thần khí trương cung, chắc hẳn sẽ không lại thì thầm đi. Lại nói, mỗi người bọn họ trên tay còn có mấy cái thần khí khuôn đúc. Muốn đem những này thần khí khuôn đúc chế tạo thành thần khí, cũng còn phải tốn không ít thời gian đâu, đặc biệt là ngô lão bản. Hắn là một cái phụ trợ nghề nghiệp, cậy quái tốc độ tương đối chậm đằng, cậy thần khí tài liệu thời điểm có thiên nhiên thế yếu, hắn muốn đem kia ba cái thần khí khuôn đúc chế tạo thành thần khí, đoán chừng cần rất nhiều thời gian. Trương Sơn điên lặng nghĩ đến, chờ bọn hắn đem sở hữu thần khí có lúc đều chế tạo thành thần khí thời điểm, sợ là muốn 2 3 tháng về sau đi. Chương 526. Hoạt động kết thúc hẳn là sẽ có cốt chiến đi. Chương 526, hoạt động kết thúc hẳn là sẽ có cốt chiến đi. Tiểu Yêu Tinh đang quyết định thần khí trường cung về sau, vẫn luôn rất hưng phấn, nàng nói với Trương Sơn, "Cái ông ca, chúng ta còn đi đoạt thần thú vương sao? Mới vừa ra lò thần khí, vừa vận tìm người thử một chút hỏa hậu. Quên đi thôi, Tân Xuân hoạt động lập tức liền phải kết thúc, coi như cướp được thần thú vương." Chúng ta vậy không nhất định, có thời gian đem nó đánh chết vẫn là không muốn đi làm loại này, tổn hại người bất lợi đã chuyện. Hả? Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Ở nơi này soát kim tệ thần thú sao? Cái này rất không có ý nghĩa nha. Không quét, riêng phần mình đi làm nhiệm vụ đi. Mặc dù hoạt động còn chưa kết thúc, nhưng là bọn hắn xác thực không cần thiết tiếp tục ở đây soát kim tệ thần thú. Soát kim tệ thần thú, rơi ra như thế điểm kim tệ, ba người bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Cho dù là Ngô lão bản, hắn cũng không kèm chút tiền như vậy đến từ Ngô lão bản đi theo Trường Sơn, tiến vào thế giới mới trò chơi này về sau, hắn vậy kiếm được không ít tiền mỗi ngày đi theo trương sơn khắp nơi thuần các loại buồn chỉ là bán rác rửa trang bị đều có thể bán không ít tiền nô lão bản trong trò chơi kiếm được tiền hoàn toàn không phải hắn lúc làm việc có thể so sánh bây giờ cách hoạt động kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian ba người bọn họ đều không muốn tiếp tục xoát tiểu thần thú vừa vặn trên tay bọn họ đều có thần khí côn đúc vậy còn không như đi làm thần khí nhiệm vụ đâu trương sơn trên tay có 2 cái thần khí côn đúc muốn đem cái này 2 cái côn đúc chế tạo thành thần khí coi như hắn xoát tài liệu tốc độ rất nhanh đoán chừng cũng được cần rất nhiều ngày nô lão bản càng là như vậy trên tay hắn có ba cái thần khí côn đúc Mà Ngô lão bản cày quái tốc độ muốn chậm nhiều. Chờ hắn đem 3 cái thần khí con đúc, đều chế tạo thành thần khí, sợ là phải 3 tháng đi đến như tiểu yêu tinh lần này, mặc dù chỉ phân đến một cái thần khí con đúc, nhưng là trên tay nàng còn có một cái thần khí con đúc, ngay tại làm nhiệm vụ, cũng nhanh muốn làm xong. Chờ nàng đem trước đó nhiệm vụ làm xong, lại giải quyết cái tiếp theo lời nói, nàng cũng sẽ có 3 cái thần khí. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người rất vui vẻ. Tại trước đó thời điểm, thần khí đối với Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh tới nói vẫn là xa không thể chạm. Hiện tại bọn hắn lại muốn vì làm thần khí nhiệm vụ mà phiền não. Không thể không nói, thế giới này thật sự là biến đổi quá nhanh. Chủ yếu là lần này Tân Xuân hoạt động, thả ra rất nhiều thần thú vương. Mặc dù nói, dưới tình huống bình thường, mỗi tòa thành trì sẽ chỉ xuất hiện hai ba con thần thú vương, đánh nổ một con mới có thể sót ra tiếp theo chỉ. Nhưng là toàn bộ trong trò chơi thành trì số lượng cũng thực không ít. Phó thành, Vương thành, Đô thành, lại thêm hai tòa tợ layer thành trì. Toàn bộ trong trò chơi, nhân tộc thành trì số lượng khoảng chừng 32 tòa nhiều. Mà lại, thần thú vương bị đánh bạo về sau, lại sẽ lập lại đội mới, có thể nói là giết chết không hết. Tại cả chàng hoạt động 3 ngày trong thời gian bị đánh nổ thần thú vương, đoán chừng có gần 300 con đi. Nói cách khác, không quá bao nhiêu thời gian, liền sẽ có gần 300 kiện thần khí xuất hiện. Từ đó về sau, thần khí cũng không tiếp tục là phong vân công hội chuyên môn rồi. Cái khác tợ layer, rất nhanh cũng sẽ làm ra thần khí tới. Có chút lợi hại đại lão, khả năng đều biết làm ra nguyên bộ phòng ngự loại thần khí. Bất quá Trương Sơn cũng không lo lắng, người khác tại làm đến thần khí về sau, sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trương Sơn cường đại, là toàn phương vị, không hề chỉ là bởi vì thần khí. Liên xếp như người khác chỉnh ra nguyên bộ thần khí, trước mắt cũng sẽ không có người có thể đánh thắng được hắn. Trương Sơn một cái vương giả áo choàng, một bản sách giết người, một công một thủ, có cái này hai cái vật phẩm giá trị, thì có thể làm cho hắn đem cái khác giờ layer rất xa bỏ lại đằng sau. Lại càng không cần phải nói, hắn còn có số lớn kỹ năng bị động. Những cái kia kỹ năng bị động để hắn trở nên càng thêm cường đại. Liền trước mắt mà nói, chỉ cần Trương Sơn mỗi ngày online trộn lẫn bên dưới, liền sẽ không có người có thể uy hiếp đạt được hắn. Trừ phi hắn thời gian dài không online, mới có thể sẽ để cho người khác vượt qua. Dù sao thời gian là vô địch, dù là hắn cường đại hơn nữa, nếu như thời gian giải không online lời nói, cường đại hơn nữa thực lực cũng chỉ là xem qua mây khói. bây giờ cách hoạt động kết thúc, còn có một cái tiếng đồng hồ hơn. trương sơn bọn hắn không có ý định tiếp tục lại soát hoạt động cái. dù sao không đủ thời gian đánh nổ thần thú vương, soát những thứ khác tiểu thần thú, lại không có ý tứ gì. bất kể là kim tệ thần thú rơi ra kim tệ vẫn là màu cam, màu đỏ tiểu thần thú, tuân ra trang bị. trương sơn đều không thèm để ý như vậy ba dưa hai táo muốn tới làm gì, tùy tiện soát ra một cái thần khí cũng đúc, bán đến kim tệ, liền có thể bù đắp được vô số màu cam, màu đỏ trang bị. ba người tiếp tục hàn huyên một lúc sau, liền diên phần mình rời đi. Trương Sơn Tuấn Di đến thành Tây Đô truyền tống đại điện, truyền tống đến thành Đông Đô. Hắn cưa hai cái thần khí quân đúc, một cái là hệ nhanh nhẹn ý phục, một cái là hệ nhanh nhẹn giải. Thợ săn nghề nghiệp giáp ra loại thần khí, muốn đi thành Đông Đô tìm thần tượng cơ Tây Lăng chế tạo. Trương Sơn truyền tống đến thành Đông Đô thời điểm, tại truyền tống đại điện bên ngoài cũng không có gặp được ngăn cản. Mặc dù Tần Quốc cờ lay ơ, ngay tại thành Đông Đô đánh Thần thú Vương, bất quá bọn hắn lần này cũng không có lại chặn lấy truyền tống đại điện. Theo Tân Xuân hoạt động tiến hành đến hậu kỳ, các phương đối với Thần thú Vương tranh đoạt cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Tần Quốc tờ Layer tại Bá Khí Vương Giả dẫn dắt đi, ngay tại các nơi ra sức đánh thần thú vương, muốn lại nhiều làm mấy món thần khí khôn lúp. Bọn hắn không còn có tinh lực, đi kẹp lại truyền tống đại điện rồi. Trương Sơn đi ra truyền tống đại điện, thông qua địa đồ tìm tới thần tượng cơ Tây lang vị trí. Sau đó một cái tuấn di tới. Nhưng mà, làm Trương Sơn sau khi rơi xuống đất, hắn phát hiện mình đang ở tại một nơi bên trong chiến trường. Một đám ngụy quốc tờ Layer đang cùng Tần Quốc tờ Layer triển khai đại hôn chiến. Trương Sơn vừa hạ xuống địa, liền có mấy đạo thổ thường đánh ở trên người hắn. Cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng. Mẹ nó, lão tử chỉ là đi ngang qua. Tại sao phải đánh ta? Nhưng mà, hỗn chiến ở Song Phương cũng sẽ không quản như thế nhiều. Bọn hắn chỉ cần thấy được đỉnh đầu màu tím danh tự, không phải mình quốc gia Tở Lễ liền giết đối với Tần quốc cùng Ngụy quốc Song Phương tới nói, bọn hắn nhìn Trương Sơn danh tự, đều là màu tím đến như đến chính là ai, căn bản là không, có người đi chú ý, nhìn thấy màu tím danh tự, giết liền xong chuyện. Có giết nhầm, không bỏ qua. Cho nên, dù là Trương Sơn không có đánh người, mà lại hắn không phải là Tần quốc Tở Lễ, cũng không phải Ngụy quốc Ngụy quốc Tở Nhưng mà, hỗn chiến bên trong Song Phương vẫn là đem các loại công kích đánh tới hắn trên đầu. Trương Sơn thật sự là nổi giận thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì, bởi vì đánh hắn người, không chỉ có Tần quốc tơ layer, cũng có Ngụy quốc tơ layer, cái này khiến hắn đi dễ hay, chẳng lẽ hắn muốn đem đánh nhau song vương đều thanh ra đi không? Hiện nhiên đây là không thể nào, cũng không phải là nói đánh không lại, mà là hoàn toàn không cần thiết, Trương Sơn cũng không có tinh lực này. Có thời gian này, còn không bằng sớm chút đi làm nhiệm vụ đâu. Tần quốc tơ layer cùng Ngụy quốc tơ layer hôn chiến chiến trường, ở vào thần tượng cơ tây lăng tiểu viện bên ngoài, chỉ cần hắn tiến vào tiểu viện, những người này hẳn là liền sẽ không lại đánh hắn đi. Trương Sơn vậy không nghĩ nhiều nữa hắn cấp tốc xông vào trong tiểu viện đi trước đem nhiệm vụ tiếp lại nói chờ tiếp vào nhiệm vụ liền đi soát nhiệm vụ vật liệu đến như tiểu viện bên ngoài những cái kia đánh nhau tần quốc cùng ngụy quốc tờ layer trương sơn không muốn để ý tới coi như những người này đem người đầu góc đánh thành chó đầu góc, đều không liên quan hắn thí sự mặc dù vừa rồi trương sơn bị ngộ thương mấy lần nhưng là cũng không có tất yếu đi so đo dù sao những người này cũng không phải là cố ý ghim hắn đúng là ngộ thương nếu như bọn hắn thấy rõ ràng trương sơn danh tự biết rõ nhất là trương sơn lời nói cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám động trương sơn mảy may đặc biệt là những cái kia tần quốc đội layer vì tránh đi trương sơn cố ý chạy đến thành đông đô đến soát thần thú vương bọn hắn nào dám treo chọc trương sơn a vừa rồi thuần túy chính là ngộ thương không có thấy rõ ràng tên của hắn trương sơn chạy vào tiểu viện về sau quả nhiên bên trong không có layer ở tại bọn hắn đánh nhau chỉ có thể ở bên ngoài nở tờ cờ công trình kiến trúc bên trong là không thể đánh nhau có chút nở tờ cờ kiến trúc thậm chí không có nhiệm vụ bên người đều vào không được thần tượng cơ tây lăng là một mỹ nữ cơ lục này trên tay nàng chính cầm kim khâu đang bận việc bên ngoài đánh được vang động trời giống như đều cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Trên thực tế, vậy sắp thực không có quan hệ. Nờ tờ cờ cùng tờ lẻ ở giữa là hoàn toàn hai cái bất đồng thế giới. Trong trò chơi, trừ thành bên trong quân đội bên ngoài, cơ hồ tất cả nờ tờ cờ cũng sẽ không công kích tờ lẻ. đương nhiên, tờ lẻ vậy không thể công kích tờ lệ ở đối nờ tờ cờ. căn bản là đánh không ra tổn thương, đánh ra tất cả đều là mị trưởng sơn mang theo thần khí của núc. nhìn thấy thần tượng cơ tây lăng về sau, chuẩn bị tiến lên cùng nàng đối thoại. bất quá trương sơn ba lô bên trong tổng cộng có năm kiện thần khí của núc, trong đó ba cái là lực lượng hệ, lực lượng hệ thần khí của núc cũng không phải là tìm cơ Tây Lăng chế tạo, như thế không có vấn đề. Nhưng là hệ nhanh nhẹn thần khí khuôn đúc, Trường Sơn ba lô bên trong, vậy còn có hai cái. Một cái là tử vi thần giáp, nhanh nhẹn, một cái là tử vi giày, nhanh nhẹn. Hắn mang theo hai cái thần khí khuôn đúc, tìm cơ Tây Lăng phát động nhiệm vụ, không biết có thể hay không phát sinh hỗn loạn a, Trường Sơn biểu thị có chút chống đầu. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là lấy trước ra tử vi giày, nhanh nhẹn, trực tiếp tiến lên đối thoại. "Ngươi tốt, ta muốn tạo thần khí." Thần tượng cơ Tây Lăng nhìn hắn một cái, đưa qua một tờ giấy về sau, chậm rãi nói: chế tạo thần khí cần đại lượng vật liệu ngươi trước đem vật liệu thu thập đủ về sau lại tới tìm ta trương sơn tiếp nhận tờ giấy sau đó tranh thủ thời gian xem xét nhiệm vụ bảng chỉ thấy nhiệm vụ bảng bên trên quả nhiên thêm một cái thu thập tài liệu nhiệm vụ nhiệm vụ miêu tả rất dài một chuỗi dài tổng cộng có hơn 200 đầu nói cách khác trương sơn muốn thu thập hơn 200 loại vật liệu mới có thể đem dải chế tạo thành thần khí bất quá mặc dù chế tạo thần khí vật liệu yêu cầu rất nhiều nhưng coi như không khó soát những tài liệu này xuất xứ tại nhiệm vụ trong miêu tả cũng cho ra nhắc nhở tuyệt đại đa số vật liệu đều là tại thiên môn quan trong địa đồ soát, số ít mấy loại thì là đương dương thành liền có thể soát đến. Trừ tốn thời gian bên ngoài, cũng không có quá nhiều phiền phức. Trương Sơn nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, không khỏi cảm thán. Trách không được tiểu yêu tinh, trước đó tại làm đến thần khí khuôn đúc về sau, quét lâu như vậy, cũng còn không có đem thần khí chế tạo ra tới đến như trong trò chơi cái khác the layer, cũng giống như vậy. Tại lần trước tại thiên môn quan quái vật công thành trong hoạt động, tôn ra mấy kiện thần khí khuôn đúc, nhưng lại cho tới bây giờ, còn không có một cái the layer thành công sử dụng thần khí khuôn đúc, đem thần khí chế tạo ra tới. Thông qua thần khí khuôn đúc chế tạo ra thần khí yêu cầu vật liệu, thật là có nhiều lắm. Mà lại những tài liệu này cũng không thể tại nờ đỡ cờ nơi mua, toàn bộ cần chính tờ lẽ đi soát. Trương Sơn cày quái tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là muốn đem cái này hơn 200 loại vật liệu toàn bộ soát đủ đoán chừng cũng kém không nhiều, cần thời gian 10 ngày đi. Chủ yếu là, tuân ra những nhiệm vụ này tài liệu rã quái, cũng không phải là tại cùng một vị trí đông một nơi tây một nơi, chỉ là chạy khắp bản đồ, sợ là đều muốn mấy ngày thời gian. Chân chính cày quái thời gian, khả năng còn ít hơn một chút. Từ từ sẽ đến đi, người khác 20 mấy ngày đều quét, bản thân so người khác cả càng nhanh, cái này còn lo lắng cái gì? Trương Sơn đóng lại nhiệm vụ bảng, đang chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại ba lô bên trong, không phải còn có một cái hệ nhanh nhẹn thần khí khuôn đúc à? Nhìn xem hai cái thần khí khuôn đúc nhiệm vụ có thể hay không đồng thời tiếp. Nếu như có thể đồng thời nhận nhiệm vụ lời nói, đoán chừng sẽ thuận tiện rất nhiều. Có lẽ hai nhiệm vụ cần vật liệu sẽ có trùng hợp đâu. Như vậy, hắn không phải liền có thể thiếu chạy vài chỗ, tại cùng một vị trí đem hai nhiệm vụ vật liệu một đợt quét. Nghĩ tới đây, Trương Sơn lại lấy ra tử vi thần giáp, nhanh nhẹn tiến lên đối cờ tây lăng hỏi: Ngươi tốt, ta muốn tạo thần khí, thần tượng cơ tây lăng rất có linh tính lừa hắn một cái rồi nói ra, ngươi trẻ tuổi, cơ muốn từng ngụm ăn, sự muốn từng cái từng cái làm, ngươi trước đem trước đó vật liệu thu thập đủ lại nói. nghe tới cơ tây lăng câu trả lời này, trương sơn không khỏi có chút nhàn nhạt, nhạt yêu thương, mẹ nó, không nhường lợi dụng sơ hở a hắn vốn còn nghĩ hai cái thu thập tài liệu nhiệm vụ một đợt làm đâu, nhưng mà cũng không được, tại không có hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trước đó, cơ tây lăng căn bản cũng không cho hắn tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ. tối đa, vậy liền từng cái tới, trương sơn đem thần khí cuốn nút, một lần nữa thu nhập ba lô, sau đó đọc đầu về thành, hắn dự định trước về đương dương thành đem đương dương thành kia mấy loại vật liệu soát đủ, sau đó lại đi thiên môn quan địa lỗ soát. lam trương sơn trở lại đương dương thành thời điểm, chỉ thấy lúc này đương dương thành biển người phun trào. thành bên trong khắp nơi đều là tơ layer. trò chơi bắt đầu rồi lâu như vậy, trương sơn chưa từng có, tại đương dương thành từng thấy nhiều như vậy tơ layer. căn cứ web sẽ chính thức bên trên thống kê, tại tân xuân hoạt động sau khi bắt đầu, trò chơi cùng online tơ layer nhân số lại một lần nữa đột phá mới cao, đã vượt qua hơn 400 triệu. như thế nhiều người đồng thời tại chơi một cái trò chơi, không thể không nói thế giới mới trò chơi này thật đúng là có lấy vô hạn lượng hấp dẫn thuần 400 triệu tờ layer, phân đến 7 cái quốc gia trận doanh 21 tòa phó thành, bình quân mỗi tòa phó thành tờ layer nhân số, không sai biệt lắm, có 20 triệu đi. Mặc dù nói, có thành trì tờ layer số lượng sẽ nhiều hơn một chút, có sẽ ít một chút. Nhưng là Phong Vân công hội vị trí đương dương thành, một mực là trong trò chơi hấp dẫn thành trì. Những cái kia sau này gia nhập tờ layer, có không ít người đều lựa chọn gia nhập đương dương thành. Nguyên nhân rất đơn giản, đương dương thành có Phong Vân công hội, có trương sơn tồn tại đối với phổ thông tờ layer tới nói, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Mặc dù bọn hắn không nhất định có thể gia nhập Phong Vân công hội, nhưng là lựa chọn đương dương thành cũng có thể cùng Phong Vân công hội, đi được thêm gần một chút nha. Mà lại Phong Vân công hội danh tiếng, vẫn luôn rất tốt, xưa nay sẽ không cùng bình dân tợ lệ ở tranh đoạt tài nguyên. Cùng Phong Vân công hội ở một tòa thành trì, đã có thể đạt được che chở, lại không cần lo lắng sẽ bị đè ép không gian sinh tồn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể gia nhập Phong Vân công hội đâu. Dù sao theo công hội đẳng cấp tăng lên, Phong Vân công hội luôn luôn muốn nhận người nhà. Vạn nhất có cơ hội, trà trộn vào Phong Vân công hội lời nói, đối với phổ thông tợ lệ tớ nói, đây chẳng phải là ôm vào bắp đuổi rồi. Lúc này đương Dương Thành, chí ít có hai 30 triệu tở lơ tại Tuyến Đại Gia thừa dịp hoạt động còn chưa kết thúc, ngay tại gia sức soát các loại tiểu thần thú. Trương Sơn nhìn xem thành nội chính tại phân chiến tở layer, không khỏi cảm khái, nếu như hắn không phải vận khí thật tốt lời nói, sợ là cũng là cùng những này phổ thông tở lơ một dạng, ngay tại gia sức soát kim tệ thần thú đi. Dù sao soát một ngày kim tệ thần thú, chỉ ít có thể soát đến hơn mấy trăm kim tệ, không sai biệt lắm đủ hơn 10 ngày tiền cơm đâu. Chỉ là nhân sinh gặp gỡ không giống nhau. Khi tiến vào thế giới mới trò chơi này về sau, hắn một đường đột nhiên tăng mạnh đầu tiên là rút đến bị động chi vương tiên phú, sau này lại dẫn đầu lấy được thần khí, từ đây đi lên đỉnh phong đem cái khác trợ lợi ở rất xa bỏ lại đằng sau, trở thành danh phủ kỳ thật trò chơi đệ nhất nhân. Trương Sơn thậm chí còn tiếp vào qua, rất chọn thêm tham mời, bất quá đều sẽ bị từng cái cự tuyệt. Nếu như hắn nguyện ý phối hợp vận hành và thao tác lời nói, đoán chừng thỏa thỏa có thể trở thành đương đại trò chơi cờ l rồi. Bất quá Trương Sơn cũng không muốn nổi danh, vậy không thích náo nhiệt, hắn chỉ muốn lặng lặng chơi game. Dù sao hắn bây giờ đối với tại sinh hoạt cũng không có cái gì nhu cầu. Nếu như là vì sinh hoạt lời nói, như vậy làm cái cờ LOL cũng không cái gọi là. Dù sao vì sinh hoạt kiếm tiền, làm cái gì đều không lạnh thèm nhưng là hắn hiện tại không cần, hắn hiện tại làm gì cũng coi là kẻ có tiền, không cần thiết lại vì tiền đi làm bản thân không thích sự tình. hiện tại trừ còn kém một cái nhân sinh một nửa khác bên ngoài, trương sơn giống như cái gì không đều thiếu. bất quá tình cảm cái này đồ vật, trương sơn hồ ăn tổ ăn không hiểu, hắn vẫn luôn là đầu độc thân gâu. mặc dù hắn hiện tại có tiền, cũng coi là có chút danh tiếng, chí ít trong trò chơi rất nổi danh, nhưng trương sơn vẫn là không có, thoát khỏi độc thân uông thân phận. hắn ngược lại là cảm thấy tiểu yêu tinh rất không tệ, tiểu yêu tinh dài đến rất đẹp, mà lại tính cách cũng coi như bình thường, tam quan đoan chính. Trương Sơn rất muốn cùng Tiểu Yêu Tinh, phát triển thêm một bước. Nhưng vấn đề là, hắn không biết muốn làm sao, cùng người ta mở miệng. Vạn nhất người ta không nguyện ý lời nói, vậy sau này ở chung, chẳng phải là sẽ rất xấu hổ. Đến mức đến bây giờ, Trương Sơn vẫn là mỗi ngày đi Tiểu Yêu Tinh nhà ăn trực ăn, hai người xem như lẫn vào rất quen thuộc. Thế nhưng là quan hệ của hai người bọn hắn, vậy vẹn vẹn giới hạ tại, cùng nhau chơi đùa trò chơi bằng hữu, chỉ thế thôi. Trương Sơn nghĩ đến. Có đúng hay không về sau, muốn tìm một cơ hội, thăm dò một lần, có lẽ liền thành công đâu rồi sớm một chút thoát khỏi độc thân lung thân phận, vậy nên tốt bao nhiêu ai trường sơn lung lay một lần đầu đây là nghĩ gì bừa bộn đồ vật, tranh thủ thời gian soát vật liệu làm nhiệm vụ đi. Trường sơn tuấn di đến cửa thành, sau đó cưỡi ngựa xích thố nhanh chóng hướng ngoài thành lao vụn vụt mà thôi. Lúc này ngoài thành giã quái đầy đất, mà vợ lơ lại một cái cũng không có, tất cả vợ lây ơ, vô luận đẳng cấp cao thấp, chỉ cần là gia tân thủ thôn, đều ở đây thành bên trong soát tiểu thần thú đâu. Cái này chút, ai còn sẽ co tâm tình, đi ngoài thành cày quái a các loại tiểu thần thú, sẽ tuân gia kim tệ cùng trang bị, không thể so tại giã ngoại cày quái càng thân không. Rất nhanh. Trương Sơn dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, tìm tới đệ nhất nơi, vật liệu tuôn ra vị trí, chính thức mở soát. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến buổi tối lúc 12 giờ, tân xuân hoạt động kết thúc. Thành viên trong các loại tiểu thần thú, nháy mắt toàn bộ biến mất. Trong lúc nhất thời, từng cái tán gâu kinh bên trên một mảnh tiêu rên. Trên thế giới, Thảo, lão tử màu đỏ tiểu thần thú, chỉ kém 5% lượng máu, sẽ bị đánh nổ, mẹ nó hoạt động vừa kết thúc, liền cho soát không còn. Ta cũng giống vậy, lập tức liền muốn đem trên tay tiểu thần thú đánh nổ, hoạt động liền kết thúc, phiền muộn. Các ngươi đây coi là cái gì? Chúng ta một đám người đánh thần thú vương đều đánh tới không máu, kết quả cái gì cũng không còn, chẳng làm hơn 10 giờ, thật sự là ngày cậu rồi. Vãi lều, còn có cái này thao tác, đánh tới không máu cũng không đánh bạo sao? Thật thê thảm một nam, không đúng, hẳn là thật thê thảm một đám nam. Làm sao có thể đều là nam đâu, bọn hắn một đám người đánh thần thú vương, khẳng định cũng sẽ có nữ nha. Hắc hắc, tốt thật thê thảm một đám nam nữ. Ha <cười> ha, thấy có người so với ta thảm hại hơn, nguyên bản đau đớn tâm tình, ngáy mắt là tốt rồi rất nhiều. Các ngươi vậy thật là, liền sẽ không nhìn xem một ít thời gian sao? Tính toán thời gian lại đi đánh a. Nói đến dễ dàng cái này muốn làm sao tính toán? nói trắng ra là chính là lòng tham không đủ. tính toán cái quặng lông, chúng ta vốn là có thể đem thần thú vương đánh nổ, kết quả nửa đường đến rồi một đám trịnh quốc ngu ngốc làm một đợt hùng chậm trễ thời gian. ha ha, nguyên lai là đánh nhau đi, vậy liền không kỳ quái. gọi mẹ nó đâu, các ngươi đánh thần thú vương, còn không phải từ chúng ta trịnh quốc tớ lệ ở trên tay đoạt lấy đi. đoạt các ngươi thế nào rồi? đoạt ngươi là để mắt ngươi, không phục sẽ thấy đến làm một đợt. làm mẹ nó, các ngươi còn không phải không có đem thần thú vương đánh nổ, đoạt cái tình địch, đáng đợi. làm lên, dù sao hiện tại hoạt động đã kết thúc có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, đều đừng sợ. Ha ha, chơi vui. Trương Sơn một bên soát vật liệu, một bên nhìn xem trên kênh thế giới tán gẫu ghi chép, cảm thấy phi thường thú vị. Lần này Tân Xuân hoạt động, có thể là trò chơi bắt đầu đến nay hỗn loạn nhất hoạt động. Các nơi đều là hỗn chiến không ngừng. Nguyên Cử Ta, ta đoán hắn, đại quy mô hỗn chiến cho tới bây giờ liền không có ngừng qua. Thậm chí còn có chút đợi layer. Tổ chức qua xuyên quốc gia đoạt thần thú vương hành động đương nhiên, những cái kia xuyên quốc gia đợi layer đều bị người khác đánh được đầu đầy bao, sau đó sám xịt trở về rồi. Dù sao xuyên quốc gia quấy rối một lần vẫn được, muốn đoạt thần thú vương cho dù là lấy Trương Sơn thực lực, đều là không làm được. Tại người khác địa bàn, kia phải đối mặt bao nhiêu địch nhân am mà lại người khác tại nước mình thành trì, cũng có thể vô hạn tuấn gì, đánh không lại hoàn toàn trước tiên có thể tránh đi. Chờ ngươi đánh thần thú vương thời điểm, lại tuấn gì tới quấy rối. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, vậy không có khả năng tại những khác quốc gia trong thành trì, thành công đánh nổ thần thú vương. Trương Sơn hồi tưởng lần này Tân Xuân hoạt động, từng cái quốc gia trận doanh tờ layer, vì đoạt thần thú vương, đều đánh nhau thật tình. Cũng không biết, có thể hay không phát động cuộc chiến á dựa theo hệ thống thiết lập, làm hai quốc gia ở giữa kỉu hận giá trị, đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ phát động quốc chiến. Theo đạo lý tới nói, Tân Xuân hoạt động 3 ngày này, các phương đánh nhau quy mô, khả năng so trước đó tất cả hôn chiến cộng lại, đều muốn hơn rất nhiều. Làm gì, cũng hẳn là sẽ phát động một trận quốc chiến đi. Cũng không biết, lúc nào sẽ có quốc chiến thông cáo ra tới, sẽ là những cái kia quốc gia ở giữa quốc chiến. ĐS, thêm một canh, gõ chữ thật khó á chương 527. Ba trận quốc chiến. Chương 527, ba trận quốc chiến. Chương Sơn một bên cày quái, một bên nhìn xem từng cái tán gẫu kênh bên trên, các người chơi nhà rảnh. Hắn không khỏi nghĩ tới quốc chiến. Lại nói thế giới mới trò chơi này mở ra lâu như vậy cũng chỉ bọn hắn sở quốc cùng tần quốc ở giữa phát sinh qua một lần quốc chiến về sau liền rốt cuộc không có quốc gia khác đánh qua quốc chiến theo đạo lý nói đây là không nên mặc dù nói tần quốc cùng bọn hắn phong vân công hội ở giữa loạn chiến không ngừng nếu như kế hoạch cựu hận giá trị lời nói hai người bọn họ quốc gia ở giữa cựu hận giá trị xác thực có thể so với quốc gia khác ở giữa cựu hận giá trị cao hơn được nhiều nhưng vấn đề là đây đều là năm nào thắng chuyện bọn hắn trận kia quốc chiến khoảng cách hiện tại chỉ có hai ba tháng đi quốc chiến phát động cơ chế là theo tích lũy cựu hận giá trị tính toán Qua thời gian lâu như vậy, quốc gia khác ở giữa, coi như đại quy mô hôn chiến đánh được không nhiều. Thế nhưng là các loại xung đột nhỏ, luôn có không ít đi. Làm gì, cũng hẳn là phải có quốc chiến ra tới a nhưng mà, qua thời gian lâu như vậy, cũng không có trận thứ hai quốc chiến ra tới. Lúc khác còn chưa tính. Nếu như qua hôm nay, cũng không có quốc chiến thông cáo ra tới lời nói, vậy liền thật có điểm không có thiên lý. Phải biết, ở nơi này 3 ngày Tân xuân trong hoạt động, từng cái quốc gia trận doanh lợi ở ở giữa, không biết đánh qua bao nhiêu trận hôn chiến. Bất kể là chủ động vẫn là bị động, chỉ cần ngươi xuất hiện ở công cộng thành trì, liền thiếu đi không được muốn cùng người khác đánh lên. Dù là ngươi chỉ là đi ngang qua, cũng có thể chịu đòn ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, từng cái quốc gia ở giữa, tích lũy cừu hận giá trị, hẳn là đều đầy đủ cao đi. Trương Sơn cảm thấy, không được nói chỉ phát động một trận quốc chiến, Liền xem như cùng một cái quốc gia, liên tục phát động mấy trận quốc chiến, cũng có thể. Cũng tỉ như bọn hắn Sở Quốc. Phong Vân Thiên Hạ mang theo công hội thành viên, tại Phong Vân Thành đặt bao hết đánh thần thú vương. Tại hoạt động sau khi bắt đầu, kia người anh em ngay cả Phong Vân Thành chuyển tông phí, cũng không có nhắc lên qua. Y Nhiên nguyên vẫn là thu 200 kim tệ chuyển tông phí, cũng tạm thành. Có rất nhiều không có đụng tới Thần thú vương tở Layer, muốn đi Phong Vân thành đoạt Thần thú vương. Mặc dù nói, Phong Vân thành một lần sẽ chỉ xuất hiện hai con Thần thú vương, nhưng là tương đối đông tây hai đô tới nói, sức cạnh tranh cũng muốn nhỏ rất nhiều. Cứ việc Phong Vân thành là Phong Vân công hội sân nhà, nhưng là không có người sẽ để ý cái này. Người sân nhà lại làm sao, chỉ cần thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, chiếu đoạt không lầm. Nếu như không phải Phong Vân tiên hạ, sau này mượn nhờ trung cấp tiến tháp cường đại hỏa lực, bọn hắn sợ là thật sự có khả năng sẽ bị cái khác tở lỡ đuổi ra Phong Vân thành. Tại Phong Vân trung thành, Phong Vân tiên hạ mang theo công hội thành viên đánh lui qua vô số lần sầm lấn, từng cái quốc gia trận doanh đều có, phải nói là tích lũy đủ nhiều cựu hận giá trị. Lại nói, toàn bộ sở quốc cũng vẹn vẹn chỉ có phong vân công hội tồn tại, tung hành tứ hải công hội cùng tiêu giao công hội, còn có cái khác một chút tiểu công hội. Vậy một mực tại công cộng thành chỉ sinh động, bọn hắn cũng không còn thiếu cùng người khác đánh nhau. Liên ngay cả trương sơn ba người bọn họ tại thành tây đô thời điểm cũng là cùng người khác đánh nhau vô số. Bọn hắn trừ cùng tần quốc tờ layer đánh qua một trận bên ngoài cùng quốc gia khác tờ layer cũng không còn thiếu đánh nhau. Dù sao mỗi lần thần thú vương người khác sẽ không ngoan ngoãn đưa tới phải dựa vào đoạt mới được đoạt người khác thần Thu vương, còn có thể thiếu đến đánh nhau sao? Trương Sơn một bên cày quái, một bên lặng lặng chờ lấy quốc chiến thông cáo. Nhưng mà, một mực chờ chờ về không thần hơn một điểm trùng, hắn cũng không có thấy quốc chiến thông cáo ra tới. Mẹ nó, xem ra lần này, thật là không có quốc chiến có thể đánh đại gia vẫn luôn hoài nghi, cái gọi là quốc chiến phát động cơ chế, rất có thể là trò chơi vận doanh vương, nhân công can thiệp kết quả. Trò chơi chủ hạch cảm thấy, cái nào hai quốc gia, hẳn là muốn đánh quốc chiến, mới có quốc chiến ra tới. Nếu không, coi như giữa hai cái player, mỗi ngày đánh nhau vậy không nhất định, có thể xoát suất ngoại chiến. Nguyên bản Trương Sơn cảm thấy loại này suy đoán chỉ là suy đoán, hoàn toàn không có chứng cứ xác thực. Thế nhưng là lần này cũng không có quốc chiến ra tới, hắn không thể không hoài nghi, cái này mẹ nó có thể là thật sự. Không có chu hoạch chỉ định, quốc chiến căn bản là không đánh được. Thật sự là ngày cầu rồi. Nguyên bản Trương Sơn phi thường chờ mong sẽ có một trận quốc chiến phát sinh, tốt nhất là bọn hắn sở quốc có thể cùng quốc gia khác đánh một trận quốc chiến. Hắn cũng không phải là vì quốc chiến kích tình trang diện, chỉ là vì quốc chiến chiến thắng về sau ban thưởng. Bởi vì quốc chiến thắng lợi ban thưởng, thật sự là quá mê người rồi. Quốc chiến phe thắng lợi sẽ có toàn viên ban thượng, một tuần gấp đôi kinh nghiệm không nói, thủ sát đối phương thần thú pho tượng còn có thể đạt được một cái hoàn chỉnh thần khí. Lần trước bọn hắn đánh nổ tần quốc thần thú pho tượng, trương sơn liền lấy được một cái vương giả áo choàng. nếu như không có cái này áo choàng lời nói, hắn làm sao có thể làm được? một trọi mười mấy đều không có áp lực chút nào. thần thú pho tượng tuân gia thần khí, chính là chỗ này ang liu phê. chuyện tốt như vậy, trừ quốc chiến đi chỗ nào tìm đi. mặc dù nói bình thường thần khí trương sơn cũng không thiếu, coi như làm chỉnh tề bộ thần khí, đối với hắn mà nói cũng không tính là quá khó. nhưng mà coi như làm thần khí không khó. Nhưng là muốn làm nhiệm vụ a, kia không được tốn thời gian a thông qua thần khí cuốn lục, chế tạo ra một cái phòng ngự loại thần khí, chỉ là làm thu thập tài liệu nhiệm vụ, hắn liền phải hoa trừng 10 ngày thời gian. Trương Sơn còn kém 5 kiện thần khí, tài năng làm đủ một bộ đâu, nghĩ đến còn muốn làm nhiều như vậy nhiệm vụ, hắn cũng không cho phép có chút đau đầu. Nếu có đường tắt có thể đi, trực tiếp thu hoạch được hoàn chỉnh thần khí, đó là đương nhiên là thoải mái hơn rồi. Quan trọng nhất là, thần thú pho tượng có thể biết, tôn ra giống vương giả áo choàng loại kia, không thường gặp cực phẩm thần khí. Dạng này thần khí, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Mặc dù Trương Sơn hiện tại đã phi thường tương lai nhưng là hắn vẫn chờ mong sẽ còn có một trận quốc chiến đến nhìn xem có thể hay không lại tuôn ra một cái cực phẩm thần khí nhưng mà cũng không có hắn đã chờ lâu như vậy cũng không có đợi đến quốc chiến thông cáo ra tới sợ là thật sự không có quốc chiến rồi ai không có thì thôi hạ tuyến đi ngủ đi trương sơn một mặt khó chịu hạ tuyến rời đi chờ mong cảm cũng không có lớn như thế buổi tối còn đứng nghỉ làm gì mà lại hắn đều đã ba ngày không có ngủ rồi hôm nay liền chơi đến nơi này tìm chu công đánh cờ đi ngày thứ hai trương sơn mỹ mỹ ngủ một giấc lên đã là mặt trời lên cao ba sào hắn nhìn một chút thời gian mẹ nó cũng đã gần 9 giờ tranh thủ thời gian rửa sạch một lần online trương sơn rửa sạch một lần tùy tiện ăn một chút đồ vật liền vội vàng đổi bộ trò chơi làm trương sơn tiến vào trò chơi về sau hắn phát hiện trong trò chơi từng cái kênh không biết thế nào trở nên phi thường lửa nóng thậm chí so với hôm qua ban đêm tân xuân hoạt động lúc kết thúc còn muốn lửa nóng được nhiều kênh thế giới xoát nhiều lần tần số khu vực xoát nhiều lần thậm chí ngay cả công hội kênh cũng ở đây xoát nhiều lần nhìn thấy như thế lửa nóng tràn diện trương sơn trên đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi ra đây là bỏ lỡ cái đại sự gì kiện sao Làm sao ngủ một giấc lên, cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trương Sơn thử tại từng cái kênh bên trên, lần xem tán gẫu ghi chép, chuẩn bị tra tìm một lần chữ mấu chốt, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, hiện tại từng cái tán gẫu kênh bên trên, xoát nhiều lần tốc độ phi thường nhanh, đến mức Trương Sơn đều không thể tìm tới hắn tin tức gần. Mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao những người này đều cùng đánh kích thích tố một dạng, hưng phấn như thế? Nếu không đi trên diễn đàn nhìn xem. Được rồi, vẫn là trực tiếp tìm người hỏi một chút đi. Trương Sơn lúc đầu dự định đi trên diễn đàn nhìn một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra? bất quá hắn suy nghĩ một chút, giống như không cần đến phiền vãi như vậy. Có chuyện tìm người hỏi một chút, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Trương Sơn kêu gọi Phong Vân Nhất Đao, người anh em, đây là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì hiện tại náo nhiệt như thế? Vãi, ngươi thật sự là đại lão, muộn như vậy mới lên tuyến sao? nắng đã chiếu đến đi rồi. đừng nói nhảm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quốc Chiến Nha, 8 giờ sáng thời điểm, liên tục xuất hiện ba cái quốc chiến thông cáo. vãi lều, ba cái quốc chiến thông cáo. có chúng ta sợ quốc sao? nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, Trương Sơn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình mặc dù hắn cảm thấy trải qua lần này Tân Xuân hoạt động làm gì cũng hẳn là sẽ có quốc chiến phát động chỉ là đêm qua hắn đợi đến linh thần hơn một điểm chuông cũng không có đợi đến thông cáo tiểu lọ gặp đây đi ngủ nhưng mà Trương Sơn làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại không chỉ có quốc chiến thông cáo hơn nữa còn là ba cái quốc chiến thông cáo đồng thời xuất hiện cái này chẳng phải mang ý nghĩa vào ngày mai 8 giờ đêm thời điểm sẽ có ba trận quốc chiến đồng thời tiến hành bất quá những này đều không phải Trương Sơn chú ý trọng điểm Trương Sơn chú ý là có hay không bọn hắn sợ quốc quốc chiến nếu như đều là những người khác quốc gia quốc chiến cùng bọn hắn sợ quốc không có quan hệ, bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem. như vậy có thể cũng quá tổn thương. cũng may phong vân nhất đạo lời kế tiếp không để cho trương sơn thất vọng. phong vân nhất đạo trả lời nói. cô à, chúng ta cùng trịnh quốc đánh quốc chiến, tần quốc cùng ngụy quốc đánh quốc chiến, triệu quốc cùng yên quốc đánh quốc chiến, tề quốc đám kia sợ bức không có việc gì. hết thảy ba trận quốc chiến đều là trời tối ngày mai 8 điểm trung khai bắt đầu. chúng ta đánh trịnh quốc, đây không phải là đang khi dễ người sao? hắc hắc nghe tới bọn họ quốc chiến đối tượng là trịnh quốc thời điểm. Trương Sơn không khỏi có chút cười xấu xa nói, tại thế giới mới bảy đại quốc gia trong trận doanh, Trình Quốc xem như cái nước yếu. Mặc dù Thập Đại Công hội bên trong, Hiên viên công hội cùng cựu Châu công hội đều ở đây Trình Quốc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Trình Quốc thực lực rất mạnh. Vừa vận tương phản, hai đại công hội cùng ở tại một quốc gia trận doanh, càng có thể nói rõ quốc gia này yếu. Thập Đại Công hội cũng là có mạnh có yếu, mà lại mạnh yếu ở giữa trên lệch lớn vô cùng. Hiên viên công hội cùng cựu Châu công hội chính là hai cái tương đối hơi yếu tở ở công hội, bọn hắn chỉ so với trước đó phong vân công hội, có thể muốn mạnh lên một tí xíu, chỉ thế thôi hai cái này yếu một ít công hội một đợt ghé vào chính quốc cũng rất nói rõ vấn đề bởi vì tất cả mọi người không muốn cùng cường đại công hội cùng chỗ tại một quốc gia trận doanh lo lắng sẽ bị đè ép không gian sinh tồn chỉ có tương đối yếu một ít công hội mới có thể tụ tập cùng một chỗ tựa như tần quốc cùng mỹ quốc hai quốc gia này trận doanh cũng chỉ có ba khí công hội cùng chiến thần công hội tại ba khí công hội cùng chiến thần công hội tuyển định quốc gia trận doanh về sau cái khác công hội căn bản cũng không nghĩ lại đi không thể treo vào những cái kia đại lao cái khác công hội chỉ có thể tránh một điểm lựa chọn những thứ khác quốc gia trận doanh kỳ thật bọn hắn sở quốc cũng giống như vậy. Lúc trước Sở Quốc có Phong Vân Công hội cùng Tiêu giao Công hội. Bất quá trước đó Phong Vân Công hội còn lâu mới có được hiện tại mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể coi là thập đại công hội bên trong treo cái đôi tồn tại. Cho nên mới sẽ là thập đại công hội bên trong hai cái, cùng ở tại một quốc gia trận doanh. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, Chính Quốc cũng không tính là quá mạnh, so với bọn hắn Sở Quốc yếu nhược được nhiều. Bất kể là đội lượng số lượng vẫn là cấp cao tợ lệ ớ nhân số, Chính Quốc hoàn toàn không so được Sở Quốc. Trương Sơn âm thầm nghĩ đến, cái này bọn sẽ chiến ổn, nhất định phải đánh nội chỉnh quốc thần thú phó tượng, lại làm một cái cực phẩm thần khí ra tới. Phong Vân nhất đao cùng Trương Sơn ý nghĩ không sai biệt lắm, hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Yếu mới tốt ta đánh yếu tuyển thủ lại càng dễ đánh thắng quốc chiến, hôn đến quốc chiến ban thưởng. Ha ha, nói đúng. Trương Sơn đối lần này quốc chiến ăn bài vừa lòng phi thường. Hắn chỉ lo lắng sẽ lại theo Tần quốc đánh quốc chiến, bởi vì đánh Tần quốc đối với hắn mà nói cũng rất không có gì hay. Cũng không phải là nói Trương Sơn sợ bọn họ sở quốc sẽ đánh bất quá Tần quốc. Trước đó quốc chiến thời điểm bọn hắn có thể đem Tần quốc làm nằm xuống, hiện tại đương nhiên càng không đáng kể. Nhưng vấn đề là Tần quốc thần thú pho tượng đã bị bọn hắn đánh nổ qua một lần lần sau lại đánh lời nói đã không có thần khí ban thưởng a đi thần khí ban thưởng cái này quốc chiến đánh lên còn kém chút ý tứ a còn tốt đánh là trị quốc cái này liền rất hoàn mỹ rồi đã đã hỏi tới mình muốn biết đến tin tức trương sơn cũng không có lại theo phong vân nhất đao nói chuyện tào lao hắn đang chuẩn bị cướp máy thông tin lúc này phong vân nhất đao lại mở miệng nói ra đại lão nghe nói ba người các người, tại tân xuân hoạt động thời điểm đánh bể rất nhiều con thần thu vương có sức mạnh hệ thần khí khuôn đúc sao bán một hai kiện cho ta nghe tới phong vân nhất đao lời này trương sơn lúc này mới nhớ tới trong túi béo lưng của hắn còn có ba cái lực lượng hệ thần khí khuôn đúc đâu một cái tử vi dày, lực lượng, hai cái tử vi thần giáp, lực lượng, cái này ba cái đồ vật, trương sơn cùng nô lão bản, tiểu yêu tinh cũng không dùng tới. trương sơn đang lo lắng nên xử lý như thế nào mới phù hợp, biện pháp tốt nhất đương nhiên là tìm những người khác trao đổi, đổi thành thích hợp bản thân dùng. nhưng mà thần khí khuôn đúc cái này đồ vật không hề giống vật phẩm khác, cái đồ chơi này sản lượng thật sự là có chút thấp, coi như hắn muốn tìm người trao đổi, trên tay người khác cũng không có thần khí khuôn đúc cao mặc dù nói, lần này tân xuân trong hoạt động ít nhất tuôn ra gần ba trăm thần khí khuôn đúc, nhưng ngươi phải biết trò chơi này trong có bao nhiêu tờ layer. Toàn bộ trong trò chơi The Lane đã vượt qua 400 triệu người. Có nhiều như vậy người tại, người khác soát đến thần khí côn đốc, đã sớm xử lý xong đâu còn sẽ có bao nhiêu dư thần khí côn đốc, lấy ra cùng Trường Sơn trao đổi nhà. Cái này ba cái thần khí côn đốc, đoán chừng cuối cùng vẫn là được bán đi. Hiện tại vừa vận phong vân nhất đạo tìm tới cửa, vậy liền bán cho hắn được rồi. Nghĩ tới đây, Trường Sơn mở miệng nói ra. Còn có ba cái lực lượng hệ thần khí côn đốc, một đôi giày, hai cái y phục, ta lát nữa cho ngươi bồi quà thứ. Ngươi không dùng được, vậy giúp ta xử lý một chút, bán cho công hội bên trong đại lão, quay đầu nhớ được đem tiền chuyển cho ta. Trương Sơn cũng không biết, Phong Vân Nhất Đao còn kém những cái kia phòng ngự loại thần khí. Dù sao lúc trước hắn vốn là có một cái, ngay tại làm nhiệm vụ. Lần này Tân Xuân hoạt động, tin tưởng Phong Vân Nhất Đao, khẳng định vậy hôn đến một chút đồ vật. Cái này ba cái thần khí quân đúc, thật đúng là không nhất định, là Phong Vân Nhất Đao cần. Bất quá Trương Sơn không cần quan tâm nhiều, Toàn Đô Bưu gửi cho Phong Vân Nhất Đao để hắn hỗ trợ xử lý. Cũng không phải là chính Trương Sơn bán không được. Thần khí quân đúc dạng này đồ vật, chỉ cần treo ở phòng đấu giá, nhất định sẽ giành được tất cánh. Hoàn toàn không cần lo lắng không có mua, chỉ sợ người không có hàng. Nhưng là Trương Sơn cảm thấy không cần thiết làm như vậy nha. Công hội bên trong đại lão còn có rất nhiều người, cũng không có làm đến qua thần khí cuốn đúc đâu. Bán cho người một nhà, không phải càng tốt sao? Tin tưởng những đại lão này, chắc là sẽ không hồ hắn, kim tệ sẽ không thiếu hắn một điểm. Chỉ là Trương Sơn không muốn, bản thân đi tìm những cái kia công hội bên trong đại lão, liền để Phong Vân Nhất Đao hỗ trợ xử lý một chút. Dù sao Phong Vân Nhất Đao người anh em này, cùng công hội bên trong những người khác lẫn vào quen, mà lại hắn vậy thích làm chuyện như vậy. Phong Vân Nhất Đao tại thu được tin nhắn về sau, khoa trương nói: "Các ngươi đến cùng đánh mấy cái thần thú vương a, chỉ là lực lượng hệ thần khí cuốn đúc, liền tuôn ra ba cái." vừa vặn 10 con. "Thảo, chúng ta toàn công hội cùng tiến lên, liều sống liều chết, mới đánh nổ 12 con thần thú vương, ba người các ngươi liền đánh chết 10 con, đây quả thực sẽ không tiên lý, sớm biết ta liền đi theo ngươi lan lộn, thất sách." Hắc <cười> hắc. "Vừa vặn ta còn kém một đôi giày, chờ chút toàn bộ xử lý xong về sau, lại đem kim tệ một đợt chuyển cho ngươi." "Ừm." Đối với Phong Vân Nhất Đao, không cùng hắn một đợt đi đánh thần thú vương sự tình, Trương Sơn cũng là hiểu. Bởi vì Trương Sơn ban đầu mục tiêu cũng không phải là đánh thần thú vương, hắn chỉ là muốn xuất màu đỏ tiểu thần thú đem hắn cái kia kích hoạt thần tính nhiệm vụ trước làm xong chỉ là chính trương sơn cũng không có nghĩ đến, không đến một ngày công vu hắn liền đem nhiệm vụ hoàn thành, thời gian còn lại bọn hắn đường nhờ ý hiện chính là đi đánh thần thú vương rồi, mà lại tại nhiều hơn một cái thần khí trang sức cũng kích hoạt sáu trang thuộc tính về sau thực lực của hắn có để cao lớn, treo lên thần thú vương đến gọi là một cái nhanh, tại hơn hai ngày thời điểm liền đánh bể mười con thần thú vương, không chỉ có như thế ba người bọn họ trừ đánh thần thú vương còn thỉnh thoảng muốn cùng người đánh nhau đâu cũng không phải một mực tại đánh thần thú vương, chỉ có thể nói trương sơn đả thương làm hại hiệu suất đúng là cao tới đáng sợ, một người thành quân vậy không bằng là Trương Sơn một bên cày quái, vừa nghĩ, không lâu lắm, Phong Vân Nhất Đào kêu gọi tới. "Người anh em, kim tệ chuyển cho ngươi. Giày theo 60 triệu kim tệ một đôi, y phục 90 triệu kim tệ, hết thảy 240 triệu, ngươi kiểm tra và nhận một lần tin nhắn." Trương Sơn ấn mở tin nhắn xem xét, nhìn thấy Phong Vân Nhất Đào biêu tới được kim tệ. Hắn đem kim tệ từ trong biêu kiện lấy ra, hai điểm 400 triệu kim tệ tới tay. Cái này tiền kiếm được thật đúng là có chút quá dễ dàng, cảm giác đều có điểm không quá chân thật đương nhiên, cái này hai điểm 400 triệu kim tệ, không hoàn toàn là một mình hắn đây, là hắn cùng Ngô La Bản, Tiểu Yêu Tinh ba người, một đợt phân chiến kết quả. Mặc dù nói, chủ yếu vẫn là dựa vào Trương Sơn, Tiểu Yêu Tinh cùng Ngô lão bản chỉ là hai cái lưu manh, nhưng vẫn là bình quân phân phối được rồi, không cần so đo quá nhiều. Nếu không có Tiểu Yêu Tinh cùng Ngô lão bản, bồi tiếp hắn soát màu đỏ tiểu thần thú, một mình hắn soát lên, không nói rất tốn sức, ít nhất là rất nhàm chán. Mà lại Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu Tinh, vậy không hoàn toàn là lưu manh, hai người bọn hắn người vẫn là có chút tác dụng ít đi Ngô lão bản công kích chúc phúc trạng thái, Trương Sơn phát ra hiệu suất, liền sẽ ít hơn rất nhiều. Mà Tiểu Yêu Tinh cũng giống như vậy, chỉ ít nàng còn có thể đánh tới một chút tổn thương phát ra. Nếu như Trương Sơn một người đi soát màu đỏ tiểu thần thú làm nhiệm vụ, nói không chừng chờ hắn đem nhiệm vụ làm xong, tân xuân hoạt động đều đã kết thúc, đâu còn có thần thú vương để hắn đi đánh a cho nên, bán đi thần khí khuôn đúc đoạt được kim tệ vẫn là bình quân phân phối tốt. Lại nói, tất cả mọi người quen thuộc như vậy, Trương Sơn cũng không phải cái thiếu tiền chủ, không cần thiết đi so đo, ai cống hiến lớn hơn một chút, muốn được chia nhiều một chút. Nhiều như vậy lạ lẫm Trương Sơn nhận lấy kim tệ về sau, liền nói với Phong Vân Nhất Đao, "Tốt, kim tệ đã thu được." Sau khi nói xong, Trương Sơn phân biệt cho Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, riêng phần mình bưu quá khứ 80000 kim tệ. Sau đó cho bọn hắn nhắn lại nói: "Đây là ngày hôm qua ba cái thần khí cuốn đúc, bán đi kim tệ, mỗi người 80 triệu." "Ha ha, cảm ơn cái ông ca mang ta phát tài." "Thu được." Trương Sơn sau khi nói xong, cũng không có tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm. Cái này sẽ tiểu yêu tinh cùng Ngô lão bản, đoán chừng cũng đang soát nhiệm vụ vật liệu đâu, đặc biệt là Ngô lão bản, hắn một cái đạo sĩ nghề nghiệp, muốn độc lập soát thần khí vật liệu, vậy rất không dễ dàng. Chỉ tiếc, việc này Trương Sơn vậy không giúp được hắn. Nhiệm vụ yêu cầu vật liệu, chỉ có tiếp vào đối ứng nhiệm vụ người, tài năng cả ra tới. Coi như Trương Sơn đi theo Ngô lão bản, soát đồng dạng dã quái, Hắn vậy xoát không ra, nô lão bạn cần vật liệu. Việc này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trương Sơn một người, nham chán xoát lấy ra quái, từng cái nhiệm vụ vật liệu, không ngừng rơi vào túi đeo lưng của hắn bên trong. Rất nhanh, hắn liền làm xong trong đó một loại nhiệm vụ cần vật liệu. Trương Sơn xem xét nhiệm vụ bảng dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, bắt đầu tìm kiếm chỗ tiếp theo vị trí. Sau đó hướng mục tiêu vị trí chạy tới. Hắn một bên cỡi ngựa chạy đường, một bên mở ra trò chơi website chính thức. Mặc dù nói, vừa rồi Phong Vân nhất đạo đã nói với hắn ngày mai cuộc chiến sự tình, nhưng hắn vẫn là nghĩ, bản thân đi website chính thức đến xem nhìn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem cũng không sao. Trương 528, đều là một thương ngã. Trương 528, đều là một thương ngã. Trương Sơn một bên cưới ngựa chạy đường, một bên mở ra trò chơi web sạch chính thức xem xét. Tại web sạch chính thức tin tức mới nhất bên trong, hắn nhìn thấy ba cái quốc chiến thông cáo điều thứ nhất là, liên quan tới sở quốc cùng trịnh quốc quốc chiến thông cáo, quốc chiến thời gian định vào ngày mai 8 giờ tối, tiếp tục 2 giờ. Cái khác quốc chiến chi tiết, cùng trước đó Trương Sơn bọn hắn, cùng tần quốc đánh qua lần kia quốc chiến cũng không có cái gì khác nhau, đầu thứ hai là liên quan tới Tần quốc cùng Ngụy quốc ở giữa quốc chiến thông cáo, đầu thứ ba là liên quan tới Triệu quốc cùng Yên quốc ở giữa quốc chiến thông cáo. Cái này ba cái thông cáo, trừ tham dự quốc chiến quốc ra trận doanh bên ngoài, những thứ khác đều là giống nhau như lúc. Không thể không nói, lần này trò chơi chủ hạch, cuối cùng là phòng khoáng vệ, liên tục thả ra ba trận quốc chiến. Mà không phải giống như kiểu trước đây, đại gia muốn đánh một trận quốc chiến, làm thế nào cũng chờ không đến. Thậm chí có rất nhiều đại lão đã từng trong ngâm thầm, tổ chức qua soát cửu hận giá trị hành động. Nhưng mà, cũng không có chứng dụng, căn bản là không có soát đi ra quốc chiến tới kỳ thật soát kiểu hận giá trị thao tác cũng không tính quá khó, coi như tổ chức hai nước tờ layer lẫn nhau nhờ lên là đâu, lại không muốn thật sự đem người chết đánh, tại đem người đánh bại về sau, lại để cho phụ trợ nghề nghiệp phục sinh kéo lên chính là. thế nhưng là những cái kia đại lao đang cày qua mấy lần về sau, phát hiện cũng không có quốc chiến thông cáo ra tới, sau này liền từ bỏ rồi, cũng không biết là trò chơi hậu đài hệ thống lần tránh những này lỗ thủng vẫn là nói, thật cùng đại gia suy đoán như thế, quốc chiến là trò chơi chủ hạch nhân công can thiệp kết quả. bất quá hiện tại hết thảy đều không trọng yếu, hiện tại lập tức liền xuất hiện ba lần quốc chiến thông cáo. Tạm thời tất cả mọi người thỏa mãn. Ba trận quốc chiến một đợt đánh, không thể không nói, cái này liền rất kích thích. Trừ Tề quốc đợi Leo bên ngoài, cái khác các quốc gia đợi Leo tại thông cáo sau khi đi ra, vẫn luôn rất phấn khởi. Có thể không hưng phấn sao? Đối với phổ thông đợi Leo tới nói, chỉ cần đánh thắng quốc chiến, liền sẽ có một tuần gấp đôi kinh nghiệm thời gian đối với những cái kia đại lão đợi Leo tới nói. Nếu như đánh nổ đối phương thần thú pho tượng, liền có thể trực tiếp thu hoạch được một cái hoàn chỉnh thần khí. Nghĩ đến trương sơn trên người vương giả áo trắng, rất nhiều đại lão cũng không cho phép. Phi thường kích động đây chính là bọn họ cơ hội a là bọn hắn đuổi theo trương sơn cơ hội. Nếu như bọn hắn vậy lấy được một cái, giống vương giả áo choàng giả bộ như vậy chuẩn bị, kia bọn họ có phải hay không cũng có thể giống Trương Sơn cường đại như vậy. Coi như tại lực công kích phương diện, so ra kém Trương Sơn, nhưng là một cái vương giả áo choàng, trực tiếp gia tăng mấy chục vạn lượng máu, đem những cái kia cái gì màu lam áo choàng, màu tím áo choàng, hết ra 18 con phố. Nếu như một cái thủ hộ chiến sĩ trang bị một cái dạng này áo choàng, như vậy khiêng bộ chẳng phải là cùng chơi một dạng. Trương Sơn một cái gia giòn thợ săn nghề nghiệp, đều có thể khiêng thực tên bộ, dựa vào không phải liền là vương giả áo choàng sao? Thủ hộ chiến sĩ có một thủ hộ chi tâm kỹ năng, điểm sinh mệnh gấp bội, trời sinh chính là khiên thịt. Nếu là lại có một cái vương giả áo choàng lợi nói, lượng máu có thể nhẹ nhõm vượt qua trăm vạn. So Trương Sơn muốn thịt được nhiều, hoàn toàn chính là cái đánh không chết tồn tại. Các vương các đại lao tâm tỉnh, Trương Sơn cũng có thể đoán được. Bất quá bọn hắn muốn đánh nổ thần thú pho tượng, cầm tới pho tượng tuân gia thần khí, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Phải biết, thần thú pho tượng lượng máu, thế nhưng là có trăm tỉ nhiều. Mặc dù không giống thần thú vương, ngàn tỉ lượng máu biến thái như vậy, nhưng là trăm tỉ lượng máu, cũng không phải tốt như vậy đánh. Lại nói Quốc chiến song phương nhân viên nhiều như vậy, trừ phi đối phương chiến lược sai lầm, hoặc là thực lực nghiền ép. Nếu không, muốn tới gần đối phương thần thú pho tượng, đều không dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là đánh nổ pho tượng rồi đương nhiên, còn có là trọng yếu hơn một điểm chính là, ngày mai quốc chiến, mặc dù có ba trợ, nhưng là tần quốc thần thú pho tượng đã bị trương sơn bọn hắn lần trước đánh nổ qua. Nói cách khác, coi như ngụy quốc đợi layer, lần này quốc chiến bên trong đánh nổ tần quốc thần thú pho tượng cũng sẽ không có thần khí ban thưởng. Bọn hắn trận này quốc chiến liền thiếu đi rất nhiều hy vọng. Chắc hẳn chiến thần lý tĩnh bọn hắn hiện tại nhất định là rất phiền muộn đi. Bọn hắn với ai đánh quốc chiến không tốt, hết lần này tới lần khác là cùng Tần quốc đánh quốc chiến. Thật vất vả, chờ đến một trận quốc chiến, kết quả là ăn trương sơn bọn họ cơm thừa. Coi như bọn hắn đánh thắng Tần quốc, cũng bất quá là hôn đến một tuần gấp đôi kinh nghiệm thời gian. Có lẽ Ngụy quốc phổ thông tở layer sẽ rất vui vẻ. Nhưng là chiến thần lý tính những đại lão này, nhất định là không vui đương nhiên, nếu như Tần quốc tở layer đánh nổ Ngụy quốc thần thú pho tượng vẫn là có thần khí ban thưởng. Bất quá Tần quốc muốn đánh thắng Ngụy quốc, cơ hồ là không có bao nhiêu độ khả thi. Dù sao chiến thần công hội làm giới trò chơi lão đại, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chiến thần công hội có thể một mực ngăn chặn bá khí công hội một đầu, liền đầy đủ nói rõ bọn hắn thực lực. Tần quốc có thể cùng Ngụy quốc bất phân thắng bại, không có quốc chiến thất bại trừng phạt, cũng rất không tệ rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, lần này quốc chiến an bài vô cùng thú vị. Thế mà đem Tần quốc cùng Ngụy quốc, an bài cùng một chỗ đánh quốc chiến đây là muốn để giới trò chơi lão đại cùng vạn năm lão nhị quyết chiến tử kim chi đỉnh sao? Có lẽ trải qua lần này quốc chiến về sau, một năm này độ mười công hội xếp hạng, liền muốn đi ra rồi hả? Chỉ tiếc Tề quốc đợi lay thậm chí ngay cả một trận quốc chiến đều không thể lẫn vào bên trên. Cái này liền được quái vô song quân tử rồi. Tại vô song quân tử dẫn dắt đi, toàn bộ Tề quốc thời layer đều lộ ra có chút sờ lực sợ. Trừ tại Thiên môn quan địa đồ vừa cởi mở thời điểm, cùng bọn hắn phong vân công hội làm qua mấy đợt khung bên ngoài, vô song công hội liền không có, lại theo cái khác thời layer làm quá lớn hốt chiến, vẫn luôn là sợ sợ. Uyên công bọn hắn thực lực mạnh như vậy, liền ngay cả lần này Tân xuân hoạt động, vô song công hội cũng không có đến Đông Tây hai đồ hỗn, mà là bảo vệ nước mình thành trì, xoát thần thú vương. Thật là không có tiền đồ a đáng đợi bọn hắn không kiếm nội quốc chiến đương nhiên, Tề quốc thời layer không kiếm nội quốc chiến, có lẽ là phúc khí của bọn hắn cũng khó nói mặc dù nói đánh thắng quốc chiến ban thưởng vô cùng phong phú, trực tiếp ban thưởng một cái hoàn chỉnh thân khí, liền không nói rồi. quốc chiến sau khi thắng lợi, ban thưởng toàn thể thành viên một tuần gấp đôi kinh nghiệm thời gian, tuyệt đối sẽ để đại gia đỏ mắt. nhưng mà quốc chiến thắng lợi ban thưởng, mặc dù phi thường phong phú, nhưng là nếu như quốc chiến thất bại, trừng phạt cũng làm người ta rất khó tiếp nhận rồi. một tuần kinh nghiệm giảm phân nửa, rơi xuống giảm phân nửa, tiêu phí gấp bội. cái này ba loại trừng phạt, quả thực chính là trực tiếp đang khuyên lưu lượng đỡ lực định lực hơi kém một chút đỡ layer khả năng thật sự liền từ đây không chơi trò chơi này đều có khả năng. Cho nên, Tây Quốc Dở Lỡ không thể hôn đến quốc chiến, có lẽ là phúc khí của bọn hắn đâu. Chí ít không cần lo lắng sẽ có quốc chiến thất bại trừng phạt. Trương Sơn một bên chạy đường, một bên xem xét quốc chiến thông cáo. Không lâu lắm, hắn liền chạy tới, chỗ tiếp theo soát tài liệu vị trí đóng lại website chính thức, tiếp tục soát nhiệm vụ vật liệu. Mãi cho đến lúc chiều, Trương Sơn đem Dương Dương thành mấy chỗ nhiệm vụ điểm, toàn bộ soát xong. Hắn mở ra nhiệm vụ bảng xem xét. Hôm nay hắn hoàn thành thu thập vật liệu nhiệm vụ bên trong 7 hạng, mà toàn bộ nhiệm vụ tổng cộng có 233 hạng. Nói cách khác, Trương Sơn cần chạy 233 chỗ ngồi. Soát bất đồng ra quái mới có thể đem nhiệm vụ làm xong. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn không khỏi có chút đau đầu. Thật sự là khó ai trách không được, người khác làm lâu như vậy, cũng còn không có đem thần khí chế tạo ra đến đâu. Cái này mẹ nó thật sự là quá nói nhảm rồi. Không nói soát vật liệu cần rất nhiều thời gian, chỉ là chạy cái này 233 trâu ngồi, cái kia cũng quá sức đi. Từ từ sẽ đến, tiếp tục làm tiếp theo hạng. Trương Sơn thu thập tâm tình, bắt đầu đọc đầu trở lại Đương Dương Thành. Sau đó tuấn di đến truyền tống đại điện, truyền tống đến tiên môn quan quan thành, một cái nữa tuấn di đến quan thành cửa thành. Trương Sơn triệu ra ngựa xích thố, hướng nhiệm vụ nhắc nhở mục tiêu vị trí chạy tới. Lúc này Thiên Môn quan địa đồ, vô cùng bình tĩnh, không hề giống thường ngày như thế, khắp nơi đều có kiếm chuyện ra hỏa. Có lẽ là trải qua 3 ngày hoạt động, đại gia đánh nhau cũng làm mệt mỏi, muốn thích hợp chậu rãi. Cũng có có thể là bởi vì ngày mai còn có cuộc chiến muốn đánh. Tất cả mọi người tại làm chuẩn bị đẳng cấp kém một chút thăng cấp, đều ở đây ra sức tẩy quái thăng cấp. Trang bị kém một chút thì tại cố gắng làm trang bị. Tóm lại chính là, tận khả năng tăng lên thực lực, cho dù là lâm trận mới mài gương, cái kia cũng muốn mài một lần nha. Tất cả mọi người hy vọng lấy bản thân trạng thái mạnh nhất, nên đón ngày mai quốc chiến đến. Dù sao trừ Tề Quốc tờ Lễ ơi về sau, trong trò chơi cái khác Tở Layer, ngày mai đều muốn đi đánh quốc chiến. Cho dù đối với phổ thông Tở Lễ tới nói, tham gia quốc chiến vẫn phải nhịn đau nhất tốn hao 100 kim tệ, chuyển tống đến Vương thành đi. Bất quá, hiện tại dù là lại nghèo Tở Layer, cũng có thể xuất ra 100 kim tệ tới. Quốc chiến như thế kích tình đại sự, đại gia không có đạo lý sẽ bỏ lỡ. Có lẽ rất nhiều người, tại quốc chiến thời điểm, có thể sẽ vận khí không tốt, mới vừa vào quốc chiến địa đồ, liền bị người đánh bại. Nhưng điều này cũng không sao coi như chỉ ở quốc chiến trong địa đồ, ngây ngốc vài giây đồng hồ, đó cũng là tham gia qua quốc chiến nha. Trương Sơn tin tưởng ngày mai trận diện nhất định sẽ vô cùng hùng vĩ, hoàn toàn không phải lần trước, bọn hắn cùng Tần quốc đánh lần kia có thể so sánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn một mực tại Thiên môn quan trong địa đồ, xoát vật liệu làm nhiệm vụ đến ngày thứ 2 lúc chiều, Phong vân thiên hạ liên hợp Đông hải long vương cùng Tiêu Gia vương tại sở quốc quốc gia kênh bên trên ban bố quốc chiến lệnh động viên. Nội dung rất đơn giản đánh thắng quốc chiến có thịt hiệu triệu sở hữu sở quốc tờ ở buổi tối tám giờ trước đó đều lên tuyến tham gia quốc chiến vì gấp đôi kinh nghiệm, mọi người cùng nhau phân chiến, đem Trịnh Quốc làm nằm xuống. Ba vị đại lao tuyên bố lệnh động viên về sau, người hưởng ứng vô số. Kỳ thật sở quốc tờ layer đã hưởng thụ qua một lần, quốc chiến thắng lợi ban thưởng, cảm giác kia liền một chữ thoải mái. Một tuần gấp đôi kinh nghiệm, sắp thực vô cùng thoải mái. bất kể là đối cái nào giai tầng tờ layer tới nói gấp đôi kinh nghiệm đều có, không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. soát một ngày càng so hai ngày mạnh, còn cái gì có thể so với gấp đôi kinh nghiệm tốt hơn ban thưởng sao? đương nhiên là có, còn có thân khí nhưng là thần khí cùng những cái kia phổ thông tợ layer, không có nửa xu quan hệ, bọn hắn vậy không quan tâm cái này. Kia chơi đùa ý nhi sẽ chỉ ban thưởng cho quốc chiến cống hiến lớn nhất tên kia tợ layer. Có Trương Sơn tại, không được nói phổ thông tợ layer, liền xem như những cái kia lại lão, Đoan chừng cũng không có cái kia tâm tư. Chỉ cần Trương Sơn tham dự quốc chiến, ai có thể giành được qua hắn. Trương Sơn tùy tiện bắn vài phát súng, đều so người khác chặt nửa ngày tổn thương, cao hơn được nhiều đối với phổ thông tợ layer tới nói, trang bị thích hợp đủ là được, mấu chốt là phải thăng cấp đá đẳng cấp không thăng nổi đi, hết thảy đều là phù vân mà gấp đôi kinh nghiệm, chính là thăng cấp hàng cao cấp. Cho nên, tại hưởng qua một lần ngon ngọt về sau sở quốc tờ layer đối với cái này lần quốc chiến đều vô cùng tích cực. Trương Sơn tin tưởng, lần này tham gia quốc chiến tờ layer số lượng sẽ vượt xa lần trước. Mặc dù điều này cũng có cái khác nhân tố tại, tỷ như hiện tại sở quốc tờ layer số lượng so với trước đó tới nói phải hơn rất nhiều. Dù sao trò chơi nhân số vẫn luôn tại tăng trưởng, hiện tại toàn bộ trò chơi tờ layer số lượng đã vượt qua 400 triệu. Mà sở quốc lại là thế giới mới bên trong hấp dẫn trận doanh, rất nhiều tân thủ tờ layer tại lựa chọn trận doanh thời điểm sẽ ưu tiên lựa chọn gia nhập sở quốc, nhưng là là trọng yếu hơn là lần này đại gia tham gia quốc chiến nhiệt tình rất cao. Lần trước là đánh tần quốc cứng như vậy cạn bã tử, khả năng có sẽ đợi layer, còn sẽ có điểm sợ. Mà lần này là đánh chi quốc, như thế quả hờm mềm. Cái này nếu là không đến làm một thành, chẳng phải là trắng chơi một trò chơi rồi, ăn xong cơm tối về sau, trương sơn lại quét một đợt nhiệm vụ vật liệu. Thời gian đi tới 7 giờ dưới tối, phong vân tiên hạ tại công hội kinh biên trên mở miệng nói ra, đều cầm trên tay sự tình thu thập một chút, sớm một chút đi vương thành tập hợp, tránh khỏi chờ chút liền chen thành một đoàn. Thu được chả xong cái này trách ta trở về thành đã ở vương thành chậm đợi quốc chiến địa đồ mở ra vãi lều người anh em ngươi lợi hại sớm như vậy liền đi qua sao nhất định phải sớm một chút ta nếu không chờ sau đó quốc chiến sau khi bắt đầu xếp hàng tiến vào quốc chiến địa đồ cũng không biết muốn xếp hàng tới khi nào đi lần trước giao hấn, các ngươi đều không nhớ sao mẹ nó nói đúng ta vậy tranh thủ thời gian đọc đầu về thành trương sơn nhìn một chút nhiệm vụ bảng hiện tại hắn vị trí nơi này nhiệm vụ vật liệu hắn còn không có xuất ra tới bất quá trương sơn không có ý định tiếp tục quét xuống rồi xuất nhiệm vụ vật liệu loại chuyện này nhiều khi phải xe mặt Vận khí tốt, chạy đến địa phương về sau, tùy tiện đánh mấy cái quái, là có thể đem nhiệm vụ cần vật liệu xoát tới tay. Nếu như vận khí không tốt, khả năng quét lên 2 đến 3 giờ thời gian, đều không nhất định có thể đem nhiệm vụ cần vật liệu cho xoát ra tới. Nghĩ đến chờ chút vương thành phủ thừa tướng nơi đó, chuẩn bị xếp hàng tiến vào quốc chiến địa đồ tờ layer, đoán chừng là người đông nghìn nghịt. Trương Sơn cảm thấy, hắn vẫn sớm một chút quá khứ vì tốt. Miễn cho tại quốc chiến lúc bắt đầu, không có cách nào ngay lập tức tiến vào quốc chiến địa đồ. Mặc dù nói sớm tôi tiến vào quốc chiến địa đồ, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao quốc chiến, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại, mà quốc chiến địa đồ lối vào, tại quốc chiến trong lúc đó, vẫn luôn là cởi mở trạng thái. Chỉ cần không có từng tiến vào quốc chiến địa đồ nước mình tờ layer, tại quốc chiến trong lúc đó, tùy thời đều có thể tiến vào đương nhiên, mỗi cái tờ layer chỉ có thể tiến vào một lần. Nếu như tại quốc chiến địa đồ, treo lên đến lời nói, vậy liền cũng không tiếp tục đi. Mặc dù như thế, có thể đại gia vẫn là muốn, ngay lập tức tiến vào quốc chiến địa đồ. Là người tâm thái chính là như vậy, dù sao cũng phải tranh cái trước sau, thật giống như người đi ở phía trước có thể nhận được tiền đồng dạng. Trương Sơn cũng là tập nhân, hắn cũng muốn tại quốc chiến bắt đầu ngay lập tức, liền tiến vào quốc chiến địa đồ. Trương Sơn xuất ra định vị châu, tại nguyên chỗ mục tiêu xác định tọa độ, sau đó bắt đầu đọc đầu về thành. Ném cái tọa độ ở đây, chờ chút đánh xong quốc chiến về sau, liền có thể trực tiếp chuyển tống tới, tiếp tục xoát vật liệu làm nhiệm vụ, miễn cho còn phải một lần nữa chạy đường. Có cái định vị châu, chính là rất tiện. Trương Sơn trở lại Dương Dương thành về sau, cấp tốc sửa chữa trang bị, mua tốt tiếp tế, sau đó liền chuyển tống đến Vương thành. Khi hắn đi tới Vương thành thời điểm, chỉ thấy vương thành truyền tống đại điện bên ngoài không ngừng sở quốc đợi lê ở truyền tống tới đại gia truyền tống tới về sau cấp tốc triệu ra tòa kỵ cưới ngựa hướng phủ thừa tướng vị trí chạy tới nhìn thấy biển người phung trào, trương sơn không khỏi nhà rên thảo lúc này mới vừa mới 7 giờ rưỡi mà quốc chiến muốn tới 8 giờ mới có thể bắt đầu đâu làm sao lại đến rồi nhiều người như vậy những người này cũng không có chuyện làm sao bọn hắn hoàn toàn có thể lại soát một hồi quái chờ chút lại tới nhà xem ra tích cực người thật sự là nhiều nha trương sơn thông qua địa đồ khóa chặt vương thành phủ thừa tướng vị trí sau đó một cái tuấn di quá khứ bất quá Làm Trương Sơn sau khi rơi xuống đất, hắn phát hiện mình vị trí, khoảng cách phủ thừa tướng còn có hơn mấy trăm nửa khoảng cách. Bởi vì phủ thừa tướng bên kia đã sớm bị các người chơi vây chặt như nem cối. Dù là Trương Sơn sử dụng tuấn gì, vậy không chen vào được. Hệ thống đem hắn ngẫu nhiên đến, cách hắn tuyển định vị trí người gần nhất khoảng không địa phương. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn phủ thừa tướng bên kia, dậm dạp chẳng chịt đầu người, hắn không khỏi có chút im lặng. Mẹ nó, hắn đã tới được đủ sớm, nhưng người khác so với hắn còn sớm. Hơn nữa còn không phải một người hai người, toàn bộ phủ thừa tướng xung quanh hiện tại chí ít đã có hơn mấy triệu người. Những người này cứ như vậy nhảm chán sao? Tới sớm như thế làm gì? Trương Sơn liền không có nghĩ tới chính hắn, kỳ thật hắn cũng tới rất sớm. Bây giờ cách quốc chiến bắt đầu, còn kém nửa giờ đâu. Hắn không kể nhạt, người khác tự nhiên cũng sẽ không nhảm chán. Chớ nói quân đi sớm, càng có sớm người đi đường. Trương Sơn đang nhìn một hồi, xung quanh vô số đầu người về sau, liền bắt đầu đem đám tờ EUDOL gọi bạn, đều kéo tiến đội ngũ. Gần nhất tất cả mọi người phân tán tại các nơi, xoát vật liệu làm nhiệm vụ, cũng không có lại tụ cùng một chỗ cày quái. Trừ phi đánh thắng lần này cuộc chiến, có gấp đôi kinh nghiệm ban thưởng, hoặc là có cái khác hoạt động nếu không đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài bọn hắn đều không cách nào tổ cùng một chỗ xuất quái dù sao đại gia trên tay đều có thần khí quân đúc đều muốn vội vàng làm nhiệm vụ đâu không lâu lắm đám tiểu đồng bạn đều tiến vào đội ngũ phong vân nhất đao tại kênh đội ngũ bên trên kêu lên sáu nòng đại lão chờ chút chúng ta làm sao làm nếu không tiến vào quốc chiến địa đồ về sau trực tiếp đi trịnh quốc tế đàn trộn một đợt ngươi muốn chết cũng đừng mang ta lên ngươi biết chờ chút quốc chiến sau khi bắt đầu trịnh quốc tế đản bên kia sẽ có bao nhiêu người sao đúng đấy ít nhất phải có hai ba triệu người a đây cũng không phải là hai Ba ngàn người, chỉ bằng chúng ta mấy cái, chạy đi đâu lời nói, cái này chẳng phải là tặng không đầu người. Người anh em ổn một chút, đừng quá lãng. Trương Sơn nghĩ một lát rồi nói ra, chúng ta tiến vào quốc chiến địa đồ về sau, trước tụ hợp một đợt tự do săn giết, sau đó đến chúng ta tế đàn bên kia, cùng những người khác tụ hợp, nhìn xem lao đại bọn họ an bài thế nào. Được thôi, vậy chúng ta năm người, sớm một chút tụ hợp, cùng đi chặt người. Hôm nay ta muốn chặt một vạn cái. Hắc hắc, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, chỉ quốc tờ lệ ở chi ít có năm sáu ngàn người, ngươi chặt cái vạn thây người, liền thỏa mãn sao? Hôm nay bản cô nương muốn đại khai sát giới, ta thần khí trưởng cung, còn chưa mở qua là đâu, không giết cái 10 vạn 8 vạn, tuyệt không thu tay lại. Ngươi liền đắc trí đi, mẹ nó 3 ngày thời gian hoạt động, nhờ ngươi không chỉ có lấy được thần khí nhiệm vụ phẩm, ngay cả thần khí đều trực tiếp làm cho đi ra, vận khí cứt cho thật sự là tốt. Hừ, ngươi đây là đấu kỵ. Lao tử đấu kỵ cái quặp lông, ta thần khí dịu chiến không mạnh sao? Có chung đến đơn đấu. Hào Nam không cùng nữ đấu. Phong Vân nhất đao cùng tiểu yêu tinh, hai người không ngừng tại cánh đội Ngũ bên trên lẫn nhau tỉ thí, không một chút nào thông cảm. Trong đội Ngũ Ngô lão bản cảm thụ bọn hắn cái này tiểu đội 5 người bên trong chỉ có ngô lão bản còn không có thần khí mặc dù tại tân xuân trong hoạt động ngô lão bản phân đến 3 cái thần khí khuôn đúc nhưng này vẻn vẹn chỉ là khuôn đúc muốn chế tạo thành thần khí còn phải cần rất nhiều thời gian là trọng yếu hơn là thần khí khuôn đúc chỉ có thể chế tạo ra phòng ngự loại thần khí còn lực công kích thần khí ngô lão bản ngay cả cái cái bóng cũng còn không nhìn thấy thần khí nhiệm vụ phẩm thật sự là không dễ chơi đạo sĩ dùng pháp kiếm bọn hắn càng là một thanh cũng không có từng thấy về sau là muốn tìm một cơ hội cho ngô lão bản làm một thanh thần khí cấp vũ khí mới được nếu không nhân gia cũng có chút xấu hổ a bọn hắn năm người mặc dù không có đứng chung một chỗ, bất quá cái này cũng không chậm trễ bọn hắn tại kinh đội ngũ bên trên không ngừng thổi nước dù sao cái này chút cũng không có việc gì có thể làm chẳng lẽ ngốc ở lại chờ nửa giờ sao cái này sẽ không thổi nước còn có thể làm gì đến như quốc chiến sách lược căn bài kia cũng là phong vân tiến hạng bọn hắn những cái kia các đại lao sự đến như trường sơn những người này một mực nghe sai sử là được để hắn đánh cái nào liền đánh đâu hắn chỉ là không có cảm tình tay chân tại một mảnh thổi nước quá trình bên trong thời gian trôi qua rất nhanh một hồi liền đi tới tám giờ đêm. Hệ thống thông cáo không ngừng vang lên. Hệ thống thông cáo, Sở Quốc cùng Trịnh quốc ở giữa quốc chiến chính thức bắt đầu mời các dũng sĩ si tiến vào quốc chiến địa đồ. Hệ thống thông cáo, Tân quốc cùng Ngụy quốc ở giữa quốc chiến chính thức bắt đầu mời các dũng sĩ si tiến vào quốc chiến địa đồ. Hệ thống thông cáo, Triệu quốc cùng Yên quốc ở giữa quốc chiến chính thức bắt đầu mời các dũng sĩ si tiến vào quốc chiến địa đồ. Ba trận quốc chiến, ba lần thông cáo. Tại thông cáo vang lên về sau, Trương Sơn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phủ thừa tướng bên kia cờ layer nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa đứng tại phía trước nhấp cờ layer đã tiến vào quốc chiến địa đồ. Trương Sơn theo sát ở phía sau, trước mặt lệ ở xây dịch một bước, hắn liền tiến lên trước một bước. Rất nhanh, hắn đã đến phủ thừa tướng phía trước. Trương Sơn nhanh chóng lựa chọn, tiến vào quốc chiến địa đồ. Tiến vào quốc chiến địa đồ nháy mắt, tại hắn còn không có tỉnh táo lại thời điểm, liền có mấy đạo tổ thương rơi vào Trương Sơn trên đầu. Thảo, địa đồ chuyển đổi thời điểm, thật sự là phiền phức. Còn tốt hắn đủ mạnh, nếu không, mới vừa vào quốc chiến địa đồ, sẽ bị người đánh chết. Trương Sơn quay người nhìn lại, ở phía sau hắn có bảy cái Trịnh quốc tờ chính cơ vũ khí, đối hắn mới làm. Trương Sơn xoay tay lại một tương. Cái này bảy cái Trịnh Quốc tở layer, dây nằm. Bắn này bị động chính là dễ dùng, so với bình thường quần công kỹ năng, muốn dùng tốt được nhiều đều không cần hắn thao tác, chỉ cần địch nhân trô đứng không phải rất phân tán, hắn một thương xuống dưới, chính là 12 người ngã xuống đất. Lấy Trương Sơn bây giờ tổn thương năng lực, có thể ngăn hắn một thương bất tử tờ layer, toàn bộ trong trò chơi cũng không có mấy cái. Trư Cực tiểu số, trang bị phi thường châu bỏ thủ hộ chiến sĩ đại lao bên ngoài. Những người khác tại Trương Sơn họng súng đều là một thương ngã hạng. Chương 529, quốc chiến. Chương 529, quốc chiến. Trương Sơn đánh bại 7 tên Trịnh Quốc Tơ Layer về sau, liền nhanh chóng cơi ngựa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn phải thừa dịp lấy mới vừa vào quốc chiến địa đồ khoảng thời gian này, nhiều đánh bại một chút Trịnh Quốc Tơ Layer, tận khả năng suy yếu một lần Trịnh Quốc thực lực. Mặc dù tương đối Trịnh Quốc, 5 sáu ngàn vạn Tơ Layer tới nói, mặc kệ Trương Sơn cố gắng thế nào, hắn giết người lại nhiều, cũng bất quá là một sợi lông trong chín con trâu, đưa đến tác dụng cũng sẽ không rõ ràng. Nhưng dù là tác dụng nhỏ nữa vẫn là chỉ có thể là giết nhiều một chút nha. Ngươi giết nhiều một chút, hắn giết nhiều một chút, tại đại gia cộng đồng nổ lừa dưới. Tiêu Trịnh Quốc tại quốc chiến trong địa đồ sống sót Tơ Layer không sẽ ít rất nhiều sao? Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, tại quốc chiến trong địa đồ nhanh chóng du ngục sản đoán, đồng thời thông qua đội ngũ tin tức xem xét đám tiểu đồng bạn vị trí. Trong đội ngũ đám tiểu đồng bạn, bởi vì đến Vương Thành thời gian, so Trương Sơn muốn chế một chút, cho nên bọn hắn tiến vào quốc chiến địa đồ thời gian cũng muốn chế một chút. Bất quá cái này chút, bọn hắn cũng hẳn là tiến vào đi. Trương Sơn mở ra đội ngũ tin tức, chuẩn bị xem xét đám tiểu đồng bạn vị trí. Cái này xem xét, liền nhìn được hắn không khỏi sững sờ đây là có chuyện gì? Vì cái gì Phong Vân Nhất Đao tên làm màu sám cho, chẳng lẽ người anh em này? Tại mới vừa vào quốc chiến địa đồ thời điểm, liền treo sao? Đây cũng quá khổ cực đi." Trương Sơn đang nghĩ hỏi một chút Phong Vân Nhất Đào, xem hắn rốt cuộc là xảy ra điều gì tình trạng. Chỉ là Trương Sơn còn chưa tới phải gấp hỏi, liền nghe được Phong Vân Nhất Đào tại kinh đội Ngũ bên trên, buồn bực kêu lên. "Bèo Đao đại ca, mau tới mau cứu ta đi, ta treo a." Trương Sơn cùng lão lão bản còn không có nói, Tiểu Yêu Tinh liền giễu cợt nói: "Ha ha, ngươi thật là một cái phế vật, mới vừa vào quốc chiến địa đồ liền treo, ngươi là làm sao treo nha? Sẽ không là bị một bang gà mở, loạn đao chém chết a." Tiểu Yêu Tinh lời này để Phong Vân Nhất Đao thật buồn, buồn rồi. Lão Tử thật mẹ nó xui xẻo, mới vừa vào quốc chiến địa đồ, liền bị một đám Trịnh quốc tử lừa trực tiếp cho ở. Sau đó liền không có sao đó rồi. Trương Sơn đối Phong Vân Nhất Đao hỏi, không có người thủ thi à? Không có, đám tiêu kiếm nhân đem ta đánh bại về sau liền đi. Đừng để Lão Tử gặp mặt đến bọn hắn, nếu không, nhất định phải đem bọn hắn chặt thành tàn bã. Phong Vân Nhất Đao hung tận tiêu gào nói, vậy ngươi trước tiên ở trên mặt đất nằm một hồi, chờ chúng ta tụ hợp về sau liền cùng đi cứu ngươi. Trương Sơn quyết định chờ bọn hắn bốn người tụ hợp về sau, lại đi qua phục sinh Phong Vân Nhất Đao lúc này Ngô Lão Bản cùng Tiểu Yêu Tinh còn có tâm theo ta động đều đã tiến vào quốc chiến địa đồ. Bất quá khi tiến vào quốc chiến địa đồ thời điểm vị trí đều là ngẫu nhiên, mà toàn bộ quốc chiến địa đồ cũng không tính là nhỏ đại gia phân tán tại các nơi, muốn tụ hợp còn phải cần một chút thời gian đến như để Ngô Lão Bản trước đi qua phục sinh phong vân nhất ao, vậy vẫn là quên đi thôi, hoàn toàn không cần thiết. Vạn nhất Ngô Lão Bản một người đi tới đi tới lại bị người giết chết lời nói kia còn không thì phiền vãi sao? bọn hắn cái này tiểu đội chỉ có Ngô Lão Bản một cái phụ trợ, nếu như Ngô Lão Bản đều ngã lời nói, vậy liền không có phụ trợ, có thể phục sinh những người khác rồi. Vậy còn phải tại công hội bên trong, kêu gọi cái khác đại lao tới cứu viện. Phiên toái nhiều như vậy a còn không bằng chờ bọn hắn bốn người tụ hợp về sau, sẽ cùng nhau quá khứ. Có Trương Sơn mang theo, bốn người bọn họ đi cùng một chỗ lời nói, chí ít an toàn có bảo hộ. Dưới tình huống bình thường, có Trương Sơn tại, chính quốc đỡ lễ là không thể nào, đánh chết đến bọn hắn đương nhiên rồi. Kỳ thật Phong Vân nhất đạo, vậy không nhất định nhất định phải đợi đến Ngô lão bản quá khứ phục sinh. Hắn là có thể lựa chọn, bản thân tại chỗ phục sinh. Tại cuộc chiến trong địa đồ, có tại chỗ phục sinh cơ chế bất quá tại quốc chiến địa đồ Trung Nguyên phục sinh, không chỉ cần phải tiêu hao số lớn kim tệ, mà lại phục sinh số lần, vậy vô cùng chân quý. Nếu như không có tất yếu vẫn là tận lực đợi đến phụ trợ quá khứ phục sinh, không muốn lựa chọn tại chỗ phục sinh, lãng phí phục sinh số lần. Bởi vì tại quốc chiến trong địa đồ, tại chỗ phục sinh thu phí cơ chế là cái dạng này đích. Lần thứ nhất tại chỗ phục sinh phí tổn vị 1000 kim tệ, lần thứ 2 10000 kim tệ, lần thứ 3 100000 kim tệ, cứ thế mà suy ra đến lần thứ 6 tại chỗ phục sinh thời điểm, liền phải cần tiêu xài phí một thứ kim tệ, lần thứ 7 thì phải 1 tỷ kim tệ. Trương Sơn tin tưởng, coi như có tiền nữa lại lao vậy không có khả năng tại quốc chiến trong địa đồ, tại chỗ phục sinh bảy lần đi đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. một tỷ kim tệ làm chút cái gì không tốt, tại sao phải dùng để phục sinh? một tỷ kim tệ, coi như dùng để mua thần khí, đều có thể mua được mấy kiện đi đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có chỗ nào bán. trương sơn nhìn một chút mọi người vị trí, lựa chọn một cái gần nhất tụ hợp tọa độ, phát tại kinh đội ngũ bên trên rồi nói ra. đại gia hướng vị trí tọa độ dựa vào, trước tụ hợp một đợt lại nói. thu được. hiểu rõ. trương sơn cùng đám tiểu đồng bạn, riêng phần mình hướng tụ hợp địa điểm tiến đến. hắn một đường cưỡi ngựa lao vùn vụt trên đường đụng phải Trịnh quốc tờ Lay ở tiện tay nổ súng đập ngã hai phút về sau chướng ngã xuống đất Phong Vân Nhất Đao bên ngoài trong đội ngũ bốn người tụ hợp đến một đợt Trương Sơn mở miệng nói ra đi đi trước phục sinh một đao Phong Vân Nhất Đao thật là một cái phế vật a còn muốn chúng ta đi cứu không nói những cái khác một đao người anh em này vận khí xác thực đủ kém thế mà tại mới vừa vào địa đồ thời điểm liền bị người chém ngã thật thảm hắc hắc chủ yếu vẫn là hắn quá quấy bắp nếu không làm sao lại bị người đánh lén cho ở đừng xé trước tiên đem một đao sống lại lại nói nằm dưới đất Phong Vân Nhất Đao Tiên lặng nhìn xem các đội hưu tại kinh đội ngũ bên trên không ngừng nhà ránh, hắn quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không muốn treo a thế nhưng là cứ như vậy sao? Tại hắn mới vừa ở vào địa đồ thời điểm, liền sẽ đụng phải một đám Trịnh quốc đội ở đương nhiên, cũng là phong vân nhất đao bất cần rồi. Nếu như hắn cảnh giác một chút lời nói, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy, liền bị người trực tiếp tráng đến chết. Mặc dù cùng chiến sĩ nghề nghiệp, không có giải trừ không chế trạng thái kỹ năng, nhưng là hắn có sung phong kỹ năng a thầy có người chuẩn bị cho hắn bên trên tráng váng kỹ năng thời điểm. Hắn trước tiên có thể hướng mục tiêu khác xung phong, kéo dài khoảng cách lại chạy nha đây là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, tránh cho bị người tráng ở tập kích thông thường thao tác đoán chừng Phong Vân Nhất Đao là bánh trứng, tính cảnh giác không đủ cao, cho nên liền lật xe rồi. Không lâu lắm, Trương Sơn bốn người tới, Phong Vân Nhất Đao ngã xuống đất vị trí, nô lão bản một chiêu khởi tử hồi sinh, đem Phong Vân Nhất Đao phục sinh. Thảo, thật sự là ngày cậu, thế mà bị một đám gà mở chén ngã, tức chết lão tử. Đừng kêu gọi, đồ ăn chính là đồ ăn, tìm nhiều như vậy mượn cớ làm gì, uổng công ngươi một thân tốt trang bị, thậm chí ngay cả vài món thức ăn gà đều ứng phó không được. Mẹ nó kia là vài món thức ăn gà sao? Vừa rồi có mười mấy cái Trịnh Quốc tờ lây ở ta, ai biết được? Dù sao chúng ta lại không có trông thấy. Phong Vân nhất đạo hoàn toàn không lực phản bác. Lúc này Trương Sơn mở miệng nói ra, đi thôi, một đợt chặt người đi. Đúng, chặt người đi. Thừa dịp Đại gia mới vừa vào quốc chiến địa đồ, còn không có tập trung lại thời điểm, nhiều chặt một chút Trịnh Quốc tở lây ở. Chúng ta đi chỗ nào chặt? Không có mục tiêu tán loạn sao? Muốn cọp lông mục tiêu, tùy tiện chạy thôi. Đụng phải một cái chặt một cái, đụng phải một đám liền chặt một đám. Đừng đi, như vậy chặt người không có hiệu suất a vậy nguyên nói làm sao làm nếu không chúng ta đi trịnh quốc tế đàn phụ cận ngồi chờ dù sao những cái kia tiến vào quốc chiến địa đồ trịnh quốc tờ layer sớm muộn muốn hướng bên kia tập trung chúng ta chính ở đẳng kia trên đường chặn lấy như vậy không tốt đâu vạn nhất càng chắn càng nhiều chúng ta chiêu không ngừng a sợ cái quạt lông nếu thật là quá nhiều người lời nói chúng ta liền rút chứ sao muốn đi lời nói ai có thể ngăn được chúng ta được liền đi đối phương tế đàn bên kia chặn đường trịnh quốc tờ layer bất quá chúng ta cũng không cần áp sát quá gần cách đối phương tế đàn hơi xa một chút là được trương sơn vô bàn nói rất tốt làm lên đi đối phương tế đàn bên kia chặn đường, chỗ tốt là không nói mà nói, bởi vì mặc kệ tiến vào quốc chiến địa đồ Trịnh quốc tơ lêu chạy thế nào, bọn hắn đều phải đi tế đàn bên kia tập trung. Trường Sơn bọn hắn năm người chỉ cần tại kia ngồi chờ là được. Trịnh quốc tơ lêu tự nhiên là chút, giống con thỏ một dạng đụng vào, mà không cần giống trước đó như thế, tại toàn bộ quốc chiến trong địa đồ, khắp nơi tìm kiếm Trịnh quốc tơ lêu tung tích. Lấy như vậy chặn đường phương thức, bọn hắn giết người hiệu suất sẽ tăng mạnh đương nhiên. Tại lối phương tế đàn phụ cận chặn đường, tệ nạn vậy hết sức rõ ràng, bởi vì này dạng làm lời nói thật sự là quá nguy hiểm. Trịnh Quốc Tở Lệ ơi sẽ liên tục không ngừng hướng trước tế đàn tiến. Cho dù là bọn họ giết đến lại nhanh, vậy không có khả năng chân chính đem sở hữu Trịnh Quốc Tở Lệ cả lại. Nếu như kia bị chắn ở Trịnh Quốc Tở Lệ ơi, Hơi Dũng một chút nói, nói không chừng, bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ bao phủ tại Trịnh Quốc Tở Lệ ơi trong bệ người. Trương Sơn đánh cược chính là, những cái kia Trịnh Quốc Tở Lệ ơi đều là chút sợ hàng. Dù là Trương Sơn bọn hắn chặn lấy tiến về tế đàn đường đi, những cái kia Trịnh Quốc Tở Lệ càng nhiều hơn chính là lựa chọn đường vòng, mà không phải cùng bọn hắn cứng rắn. Cho dù có một bộ phận, Hơi Dũng một chút Trịnh Quốc Tở Lệ cái kia cũng không sao chỉ cần không phải tất cả Trịnh quốc tờ layer đều như vậy dũng là được chút ít Trịnh quốc tờ layer bọn hắn vẫn là có thể ứng phó được đến đích Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn một đường tiến lên trên đường đụng phải Trịnh quốc tờ layer vậy càng ngày càng nhiều dù sao bọn hắn khoảng cách Trịnh quốc tế đàn vị trí đã càng ngày càng gần Trịnh quốc tờ layer số người giống như trăm sông hợp thành biển toàn bộ đều ở đây hướng tế đàn vị trí tụ tập không lâu lắm Trương Sơn bọn hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa Trịnh quốc tế đàn hư ảnh chúng ta ngay ở chỗ này chặn đường đi Trương Sơn nhìn thoáng qua địa đồ nơi này khoảng cách Trịnh quốc tế đàn bên kia, đại khái còn có một phút không tới lộ trình ở đây chặn đường vừa vặn đã có thể đem bên ngoài, hướng tới đàn tụ tập Trịnh quốc tờ layer, cản lại một bộ phận, lại không cần lo lắng, Trịnh quốc tế đàn bên kia tờ layer sẽ ra ngoài giáp công bọn hắn. dù sao còn kém, một phút lộ trình đâu, lại không phải thật sự ngay tại bên rìa tế đàn bên trên. những cái kia Trịnh quốc tờ layer dám ra tế đàn sao? dưới tình huống bình thường, bọn hắn nhất định là không dám. mặc dù trương sơn không biết liên quan tới lần nãy quốc chiến, Trịnh quốc những cái tiêu công hội đại lão là thế nào ăn bài, nhưng là hắn dùng góc chân đều có thể đoán được. Trịnh Quốc Tở Lai ơ, tất nhiên là tử thủ thế đàn bảo vệ bọn họ thần thú pho tượng đến như nói để bọn hắn chủ động ra tới công kích sở quốc thần thú pho tượng. Đó là không thể nào. Trịnh Quốc Tở Lai ơ coi như lại tự đại cũng không dám làm như thế. Quốc chiến thực lực của hai bên trên lệnh kia là rõ ràng. Trịnh Quốc Tở Lai ơ hiển như là không có đánh thắng quốc chiến tâm tư. Bọn hắn chỉ là cầu nguyện có thể một mực thủ đến quốc chiến thời gian kết thúc cuối cùng song phương bất phân thắng bại. Như vậy mặc dù không kiếm nổi quốc chiến chiến thắng ban thường nhưng cũng không có quốc chiến thất bại trừng phạt đối với Trịnh Quốc Tở Lai tới nói đây chính là lần này quốc chiến kết quả tốt nhất. Trương Sơn bọn hắn năm người đứng tại thông hướng Trịnh Quốc tế đàn trên đường lớn, bắt đầu chặn đường tới được Trịnh Quốc tờ layer. Những cái kia vừa tiến vào quốc chiến địa đồ Trịnh quốc tờ layer, bắt đầu cũng không có chú ý bọn hắn còn tưởng rằng là, ngẫu nhiên gặp vừa tiến vào quốc chiến địa đồ sở quốc tờ layer. Bọn hắn có ít người, còn nghĩ xuống lên, cùng Trương Sơn năm người làm một đợt, có thì không muốn kiếm chuyện, trực tiếp lách qua đại lộ, tiếp tục hướng tế đàn vị trí phi nước đại. Dù sao Trương Sơn bọn hắn chỉ có năm người, bọn họ chặn đường chính diện, chỉ có như vậy một đoạn ngắn, cũng không khả năng làm được, đem sở hữu Trịnh quốc tờ layer đều có thể chặn đường được xuống tới coi như thật sự đem Trịnh Quốc Tơ Layer toàn bộ chặn lại, bọn hắn cũng giết không xong. A đây cũng không phải là mấy ngàn người, mấy vạn người, mà là nhiều nhất sẽ có mấy ngàn vạn người đại bộ phận Trịnh Quốc Tơ Layer lựa chọn tránh đi. trường Sơn bọn họ chặn đường, đường vòng từ bên cạnh trải qua, tiếp tục hướng trước tế đàn tiến đương nhiên cũng có đầu sắc không tin tà Trịnh Quốc Tơ Layer khi nhìn đến trường Sơn bọn hắn chỉ là năm người tiểu đội Liên giám cắt đứt thông hướng Trịnh Quốc tế đàn đại lộ bộ phận đầu sắc Trịnh Quốc Tơ Layer nháy mắt liền nổi giận, bọn hắn cảm giác bị vũ đủ, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ, bị người ngăn ở cửa chính giết, cái này còn có thể nhịn sao? có người kêu gào nói thảo chỉ có 5 người cũng dám ở cái này cản đường các huynh đệ cùng tiến lên chém bọn hắn còn là đừng đi chúng ta đường vòng đi là được ngươi không thấy được bồ tát sáu nòng cũng ở đây kia sao bồ tát sáu nòng tại lại làm sao hắn cũng chỉ là một tợ lây ơ lại không phải thần chúng ta có nhiều như vậy người tại còn dùng sợ hắn sao đúng đấy một đợt xông đem bồ tát sáu nòng chém ngã thủ thi ngươi anh em đừng quên lao đại giao phó để chúng ta tiến vào quốc chiến địa đồ về sau cấp tốc đến tế đàn tụ hợp toàn lực phòng thủ tế đàn chúng ta ở nơi này cùng bồ tát sáu nòng đánh nhau hoàn toàn không có ý nghĩa. Hừ, muốn đi các ngươi đi, ta coi như treo ở nơi này cũng muốn cùng Bồ Tát Sáu Nòng làm một cuộc. Người anh em, người nói đúng. Bồ Tát Sáu Nòng đều gây đến chúng ta đầu đến rồi, cái này còn không làm một đợt, kia cùng Tề Quốc đám kia sợ bức, khác nhau ở chỗ nào? Xác thực, Bồ Tát Sáu Nòng lại dám ở đây chặn đường, thật sự là quá không ra gì, nhất định phải làm hắn một đợt. Theo tiến vào Quốc Chiến Địa đồ The Layer, càng ngày càng nhiều. Trải qua Trương Sơn bọn hắn cái này một bên, tiến về Tế đàn Trịnh quốc The Layer, vậy càng ngày càng nhiều. Mặc dù đại bộ phận Trịnh quốc G Layer khi nhìn đến Trương Sơn bọn hắn về sau, đều sẽ lựa chọn đường vòng nhưng là ở tại bọn hắn xung quanh tụ tập lại Trịnh Quốc Đội Layer cũng chậm chậm đạt tới một con số kinh khủng. những này Trịnh Quốc Đội Layer cũng không phải là không qua được. Trương Sơn bọn hắn năm người mặc dù ngăn lại thông hướng tế đàn đại lộ, nhưng là hai bên đất trống, bọn hắn có thể ngăn không được. dù sao bọn hắn chỉ có năm người, có thể khống chế chặn đường chính diện, cũng chính là như vậy một đoạn ngắn. Trịnh Quốc Đội Layer chỉ cần tùy tiện khép quấn, liền có thể nhẹ nhàng đi vòng qua. nhưng là vẫn có rất nhiều Trịnh Quốc Đội Layer không có lựa chọn đường vòng đều bị người ngăn chặn cửa nhà, còn quân cái cọp lông, bọn hắn chuẩn bị tập trung lực lượng cùng Trương Sơn cứng rắn một đợt. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, không nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều Trịnh Quốc Tơ Layer, mà là không ngừng trái phải chạy vội, tất khả năng nhiều đem đi ngang qua Trịnh Quốc Tơ Layer chặt giết. Không lâu lắm, tụ tập ở tại bọn hắn xung quanh Trịnh Quốc Tơ Layer, tại mấy cái công hội đại lao tổ chức bên dưới bắt đầu hướng Trương Sơn bọn hắn vây quanh tới. Phong Vân nhất đao cưỡi ngựa chém ngã mấy người về sau, đối Trương Sơn hỏi, hiện tại làm sao làm? Là chạy trước mở ra địa phương khác giết vẫn là ở đây tiếp lấy chiến? Ngay ở chỗ này tiếp lấy chiến. Mặc dù xung quanh tụ tập tới được Trịnh Quốc Tơ Layer đã nhiều đến nhìn không thấy bờ. Nhưng là Trương Sơn không thèm để ý chút nào ở trong mắt Trương Sơn, nhiều người cũng không nhất định hữu dụng. Có lẽ người trên người, càng ảnh hưởng đối phương Phát Huy, kia đều nói không chắc đâu. Tại trải qua một phen tổ chức về sau, vô số Trịnh Quốc Đở Leo hướng Trương Sơn bọn hắn lao đến. Trương Sơn triệu ra gấu trúc viên, thủ hộ tại chính mình bên người, đồng thời không ngừng nổ súng công kích. Một thương xuống dưới, chính là 12 tên Trịnh Quốc Đở Leo ngã xuống đất. Chỉ cần bọn hắn có thể chịu nổi tấn công của đối phương, Trịnh Quốc Đở Leo tụ tập được càng nhiều, xung đến càng mạnh mẽ, bọn hắn giết người hiệu suất liền sẽ tăng cao cái này đều không cần đi tìm người giết, chỉ cần không ngừng nổ súng, liền xong chuyện. trương sơn một bên không ngừng nổ súng, vừa thỉnh thoảng phóng ra lưu tán đạn kỹ năng. tham gia quốc chiến tờ layer không hề giống bình thường hôn chiến thời điểm như thế. nói thật, bình thường có thể cùng trương sơn đánh nhau tờ layer, bao nhiêu còn có mấy cái bàn trải. mà tham gia quốc chiến tờ layer, thì là chất lượng cao thấp không đều. có tờ layer, thậm chí vừa mới ra tân thủ thôn không bao lâu, chỉ có mười mấy hai mươi cấp. trương sơn một đợt lưu tán đạn kỹ năng xuống dưới, liền có thể đánh bại một đám người lớn. cảm giác này vô cùng thoải mái, tiểu kỹ năng đánh ra đại triều cảm giác mà không phải giống trước đó như thế, muốn liên tục phóng ra 2 3 sóng lưu tán đạn mới có thể đem người đánh bại. Mặc dù lưu tán đạn kỹ năng chỉ có 10% tổn thương, nhưng là lấy Trương Sơn, cao đến 24 lý luận tổn thương, một đợt kỹ năng xuống dưới, cũng có thể đánh ra hơn 2 vạn tổn thương. Nhưng mà này còn là 50 giận phạm vi cực lớn tổn thương. Trừ phi là những cái kia chủ lưu tờ layer, trang bị cùng đẳng cấp cũng không tính là quá kém. Rất nhiều đẳng cấp cùng trang bị, muốn thấp mấy cái đẳng cấp trận quốc gàm ở tờ layer, ngay cả Trường Sơn một đợt kỹ năng đều chịu không được đối mặt một bang yếu gà, Trường Sơn lưu tán đạn kỹ năng, đánh ra trung cực kỹ năng hiệu quả. Vô cùng mạnh đương nhiên, những cái kia Trịnh Quốc trợ layer, vậy không tất cả đều là yếu gà. Bọn hắn cũng có tương đương một nhóm người, là Trịnh Quốc các đại công hội chủ lực thành viên. Trang bị cùng đẳng cấp, cũng không tính là quá kém đối mặt Trương Sơn lưu tán đạn kỹ năng, bọn hắn hoàn toàn có thể gánh vác được. Bọn hắn lấy những cái kia yếu gà vì yểm hộ, cấp tốc hướng Trương Sơn tới gần. Nhưng mà, tại Trương Sơn tấn mã hỏa lực bên dưới, bọn họ xú vòng, rất nhanh liền bị áp chế lại. Trừ Trương Sơn bên ngoài, cái khác bốn cái tiểu đồng bọn, cũng là bật hết hỏa lực, các loại kỹ năng hướng súng quanh Trịnh Quốc trợ layer quân ngang. Tiểu Ưu Tinh tại làm đến thần khí trưởng cung về sau, hiện tại cũng biến thành cường tráng lên rồi đại bộ phận Trịnh quốc cờ layer ngay cả tiểu yêu tinh một tiễn đều không tiếp nổi tiểu yêu tinh không ngừng kéo cung bắn tên xoát xoát xoát không ngừng miểu sát tiểu yêu tinh sử dụng phân liệt tiên kỹ năng một tiễn xuống dưới liền sẽ có mấy cái Trịnh quốc cờ layer ngã xuống đất cái này giết người hiệu suất mánh được một nhóm cũng chính là so trương sơn kém một chút tương đối tiểu yêu tinh trường cũng vung dậy giết đến phi thường vui vẻ phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động liền qua loa có chút buồn bã rồi cận chiến nghề nghiệp tại hỗn chiến thời điểm quả thật có chút không tốt phát huy lúc đầu lấy bọn hắn thực lực coi như vọt tới Trịnh quốc cờ layer trong đám người chặt một đợt cũng không có bao lớn vấn đề, nhưng vấn đề là chặt xong một đợt về sau đâu, bọn hắn muốn làm sao lui ra ngoài? Nếu là lui không trở lại lời nói, đây chẳng phải là cũng bị người chặt thành cặn bã? Cho nên, Phong Vân Nhất Dao cùng Tâm theo ta động, đối mặt dầm rạp chẳng chịu chỉnh Quốc Tội lay ở, cũng không dám lộn xộn. Bọn hắn chỉ có thể ở Trương Sơn hỏa lực điểm hộ bên dưới, trộm đạo chặt mấy người đầu, chặt người hiệu suất vô cùng thấp xuống. Coi như như thế, bọn hắn ở phía trước, vậy định không được quá lâu. Mỗi chặt một đợt, cái này hai người anh em đều muốn lui về đến, để Ngô Lão Bản giúp bọn hắn đem máu rót đầy, mới dám tiếp tục tiến lên chặt người đám Tiêu Trịnh quốc tờ layer khi nhìn đến mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào đều không làm gì được Trường Sơn năm người cũng không cho phép gấp. Bọn hắn có nhiều như vậy Trịnh quốc tờ layer tại thế mà làm không Trường Sơn nho nhỏ này năm người đội ngũ quả thực chính là xỉ nhục ở phụ cận đây chỉ ít có lớn mấy trăm Trịnh quốc tờ layer tại mặc dù những này Trịnh quốc tờ layer cũng không khả năng đều tham dự vây công dù sao không gian chỉ có gần đấy lớn có thể tham dự đi vào nhân thủ có hạn nhưng cho dù là như vậy bọn hắn trước sau đầu nhập lực lượng cũng có mấy trăm ngàn người đi như thế nhiều người cùng một chỗ công kích không được nói chém ngã trương sơn, bọn hắn không có một hai đánh bại qua. ngược lại là bọn hắn trịnh quốc tờ layer đã không biết bị trương sơn năm người đánh ngã bao nhiêu, hoàn toàn không thể tính toán. bọn hắn cũng không phải đau lòng bản thân trịnh quốc cái này một bên ngã nhiều người như vậy đối với bọn hắn tới nói chết nhiều người hơn nữa cũng không đáng kể. dù sao quốc chiến trong lúc đó song phương tham chiến nhân viên nhiều đến giống gạo đồng dạng là bọn hắn trịnh quốc tới nói tham dự quốc chiến tờ layer phỏng đoán cẩn thận cũng có gần 50 mươi triệu, có nhiều người như vậy tham chiến coi như bị trương sơn năm người đánh bại cái mấy trăm vạn người cũng không có bao lớn quan hệ lại nói, có như trương sơn năm người giết người hiệu suất cao đến đâu, trong lúc nhất thời vậy không có khả năng, giết tới mấy trăm vạn người đi đây là thần cũng làm không được sự tình nha. những cái tiêu chỉnh quốc đại lão tờ lay ơ, cũng không đau lòng ngã xuống đất nhân viên có bao nhiêu, bọn hắn chỉ là muốn tranh một hơi, bọn hắn cảm thấy, không thể để cho trương sơn năm người tiếp tục phách lối như vậy sụn dưới, nhất định phải đem trương sơn đánh bại. nếu làm một mực tiếp tục như thế, vậy còn thì nói cái gì sao? quốc chiến vừa mới bắt đầu, liền bị năm người ngăn ở cửa chính, vậy còn đánh cái quặng lông quốc chiến, còn không bằng tắm rửa đi ngủ được rồi. một tiên hiên viên công hội đại lão. Đối xung quanh công hội thành viên nói: "Mau gọi người, gọi Lao đại dẫn người tới chi viện, đối phó giống Bồ Tát Sáu nòng loại người này, cần cấp cao chiến lực mới được, phá hôi lại nhiều vậy hoàn toàn không được việc." "Đúng, để cho Lao đại mang theo quyển trục tới chi viện, ta liền không tin, mấy chương quyển trục xuống dưới, Bồ Tát Sáu nòng còn có thể chịu nổi." "Đừng đi, quyển trục quá chất quý, chúng ta tổng cộng cũng không có mấy chương, muốn lưu đến thời điểm mấu chốt lại dùng. Cái dám thời điểm then chốt, hiện tại chính là thời điểm then chốt. Không đem Bồ Tát Sáu nòng đánh bại, cái này cuộc chiến đánh được chính là chuyện tiếu lâm." "Ta đến cùng lão đại nói, để hắn mang theo quyển trục tới" Một đám Trịnh Quốc Đội Layer bị Trương Sơn triệt để chọc giận. Mặc dù Trương Sơn cũng không có làm cái gì, hắn chỉ là bảo vệ, thông hướng đối phương tế đàn đại lộ, chặn giết một chút đi ngang qua Trịnh Quốc Đội Layer. Nhưng là những này Trịnh Quốc Đại Lão Đội Layer cũng không phải nghĩ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, nơi này khoảng cách Trịnh Quốc tế đàn gần như vậy, Trương Sơn lại dám ngăn ở nơi này, đây chẳng phải là chẳng khác gì là chặn lấy bọn họ đại môn. Mấu chốt là bọn hắn lúc đầu nghĩ dựa vào phụ cận thu nạp tới được Trịnh Quốc Đội Layer, một lần hành động đem Trương Sơn năm người đánh bại. Dù sao ở phụ cận đây, tùy thời đều có lượng rất lớn Trịnh Quốc Đội Layer đi ngang qua bọn hắn chỉ cần tùy tiện một tiếng gào to, liền có thể gọi tới hơn mấy triệu người. Trên thực tế, bọn hắn vậy đúng là gọi tới rất nhiều người. Nhưng mà những này giải rác Trịnh quốc tờ layer không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Trải qua nhiều lần xung phong, bọn hắn có thể trường sơn năm người lông cũng không có làm bị thương một cây. Ngược lại là bản thân cái này phương người ngã xuống không biết có bao nhiêu, nhất định phải làm cho bọn hắn hiên viên công hội lao đại mang theo quyển trục tới mới được. Chỉ cần có quyển trục tại, lại phối hợp công hội bên trong mấy cái trùng cực kỹ năng, cũng không tin vẫn chưa thể đem trường sơn cái này năm người tiểu đội diệt ở đây. Coi như đem quyển trục cùng trung cực kỹ năng, toàn bộ tiêu hao ở đây, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Cho dù là thua cuộc chiến, cũng muốn đánh bại Trương Sơn đây là tôn nghiêm chiến đấu, không đánh bại Trương Sơn, thế không bỏ qua. Chương 530, hai đầu mệnh nam nhân. Chương 530, hai đầu mệnh nam nhân. Hiên viên công hội đại lão hiên viên Tử Ngọc, tại thu được công hội thành viên kêu gọi về sau, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Có hay không muốn đi qua chi viện, đây là một vấn đề. Nói thật, hắn là không nghĩ tới đi chi viện. Mặc dù Trương Sơn mang người, tại khoảng cách tế đàn không đến 1 phút lộ trình địa phương, trận đường chính quốc đợi đợ lễ ở hành vi. Quả thật làm cho người rất tức giận đây quả thực là tại, đánh bọn hắn chỉnh quốc tờ lay ở mặt. Nhưng là, theo Hiên Viên Tử Ngọc, cái này kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bọn hắn chỉ cần gắng gượng qua quốc chiến là được đánh thắng quốc chiến hắn không dám suy nghĩ, nhưng là ít nhất cũng phải cùng Sở Quốc đánh cái ngang tay đi. Nếu không, quốc chiến thất bại trừng phạt, có thể cũng quá nhường cho người khó chịu. Trương Sơn muốn chặn đường, liền để hắn đi ngăn chứ sao? Lại không phải thật sự chặn lấy bọn họ đại môn. Trương Sơn chặn đường địa phương, khoảng cách tế đàn còn cách một đoạn đâu. Mà lại Trương Sơn lại không thể đem tất cả chỉnh quốc tở lay ở, đều có thể toàn bộ cản lại. Những cái kia vừa tiến vào cốt chiến địa đồ Trịnh quốc tờ layer hoàn toàn khả năng tránh đi trương sơn chạy đến tế đàn bên này. Theo hiên viên tử ngọc trương sơn chặn đường hành vi đối cả chàng quốc chiến cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao giống trương sơn dạng này người coi như không ở tế đàn phụ cận chặn đường hắn cũng sẽ ở địa phương khác chặn giết trịnh quốc tờ layer. Trương sơn ở đâu giết đều là giết bọn hắn hoàn toàn không cần đi để ý tới chỉ cần bảo vệ tốt tế đàn là được. Trương sơn coi như mạnh nữa giết đến lại nhiều như vậy có thể như thế nào? Sức mạnh của một người tại cả chàng quốc chiến đưa đến tác dụng hoàn toàn liền nhỏ nhặt không đáng kể co như Trương Sơn có thể giết tới mấy triệu, kia đều không cần gấp. Tương đối tham gia quốc chiến Trịnh quốc tờ Layer, có gần 50 triệu nhiều. Trương Sơn giết như vậy thì người, hoàn toàn cũng không phải là sự đối toàn bộ quốc chiến đại cục, không nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, ít nhất là ảnh hưởng không lớn đối với công hội thành viên kêu gọi, Hiên Viên Tử Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới đi chi viện. Thứ nhất là hắn cảm thấy không cần thiết, thứ hai hắn hiện tại sát thực bệ bọn nhiều việc, căn bản là đi không được. Lúc này Hiên Viên Tử Ngọc cùng Cựu Châu công hội lão đại, Cựu Châu đạo nhân, ngay tại trên tế đàn an bài phòng ngự. Trước mắt đi tới tế đàn phụ cận Trịnh Quốcter Layer, đã nhiều đến 2, 30 triệu người nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, nếu như không thích đáng an bài tốt lời nói, sợ là sẽ phải sai lầm đường đến lúc đó. sợ quốc tơ lại ở còn không có đánh tới, chính bọn hắn trước hết rối loạn đó mới là che cười. Thế nhưng là không đi giống như cũng không được ga những cái kia ngay tại vây công trường sơn công hội thành viên, không ngừng công hội kênh bên trên kêu gọi. Nếu như hắn không đi chi viện lời nói, hiện nhiên hắn cái này làm lão đại, không chiếu cố huynh đệ, như vậy cũng không tốt. Mà lại lớn mấy trăm trịnh quốc tơ lây ở bên ngoài phân chiến, mà bọn hắn những này công hội lão đại lại ở tại trên tế đàn bất động, cái này giống như có chút không thể nào nói nổi. Hiên Viên Tử Ngọc suy nghĩ liên tục về sau, đối bên cạnh Cửu Châu đạo nhân nói: "Người anh em, nơi này ngươi trước xử lý một chút, an bài đại gia làm tốt phòng ngự. Ta đi chi viện một lần công hội bên trong huynh đệ, bọn hắn ngay tại vây công Bồ Tát sáu nòng, thế nhưng là vẫn luôn không hạ được đến, để cho ta đã đi chi viện. Chó à, các ngươi công hội bên trong những người kia, ở nơi đó làm gì đâu, vì cái gì không tranh thủ thời gian tới tụ hợp, còn ở bên ngoài cùng Bồ Tát sáu nòng dày vò khốn khổ, đây không phải lãng phí thời gian sao? Ta trước đi qua nhìn xem, nếu như có thể đánh bại Bồ Tát 6 nòng lợi nói, cũng là chuyện tốt." Sở quốc ít đi bù tát sáu nòng tại chờ sau đó bọn hắn thời điểm tiến công lực trùng kích hẳn là sẽ nhỏ một chút. Cựu châu đạo nhân nghe tới Hiên Viên Tử Ngọc nói như vậy, hắn theo bản năng nhẹ gật đầu. Hiên Viên Tử Ngọc lời này vẫn là có đạo lý. Mặc dù nói mặc kệ Trương Sơn mạnh bao nhiêu, nhưng là tham gia quốc chiến Trịnh quốc tở lỡ có nhiều như vậy, hắn cũng giết không có bao nhiêu. Nhưng vấn đề là nếu như Trương Sơn dẫn đầu đột kích lời nói, Tiểu Ý nghĩa cũng không vậy. Bọn hắn Trịnh quốc cái này một bên, đoán chừng là ngăn không được Trương Sơn phong mang. Mặc dù bọn hắn tham gia quốc chiến nhân số cũng không so Sở quốc ít hơn nhiều nhưng là vậy không có khả năng có thể đỡ nổi trương sơn một kích một khi để trương sơn dẫn người đem bọn hắn phòng ngự xáo trộn lời nói kia phía sau quốc chiến cũng không quá tốt làm còn không bằng thừa dịp lấy hiện tại trương sơn thoát ly đại bộ đội lại bị số lớn trịnh quốc lợi vây quanh cơ hội trực tiếp đem trương sơn đánh bại thủ thi mặc dù trương sơn rất mạnh nhưng là vì quốc chiến hiên viên công hội cùng cửu châu công hội đều chuẩn bị đầy đủ diễn phần mình đều có át chủ bài tại chỉ cần bỏ được dốc hết vốn liếng cửu châu đạo nhân tin tưởng hiên viên tử ngọc là có thể đem trương sơn đánh ngã nghĩ tới đây cửu châu đạo nhân nói với hiên viên tử ngọc Vậy người đi nhanh về nhanh, mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là giữ vững tế đàn. Nếu có cơ hội đánh bại Bồ Tát sáu nọng, liền tận lực đem hắn đánh bại, sau đó sắp xếp người thủ thì, có thể thủ bao lâu liền thủ nhiều lâu, kéo thêm một chút thời gian, đối bọn hắn càng thêm có lợi. Cái này ta biết rõ." Hiên Viên Tử Ngọc sau khi nói xong, liền mang theo một bang công hội chủ lực thành viên, từ trên tế đàn gọi xuống tới, hướng Trương Sơn bọn hắn vị trí, nhanh chóng hướng về tới. Lúc này Trương Sơn cũng không biết, nguy cơ ngay tại giáng lâm. Hắn mang theo đám tiểu đồng bạn, ngay tại xung sướng soát đầu người. Không sai ở trong mắt Trường Sơn, xung quanh những này chỉnh quốcder layer Kỳ thật cùng giá quái cũng không có quá lớn khác nhau, thậm chí rất nhiều Trịnh quốc tờ layer còn không bằng giá quái mạnh đâu. Trương Sơn bọn hắn lúng phó, dễ dàng rất cảm giác so cầy quái còn muốn nhẹ nhón. Có lúc Trịnh quốc tờ layer xung kích phải có chút tiệt ngòi thời điểm, Trương Sơn sẽ còn chủ động tiến lên, đánh được Trịnh quốc tờ layer không ngừng lui lại. Cứ việc xung quanh Trịnh quốc tờ layer có hơn mấy triệu người nhiều, nhưng là những người này thật sự đối Trương Sơn bọn hắn năm người, không có cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp. Thật sự là những người này gamma nhiều lắm. Chân chính có thực lực tờ layer, tỷ lệ chiếm vô cùng ít đương nhiên, thì thôi những cái kia cái gọi là thực lực cường đại trịnh quốc tờ layer trước mặt trương sơn cũng không có quá lớn khác nhau dù sao hắn đều là một thương đập ngã trừ phi là nhiều cái trung cực kỹ năng hoặc là quyển trục tổ thương đối với hắn đập tới nếu không trương sơn trên cơ bản chính là không chết được bọn hắn năm người đối mặt xung quanh hơn mấy triệu trịnh quốc tờ layer vây công một bên không ngừng công kích một bên chuyện trò vui vẻ hoàn toàn không có những này trịnh quốc tờ layer để vào mắt thiếu yêu tinh vui vẻ nói vẫn là như vậy giết người thoải mái à những này trịnh quốc tờ layer sợ không phải đồ đần biết rõ đánh không chết chúng ta còn muốn xếp hàng đi lên tặng đầu người ha ha có lẽ bọn hắn cảm thấy, dù sao bọn hắn nhiều người, coi như đưa cho chúng ta giết, cũng không có bao lớn quan hệ, ta đều giết đến có chút tê tê cứng. Ta cũng vậy, ta đều chém vào có chút chùn tay, nhiều như vậy Trịnh quốc tờ layer, chúng ta căn bản là chặt không sống a. Ha ha, chẳng lẽ những này Trịnh quốc tờ layer dự định đem chúng ta tươi sống mệch chết đi? Vãi lều, chặt người chặt tới mệch chết vẫn được. Đây chính là trò chơi, yên tâm chặt đi, mệt mỏi bất tử. ha ha. Hiện tại có một vấn đề chờ sau đó chúng ta muốn làm sao đi? Những này Trịnh quốc tờ layer một mực vây quanh chúng ta chặt chúng ta mặc dù cả không có áp lực, nhưng là vậy ra không được A luôn không khả năng một mực như vậy. đánh tới quốc chiến kết thúc A. Tiên tâm đi, lão đại bọn họ hiện tại khẳng định ngay tại tổ chức nhân thủ, đám người tay đến đông đủ về sau liền sẽ hướng bên này xuất phát. đúng đấy, ngươi lo lắng cái cọng lông, lão đại chờ chút liền sẽ dẫn người tới. nếu không, làm sao vượt qua chặt đối phương thần thú pho tượng a? cũng đúng a, lần này quốc chiến chúng ta nhất định là muốn chủ động tấn công, chờ lão đại bọn họ dẫn người tới, những này trịnh quốc tơ lê liền chịu không ở. mặc dù bị lớn trăm vạn trịnh quốc tơ lê vây quanh, bọn hắn gần như không có khả năng xông đến ra ngoài nhưng là trương sơn bọn hắn cũng không lo lắng bởi vì này chút trịnh quốc tờ layer không có khả năng một mực vây quanh bọn hắn chờ chút sở quốc tờ layer tới công kích đối phương tế đàn thời điểm tự nhiên là có thể giúp bọn hắn giải vây nơi này là thông hướng trịnh quốc tế đàn đại lộ sở quốc tờ layer muốn công kích đối phương tế đàn tất nhiên sẽ đi qua từ nơi này chờ đại đội sở quốc tờ layer vừa đến những này trịnh quốc tờ layer chỉ có chạy trốn chết phần bọn hắn không có khả năng dám cùng đại đội sở quốc tờ layer cứng rắn dù là trung canh nơi này trịnh quốc tờ layer có hơn mấy triệu nhiều cái kia cũng không dùng Bởi vì cho Sở quốc Dự Layer, tổ chức thời điểm tiến công, có thể sẽ có 5, 6 ngàn vạn người một đợt tới. Tại loại kia lực lượng kinh khủng trước mặt, những này Trịnh Quốc Dự Layer, nếu là còn dám ở chỗ này, đó mới là gặp quỷ. Chỉ là Trương Sơn bọn hắn, hoàn toàn liền không có nghĩ tới, Trịnh Quốc tế Đàn bên kia, thế mà lại còn có người tới chi viện. Trương Sơn cảm thấy, hiện tại Trịnh Quốc nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là thừa dịp Sở quốc Dự Layer, còn không, có tiến công trước đó, tận lực bố trí tốt phòng ngự. Lúc này Trịnh Quốc Đế Đàn bên kia, hẳn là tại bài binh bố trận mới đúng. Làm sao lại có rảnh tới quản bọn họ. Nhưng mà Trương Sơn rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn tính sai ở tại bọn hắn đang vui vui suốt đầu người thời điểm, nơi xa một đội Trịnh Quốc giở lơ khoé mã giết tới. Nguyên bản vây rậm rạp chẳng trị chỉ Trịnh Quốc giở layer, cấp tốc tránh ra một con đường. Hiên Viên Tử Ngọc mang người, rất nhanh liền đến chiến trường. Hắn tại đến chiến trường về sau, trực tiếp xuất ra một trương quyền trục, đối Trương Sơn bọn hắn 5 người vị trí phóng ra. Hiên Viên Tử Ngọc người lời hung ác không nhiều đi lên chính là dùng quyền trục mở đỗi, trực tiếp đem đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Vãi lều, đây là quân trục. Mẹ nó, chúng ta sao a, không chạy được rồi làm Hiên Viên Tử Ngọc tới được thời điểm, Trương Sơn bọn hắn bắt đầu còn không có làm sao để ý dù sao xung quanh Trịnh Quốc Tựlayer đã đủ nhiều, coi như lại đến điểm tri viện, như vậy có quan hệ gì đâu. Sau đó bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Hiên Viên Công Hội lão đại, thật mẹ nó là một ngoan nhân đi lên liền lấy ra một chương quyển chủ mở làm, hắn ngay cả nhường cho người xung phong, tham dò một lần đều không làm, trực tiếp liền đổi quyển chủ các như vậy người. Trương Sơn trong trò chơi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, theo Hiên Viên Tử Ngọc trên tay quyển chủ tiêu tán, tại Trương Sơn xung quanh bọn hắn, vô biên hỏa diễm phóng lên tận trời. Trương Sơn nhìn thấy tình thế không ổn. Hắn cấp tốc mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng. Cái này sẽ lại không dùng đại chiêu chiêu, sợ là muốn không chống nổi. Hiên Viên Tử Ngọc thi phong cái này quyển sách, cũng không biết là cái quái gì. Vô biên hòa diễm, bao phủ rất lớn một mảnh khác nhau, mà Trương Sơn trên đầu, không ngừng nhảy ra 50 vạn mức thương tổn. Hiên Viên Tử Ngọc cái này quyển sách tổn thương thật mạnh mẽ. Nếu như không ra đại chiêu lời nói, không dùng 2 giây, Trương Sơn liền sẽ ngã xuống đất. Trương Sơn mở Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, hắn đỉnh lấy quyển trục tổn thương, bắt đầu hướng Trịnh Quốc tợ lệ mãnh liệt khai hỏa. Cái này sẽ hắn thật sự là gấp. Trương Sơn hoàn toàn không nghĩ tới Hiên Viên Tử Ngọc sẽ như vậy hung ác đối phó bọn hắn năm người, cần phải quyền trục sao? Quyền trục lớn như thế phạm vi, mạnh như vậy tổn thương, không phải là giữ lại chờ chút đại chiến thời điểm lại dùng sao? Vẹn vẹn vì đối phó bọn hắn năm người, Hiên Viên Tử Ngọc hay dùng ra một trường quyền trục. Người anh em này thật sự là quá độc ác. Trương Sơn mở ra đại chiêu, huống trịnh quốc tở lỡ vọt mạnh đến như bốn cái tiểu đồng bọn, bọn hắn tại Hiên Viên Tử Ngọc quyền trục tổn thương, rơi xuống mấy mắt, liền đã toàn bộ ngã xuống đất rồi, ở đây sao manh quyền trục tổn thương trước mặt, cho dù là bọn họ trang bị mạnh hơn, vậy không giải quyết được vấn đề. Trực tiếp dây nằm, chỉ có Trương Sơn còn không có ngã xuống đất cại mở ra đại chiêu về sau, trương sơn lượng máu vượt qua 160 vạn, mà lại hắn hỏa lực cũng thành lần để cao, lượng máu cao phối hợp thêm trương sơn cường đại hút máu năng lực, coi như đỉnh lấy hiên viên tử ngọc quyển trụ tổn thương cũng không có bao lớn vấn đề. bất quá, mặc dù tạm thời xem ra giống như không có gì vấn đề, nhưng là trương sơn lại vô cùng gấp gáp, bởi vì mặc dù hắn mở ra đại chiêu, thế nhưng là hắn vậy không xông ra được ga xung quanh đều là dầm dạp chẳng chịu trịnh quốc tử lay ơ, đem hắn vây ba tầng trong ba tầng ngoài, dù là hắn công kích mạnh nữa, đột tiến tốc độ lại nhanh, trương sơn vậy không có khả năng từ hơn mấy triệu trong đám người ở giữa giết ra ngoài, không nói là hơn mấy triệu Trịnh Quốc Tội Layer liền xem như mấy triệu cọc gỗ chặt lấy, hắn vậy không có khả năng xông đến ra ngoài đương nhiên rồi. Tại trước mắt đến xem, Trương Sơn trong thời gian ngắn còn chưa chết, tại mở ra đại chiêu về sau, hắn hỏa lực rất mạnh, viên đạn quét ngang đem xung quanh Trịnh Quốc Tội Layer toàn bộ áp chế không ngóc đầu lên được. Những này Trịnh Quốc Tội Layer căn bản cũng không khả năng vọt tới bên cạnh hắn tới. Chỉ tiếc, đây chỉ là tạm thời. Hắn Thiên Thần Hạ Phạm kỹ năng tiếp tục thời gian chỉ có một phút, chờ Thiên Thần Hạ Phạm tiếp tục thời gian kết thúc về sau. Hắn cũng không nhất định còn có thể đem Trịnh Quốc tờ Lễ ơ chế trụ, coi như hắn còn có thể áp chế một hồi, nhưng mà ai biết Hiên Viên Tử Ngọc có thể hay không lại đến một đợt quân trụ, nếu như ở hắn đại chiêu kết thúc về sau, lại đến một tấm vừa rồi như thế của trụ, Trương Sơn nhất định là chịu không được. Bất cần rồi a. Trương Sơn không khỏi có chút hối hận. Hắn cũng thật là xem thường những này Trịnh Quốc tờ Lễ ơ. Trương Sơn vẫn cảm thấy, Trịnh Quốc là một nước yếu. Trịnh Quốc Dở Lễ tại đối mặt thế yếu thời điểm, hẳn là chỉ có thể núp ở tế đàn phòng thủ, khả năng không lớn ra tới cùng bọn hắn đánh. Nhưng mà, Trịnh Quốc Dở Lễ hành động, hoàn toàn vượt quá Trương Sơn ngoài ý liệu. Trịnh Quốc Đở Layer không chỉ có dám ra đây, mà lại sử dụng quyền trục đến, vậy không chút nương tay. Phải biết, quyền trục dạng này vật phẩm bình thường đều ở đây thời điểm mấu chốt mới có thể dùng. Trương Sơn không nghĩ tới, cái này hiên viên tử ngọc sẽ như vậy quyết đoán. Hoàn toàn không cho hắn phản ứng thời gian, đi lên liền trực tiếp đối quyền trục, đem hắn bốn cái tiểu đồng bọ, toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Liên ngay cả chính Trương Sơn, trong lúc nhất thời vậy không xông ra được. Hắn không khỏi cảm khái, Trịnh Quốc cũng là có ngoan nhân a. Trương Sơn gối ngựa nổ súng, không ngừng tạ xuống hữu đột. Mặc dù đối mặt vô số Trịnh Quốc Đở Layer, hắn căn bản không có cơ hội lao ra. Nhưng là Trương Sơn cũng không có từ bỏ. Hắn vẫn không ngừng nổ súng quét ngang, cũng không ngừng hướng về phía trước đột tiến, thử nghiệm giết ra một con đường xuống tới. Trương Sơn một bên đột kích, vừa nghĩ, sớm biết tại mới vừa vào quốc chiến địa đồ thời điểm, ngay tại trong địa đồ mục tiêu xác định một tọa độ rồi. Nếu là như vậy, hắn còn có thể thông qua định vị châu chuyển thống rời đi, liên sẽ không bị chỉnh Quốc tở lay ư, vây chết ở chỗ này. Nhưng mà, trên đời này không có sớm biết. Trương Sơn khi tiến vào quốc chiến địa đồ thời điểm, cũng không có sử dụng định vị châu mục tiêu xác định tọa độ. Chủ yếu là trương sơn cảm thấy, trinh quốc thực lực so với sở quốc tới nói, phải yếu hơn không ít. Trận này quốc chiến đánh xuống, hẳn là dễ dàng rất, không cần thiết quá nghiêm túc. Nhưng mà hiện tại hắn liền lật xe rồi, coi như hiện tại hắn nghĩ, lại mục tiêu xác định tọa độ cũng đã không kịp định vị châu chỉ có thể mục tiêu xác định trước mắt vị trí tọa độ. Hắn ở đây tiêu cái tọa độ, hoàn toàn không có ý nghĩa à, lại không thể đem hắn đưa ra ngoài. Hiện tại trương sơn muốn đào thoát, biện pháp duy nhất chính là cứng rắn giết ra ngoài. Nếu như thực tế giết không đi ra, vậy liền không có cách nào, chỉ có thể treo ở nơi này chờ sở quốc đại bộ đội sau khi đến hắn lại tại chỗ phục sinh hoặc là để phụ trợ đem hắn phục sinh tại trương sơn không ngừng gọi mạnh thời điểm hiên viên tử ngọc chỉ huy xung quanh trịnh quốc tờ layer không ngừng điều chỉnh vị trí đem hắn đưa đi phong đến xích sao hiên viên tử ngọc dự định chờ trương sơn đại chiêu kết thúc về sau lại đến một trường quản trụ, trực tiếp đưa trương sơn lên đường lúc này trương sơn giống như trong lồng mánh hổ mặc dù coi như rất đáng sợ nhưng lại làm sao đều rất không đi ra bị trịnh quốc tờ layer buồn ngủ gắt gao cứ theo đà này lời nói hắn sớm tối làm muốn treo nhà trương sơn còn tại vùng vẫy dây chết thời điểm nằm dưới đất phong vấn nhất ao ngay tại không ngừng kêu gọi cứu viện, lão đại mau tới cứu lấy chúng ta đi, chúng ta tất cả đều treo a. Lúc này Phong Vân Thiên Hạng đang cùng Đông Hải Long Vương, Tiêu Giao Vương một đợt mang theo năm sáu ngàn vạn sở quốc tờ layer trùng trùng điệp điệp hướng trịnh quốc tế đàn cái này bên cạnh xuất phát, tại thu được Phong Vân Nhất Đao kêu gọi về sau, hắn không khỏi sử sở. Phong Vân Nhất Đao khi tiến vào quốc chiến địa ad về sau, cùng Trương Sơn mấy người tổ đội tại quốc chiến trong địa đồ du mù săn bắn, việc này hắn là biết đến, nhưng vấn đề là vì cái gì Phong Vận Nhất Đao cần tiêu cứu, có Trương Sơn tại, bọn hắn du mù săn bắn thời điểm còn có thể đụng phải ngạnh tra từ sao? còn có chính là, phong vân nhất đao nói bọn hắn toàn bộ treo, đây là ý gì? chẳng lẽ trương sơn vậy treo sao? đây không có khả năng đi. tại phong vân thiên hạ trong ấn tượng, trương sơn thực lực, kia mạnh đến mức có chút khó giải đặc biệt là tại trương sơn mở ra đại chiêu thời điểm, mạnh nữa thực tên bút đều không làm gì được hắn. giống trương sơn dạng này người, cũng sẽ bị người chém na sao? đây quả thực là không có khả năng tưởng tượng sự tình. phong vân thiên hạ đối phong vân nhất đao hỏi, các ngươi đều treo, sáu năm đâu? hả, sáu năm đại lão còn không có treo, bất quá hắn cũng sắp rồi, chờ hắn đại chiêu kết thúc về sau hẳn là liền sẽ ngã xuống đất đi chuyện gì xảy ra ai có thể đánh được chết sáu nọng chúng ta tại Trịnh quốc tế đàn cái này một bên chuẩn bị chặn đường đi ngang qua Trịnh quốc tờ layer ai biết càng ngăn càng nhiều kết quả xung quanh tụ tập hơn mấy triệu Trịnh quốc tờ layer cái này cũng chưa tính hiên viên tử ngọc tiên kia, trực tiếp từ tế đàn bên kia tới chi viện hắn vừa lên đến liền sử dụng cử chủ trực tiếp đem chúng ta dây phong vân nhất đao nói một nòng lớn giống như nói đến có chút không có đầu óc nhưng là phong vân thiên hạ lại nghe đã hiểu hắn không khỏi cảm thán trương sơn bọn hắn mấy cái này người thật sự là đủ điên cuồng tại quốc chiến thời điểm cũng dám chặn lấy đối phương, cửa nhà giết. Bọn hắn không biết, tại quốc chiến thời điểm, đối phương sẽ có bao nhiêu người sao? Mà lại Hiên Viên Tử Ngọc cũng là nhân vật hung ác, vì đối phó năm người, thế mà liền dùng tới quân chủ. Phong Vân Tiên Hạ nói với Phong Vân Nhất Đao, "Chúng ta ngay tại chạy tới trên đường, bất quá hẳn là không đội kịp cứu giúp sáu nòng, chúng ta từ bên này chạy tới, còn cần mấy phút thời gian." "Tốt ta, vậy chúng ta trước tiên ở trên mặt đất nằm một hồi, chờ các ngươi tới về sau, lại tìm phụ trợ tới phục sinh." Đối với Phong Vân Nhất Đao cầu viện, Trương Sơn cũng không hiểu rõ tình hình. Coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không trông cậy vào người khác tới cứu hắn bởi vì trương sơn biết rõ hiện tại không có người có thể cứu được hắn nơi này dù sao cũng là tới gần trịnh quốc tế đàn mà sở quốc tế đàn tại địa đồ một bên khác hai bên khoảng cách không sai biệt lắm có 15 phút lộ trình coi như phong vân thiên hạ khoái mã tới cứu viện hắn vậy không đổi kịp đến A trương sơn chỉ có thể dựa vào chính mình cũng không biết hiên viên tử ngọc trên thân mang bao nhiêu quyển sách hy vọng người anh em này không muốn tái sử dụng quyển trục rồi nếu không hắn thật là có điểm chiêu không ngừng không lâu lắm thiên thần hạ phàm tiếp tục thời gian trôi qua trương sơn hỏa lực rất nhanh liền chấm lại đồng thời lượng máu của hắn cũng trở về về đến trạng thái bình thường. Bất quá tại dưới trạng thái bình thường, lượng máu của hắn cũng có hơn 80 vạn, muốn đánh chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Không có thiên thần hạ phàm trạng thái gia trì, Trương Sơn dứt khoát cũng không chạy rồi. Hắn cưỡi ngựa đứng tại chỗ, thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn, hướng tứ phương quét ngang mà đi. Mặc dù bây giờ không có thiên thần hạ phàm trạng thái, nhưng là Trương Sơn bản thân tổn thương, ý nguyên vô cùng đáng sợ. Hắn vẫn có thể đem xung quanh chính quốc dở lỡ ngăn chặn, để bọn hắn sông không đến Trương Sơn bên người đứng tại cách đó không xa hiên viên tử ngọc, không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, tại không có đại chiêu gia trì Trương Sơn Y Nguyên vẫn là mạnh như vậy. Nếu như dựa vào nơi này, Trịnh Quốc Tội lay ở, muốn đem Trương Sơn mãi chết, cũng không biết muốn kéo tới khi nào đi. Hiên Viên Tử Ngọc không muốn sẽ ở nơi này, cùng Trương Sơn giày vào khốn khổ xuống dưới. Hắn lần nữa xuất ra một trương quyền trụ, quả quyết dùng ra. Vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đem Trương Sơn bao phủ. Trương Sơn đứng tại lôi đỉnh bên trong, chỉ ưỡn lên 2 giây, liền ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ rồi. Quyền trụ tổn thương vẫn là có chút mạnh à, tại không có đại chiêu tình huống dưới, hắn hoàn toàn liền gánh không được. Trương Sơn nằm trên mặt đất yên lặng đọc dây. Mặc dù Hiên Viên Tử Ngọc sử dụng quyển trục đem hắn đánh bại, nhưng là Trương Sơn cũng không có dễ dàng như vậy của máy. Hắn còn có một cái trọng sinh bị động, tại ngã xuống đất 10 giây đồng hồ về sau, liền có thể phát động. Trương Sơn có thể có hai đầu mệnh nam nhân, hắn còn có thể dãy dụa nữa một lần. Nếu như Hiên Viên Tử Ngọc, đến tiếp sau không còn sử dụng quyển trục, nói không chừng, hắn còn có thể không chết được đâu. Chương 531. Bạo khởi. Chương 531, bạo khởi. Tại Trương Sơn thiên Thần hạ phàm, tiếp tục thời gian kết thúc về sau, Hiên Viên Tử Ngọc lần nữa sử dụng một chương quyển trục, đem Trương Sơn đánh bại trên mặt đất. Không có đại chiêu trương sơn, ngay cả 2 giây cũng không có chịu nổi. Nhìn thấy trương sơn đổ xuống, hiện trường trịnh quốc tờ layer tất cả đều sôi trào. Trương sơn danh tự tại thế giới mới trò chơi này bên trong, giống như là thần thoại bình thường tồn tại đã không biết bao lâu, không có bị người đánh chết qua. Bọn hắn lần này có thể đem trương sơn đánh bại là đủ tự hào. Mặc dù cuối cùng đánh bại trương sơn là hiên viên tử ngọc 2 tấm quyền chủ, nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu? Tại chỗ trịnh quốc tờ layer đều là một thể. Nếu như không phải bọn hắn đem trương sơn gắt gao vây quanh lời nói, hiên viên tử ngọc cũng không có cơ hội dùng quẹo trục đem trương sơn đánh chết ta à đúng rồi cho tới bây giờ trịnh quốc tờ layer cũng còn không có phát hiện trương sơn chỉ là ngã xuống đất mà cũng không phải là thật sự treo hắn còn có cái mạng thứ hai mặc dù nói trương sơn trọng sinh kỹ năng tại trò chơi lúc bắt đầu đã rơi sạch sẽ qua nhưng này đều là năm nào tháng chuyện đã quá lâu không có người gấu trúc bước ra trương sơn cái mạng thứ hai rồi ai còn nhớ được việc này à lúc này trịnh quốc tờ layer chỉ có sung sướng đánh bại trương sơn khoái cảm để bọn hắn vô cùng hưng phấn thậm chí còn có không ít trịnh quốc tờ layer đứng tại trương sơn trên thi thể nhảy disco khiêu vũ Tương đối Trịnh Quốc Tở Layer sung sướng tâm tình. Lúc này Trương Sơn, ngay tại yên lặng đọc dây. 7, 8, 9, 10. Lâm Trương Sơn đọc được 10 giây thời điểm, hắn đột nhiên liền tại chỗ đứng lên. Dựa vào trọng sinh bị động phục sinh Trương Sơn, ngáy mắt bật hết hỏa lực. Hắn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng, vô số viên đạn hướng xung quanh Trịnh Quốc Tở Layer quét ngang mà đi. Xung quanh Trịnh Quốc Tở Layer, giống như là chém ngược tụi một dạng, xoẹt xoẹt xoẹt nhanh chóng đổ xuống. Hoặc như là nước biển thủy chiều xuống, bị Trương Sơn đánh được không ngừng lui lại, lộ ra một đám lớn đất trống. Cơ hồ ngay tại một máy mắt, Trương Sơn xung quanh Trịnh Quốc Tở Lôi ở, liền bị hắn quét dọn trống không. Trương Sơn đột nhiên phục sinh, lập tức liền đem xung quanh Trịnh Quốc Tở Lôi tỉnh ngộ. Vãi lều, đây là có chuyện gì? Bồ Tát sáu nòng cũng dám lựa chọn tại chỗ phục sinh, tiếp tục đem hắn đánh bại. Mẹ nó, hắn lại còn dám lên, chúng ta có thể đánh chết hắn một lần, liền có thể đánh chết hắn lần thứ hai. Các huynh đệ cùng tiến lên, chơi hắn. Đúng, giết hắn năm sáu lần, nhìn hắn có bao nhiêu kim tệ có thể phục sinh. Nhìn thấy Trương Sơn sau khi ngã xuống đất lại lần nữa đứng lên, xung quanh Trịnh Quốc Đội Layer còn tưởng rằng Trương Sơn là dùng kim tệ phục sinh. Bởi vì tại quốc chiến trong địa đồ, chỉ cần ngươi có tiền, tất cả mọi người có thể lựa chọn hoa phí kim tiền tại chỗ phục sinh. Chỉ là phục sinh phí tổn, một lần so một lần quý. Làm phục sinh đến lần thứ sáu thời điểm, liền phải cần tiêu xài phí một ức kim tệ đây là một cái rất khủng bố số lượng. Giống như không đúng, Bồ Tát Sáu Nàng không phải dùng kim tệ tại chỗ phục sinh, hắn vốn là có hai điều mệnh. Lúc này, cuối cùng là có Trịnh Quốc Đội Layer nhớ lại Trương Sơn trọng sinh kỹ năng. Trải qua tên này Trịnh Quốc Tội lỡ nhắc nhở, cái khác Trịnh Quốc Tội lấy ơ, lúc này mới nghĩ tới, mẹ nó, giống như thật có có chuyện như vậy, Bồ Tát Sáu Nòng phải có một loại phục sinh cơ chế, không biết là kỹ năng vẫn là đặc thù vật phẩm, dù sao hắn là có hai đầu mệnh, tại bị đánh bại về sau, qua một hồi liền có thể tại chỗ đứng lên. Thảo, đánh chết một đầu mệnh, còn có một đầu mệnh, Bồ Tát Sáu Nòng, cái này mẹ nó, chính là cái bất hắc. Không hoàng hốt, đại gia tiếp tục bên trên, chúng ta vừa rồi có thể đánh chết hắn, hiện tại tự nhiên cũng được, lần nữa đánh chết hắn. Nói đúng, dù sao Bồ Tát Sáu Nòng kỹ năng, toàn bộ đều dùng qua, trong thời gian ngắn. Hắn hẳn không có ma miễn kỹ năng, cùng tiến lên chơi hắn. Mặc dù trương sơn lần nữa đứng lên, đồng thời bật hết hỏa lực, đem xung quanh trịnh quốc tờ layer quét dọn trống không. Nhưng là những cái kia trịnh quốc tờ layer giống như cũng không dự định từ bỏ, bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục sông, muốn lần nữa đem trương sơn đánh bại đương nhiên cũng không phải tất cả trịnh quốc tờ layer đều là nghĩ như vậy. Trong đó một tên trịnh quốc tờ layer đưa ra ý kiến phản đối nói, còn sông sao? Trước đó lao đại thế nhưng là dùng qua hai tấm quyền chủ, mới thật không dễ dàng, đem bù tát sáu nòng đánh bại một lần không dùng quyền chủ, chúng ta thật đúng là không nhất định, có thể đánh được chết bồ tát sáu nòng. Chẳng lẽ còn muốn để lão đại lần nữa sử dụng quyền chủ sao? Mấu chốt là, coi như dùng quyền chủ, lần nữa đem bồ tát sáu nòng đánh bại, cái kia cũng không có bao nhiêu ý nghĩa à? Hắn không phải sẽ còn sử dụng kim tệ tại chỗ phục sinh sao? Chúng ta cũng không thể, một mực sử dụng quyền chủ đánh bại hắn sáu, bảy lần đi. Đúng vậy à? Chúng ta tổng cộng liền không có mấy trường quyền chủ, cũng không thể vì đánh bại bồ tát sáu nòng, đem sở hữu quyền chủ đều dùng rơi à? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy đi rồi, để bồ tát sáu nòng ở nơi này phách lối. Đây không có khả năng, chúng ta như thế nhiều người một đợt, nếu như ngay cả cái Bồ Tát sáu nòng đều không làm được, vậy còn đánh cái cái giám quốc chiến, nhất định phải đem hắn làm nằm xuống. Người anh em, đừng hành động theo cảm tính a, không muốn tổng nhìn chằm chằm Bồ Tát sáu nòng, chúng ta còn muốn đánh quốc chiến đâu. Đúng đấy, nhìn chằm chằm vào Bồ Tát sáu nòng làm, kia quốc chiến còn muốn đánh nữa hay không rồi? Muốn đi các ngươi đi, ta nhất định phải đem Bồ Tát sáu nòng đánh ngã. Không đem Bồ Tát sáu nòng đánh bại, vậy còn đánh cái cái giám quốc chiến. Hiên viên công hội thành viên cùng một chút Trịnh Quốc Đại Lao trở layer, một mực tại tranh luận không thôi mà trương sơn vẫn đang không ngừng nổi súng công kích, đem xung phong trịnh quốc tờ layer gắt gao ngăn chặn. mặc dù trịnh quốc các đại lão còn tại kịch liệt tranh luận, nhưng là bọn họ công kích cũng không có chậm xuống tới. vô số trịnh quốc tờ layer ý nguyên còn tại hướng trương sơn xung phong, chỉ là những cái kia hiên viên công hội chủ lực thành viên tạm thời cũng không có xuất động. bọn hắn đang chờ hiên viên tử ngọc mệnh lệnh, muốn nhìn hiên viên tử ngọc gan bài thế nào đến cùng còn muốn hay không tiếp tục cùng trương sơn ở đây cùng chết súng dưới. tất cả mọi người quay đầu hướng hiên viên tử ngọc nhìn lại. lúc này hiên viên tử ngọc vậy vô cùng xoan xuyết, hắn không phải một nửa đồ bị bỏ người dựa theo tính cách của hắn, tất nhiên là muốn cùng trương sơn ăn thua đủ. nhưng vấn đề là trên người của hắn quyền chủ thật sự không nhiều lắm. vì lần này quốc chiến, hắn tổng cộng chuẩn bị 5 tấm quyền chủ đây là hắn tất cả hàng tích chữ. nguyên bản định tại quốc chiến đánh tới thời điểm mấu chốt nhất, dựa vào cái này 5 tấm quyền chủ đánh lui sở quốc lợi ở tiến công, đem quốc chiến kéo tới thời gian kết thúc. như vậy bọn hắn liền có thể cùng sở quốc đánh hòa nhau, liền sẽ không có quốc chiến thất bại trừng phạt. nhưng là bây giờ vì đối phó trương sơn, hắn đã dùng mất rồi hai tấm quyền chủ. mà trương sơn dựa vào trọng sinh bị động, lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên hiện tại muốn làm sao làm? chẳng lẽ em muốn đem 5 tấm quyền chủ, toàn bộ dùng trên người trương sơn sao? nhưng vấn đề là, coi như hắn đem tất cả quyền chủ, toàn bộ đều dùng trên người trương sơn, vậy không nhất định, có thể đem trương sơn giải quyết tại trương sơn không phải là, có thể dùng kim tệ phục sinh sao? hiên viên tử ngọc xoắn xo suy tính nửa ngày, hắn cảm thấy đối phó trương sơn không thể hoàn toàn nghỉ lại quyền chủ, nếu không, chờ chút công thủ đại chiến sẽ không biện pháp đánh, mà lại hoàn toàn dựa vào quyền chủ đến đánh bại trương sơn, hoàn toàn liền không có ý nghĩa, bởi vì hắn quyền chủ khả năng còn không có trương sơn phục sinh số lần nhiều vẫn là thử một chút, tại không dựa vào quyển trục tình huống dưới, có thể hay không đem Trương Sơn đánh bại. Hiên Viên Tử Ngọc cảm thấy, có thể để bọn hắn hiên viên công hội chủ lực thành viên, một đợt sông một đợt thử một chút. Nếu như không dựa vào quyển trục, cũng có thể đem Trương Sơn đánh bại, vậy liền làm rất dễ rồi. Như thế liền có thể đem quyển trục tiết kiệm xuống tới, lưu đến chờ chút thủ tế đàn thời điểm lại dùng đến như không dùng quyển trục, bọn hắn có thể hay không đánh phải chết Trương Sơn. Vấn đề này, Hiên Viên Tử Ngọc cũng có thật lòng cân nhắc qua. Hắn cảm thấy, Trương Sơn thực lực, mặc dù rất mạnh rất mạnh, nhưng là bọn hắn cái này một bên, có nhiều như vậy chỉnh quốc giờ lay ở tại mà lại bọn hắn hiên viên công hội chủ lực thành viên, cũng tới không ít. Không có đạo lý nhiều người như vậy sẽ làm bất tử Trương Sơn đến như vừa rồi hắn không có đến thời điểm, Trí Quốc tở Lơ một mực không có thể đem Trương Sơn cầm xuống. Hiên viên Tử Ngọc cho rằng, kia là những người khác tổ chức không được, mà lại đều là chút pháo hôi tại sông. Những cái kia đại lão tở Lơ đều phi thường tiết mệnh, không bỏ được chết. Hắn tin tưởng, chỉ cần hiên viên công hội chủ lực thành viên một đợt đông, không có đạo lý sẽ chặt bất tử Trương Sơn đến như như vậy làm lợi nói, sẽ chết rất nhiều người, mà lại chết đều là bọn hắn hiên viên công hội chủ lực thành viên. Nhưng lại như vậy có quan hệ gì đâu? bọn hắn nơi này có nhiều như vậy phụ trợ tại bị trương sơn đánh bại về sau không phải là có thể phục sinh kéo lên nha. nghĩ tới đây hiên viên tử ngọc hạ lệnh nói những người khác lui ra phía sau chúng ta hiên viên công hội người một đợt sông, không dùng quyền trục chúng ta cũng có thể chém chết bồ tát sáu nòng lão đại nói đúng coi như không dùng quyền trục chúng ta cũng có thể chém vào chết bồ tát sáu nòng một đợt sông, làm chết bồ tát sáu nòng hiên viên tử ngọc một lần nữa tổ chức nhân thủ hắn để cho nó trịnh quốc tạ lê ở lại nhưng là cũng không muốn bỏ tại xa ngay tại xung quanh hình thành một cái bọt lớn vòng đây phòng ngừa trương sơn chạy trốn đến như súng phong chủ lực toàn bộ đội thành hiên viên công hội thành viên hắn cũng không tin trương sơn thật sự có mạnh như vậy không dùng quyền chủ bọn hắn hiên viên công hội như thường có thể làm ngã trương sơn dù sao trương sơn mấy cái trọng yếu kỹ năng đều đã dùng qua tạm thời hẳn là đều còn tại làm lệnh không có bảo mệnh kỹ năng trương sơn bọn hắn chẳng lẽ vậy đánh không chết sao tại hiên viên tử ngọc gan bại xuống hiên viên công hội thành viên hướng trương sơn phát động hung mãnh xung kích trong lúc nhất thời trương sơn áp lực đại tăng những này viên viên công hội chủ lực thành viên không chỉ có trang bị tốt kỹ năng mạnh mà lại thao tác cùng phối hợp cũng không phải trước đó đám kia pháo hôi có thể so. Hiên viên công hội phát động liều mạng xung phong, để Trương Sơn có chút mệt mỏi ứng đối. Hắn bưng lấy thủ pháo, không ngừng hướng bốn phía khai hỏa. Hiện tại chỉ còn lại Trương Sơn một người, không có người giúp hắn chiếu ứng trái phải. Hiên viên công hội thành viên, từ bốn phương tám hướng phát động xung kích, làm cho Trương Sơn có chút luống cuống tay chân. Bất quá tạm thời tới nói, vấn đề còn không phải rất lớn, hắn còn có thể chịu nổi. Mặc dù nói, những này hiên viên công hội người, so trước đó pháo hồi còn mạnh hơn nhiều, nhưng là tại Trương Sơn họng súng, cũng không có quá lớn khác nhau. Dù sao đều là một thương đấm ngã chỉ là những này hiên viên công hội thành viên thao tác cùng phối hợp quả thật làm cho trương sơn rất phiền luôn để trương sơn có chút chú ý đầu không lo được mông cảm giác trương sơn vừa mở thương công kích một bên nhìn quanh bốn phía xung quanh trừ vô số trịnh quốc tờ layer liền rốt cuộc không có cái khác đồ vật hắn không khỏi thở dài quốc chiến địa đồ chính là điểm này không tốt khắp nơi đều là chống trải địa hình ngay cả cái có thể dựa vào công sự che chắn cũng không có nếu không hắn lương tưởng công sự che chắn liền sẽ tốt đánh được nhiều không giống như bây giờ muốn đồng thời ứng phó bốn vương tám hướng địch nhân làm cho hắn đều có chút phải bận rộn không tới Trương Sơn vừa đem trước mặt địch nhân đánh lui, phía sau địch nhân lại nổi lên, làm cho hắn rất phiền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Sơn tiếp tục mãnh liệt khai hỏa, đem vây công hiên viên công hội thành viên đánh lui. Mặc dù có điểm lúng cuống tay chân cảm giác, mà lại hiên viên công hội thành viên có mấy lần còn thiếu một chút, liền vọt tới trước mặt hắn. Nhưng là Trương Sơn vẫn còn tại chiến đấu. Hắn cũng không có đổ xuống đứng ở đằng xa hiên viên tử ngọc, nhìn thấy tình hình như vậy, hắn không khỏi có chút gấp gáp. Tiếp tục như vậy không thể được a nếu là một mực mang xuống lời nói, sở quốc đại đội nhân mã, cũng nhanh muốn đi qua rồi. Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn xuất động tin tức, Hiên viên Tử Ngọc từ lâu biết được. Chỉ là lúc bắt đầu, Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn cách xa. Bọn hắn chạy đến nơi đây còn cần mấy phút. Cho nên tại lúc bắt đầu, Hiên viên Tử Ngọc cũng không gấp gáp. Hắn cảm thấy bọn hắn có đầy đủ thời gian đem Trương Sơn đánh bại. Dù là Trương Sơn hoa phí kim tiền phục sinh, bọn hắn cũng có thể nhiều lần đánh bại. Nhưng bây giờ tình huống, giống như có chút không tốt lắm. Hiên viên công hội người đã công kích nhanh 2 phút. Bọn họ người ngược lại là chết rồi không ít, cũng không có đem Trường Sơn đánh bại. Mặc dù có mấy lần, bọn hắn Hiên viên công hội người, cơ hội liền đều muốn tiếp cận đến Trường Sơn bên người chỉ cần bọn hắn có thể tới gần trương sơn như vậy đem trương sơn tránh ngã cũng không phải là vấn đề quá lớn thế nhưng là mỗi khi bọn hắn sắp thành công thời điểm đều bị trương sơn cường đại hỏa lực đánh lui nhìn thấy tình hình như vậy hiên viên tử ngọc vô cùng gấp gáp cũng không thể còn như vậy mang xuống lại mang xuống lời nói liền không có cách nào làm nếu như sở quốc đại đội nhân mã đến bọn hắn nhất định phải rút lui hắn còn muốn dẫn người trở về phòng thủ tế đàn đâu nguyên bản hiên viên tử ngọc coi là chỉ cần hắn dẫn người tới dùng tới một trương quyền chủ liền có thể đem trương sơn giải quyết nhưng là bây giờ Hắn đều dùng hai tấm quyền chủ, mà trương sơn nhưng vẫn là cứng chắc việc lấy. Hiên viên tử ngọc suy xét, có đúng hay không còn phải lại dùng một trương quyền chủ. Nếu là lại dùng một trương quyền chủ lời nói, tất nhiên có thể đem trương sơn đánh bại. Thế nhưng là nếu như trương sơn lần nữa phục sinh, vậy muốn làm sao bây giờ? Mặc kệ, lại đánh ngã trương sơn một lần nhìn xem. Hiên viên tử ngọc xoắn suýt nửa ngày sau, liền hạ quyết định quyết tâm, vẫn là muốn sử dụng quyền chủ. Hắn đối xung quanh công hội thành viên mở miệng nói ra, ta lại một trương quyền chủ, các ngươi một đợt xông đi lên, chờ bồ tát sáu nòng sau khi ngã xuống đất, toàn bộ các ngươi đi lên thủ thì, đừng để hắn có cơ hội đứng lên. Thu được. Hiên Viên Tử Ngọc sau khi nói xong, hắn cắn răng, lần nữa xuất ra một trường quyển chủ. Cỏ. Nhìn thấy Hiên Viên Tử Ngọc lần nữa xuất ra quyển chủ, Trương Sơn nhịn không được bạo nói tủ. Mẹ nó, muốn hay không ác như vậy. Liên vi đánh chết hắn, Hiên Viên Công Hội thế mà dùng ra tấm thứ ba quyển chủ. Chẳng lẽ quyển chủ không cần tiền sao? Chẳng lẽ Hiên Viên Tử Ngọc ra hỏa này là bán buôn quyển chủ sao? Hắn đến cùng còn có bao nhiêu quyển chủ ga? Không muốn đánh quốc chiến sao? Đối với Hiên Viên Tử Ngọc thao tác, Trương Sơn biểu thị hoàn toàn không hiểu. Hắn cùng Hiên Viên Công Hội ở giữa trước đó giống như không có thủ á tại sao phải đối với hắn như vậy cứ như vậy đem quển trục hướng một mình hắn đập lên người đây cũng quá hào khí đi tại hiên viên tử ngọc dùng ra quển trục về sau vô tận đao quang bao phủ tứ phương đao quang nháy mắt liền đem trương sơn bao phủ không hề nghi ngờ trương sơn lần nữa bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất nhìn thấy trương sơn sau khi ngã xuống đất một đoàn hiên viên công hội thành viên cấp tốc vọt lên bất quá lần này bọn hắn cũng không có tại trương sơn trên thi thể khiêu vũ mà là toàn bộ đều nhét chung một chỗ nhìn chòng chọc vào trương sơn thi thể phòng ngừa trương sơn lần nữa phục sinh coi như trương sơn phục sinh bọn hắn cũng muốn bảo đảm có thể ngay lập tức đem trương sơn choáng ở không thể để cho trương sơn tại sau khi đứng dậy có cơ hội phát triển hỏa lực không bị khống chế trương sơn hỏa lực thật sự là quá mạnh bọn hắn hoàn toàn ngăn không được bọn hắn cũng không muốn để hiên viên tử ngọc lại dùng ra một trương quyền chủ dù là những cái kia làm cho lợi hại nhất hiên viên công hội thành viên vậy không nguyện ý để hiên viên tử ngọc tiếp tục trên người trương sơn lãng phí quyền chủ dù sao quốc chiến vừa mới bắt đầu mục đích của bọn hắn là vì quốc chiến coi như đánh không thắng ít nhất cũng phải bất phân thắng bại tuyệt đối không thể thua quốc chiến nếu không Quốc chiến thất bại trừ phạt, vậy coi như quá đau đớn rồi. Nam dưới đất trương sơn, vô cùng phiền muộn. Hôm nay bất cẩn rồi. Nếu là tại vừa tiến vào quốc chiến địa đồ thời điểm, hay dùng định vị châu mục tiêu xác định một tọa độ lời nói, hắn sẽ không phải chết đáng tiếc. Bây giờ hối hận cũng không kịp rồi. Trên đời này không có thuốc hối hận mua. Trương sơn sau khi ngã xuống đất, hắn cũng không có sử dụng kim tệ tại chỗ phục sinh. Hiện tại phục sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ở bên cạnh hắn. Có một đống lớn hiên viên công hội người bảo vệ, chỉ cần hắn dám phục sinh, tất nhiên sẽ bị choáng đến chết. Hiên Viên Tử Ngọc nhìn thấy Trương Sơn lần nữa ngã về sau, hắn không khỏi thở phào một cái. Cuối cùng là đem Trương Sơn làm xong. Mặc dù lãng phí hắn ba tấm quyền trụ, nhưng là Hiên Viên Tử Ngọc cho rằng, đi nã đáng giá. Bởi vì này rất để khí a xung quanh Trịnh Quốc đợi layer, gieo họ không ngừng. Giống quốc chiến loại này cực lớn quy mô hôn chiến, đợi layer sĩ khí phi thường trọng yếu, nhất định phải nghĩ biện pháp ngưng tụ sĩ khí. Nếu là lòng người tàn đi lời nói, cái này quốc chiến căn bản là không hạ được đi đây cũng chính là vì cái gì Hiên Viên Tử Ngọc nhất định phải đánh bại Trương Sơn nguyên nhân. Dù là dùng xong ba tấm quyền trụ, hắn vậy lại chỗ không tiếp. Trương Sơn sau khi ngã xuống đất, không chỉ có xung quanh Trịnh Quốc Tự Layer, sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Liên ngay cả ở xa tế đàn bên kia phòng thủ Trịnh Quốc Tự Layer cũng nhận mánh liệt của Vũ. Bọn hắn biết rõ Trương Sơn ngã xuống đất tin tức, cũng không phải là Hiên Viên Tử Ngọc chuyển trở về, mà là tại diễn đàn game video hit ly tật bên trên thấy được Trương Sơn ngã xuống đất một màn. Tại quốc chiến sau khi bắt đầu, diễn đàn game liền mở ra, chuyên môn chuyên mục dùng để chú ý quốc chiến các nơi tình hình chiến đấu. Trương Sơn bọn hắn nơi này chiến đấu, đương nhiên là diễn đàn chú ý tiêu điểm. Nguyên bản nhìn thấy Trương Sơn mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu rất nhiều Trịnh quốc tời lê ở đều có chút tuyệt vọng. Sở quốc có trương sơn mạnh mẽ như vậy người tại, bọn hắn trận này quốc chiến muốn làm sao đánh? hoàn toàn liền không nhìn thấy đánh thắng quốc chiến hy vọng. liền xem như bọn hắn muốn bất phân thắng bại, cái kia cũng làm không được cả trương sơn một người, liền có thể định lấy hơn mấy triệu Trịnh quốc tời lê ở vây công, mạnh mẽ đâm tới. thật sự là mạnh đến mức không biên giới. để rất nhiều Trịnh quốc tời lê ở đối trận này quốc chiến hoàn toàn liền mất đi lòng tin. hiện tại bọn hắn nhìn thấy cường đại trương sơn vẫn bị hiên viên tử ngọc đánh bại, bọn hắn lại không khỏi đối trận này quốc chiến tràn đầy lòng tin. Trường Sơn mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn Trịnh Quốc đại lão, vậy cũng rất cường đại. Mặc dù Hiên Viên từ Ngọc là sử dụng quyền trục mới đưa Trường Sơn đánh bại, nhưng lại như vậy có quan hệ gì đâu? Quyền trục cũng là thực lực một loại thể hiện nha. Thậm chí có không ít Trịnh Quốc đời layer, tại quốc gia kinh bên trên tiêu gạo, bọn hắn hẳn là chủ động xuất kích, mà không phải giống như bây giờ bị động phòng thủ. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là lớn hơn một chút, không thể chỉ nghĩ đến bất phân thắng bại. Hẳn là phải nghĩ biện pháp đánh thắng quốc chiến, đem sở quốc thần thú pho tượng đánh nát đánh thắng quốc chiến, ban thưởng một tuần gấp đôi kinh nghiệm. kia sảng khoái hơn A Hiên Viên Tử Ngọc nhìn thấy Trương Sơn sau khi ngã xuống đất cũng không có lựa chọn tại chỗ phục sinh, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù dùng mất rồi ba tấm quyền chủ, nhưng là đánh ngã Trương Sơn, khích lệ sĩ khí, cái này sóng không lỗ. Hiên Viên Tử Ngọc đợi một hồi, nhìn thấy Trương Sơn không có tại chỗ phục sinh dấu hiệu, hắn liền mở miệng nói ra: Các ngươi trước tiên ở nơi này thủ một hồi, đợi đến sở quốc đại đội nhân mã đến, liền rút về tế đàn phòng thủ. Tốt, lão đại. Hiên viên Tử Ngọc sau khi nói xong, liền chuẩn bị hướng tế đàn phương hướng chạy tới. Hắn còn phải đi tế đàn bên kia, an bài tốt phòng thủ. Mặc dù cựu Châu đạo nhân vẫn luôn ở bên kia, nhưng là hai nhà bọn họ công hội, đã có hợp tác cũng có cạnh tranh. Lộ mặt sự tình, không thể đều để cựu Châu đạo nhân một người làm. Lúc này, hắn hẳn là tại trên tế đàn ở lại, biểu thị công khai hiên viên công hội tồn tại. Nhưng mà, làm hiên viên Tử Ngọc, đang chuẩn bị xoay người lại thời điểm, nguyên bản nằm dưới đất Phong Vân Nhất Đao, đột nhiên bạo khởi. Phong Vân Nhất Đao tốn hao 1000 kim tệ tại trôi phục sinh sau đó một cái sung phong kỹ năng hướng hiên viên tử ngọc bên kia tiến lên theo sát lấy chính là một cái hủy diệt đại chiêu đánh ra một cổ cường đại ba động lấy phong vân nhất đao làm trung tâm hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra phong vân nhất đao hủy diệt đại chiêu nháy mắt nhượng bộ hiên viên tử ngọc cùng bên người hắn một đám công hội thành viên toàn bộ đánh bại trên mặt đất xung quanh trịnh quốc tơ lay ơ khi nhìn đến một màn này thời điểm bọn hắn đều sợ ngây người trước đó bọn hắn đem sở hữu ánh mắt đều khóa chặt trên người trương sơn dù là trương sơn ngã xuống đất bọn hắn cũng không có đi chú ý những người khác căn bản cũng không có người đi nghĩ trương sơn cũng không phải là một người Hắn còn có bốn cái tiểu đồng bọn. Phong Vân Nhất đao ngã xuống đất vị trí, khoảng cách Yên Viên Tử Ngọc gần nhất. Tại Yên Viên Tử Ngọc chuẩn bị đi trở về thời điểm, Phong Vân Nhất đao thừa cơ bạo khởi. Trực tiếp một cái xung phong tăng lớn chiều, sẽ đem vị Yên Viên công hội lão đại đánh ngã trên mặt đất. Chương 532. Liều tại chỗ phục sinh. Chương 532. Liều tại chỗ phục sinh. Phong Vân Nhất đao bạo khởi giết người, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là cùng Trường Sơn bọn hắn, một đợt thương lực qua. Tại Trường Sơn lần thứ 2 sau khi ngã xuống đất, Phong Vân Nhất đao nhìn thấy, Phong Vân Thiên Hạ đám người lãnh đạo sở quốc đại bộ đội đã càng ngày càng gần, có lẽ tiếp qua cái 2-3 phút, sở quốc đại bộ đội liền sẽ đến nơi này. hắn ngay tại kinh đội ngũ bên trên cùng trương sơn đám người câu thông muốn đem hiên viên tử ngọc triệt để lưu lại, chỉ cần bọn hắn đem hiên viên tử ngọc đánh bại, cũng dự vững thi thể không nhường hắn phục sinh. chờ đến phong vân thiên hạ, mang theo sở quốc đại bộ đội tới, hiên viên tử ngọc liền muốn không nghĩ lại về tế đàn phòng thủ rồi. chờ sở quốc đại bộ đội tới về sau, hiên viên tử ngọc còn không có thoát thân lời nói, vậy hắn còn có thể chạy sao? mặc dù trung quanh đây trịnh quốc đợi đợ lễ rất nhiều, có lẽ có hơn mấy triệu người nhưng là phong vân thiên hạ đám người mang tới sở quốc lệ layer càng nhiều, nghe nói có 5 sáu ngàn vạn người. nếu như bị 5 sáu ngàn vạn người bọc đánh tới, hiên viên tử ngọc phải chết chắc, hắn cũng không tiếp tục muốn trở lại trịnh quốc trên tế đàn đi. trận này quốc chiến liền rốt cuộc cùng hiên viên tử ngọc không có chút quan hệ nào rồi. bởi vì sở quốc đội layer tại đem hiên viên tử ngọc đánh bại ở đây về sau, tất nhiên sẽ một mực thủ thi, thủ đến hắn về thành phục sinh, rời đi quốc chiến địa đồ. coi như hắn nghĩ hoa kim tệ tại chỗ phục sinh, cái kia cũng không dùng đang bị người thủ thi tình huống dưới, căn bản là dậy không nổi, không được nói hiên viên tử ngọc rồi. Trương Sơn bị bọn hắn giữ vững thi thể, cũng không dám tùy tiện tại chỗ phục sinh đâu. Tại chỗ phục sinh cũng phải nhìn thời cơ. Tại có nắm chắc chạy trốn hoặc là phản sát tình huống dưới, tài năng lựa chọn hoa phí kim xải để hạ dạ phục sinh. Hiện tại tại chỗ phục sinh, hoàn toàn chính là tại lãng phí kim tiền, lãng phí phục sinh số lần. Phong Vân nhất đao ý nghĩ rất tốt, Trương Sơn cũng cảm thấy có thể thực hiện, có thao tác không gian. Mặc dù bọn hắn chỉ có 5 người, mà lại đều nằm trên mặt đất. Nhưng là cái này cũng không gấp rút. Người nằm trên đất, cũng có thể tại chỗ phục sinh nha. Những cái kia chỉnh quốcder layer chỉ là nhìn chằm chằm trương sơn thủ thi đối với cái khác bốn cái tiểu đồng bọn cũng không có quá qua ai chú mà lại bốn cái đám tiểu đồng bạn tất cả đều học xong trung cực kỹ năng mỗi người một cái đại chiêu đem hiên viên tử ngọc đánh bại cũng ngăn chặn một hồi hoàn toàn không thành vấn đề lại nói chờ đám tiểu đồng bạn đại chiêu đem trịnh quốc đợi lợi sáo trộn về sau trương sơn cũng có thể tại chỗ phục sinh ai chờ bọn hắn hỗn loạn lên lời nói chẳng phải không có trái tim nghĩ lại thủ trương sơn thi sao như thế trương sơn không liền có thể lấy hoa một kim tệ tại chỗ phục sinh sao chỉ cần trương sơn có thể đứng lên những cái kia trịnh quốc tờ lỡ lại nghĩ đem hắn đánh bại nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi trừ phi hiên viên tử ngọc tiếp tục sử dụng quyền trục. trương sơn cũng không tin hiên viên tử ngọc quyền trục, là vô hạn coi như hiên viên tử ngọc quyền trục lại nhiều hắn cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi còn có một chút chính là chỉ cần đem đám tiểu đồng bạn dẫn đầu dùng đại chiêu đem hiên viên tử ngọc đánh bại liên tận lực đem hắn thi thể giữ vững không nhường trịnh quốc tờ lây có cơ hội đem hắn phục sinh như vậy hiên viên tử ngọc một cái nằm dưới đất người chết coi như hắn có lại nhiều quyền chủ đó cũng là không giải quyết được vấn đề người chết là không thể phóng ra quyện trụ. Tại Phong Vân Nhất Đao bạo khởi dùng đại chiêu chiêu, đem Hiên Viên Tử Ngọc đánh bại về sau, hiện trường Trịnh Quốc Tở Layer cơ hồ muốn điên rồi. Mẹ nó, lão đại treo, tốc độ tập kích đem Phong Vân Nhất Đao chém ngã, đem lão đại phục sinh. Nhìn chăm chú vào trên mặt đất những người khác, đừng để bọn hắn cũng có cơ hội phục sinh. Thảo, có bản lĩnh bọn hắn liền đứng lên, nhìn lão tử không đem bọn hắn đánh nghị ra xì tới. Tại Phong Vân Nhất Đao bạo khởi dùng đại chiêu chiêu, đem Hiên Viên Tử Ngọc đánh bại về sau, một đoàn Trịnh Quốc Tở Layer cấp tốc hướng Phong Vân Nhất Đao phóng đi, chuẩn bị đem hắn chém ngã. Mà những cái kia Trịnh Quốc phụ trợ Layer vậy tranh thủ thời gian xuống tới chuẩn bị đem ngã xuống đất hiên viên tử ngọc cùng cái khác hiên viên công hội thành viên phục sinh ở nơi này hỗn chiến mấy mắt nô lão bản cùng tiểu yêu tinh tâm theo ta động ba người gần như đồng thời đứng lên nô lão bản cùng tiểu yêu tinh hai người riêng phần mình phóng ra đại chiêu hướng trịnh quốc cỡ ơ vung ra nô lão bản đại chiêu đối phong vân nhất đao vị trí phóng ra vô số lôi đình rơi xuống đem những cái kia vây công phong vân nhất đao cùng chuẩn bị tiến lên phục sinh phụ trợ toàn bộ đánh bại trên mặt đất tại nô lão bản phóng ra đại chiêu đồng thời tâm theo ta động vậy đứng lên bất quá hắn cũng không có phóng ra đại chiêu, mà là sử dụng mấy cái quần công liên chiêu, nhanh chóng thanh không xung quanh Trịnh Quốc Tở Layer. Sau đó liền mang theo ngô lá bản, bước nhanh hướng Phong Vân Nhất Đao nơi đó dựa sát vào đến như tiểu yêu tinh, thì thừa dịp Trịnh Quốc Tở Layer ánh mắt đều bị hấp dẫn tại Phong Vân Nhất Đao bên kia thời điểm, nàng một cái đại chiêu, đối trương sơn ngã xuống đất vị trí phóng ra. trong chốc lát, trên bầu trời quần tinh rơi xuống, đem canh giữ ở Trường Sơn xung quanh Trịnh Quốc Tở Layer toàn bộ quét dọn trống không. Trương Sơn nháy mắt tốn hao một ngàn kim tệ, tại chỗ đứng lên. Tại chỗ phục sinh trương sơn bưng lấy thủ pháo cấp tốc cưỡi ngựa hướng tiểu yêu tinh bên kia ngang nhiên xông qua tiểu yêu tinh tại sau khi đứng dậy trực tiếp dùng đại chiêu giúp trương sơn diệt đi thủ thi trịnh quốc tờ layer nhưng là chính nàng sẽ phải có chút không chống nổi ở trung quanh nàng trịnh quốc tờ layer nhìn thấy tiểu yêu tinh tại chỗ phục sinh về sau liền hướng phát động điên quần tấn công mặc dù nhỏ yêu tinh tổn thương cũng rất mãnh nàng liên tục mở cung bắn tên mỗi một lần phân liệt tiện bắn ra đều có thể đánh bại bảy cái trịnh quốc tờ layer nhưng nàng cũng không phải là trương sơn đối mặt trịnh quốc tờ layer liều mạng trận thế nàng vẫn có chút ứng phó không được một bên khác, Ngô Lão Bản cùng Phong vân Nhất Đao, Tâm theo Ta động, mặc dù vậy ứng phó không được, nhiều như vậy Sở Quốc Tội Lai ở, nhưng là bọn hắn bên kia, dù sao cũng là có ba người, mà lại có Ngô Lão Bản cái này phụ trợ tại, có thể tăng máu, lẫn nhau hiềm hộ phía dưới, còn có thể hơi trèo trống một hồi. Quan trọng nhất là Tâm theo Ta động đại chiêu còn nắm ở trong tay, còn không có thả ra tới. Nếu như ba người bọn họ thực tế chịu không được lời nói, Tâm theo Ta động còn có thể thông qua phóng ra đại chiêu, đến chỉ hoán chỉnh Sở Quốc Tội Lai công kích, nhưng là Tiểu yêu Tinh bên cạnh nhất định phải trương sơn tới giải vây rồi, nếu không có lẽ tiếp qua vài giây đồng hồ, tiểu yêu tinh liền sẽ lần nữa ngã xuống đất. trương sơn một bên gới ngựa xuống phòng, vừa mở thương quét ngang, rất nhanh liền vọt tới tiểu yêu tinh phụ cận, hắn bưng lấy thủ pháo, viên đạn như mưa rơi bình thường, hướng tiểu yêu tinh xung quanh trịnh quốc tơ lay ơ quét tới. nấy mắt liền giúp nàng giải vây. thừa dịp xung quanh trịnh quốc tơ lay ơ bị do so trương sơn đánh ngã khoảng không, tiểu yêu tinh nhanh chóng hướng về đến trương sơn bên người. trương sơn lớn tiếng nói với nàng: đi theo ta, tiệp hộ sau lưng. sau khi nói xong, trương sơn nhanh chóng hướng phong vân nhất đao bên kia vọt tới mặc dù xung quanh Trịnh Quốc tờ Layer, Y Nguyên vẫn là rậm rạp chẳng chịm, nhiều đến đến không hết. nhưng là tại Trương Sơn mãnh liệt hỏa lực bên dưới, hai người bọn họ rất nhanh liền rẽ mở một con đường. Thưởng Phong Vân nhất đao bên này gần lại khép, bọn hắn năm người tiểu đội lại lần nữa tụ tập lại một chỗ đến như trả ra đại giới, thì là mỗi người đều tại chỗ sống lại một lần, mà lại trừ Tâm theo Ta động bên ngoài, cái khác bốn người đều dùng qua đại chiêu. Trương Sơn đại chiêu, tại ngay từ đầu thời điểm liền đã dùng qua, hiện tại cũng chỉ có Tâm theo Ta động còn giữ đại chiêu không dùng. mặc dù bọn hắn trả ra đại giới không coi là nhỏ, nhưng là cố gắng của bọn hắn vẫn là có hiệu quả. Hiên Viên Tử Ngọc tại bị Phong Vân Nhất Đao Đại Tiêu đánh bại về sau vẫn không có thể đứng lên. Nguyên bản hắn còn muốn chờ lấy Trịnh Quốc Phụ trợ Tơ Layer tới đem hắn phục sinh. Dù sao xung quanh đều là Trịnh Quốc Tơ Layer, khoảng chừng hơn mấy triệu người nhiều. Hiên Viên Tử Ngọc nghĩ đến, tùy tiện hơn mấy cái phụ trợ đem hắn phục sinh, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà tại Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo ta động tấn manh áp chế xuống, những cái kia Trịnh Quốc Tơ Layer thế mà trong lúc nhất thời không thể xông đến đi lên. Hiện tại Trương Sơn mang theo Tiểu Yêu Tinh tới, Hiên Viên Tử Ngọc lại càng không có cơ hội bị Trịnh Quốc Phụ trợ xuống lại. Lúc này Hiên Viên Tử Ngọc, gọi là một cái hối hận a sớm biết, tại vừa rồi ngã xuống đất mấy mắt, hắn nên lập mã nguyên phục sinh. Như vậy, hắn cũng không cần giống như vậy nằm trên mặt đất. Cái này liền rất lung túng. Hơn mấy triệu Trịnh Quốc Tở Layer, một đợt vây công Trường Sơn bọn hắn năm người. Mặc dù dựa vào Hiên Viên Tử Ngọc quyền trụ, trước sau đem Trường Sơn năm người đánh bại qua. Nhưng là bọn hắn cũng rất nhanh, liền thông qua tại chỗ phục sinh, đứng lên. Ngược lại là, làm bọn này Trịnh Quốc Tở lỡ dê đầu đàn, Hiên Viên Tử Ngọc còn thế mà nằm trên mặt đất đây là náo động đến loại nào. Hiện tại phải làm sao? Hiện trường Trịnh Quốc Tở Layer, biểu thị rất ngột. Lão đại đều ngã, mà lại có vẻ như không nhiều lắm cơ hội có thể đứng lên lần nữa. Bọn hắn phải làm sao? Hiện trường trịnh quốc đợi layer, đặc biệt là những cái kia hiên viên công hội thành viên, biểu thị đều rất hoảng. Một tên hiên viên công hội đại lão trợ layer, lớn tiếng kêu lên: "Nhanh, cùng tiến lên, tốc độ đem lão đại phục sinh. Hiện tại làm sao bên trên? Có bổ tát 6 năm tại, chúng ta làm sao có thể sông đến đi lên?" "Đúng vậy à, vừa rồi chúng ta sông lâu như vậy, đều không thể làm gì được bổ tát 6 nòng, hiện tại lại sông, cũng là kết quả giống nhau, căn bản là không thể đi lên." Chúng ta tiếp tục sùng lời nói, trừ chịu chết bên ngoài. Cái gì đều không làm được, căn bản cũng không khả năng, có cơ hội phục sinh lão đại. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy đem lão đại bỏ ở nơi này sao? Trầm mặc. Xung quanh trịnh quốc tờ layer, chỉ có một mảnh trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, nhất định phải đem hiên viên tử ngọc phục sinh. Nếu không, quốc chiến vừa mới bắt đầu, lão đại của bọn hắn liền nằm trên mặt đất dậy không nổi đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Cái này quốc chiến còn đánh cái giẫm á vừa đấu võ mới 10 mấy phút, đầu của bọn hắn liền bị người chém. Quả thực chính là đả kích chí mạng. Phục sinh hiên viên tử ngọc, kia là nhất định, mà lại phải nhanh bởi vì hiện tại nơi này vị trí đối bọn hắn vô cùng bất lợi. xa xa sở quốc đại đội nhân mã tại phong vân thiên hạ đám người dẫn dắt đi ngay tại nhanh chóng hướng bên này tới gần. nếu như chờ đến sở quốc đại bộ đội đến như vậy hiên viên tử ngọc liền rốt cuộc không có cơ hội sống lại. bất kể là trịnh quốc phụ trợ giúp hắn phục sinh vẫn là chính hắn tại chỗ phục sinh kia cũng là không có khả năng. có thể ở quốc chiến lúc bắt đầu liền đem đối phương lão đại thanh ra quốc chiến địa đồ. cơ hội như vậy trương sơn bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua. trương sơn bọn hắn tất nhiên sẽ sắp xếp người thủ thi mà lại sẽ thủ đến xích sao? tuyệt sẽ không cho Hiên Viên Tử Ngọc bất kỳ cái gì phục sinh cơ hội đối với Hiên Viên Tử Ngọc tới nói hắn chỉ có ngắn ngủi cơ hội khả năng phục sinh đứng lên đó chính là tại sở quốc đại đội nhân mã còn chưa tới trước khi đến đem trương sơn năm người đánh lui sau đó hắn lại phục sinh hoặc là trực tiếp đỉnh lấy trương sơn năm người hỏa lực cưỡng ép phục sinh chỉ cần hiện trường trịnh quốc tờ layer giúp hắn kiểm chế lại trương sơn đám người hỏa lực hắn vẫn có như vậy một tí xíu cơ hội tại chỗ phục sinh lên có thể trốn được tính mạng ở trung quanh trịnh quốc tờ layer còn tại không ngừng tranh luận thời điểm Hiên Viên Tử Ngọc tại công hội kinh bên trên kêu lên các người tiếp tục tiến công, giúp ta kiềm chế lại Bồ Tát 6 nòng đám người hỏa lực, ta nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không thông qua tại chỗ phục sinh chạy mất. Lúc này Hiên Viên Tử Ngọc rốt cuộc không để ý tới cái gì mà mũi. hắn nhất định phải phục sinh mới được. Nếu không, làm Trịnh Quốc đại công hội lão đại, tại quốc chiến ngay từ đầu thời điểm, liền trực tiếp nằm trên mặt đất, các nước chiến kết thúc. Kia thì nói cái gì nha? Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một lần, nhìn xem có thể hay không phục sinh chạy mất đến như nguyên bản đánh bại Trường Sơn ý nghĩ, sớm đã bị hắn ném đến cái ót đi. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là trở lại Trịnh Quốc trên thế đàn đi trận này quốc chiến bất luận thắng bại hắn đều hẳn là từ đầu tham dự vào đôi. mà không phải nam các nước chiến kết thúc nếu là như vậy vậy coi như quá lung túng hiện tại hiên viên tử ngọc cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt chỉ có thể để xung quanh trịnh quốc tờ layer giúp hắn kiềm chế một lần hỏa lực sau đó bản thân tại chỗ phục sinh chạy đường kỳ thật chứ biện pháp này bên ngoài còn có một cái càng ổn thỏa biện pháp đó chính là để cựu châu đạo nhân dẫn người tới cứu hắn cựu châu đạo nhân trên thân vậy mang theo mấy trương của chủ chỉ cần cựu châu đạo nhân nguyện ý tới cứu hắn chỉ cần một hai tấm quyền chủ liền có thể đem trương sơn đám người đánh bại Sau đó, Hiên viên Tử Ngọc tự nhiên là có thể đứng lên. Chỉ tiếc, bọn hắn hiên viên công hội, mặc dù cùng Cửu Châu công hội, cùng thuộc tại Trịnh Quốc trận doanh, nhưng là hai nhà bọn họ công hội, chung đụng được cũng không tính quá tốt, bình thường ma sát nhỏ không ngừng. Nếu như không phải là bởi vì quốc chiến, bọn hắn muốn liên thủ cũng không quá khả năng. Hiên viên Tử Ngọc làm sao có thể kéo đến bên dưới mặt, hướng đi Cửu Châu đạo nhân kêu cứu đâu? Coi như hắn kéo đến bên dưới mặt đi kêu cứu, Cửu Châu đạo nhân vậy không nhất định nguyện ý tới cứu hắn a Hiên viên Tử Ngọc tí tưởng, hắn ngã xuống đất tí tức, Cửu Châu đạo nhân sớm đã biết nếu như nguyện ý tới cứu giúp lời nói đã sớm hẳn là tới rồi, mà không phải chờ lấy hắn đi kêu cứu. trừ cửu châu đạo nhân bên ngoài, bọn hắn hiên viên công hội bao quát cái khắc trịnh quốc tờ lây ơ, liền rốt cuộc không có cường đại lực lượng có thể cứu được hắn. mặc dù nói hiên viên công hội bên trong cũng có mấy tên tờ lây ơ hoặc song trùng cực kỹ năng, nhưng là dựa vào trung cực kỹ năng đánh bại phong vân nhất đao đáng người có lẽ còn có thể, nhưng là muốn dựa vào đại chiêu đánh bại trương sơn, vậy coi như khó khăn. trải qua vừa rồi một phen chiến đấu kịch liệt, hiên viên tử ngọc xem như nhận rõ trương sơn thực lực, muốn dùng bình thường thủ đoạn đem Trương Sơn đánh bại, cơ hội là chuyện không thể nào. Trừ sử dụng quyền trục bên ngoài, cũng chỉ có dựa vào nhiều cái đại chiêu được ra, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đem Trương Sơn đánh bại. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiên viên công hội, trừ hắn ra, chỉ có 3 tên công hội thành viên, học xong chung cực kỹ năng, cũng không biết dựa vào 3 cái đại chiêu được ra, có thể hay không đánh chết được Trương Sơn. Bất quá mặc kệ được hay không, bọn hắn đều nhất định phải thử một chút. Chỉ tiếc, hiên viên công hội mấy trương quyền trụ, toàn bộ đều ở đây chính hắn chiến thân. Trước đó dùng mất rồi 3 tấm, bây giờ còn có 2 tấm. Nhưng lại ở trên người hắn của trụ, lại cứu không được hắn chính mình. Người chết cũng không thể sử dụng quân trụ, mà lại cũng không thể giao dịch, không thể đem quân trụ chuyển lại cho cái khác công hội thành viên. Hiện tại Hiên viên tử ngọc chỉ hy vọng, xung quanh Trịnh quốc Quốcter Layer muốn cho lực một chút, tận khả năng kiềm chế lại Trương Sơn đám người hỏa lực để hắn có cơ hội phục sinh chạy đường. Tại Hiên viên tử ngọc can bài xuống, xung quanh Trịnh quốc Quốcter Layer, cấp tốc thống nhất tư tưởng đó chính là tiếp tục hướng Trương Sơn đám người tiến công, vì Hiên viên tử ngọc sáng tạo cơ hội. Hiện tại thời gian quý giá, đại đội sở Quốcter Layer đã càng ngày càng gần. Bọn hắn cũng không thể ở đây lưu lại quá lâu nhất định phải quyết đoán hành động. Hiện trường trịnh quốc tợ layer, tại hiên viên công hội thành viên dẫn dắt đi, hướng Trương Sơn đám người, phát động liều mạng xung phong. Không chỉ có như thế, trong đó ba sự hiên viên công hội thành viên, trốn ở trong đám người, hướng Trương Sơn phương hướng của bọn hắn, liên tục thả ra ba cái đại chiêu. Mưa lửa đầy trời cùng lưu tình, liên tiếp không ngừng rơi xuống. Vãi lều, mẹ nó lao tử lại muốn nã Phong Vân nhất đao nhìn thấy hiên viên công hội người, liên tục thả ra ba cái đại chiêu, hắn nhịn không được nhà rảnh. Mặc dù nói, hiên viên công hội người, so với hắn trang bị phải kém hơn không ít. Lấy hắn bây giờ lượng máu thôi kém một chút trung cực kỹ năng, thật đúng là không nhất định có thể dây đến hắn. Nhưng vấn đề là, những này hiên viên công hội người, vì phục sinh hiên viên Tử Ngọc, đã không tiếc vốn gốc rồi. Thậm chí ngay cả tục thả ra ba cái đại chiêu. Không hề nghi ngờ, ở nơi này một đợt liên tục đại chiêu đã kích xuống, bao quát phong vân nhất đao ở bên trong, bốn cái tiểu đồng bọn lại ngã xuống đất. Bất quá Trương Sơn vẫn cứng chắc việc lấy, cho dù là ba cái đại chiêu được ra, cũng không thể đánh được chết hắn. Trung cực kỹ năng tổn thương, mặc dù phi thường đáng sợ, không phải gấp 5 lần tổn thương chính là gấp 10 tổn thương đối với phổ thông tợ lệ tới nói, thương tổn như vậy đúng là rất mạnh. Nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, hắn còn có thể chịu nổi. Lấy những này hiên viên công hội thành viên lực công kích, liền xem như gấp 10 tổn thương đại chiêu, một lần tổn thương cũng sẽ không vượt qua 50 vạn. Mà lại, cái này ba cái đại chiêu bên trong, chỉ có một là cùng tiến thủ quần tinh chi nộ, là gấp 10 tổn thương đại chiêu. Mặt khác hai cái đại chiêu, là hỏa pháp sư mưa lửa đầy trời. Mưa lửa đầy trời chỉ là gấp 5 lần tổn thương. Ba cái đại chiêu được ra, đánh trên người Trương Sơn tổn thương, tổng cộng không sai biệt lắm có hơn 70 vạn. Tổn Thương mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn không có đem Trương Sơn giấy mất. Trương Sơn lượng máu hạn mức cao nhất, vượt qua 80 vạn, vừa vặn có thể gánh vác cái này ba cái đại chiêu tổn thương. Trương Sơn đỉnh lấy ba cái đại chiêu tổn thương, không ngừng hướng xung quanh trịnh quốc tợ lệ ơ nổ súng bách ngang. Dựa vào hắn cường đại hút máu năng lực, Trương Sơn miễn cưỡng đem chính mình thanh máu ổn định. Chỉ cần xung quanh có đầy đủ nhiều mục tiêu, để hắn có thể hút tới máu, hắn liền có thể khiên qua cái này và cái đại chiêu. Làm Trương Sơn ngay tại không ngừng công kích, dựa vào hút máu cố gắng duy trì bản thân thanh máu thời điểm. Nam dưới đất hiên viên Tử Ngọc, nhìn thấy Trương Sơn đám tiểu đồng bạn đều đã ngã xuống đất, mà trương sơn hiện tại vậy chính mệnh mọi ứng phó giống như chưa rảnh ra tay tới đối phó hắn hiên viên tử ngọc cảm thấy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất hắn lập tức tốn hao một ngàn kim tệ tại chỗ phúc sinh nhưng mà hiên viên tử ngọc vừa đứng lên hắn còn chưa kịp làm xuống bước động tác liền bị trương sơn xoay tay lại một thương đánh bại trên mặt đất nói đùa cái gì trương sơn có thể để cho hắn lên sao nếu để cho hiên viên tử ngọc chạy rồi vậy bọn hắn vừa rồi cố gắng chẳng phải là huoán phí mặc dù trương sơn đỉnh lấy ba cái đại chiêu tổ thương khiên được phi thường phí sức nhưng là hắn chưa từng có vững lòng đối hiên viên tử ngọc cảnh giác Tại hiên viên công hội bà cái đại chiêu, thả ra đến thời điểm. Trương Sơn liền biết, hiên viên Tử Ngọc gia hỏa này, đoán chừng là muốn nhân cơ hội phục sinh. Hắn vẫn luôn tại, lưu ý hiên viên Tử Ngọc động tĩnh. Chỉ cần hiên viên Tử Ngọc dám phục sinh, hắn liền lập tức đem đánh bại, tuyệt đối không cho bất cứ cơ hội nào. Trương Sơn không xác định, hiên viên Tử Ngọc trên thân, còn mang theo bao nhiêu quyền trụ. Nếu như hiên viên Tử Ngọc trên thân, còn có quyền trụ. Kia để hắn đứng lên, chẳng phải là sẽ bị hắn lật bàn rồi. Trương Sơn cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Coi như mình bị đại triều đánh chết, cũng không thể nhường hiên viên Tử Ngọc có cơ hội đứng lên. Chỉ cần hắn dám đứng lên, liên lập tức đánh bại, tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự. Hiên viên công hội ba cái đại chiêu tiếp tục thời gian vẫn đang mưa lửa đầy trời cùng quần tinh chi nộ đều là tiếp tục 5 giây đại chiêu. Trương Sơn đỉnh lấy ba cái đại chiêu tổn thương, xoay tay lại một thương đem Hiên viên Tử Ngọc đánh bại. Nhưng là cứ như vậy, hắn hút máu liền không có hút tới. Dù sao tại xoay tay lại công kích Hiên viên Tử Ngọc thời điểm, hắn bắn nảy tổn thương cũng không thể phát huy ra hiệu quả. Tại Hiên viên Tử Ngọc phục sinh thời điểm, xung quanh lại không có mục tiêu khác, Trương Sơn chỉ có thể hút tới Hiên viên Tử Ngọc một người máu hoàn toàn cũng không đủ, không đủ để trả lời hắn bị ba cái đại chiêu đánh ở trên người hắn tổn thương. Trương Sơn Tại đánh bại Hiên Viên Tử Ngọc về sau, chính hắn cũng không thể chịu đựng, vậy đi theo ngã xuống đất rồi. Bất quá, Trương Sơn Tại ngã xuống đất nháy mắt, liền lập tức tốn hao một vạn kim tệ tại chỗ phục sinh đây là hắn tại trận này quốc chiến bên trong lần thứ hai tại chỗ sống lại. Lúc này, Hiên Viên Tử Ngọc vậy lần nữa tại chỗ phục sinh, Trương Sơn vẫn là xoay tay lại một thương, đem Hiên Viên Tử Ngọc đánh bại, đồng thời chính hắn vậy đi theo ngã xuống đất, Hốt không đến đầy đủ lượng máu, chính là chỗ này a số hổ. Nhưng là Trương Sơn cũng mặc kệ những thứ này. Hắn hãy cùng Hiên Viên Tử Ngọc liều phục sinh, liền xem ai có thể liều đến qua rồi. Cứ như vậy, Trương Sơn cùng Hiên Viên Tử Ngọc, hai người không ngừng liều tại chỗ phục sinh. Thằng đến Trương Sơn, tốn hao 10 triệu kim tệ, lần thứ 5 tại chỗ phục sinh thời điểm, Hiên Viên Công Hội ba cái đại chiêu tiếp tục thời gian, cuối cùng kết thúc. Không còn đại chiêu áp chế Trương Sơn nhưng là không còn dễ dàng chết như vậy rồi. Bất quá, mặc dù Hiên Viên Công Hội đại chiêu đã kết thúc, nhưng là xung quanh Trịnh Quốc Đời Layer lại thừa dịp Trương Sơn vừa rồi cùng Hiên Viên Tử Ngọc liều tại chỗ phục sinh thời điểm, một đợt vọt lên, vô số Trịnh Quốc Đời Layer. Vậy quanh trương sơn các loại dao phay hướng hắn chém lung tung không chỉ có như thế cận thân về sau trịnh quốc tờ layer các loại chói váng kỹ năng giống như là không cần tiền đồng dạng không ngừng hướng hắn vung ra trực tiếp đem trương sơn chói đến xích sao hoàn toàn không thể động đậy ở thời khắc mấu chốt này mới vừa rồi bị đại chiêu đánh ngã tâm theo ta động tốn hao một vạn kim tệ tại chỗ phục sinh tại phục sinh nấy mắt tâm theo ta động một chiêu vô địch chạm đánh ra vô số kiếm quang hướng trương sơn xung quanh trịnh quốc tờ layer bao phủ xuống nấy mắt liền đem trương sơn xung quanh trịnh quốc tờ layer quét dọn trống không mà cái khác tiểu đồng bọn vậy thừa cơ tại chỗ phục sinh Bọn hắn năm người, lần nữa sóng vai đứng chung một chỗ, đem xung quanh chỉnh quốc tở layở, gắt gao ngăn chặn đồng thời đem trên mặt đất hiên viên tử ngọc, nhìn được gắt gao. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng quét ngang, một bên nhìn thoáng qua, nằm dưới đất hiên viên tử ngọc. Nhường người tại chỗ phục sinh, có bản lĩnh ngươi lại nổi lên đến á vừa rồi Trương Sơn tại chỗ sống lại 4 lần, tăng thêm trước đó hắn còn phục sinh qua một lần, đó chính là 5 lần. Mà hiên viên tử ngọc, tại vừa rồi 5 giây bên trong, trực tiếp liền sống lại 5 lần. Bất quá hắn mỗi lần phục sinh, đều bị Trương Sơn đánh bại trên mặt đất. Hiện tại thế cục đã ổn định, Trương Sơn cũng không tin. Hiên viên Tử Ngọc còn dám tại chỗ phục sinh. Trương Sơn ngược lại là muốn nhìn một chút, Hiên viên Tử Ngọc ra hỏa này, rốt cuộc là có nhiều tiền. Lần thứ 6 tại chỗ phục sinh, cần tiêu xài phí một thứ kim tệ, lần thứ 7 chính là một tỷ kim tệ. Liên nhìn Hiên viên Tử Ngọc, còn dám phục sinh mấy lần? Chương 533. Mời kéo huynh đệ một thanh. Chương 533, mời kéo huynh đệ một thanh. Trương Sơn đỉnh lấy Hiên viên công hội đại chiêu tổn thương, liên tục tại chỗ phục sinh bốn lần. Mà Hiên viên Tử Ngọc cũng liên tục tại chỗ sống lại 5 lần, bất quá hắn mỗi lần phục sinh về sau, cũng chỉ là vừa đứng lên, liền bị Trương Sơn đánh bại trên mặt đất thậm chí ngay cả phóng ra quyển trục thời gian cũng không có. Tại hiên viên công hội đại kêu, tiếp tục thời gian kết thúc về sau, đám tiểu đồng bạn vậy cấp tốc tại chỗ phục sinh. Tâm theo ta động thả ra, trong bọn họ cái cuối cùng đại kêu, đem Trường Sơn xung quanh trịnh quốc tờ lễ quét dọn trống không. Bọn hắn năm người, lại sóng vai đứng chung một chỗ, một mực giữ được hiên viên tử ngọc thi thể. Lúc này hiên viên công hội thành viên đã muốn tuyệt vọng. Bọn hắn không phải là không có cố gắng qua, nhưng mà bọn họ hết thể cố gắng, cuối cùng đều tan thành bọt nước. Dù là ba cái trung cực kỹ năng được ra, cũng không thể giúp hiên viên tử ngọc thoát thân. Bọn hắn là hung ác Nhưng là Trương Sơn so với bọn hắn ác hơn. Liên tục 4 lần tại chỗ phục sinh, tăng thêm trước đó Trương Sơn còn phục sinh qua 1 lần. Trương Sơn chỉ là tại chỗ phục sinh tốn hao kim tệ, liền đã vượt qua hơn 10 triệu kim tệ. Hiên Viên công hội người thấy được Trương Sơn quyết tâm. Bọn hắn biết rõ, Trương Sơn là quyết tâm muốn đem Hiên Viên Tử Ngọc lưu lại. Cái này khiến bọn hắn vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại muốn làm sao làm? Lão đại còn nằm trên mặt đất, vừa rồi bọn hắn liên tục phóng ra 3 cái đại chiêu, đều không thể đem Hiên Viên Tử Ngọc giải cứu ra. Hiện tại càng là không có gì cơ hội. Bọn hắn có thể sử dụng áp chủ bài, đều đã toàn bộ dùng qua. Toàn bộ hiên viên công hội, tổng cộng cũng chỉ có 4 cái trung cực kỹ năng. Chứ hiên viên Tử Ngọc bản thân, những người khác đại chiêu đều đã toàn bộ dùng qua đến như cỏ trụ, bọn hắn là không có. Hiên viên công hội thu thập 5 tấm cỏ trụ, toàn bộ đều trên người hiên viên Tử Ngọc, mà lại trước đó vì đánh bại Trương Sơn, đã dùng mất rồi 3 tấm. Hiên viên Tử Ngọc trên thân, còn thừa lại 2 tấm quyển trụ cùng một cái đại chiêu. Có thể như vậy có gì hữu dụng đâu? Hiên viên Tử Ngọc đại chiêu cùng cỏ trụ, cũng không thể cứu chính hắn. Hắn mỗi lần phục sinh về sau, đều sẽ nháy mắt liền bị Trương Sơn đánh bại. Trương Sơn tốc độ phản ứng, thật sự là quá nhanh. Căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cái gì thao tác cơ hội. Hiên viên Tử Ngọc chỉ có một thân bản lĩnh, lại hoàn toàn không có cơ hội thi triển. Xa xa sở Quốc đại bộ đội, tại Phong Vân Thiên Hạ chờ chút dẫn dắt đi, ngay tại từng bước tới gần. Có lẽ tiếp qua một phút, liền sẽ có đại đội sở Quốc tờ layer có thể đến nơi này. Hiện trường trịnh Quốc tờ layer, gấp đến độ giống kiến bò trên trảo nóng. Bọn hắn cảm thấy, nơi này đã không thể nọ rồi. Lại ở lại đi xuống, bọn hắn sợ là sẽ phải bị sở Quốc đại quân bao cấp sủi cảo. Nhưng là nằm dưới đất hiên viên Tử Ngọc, phải làm sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn đem hiên viên Tử Ngọc bỏ ở nơi này sao? Hắn nhưng là hiên viên công hội Lão Đại An, nếu như đem Lão Đại bỏ ở nơi này, vậy bọn hắn hiên viên công hội tại chờ chút quốc chiến bên trong đến cùng còn có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu? Cái này liền rất nhường cho người hoài nghi. Hiên viên công hội làm Trịnh quốc hai đại trụ cột một trong, nếu như đem bọn hắn Lão Đại đều vứt xuống lời nói, sợ là căn này Trịnh quốc trụ cột đoán chừng là phải ngã rơi xuống đi. Tại quốc chiến bên trong, nếu như hiên viên công hội không phát huy ra thực lực đến, bọn hắn trên căn bản là thua chắc rồi. Cho nên, mặc dù sở quốc đại quân ngay tại nhanh chóng tới gần, nhưng là hiện trường Trịnh quốc đợi lay cơ hồ không có người dám nhắc tới nghị từ bỏ Hiên Viên Tử Ngọc trực tiếp chạy đường, bọn hắn vẫn đang liều mạng xung phong. Dù là dạng này xung phong, chỉ có thể coi là tự sát thức công kích. Những này Trịnh Quốc Tơ Lai ơ cũng ở đây không tiếc bởi vì bọn hắn biết rõ Hiên Viên Tử Ngọc thật sự không thể chết, chí ít không thể chết ở đây. Nếu như Hiên Viên Tử Ngọc chết ở Trịnh Quốc trên tế đàn, kia hoàn toàn liền không có vấn đề gì. Nhưng là hắn chết ở chỗ này lời nói, vậy liền để người quá khó mà tiếp nhận rồi. Xung quanh Trịnh Quốc Tơ Lai mặc dù không nhìn thấy giải cứu Hiên Viên Tử Ngọc hy vọng, nhưng là bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Điên viên công hội thành viên dẫn dắt đi, bọn hắn vẫn đang liều mạng xung phong. Trong lòng bọn họ còn có một tia kỳ vọng, kỳ vọng kỳ tích xuất hiện. Có lẽ trương sơn đám người sẽ phát sinh sai lầm đâu. Nếu như trương sơn đám người một lần không có chú ý, không thể ngăn chặn bọn họ xung phong. Vậy bọn hắn không thì có cơ hội đem điên viên tử ngọc giải cứu ra sao? Mặc dù loại này kỳ vọng vô cùng xa vời, nhưng là trịnh quốc tờ layer cũng không có từ bỏ, bọn hắn vẫn còn tiếp tục nếm thử, thử nghiệm đem điên viên tử ngọc giải cứu ra. Tương đối trịnh quốc tờ layer liều mạng xung phong, nằm dưới đất điên viên tử ngọc đã tuyệt vọng. Hắn biết rõ. Dựa vào xung quanh Trịnh Quốc Tở Layer, đã không có cơ hội đem hắn giải cứu ra đi. Trừ phi trên tế đàn Cựu Châu đạo nhân xuất động. Hiện tại chỉ có Cựu Châu đạo nhân mới có thể giải cứu đến hắn. Hiên Viên Tử Ngọc nằm trên mặt đất, nhìn xem xung quanh Trịnh Quốc Tở Layer, vì đem hắn giải cứu ra đi, như cũ tại không ngừng xung phong. Hắn không khỏi có chút thương cảm. Hiên Viên Tử Ngọc cảm thấy, hắn phải làm thứ gì, không thể để cho những này Trịnh Quốc Tở Layer hy sinh vô phí. Nếu không vẫn là hướng Cựu Châu đạo nhân kêu cứu a. Hiên Viên Tử Ngọc trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nói thật, nếu như tại dưới tình huống bình thường, hắn là vô luận vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng cựu châu đạo nhân kêu cứu. làm như vậy thật sự là quá rơi phần rồi đồng dạng làm trịnh quốc hai đại công hội hội trưởng, hắn lại muốn hướng cựu châu đạo nhân kêu cứu. cái này để người ta quá thẹn thùng rồi. nhưng mà khi nhìn đến xung quanh trịnh quốc tờ layer vì giải cứu hắn, không ngừng liều mạng xuống phong, từng mạng lớn trịnh quốc tờ layer đổ vào trương sơn hỏng súng. nhìn thấy những này, hiên viên tử ngọc cắn răng bắt đầu hướng cựu châu đạo nhân kêu cứu. hắn cảm thấy mình không thể phụ lòng những này trịnh quốc tờ layer kỳ vọng. mặc dù hướng cựu châu đạo nhân kêu cứu là một cái rất mất mặt sự tình nhưng cho dù là mất mặt, hắn cũng muốn đi làm. Hắn muốn đem trận này quốc chiến đánh tới ngoạn nguồn. Hắn muốn dẫn dắt đại gia, giữ vững Trịnh quốc thần thú pho tượng, không thể để cho Trịnh quốc thua trận trận này quốc chiến. Hiên viên tử ngọc bắt đầu kêu gọi cựu châu đạo nhân. Cựu châu huynh, mời kéo huynh đệ một thành, Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu được ta rồi. Sở quốc đại bộ đội lập tức liền muốn đi qua. Hy vọng ngươi có thể kéo ta một thành, nếu không, trận này quốc chiến sẽ không ta chuyện gì. Hiên viên tử ngọc thuyết pháp vô cùng đơn giản, nhưng là trong đó ẩn ý vô cùng rõ ràng, chính là ngươi cựu châu đạo nhân nhất định phải cứu ta, nếu không trận này quốc chiến ta liền trời không được. nếu như trận này quốc chiến bên trong không còn ta, tự nhiên cũng không có hiên viên công hội. nếu như ngươi cựu châu đạo nhân, tự tin không có hiên viên công hội thăm dự, cũng có thể giữ vững tế đàn lời nói, vậy cũng không cần quản ta. nếu không, liền mời ngươi thân xuất việt thủ, kéo ta một cái. mọi người cùng nhau giữ vững trịnh quốc thần thú pho tượng. tại thu được hiên viên tử ngọc kêu gọi về sau, cựu châu đạo nhân rơi vào trầm mặc. hắn cũng không có vội vã hồi phục hiên viên tử ngọc. nói nói thật, hắn căn bản cũng không nghĩ quá khứ giải cứu hiên viên tử ngọc, không nói hai nhà bọn họ công hội vốn là có không ít ma sát, quan hệ cũng không tính quá tốt. Mấu chốt là, hiện tại hắn vậy không tiện thoát thân á tại trịnh quốc tế đàn xung quanh, có gần 50 triệu trịnh quốc trợ lây ở tại, dù sao cũng phải cần một người, ở đây tọa trấn chủ tính trung đi. Trước đó hiên viên tử ngọc rời đi, còn có hắn ở đây chống đỡ. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, tại tế đàn bên dưới chủ tính trung chỉ huy. Nếu như hắn vậy đi ra lời nói, người nào đến chỉ huy tế đàn xung quanh phòng ngự. Mặc dù tại trịnh quốc, vậy còn có một chút những thứ khác công hội thế lực, nhưng là những cái kia tiểu công hội, hoàn toàn thì không được khí hậu. Bọn hắn căn bản cũng không có năng lực, cũng không còn cái này hy vọng có thể quản được nhiều như vậy Trịnh Quốc Tở Lệ. Nếu như hắn rời đi, cái này tế đàn xung quanh, sợ là muốn sinh nhiều loạn a trừ cái đó ra, còn có là trọng yếu hơn một điểm, chính là sợ quốc đại bộ đội, khoảng cách Hiên Viên Tử Ngọc ngã xuống đất vị trí, đã không có bao xa. Có lẽ tiếp qua một phút, liền sẽ đem Hiên Viên Tử Ngọc xung quanh Trịnh Quốc Tở Lệ vây quanh. Hắn ở thời điểm này quá khứ, chẳng phải là có khả năng, bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Dù sao hắn từ Trịnh Quốc Tế đàn cái này một bên, chạy đến Hiên Viên Tử Ngọc ngã xuống đất vị trí, cũng kém không nhiều cần 1 phút thời gian. Hắn thật không nhịn được có thể tại sở quốc đại bộ đội đến trước đó đem hiên viên tử ngọc giải cứu ra nhưng là không cứu hiên viên tử ngọc thật vẫn không được cựu châu đạo nhân cũng biết mặc dù hiên viên công hội cùng bọn hắn cựu châu công hội không hợp nhau lắm nhưng là ở nơi này trận quốc chiến bên trong bọn hắn vẫn phải là phối hợp với nhau nếu không nghĩ giữ vương thần thú pho tượng đem quốc chiến bất phân thắng bại cũng không quá khả năng nếu như quốc chiến thất bại kia thất bại trừng phạt tất cả mọi người được tiếp nhận bọn hắn cựu châu công hội cũng không thể may mắn thoát khỏi nghĩ đến cái này cựu châu đạo nhân cũng không cho phép có chút buồn bực hắn cảm thấy hiên viên công hội người thận cho hắn thêm tiền. Tại quốc chiến như thế thời khắc mấu chốt, những người này cũng không biết muốn ổn lấy một chút, không có việc gì đi gây sự với trương sơn làm gì. Đang hoang bảo vệ tế đàn, bảo vệ thần thú pho tượng không tốt sao? Tại sao phải đi kiếm chuyện? Chỉ cần thủ đến quốc chiến thời gian kết thúc, vậy bọn hắn mục tiêu, chẳng phải đạt tới sao? Gắng gượng qua lần này quốc chiến, lại không có quốc chiến thất bại trừng phạt đối với bọn hắn trịnh quốc tờ lợi lệ ở tới nói, chính là lớn nhất thắng lợi. Hiện tại được rồi, bởi vì hiên viên công hội não người phát hiện đi gây sự với trương sơn đem bọn hắn lao đại, hiên viên tử ngọc đều ném vào rồi, bây giờ còn phải cần bản thân đi giải cứu. Nghĩ đến cái này. Cửu Châu đạo nhân cũng rất phiền. Hắn thật là phi thường không muốn đi giải cứu Hiên Viên Tử Ngọc. Nếu là hắn nguyện ý đi, đã sớm đi qua, đều không cần đợi đến Hiên Viên Tử Ngọc đến kêu cứu. Hiên Viên công hội cùng Trương Sơn đám người tình hình chiến đấu, hắn cũng không phải không biết. Tại trên diễn đàn, liên quan tới bọn hắn trận chiến đấu này video hít liên tục, một cái tiếp theo một cái phát ra, hay cùng trực tiếp không sai biệt lắm. Hiên Viên Tử Ngọc liên tục bị Trương Sơn đánh bại trên đất video, Cửu Châu đạo nhân vậy nhìn rất nhiều lần. Chỉ là hắn cũng không muốn đi để ý tới. Dù sao chết lại không phải ta. Hiên Viên Tử Ngọc ngã, hắn không phải còn có thể tại chỗ phục sinh nha mà bây giờ không xong rồi. hiện tại Hiên Viên Tử Ngọc bị Trương Sơn đám người giữ vương thi thể, hắn ngay cả tại chỗ phục sinh đều không làm được. Hiên Viên Tử Ngọc tự mình tìm tới cửa, Tiểu Châu đạo nhân coi như lại không muốn cứu, hắn cũng phải có chỗ biểu thị. nếu không, vạn nhất quốc chiến đánh thua, người khác có lẽ sẽ đem thất bại trách nhiệm út đến trên đầu của hắn. nói hắn thấy chết không cứu, kia tiêu Ha không liền nói nhảm rồi. cho nên cứu là nhất định phải đi cứu, đặc biệt là tại Hiên Viên Tử Ngọc, tự mình hướng hắn cầu cứu tình huống dưới. nếu như hắn lại không xuất động lời nói, vậy liền đúng là có chút không nói được. dù sao bây giờ là quốc chiến thời gian cần hai người bọn họ đại công hội phối hợp với nhau nhưng là muốn làm sao đi cứu đâu đây là một cần suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề cựu châu đạo nhân vô cùng xoắn xuýt chính hắn tự mình quá khứ hiện nhiên là không quá hiện thực không nói trước hắn tại tế đàn cái này một bên đúng là đi không được cái này bên cạnh có rất nhiều sự tình không có hắn ở đây thật đúng là không tốt lắm xử lý là trọng yếu hơn một điểm là cựu châu đạo nhân không nghĩ tới đi mạo hiểm bởi vì sở quốc đại bộ đội khoảng cách viên viên tử ngọc ngã xuống đất vị trí đã vô cùng gần rồi nếu như hắn vận khí không tốt vừa lúc ở chạy tới thời điểm sở quốc đại quân cũng vừa vặn đến Vậy hắn chẳng phải là, vậy không chạy được rồi. Hắn cũng không muốn, đi theo Hiên Viên Tử Ngọc một đợt trốn cùng. Vẫn là để những người khác đi một chuyến đi. Cửu Châu đạo nhân suy xét liên tục, hắn xuất ra một chương quần trụ, đối bên người một tên Cửu Châu công hội thành viên nói: "Ngươi mang theo cái này quyển sách, đi đem Hiên Viên Tử Ngọc giải cứu ra, tốc độ phải nhanh một chút, Sở Quốc đại bộ đội lập tức liền muốn tới rồi. Không phải đâu lão đại, chúng ta còn muốn đi cứu Hiên Viên công hội người." Tên này Cửu Châu công hội thành viên, đối Hiên Viên công hội người, có nhất định mâu thuẫn tâm lý. Lúc đầu vì đánh quốc chiến, song phương hợp tác một chút còn chưa tính. Hiện tại lại muốn để bọn hắn đi cứu hiên viên công hội hội trưởng, cái này mẹ nó cảm giác luôn có điểm là lạ. Hơn nữa còn muốn lãng phí bọn hắn một trương quyền chủ. Phải biết, quyền chủ thế nhưng là phi thường chân quý đồ vật, có tiền đều rất khó mua được. Bọn hắn cửu châu công hội tổng cộng cũng không có mấy trương. Bây giờ làm giải cứu hiên viên tử ngọc, lại muốn lãng phí một trương quyền chủ. Tên này cửu châu công hội thành viên, cảm giác vô cùng khó chịu. Không có cách, trận này quốc chiến không thể mất hiên viên công hội. Nếu không, chúng ta nhất định là thụ không được thần thú pho tượng, cho nên phải đem hiên viên tử ngọc cứu ra. Rõ ràng, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng là tên này cựu châu công hội thành viên vẫn là mang theo của chủ nhanh chóng hướng hiên viên tử ngọc ngã xuống đất vị trí chạy tới kỳ thật tên này cựu châu công hội thành viên trong lòng rất rõ ràng cứu hiên viên công hội chính là cứu mình nếu như bọn hắn không cứu hiên viên công hội lời nói vậy cái này trận quốc chiến liền cơ bản không đùa 100% muốn thua tương đối quốc chiến thất bại trừng phạt bọn hắn cùng hiên viên công hội điểm kia ma sát nhỏ lại coi là cái gì hắn gỡ ngựa nhanh chóng hướng hiên viên tử ngọc ngã xuống đất vị trí chạy tới nhất định phải mau một chút nếu không vạn nhất sở quốc đại bộ đội so với hắn còn muốn trước đuổi tới vậy liền nói nhảm rồi Cửu Châu đạo nhân tại sắp xếp người, mang theo quyển trục đã đi tiếp viện về sau, liền lập tức thông chi Hiên viên Tử Ngọc. Hiên viên linh, ta thật sự là đi không được, đã để công hội bên trong huynh đệ mang theo quyển trục đã đi tiếp viện, các ngươi phục sinh về sau, liền tranh thủ thời gian trở về đi, thủ tế đàn gấp rút. Ta tạ tạ Cửu Châu minh. Thu được Cửu Châu đạo nhân hồi phục về sau, Hiên viên Tử Ngọc phi thường cảm kích. Hiên viên Tử Ngọc cảm thấy, đã có người mang quyển trục tới, vậy hắn phục sinh chạy đường, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Chuyện lúc trước chứng thực minh, chỉ có sử dụng quyển trục, tài năng giải quyết đến chứng sơn, chứ quyển trục bên ngoài, cái khác bất kỳ thủ đoạn nào đều không làm gì được trương sơn, cho dù là tợ lễ lường trung cực kỹ năng, vậy uy hiếp không được trương sơn, gia hỏa này thật sự là quá biến thái rồi. hiện tại cựu châu đạo nhân đã sắp xếp người mang theo quyển trục tới chi viện, vậy hắn liền được cứu rồi. hiên viên tử ngọc trong lòng có điểm kích động, cuối cùng là không dùng, lại lúng túng nằm trên mặt đất chờ đợi quốc chiến kết thúc đối với cựu châu đạo nhân chi viện, hắn thật sự phi thường cảm kích. mặc dù hiên viên tử ngọc biết rõ cựu châu đạo nhân phái người tới cứu hắn, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà là không có cách nào vì không thua trận lần này quốc chiến, cựu châu công hội nhất định phải muốn hợp tác với Hiên Viên Công Hội mới được, nếu không, mọi người cùng nhau chơi xong. Mặc dù như thế, Hiên Viên Tử Ngọc vẫn phi thường cảm kích. Tại thu được Cựu Châu Đạo Nhân hồi phục về sau, Hiên Viên Tử Ngọc đối xung quanh Công Hội Thành Viên nói: Đại gia đừng hốt hoảng, Cựu Châu Đạo Nhân đã sắp xếp người mang theo quyển trục đã đi tiếp việc rồi. Nghe tới Hiên Viên Tử Ngọc lời này, xung quanh Hiên Viên Công Hội Thành Viên cuối cùng là thở dài một hơi. Lúc đầu bọn hắn đều đã tuyệt vọng, bọn hắn nguyên bản định nếu như thực tế không cứu được Hiên Viên Tử Ngọc, vậy liền mọi người cùng nhau chiến tử ở đây. Trận này quốc chiến, bọn hắn không đánh cũng thôi như vậy kết thúc. Nghĩ không ra. Cựu Châu đạo nhân thế mà lại đối bọn hắn thân xuất việt thủ, lần này được rồi, chỉ cần chờ Cựu Châu công hội người mang theo quyển trục tới, bọn hắn liền có thể đem hiên viên tử ngọc phục sinh. Sau đó mọi người cùng nhau chạy về tế đàn phòng thủ, quốc chiến còn có thể tiếp tục, còn có được đánh. Trịnh quốc lệ ơ đối trương sơn đám người thế công rất nhanh liền chậm lại đã có người mang quyển trục tới chi viện, bọn hắn cũng không có tất yếu, lại tiếp tục liều mạng. Chờ quyển trục đến về sau, bọn hắn trực tiếp làm một đợt đem hiên viên tử ngọc phục sinh liền đi. Nguyên bản liều mạng công kích Trịnh quốc tơ layer lập tức liền chậm lại công kích, trương sơn đám người cảm giác phi thường kỳ quái. Những người này là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn đang liều mạng đâu, làm sao bây giờ là muốn từ bỏ sao? Thế nhưng là điều này cũng không giống an nếu như bọn hắn thật sự dự định từ bỏ Hiên Viên Tử Ngọc lời nói, vậy liền hẳn là trực tiếp chạy đường mới đúng. Thìa nhờ hiến là xung quanh Trịnh Quốc Tơ Layer cũng không có trực tiếp chạy đường vẫn là tiếp tục vây quanh bọn hắn. Cái này xông lại không xông, lùi lại không lùi tư thế. Những này Trịnh Quốc Tơ Layer là muốn náo loạn nào? Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn cảm giác nhìn có chút không hiểu. Mặc dù Trịnh Quốc Tơ Layer xông công lên, nhưng là Trương Sơn trở vậy không xông ra được. Bọn hắn năm người bị hơn mấy triệu người vây quanh làm sao có thể xông đến ra ngoài đâu được rồi, trước giữ vững Hiên Viên Tử Ngọc thi thể lại nói. Thiếu yêu tinh kỳ quái hỏi, những này Trịnh quốc tơ lây ơ là chuyện gì xảy ra, bọn hắn là không muốn đánh, dự định từ bỏ Hiên Viên Tử Ngọc sao? Hẳn không phải là đi, bọn hắn nếu là không muốn đánh lời nói, đã sớm hẳn là đi. Những này Trịnh quốc tơ lây ơ sẽ không là còn có cái gì âm mưu a? Sợ cái cọp lông, bọn hắn còn có thể chơi ra hòa lại không thành. Cũng đúng, dù sao Hiên Viên Tử Ngọc nằm trên mặt đất, chúng ta chỉ cần giữ vững hắn là được. Chờ lão đại bọn họ dẫn người tới, những này Trịnh quốc tơ lây liền rốt cuộc là không nổi xong tới luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, những này Trịnh Quốc tờ Lên ờ sẽ không là đang chờ đợi chi viện a. Bọn hắn nơi nào còn có sẽ chi viện a, công hội lão đại đều nằm trên mặt đất, còn có ai có thể tới chi viện bọn hắn? Còn có Cửu Châu công hội a. Vãi lều, cái này thật là có khả năng. Cửu Châu đạo nhân sẽ đến chi viện Hiên Viên Tử Ngọc sao? Khó nói, hẳn là có khả năng, dù sao vì quốc chiến, bọn hắn tất nhiên cần phải phải thật tốt hợp tác, lẫn nhau cứu viện cũng là nên. Vậy làm sao bây giờ, nếu là Cửu Châu đạo nhân mang theo quần trục tới được lời nói, chúng ta liền thủ không được Hiên Viên Tử Ngọc thi thể. Lão đại bọn họ còn bao lâu nữa? Tài năm tới, nhanh, đoán chừng không dùng một phút, lão đại bọn họ liền có thể chạy tới. Hy vọng cửu châu đạo nhân không muốn so lão đại bọn họ sớm hơn tới mới tốt, không muốn quá nhiều, quá mức chúng ta hãy cùng bọn hắn liều tại chỗ phục sinh. Dù sao trừ sáu nòng đại lao bên ngoài, chúng ta chỉ tại chỗ phục sinh qua hai lần, còn có thể phục sinh ba bốn lần. Cũng đúng, coi như đánh đến sáu lần tại chỗ phục sinh, cũng không thể nhường hiên viên tử ngọc chạy mất. Trương Sơn nắm người, một bên đem Trịnh Quốc tọa lễ ơn ngăn chặn, một bên chờ đợi lo lắng Song Phương Chi viện đến, liền nhìn bên nào Chi viện sẽ tới trước. Trương Sơn nhìn một chút bản thân kỹ năng bảng đại chiêu là không có dùng, đại chiêu thời gian đầu quá dài, cần hôm sau tài năng lần nữa sử dụng. Nhưng là cuồng bạo kỹ năng, cũng đã làm lạnh được rồi. Thật muốn đến thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể mở ra cuồng bạo kỹ năng đỉnh một đợt. Cuồng bạo mặc dù không có đại chiêu mạnh như vậy, nhưng đây cũng là cái ma pháp miễn dịch kỹ năng. Chỉ cần mở ra cuồng bạo kỹ năng, đỉnh một đợt quyển trục tổn thương hoặc đại chiêu, hoàn toàn là không có vấn đề. Lúc này, Phong Vân Tiên Hạ đám người, chính mang theo một bộ phận công hội chủ lực, hướng bên này khoé mã chạy vội. Khi hắn biết rõ Trương Sơn đám người đem Hiên Viên Tử Ngọc đến bại, cũng thành công giữ vững đối phương thi thể về sau. Phong Vân thiên Hạ liền rõ ràng, đây là đánh thắng trận này quốc chiến mấu chốt. Chỉ cần đem Hiên Viên Tử Ngọc triệt để lưu lại, vậy bọn hắn trận này quốc chiến hẳn là liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù nói, tương đối toàn bộ tri quốc, gần 50 triệu tở lệ tới nói, Hiên Viên công hội chỉ có 10 vạn công hội thành viên. Nhưng là nhiều khi, dê đầu đàn tác dụng phi thường trọng yếu. Nếu như bọn hắn có thể đem Hiên Viên Tử Ngọc triệt để lưu lại, cái này liền tương đương với đánh rất đầu của đối phương. Gián không đầu không được. Nếu như không có Hiên Viên Tử Ngọc tồn tại, Trí Quốc Đở Lễ còn muốn giữ vững tế đàn, không thể nghi ngờ là người si nói động. Phong Vân Tiên Hạ phi thường rõ ràng mấu chốt trong đó, cho nên hắn hất ra đại bộ đội, mang theo một bộ phận công hội chủ lực, khoái mã chạy vội, muốn sớm một chút tới chi viện. Chương 534, quốc chiến đã thắng một nửa. Chương 534, quốc chiến đã thắng một nửa. Lâm Phong Vân Tiên Hạ mang theo công hội chủ lực, chính khoái mã chạy vội thời điểm, Tiên kia bị Cửu Châu đạo nhân an bài, mang theo quyển trục tới chi viện ở Layer, cũng đang ra tốc đi đường. Hắn so Phong Vân Tiên Hạ càng gấp, bởi vì hắn biết rõ nếu như không cứu giúp hiên viên tử ngọc lời nói bọn hắn trận này quốc chiến liền thua chắc rồi cho nên nhất định phải nhanh hắn nhất định phải đuổi tại sở quốc đại bộ đội đến trước đó đem hiên viên tử ngọc phục sinh rời đi một bên là phong vân thiên hạ mang theo hơn ngàn tên công hội chủ lực thành viên những này phong vân công hội chủ lực thành viên mỗi người đều có cực phẩm toại kỵ không phải anh hùng toại kỵ chính là đại huyền mã tốc độ rất nhanh một bên là tên kia mang theo quyền chủ cựu châu công hội thành viên tên kia cựu châu công hội thành viên cũng là cười anh hùng toại kỵ chạy càng nhanh chỉ là bởi vì hắn lên đường thời gian muốn hơi trễ một chút thật đúng là không nhất định có thể so với phong vân thiên hạ bọn hắn tới sớm hơn mục tiêu vị trí song vương đều ở đây khoái mã chạy đường thời gian phản phất lưu kết trương sơn bọn hắn năm người còn tại cùng xung quanh trịnh quốc tờ lây ở lẫn nhau dày vò khốn khổ trương sơn biết rõ phong vân thiên hạ lãnh đạo bộ đội tri viện chẳng mấy chốc sẽ đến mà trịnh quốc tờ lây ở cũng biết cửu châu công hội chi viện lập tức liền muốn đi qua song vương đều biết phía bên mình tri viện tiến triển nhưng lại không biết đối phương tình trạng nhưng là cũng có thể đoán ra cái đại khái Nhìn thấy xung quanh Trịnh Quốc Tở Lệ ơ không còn liều mạng xung phong, lại không rút đi. Trương Sơn liền biết, những người này ở đây chờ đợi chi viện. Mà Trịnh Quốc Tở Lệ ơ cũng biết, Sở Quốc Đại Bộ đội lập tức liền sẽ đến. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Phong Vân Thiên Hạ đã hất ra đại bộ đội, chính mang theo công hội chủ lực, tại tăng tốc đi tới. Cho nên, bọn hắn cũng không gấp gáp. Bọn hắn cảm thấy, Cửu Châu công hội chi viện sẽ trước một bước đến. Chỉ tiếc, bọn hắn phải thất vọng. Không lâu lắm, đông nhiên ngoại vi Trịnh Quốc Tở Lệ phát hiện, có đại đội Sở Quốc Tở Lệ ngay tại hướng nơi này tới gần. Mà lúc này, Cửu Châu công hội chi viện còn chưa tới nơi. Song, Sở quốc tờ layer đã tới rồi, làm sao bây giờ? Không có khả năng, Sở quốc tờ layer cách xa như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy tới? Có hay không thấy rõ ràng? Có đúng hay không Sở quốc đại bộ đội? Đừng hoàng hốt báo quân tình a. Đến mấy người, đi qua nhìn một chút, đừng không phải tiểu đội mới vừa vào quốc chiến địa đồ tờ layer đi. Không phải, đến đúng là Sở quốc tờ layer, dẫn đội là Phong vân thiên hạng, bất quá bọn hắn người tới giống như không nhiều, chỉ có ngàn thanh người trái phải. Vậy có tốt, người bên ngoài đem Phong vân thiên hạ ngăn trở, chờ Cửu Châu công hội quyền trục sau khi tới, chúng ta cứu lên Lão đại liền đi nghe tới đến chỉ có phong vân thiên hạ dẫn theo ngàn thanh người những này trịnh quốc tờ lê ở cuối cùng là buông lòng một hơi mặc dù phong vân công hội rất mạnh nhưng là bọn hắn nơi này thế nhưng là có hơn mấy triệu trịnh quốc tờ lê ở tại bọn hắn là không thể nào để phong vân thiên hạ có cơ hội cùng trương sơn đám người tụ hợp bọn hắn tin tưởng nơi này có hơn mấy triệu người tại chỉ cần hơi phân ra một bộ phận liền có thể đem phong vân thiên hạ mang tới người ngăn trở xung quanh trịnh quốc tờ lê ở cấp tốc phân ra hơn triệu người chuẩn bị trước tiên đem phong vân thiên hạ đám người ngăn trở những người khác thì tiếp tục lưu lại tại chỗ chờ đợi cửu châu công hội quẹt trục đến phong vân thiên hạ đến. Trương Sơn đám người lập tức liền lấy được thông chi, hắn nhìn thấy xung quanh Trịnh Quốc Đợi Lai ơ, đối bọn hắn công được cũng không mãnh, vẫn luôn tại dày vò khốn khổ. Trương Sơn không muốn đang chờ sau đó đi, hắn nói đám tiểu đồng bạn nói: các ngươi trước thủ giữ vững Hiên Viên Tử Ngọc thi thể, ta đến mở ra thông đạo, tiếp lao đại bọn họ tới. Đừng đi cái ông ca, nếu là ngươi đi rồi, chúng ta thủ không được Hiên Viên Tử Ngọc thi thể à? Chúng ta vẫn là trung thực chờ xem, những này Trịnh Quốc Đợi Lai ơ ngăn không được lao đại bọn họ. Trương Sơn nhìn một chút xung quanh tình hình, thật lòng suy xét, nếu như hắn đi xa lời nói, đám tiểu đồng bạn xác thực ngăn không được Trịnh Quốc Đợi Lai xung kích. Làm không tốt, thật đúng là để bọn hắn đem Hiên Viên Tử Ngọc phục sinh chạy mất. Bất quá như vậy chờ đợi, cũng không phải chút chuyện a hắn tiếp tục nói. Vậy ta không đi xa, ở nơi này phụ cận, đem Trịnh Quốc Tở Lệ ơi sáo trộn. Trương Sơn sau khi nói xong, liền hướng trước mặt Trịnh Quốc Tở Lệ ơi vọt tới. Những này Trịnh Quốc Tở Lệ, tại biết có cứu viện về sau, vẫn tại kia giày vò khốn khổ, nhìn được Trương Sơn cũng rất phiền. Cái này đánh lại không đánh, đi lại không đi, làm gì đâu? Các ngươi không lên, vậy liền ta bên trên. Hắn cưỡi ngựa hướng Trịnh Quốc Tở Lệ phóng đi, thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn, hướng Trịnh Quốc Tở Lệ ơi ngang. Thảo Bồ Tát Sáu Nòng còn xung tới, mẹ nó, đây cũng quá lớn lối đi. Ngăn trở Bồ Tát Sáu Nòng, đừng để hắn cùng Phong Vân Thiên Hạ tụ hợp. Càng cái dám, để hắn đi cùng Phong Vân Thiên Hạ tụ hợp cho phải đây. Bồ Tát Sáu Nòng vừa đi, chúng ta vừa vận phục sinh lao đại đi. Cũng đúng ha, không có Bồ Tát Sáu Nòng ở đây, bọn hắn còn dư lại bốn người, có thể ngăn cản không ngừng chúng ta tiến công. Đối mặt Trương Sơn công kích, xung quanh Trịnh Quốc tờ lay ở, cũng không ngăn cản. Bọn hắn thậm chí bung ra một cái thông đạo, muốn để Trương Sơn quá khứ cùng Phong Vân Thiên Hạ tụ hợp. Thế nhưng là Trương Sơn làm sao lại để bọn hắn như ý đâu? Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, tại Huyên Viên Tử Ngọc ngã xuống đất xung quanh qua lại xung kích đem xung quanh Trịnh Quốc Đợi layer, càng đuổi càng xa. Rất nhanh liền phát triển ra một khối không gian rất lớn. Mặc dù như thế, Trương Sơn vẫn không có từ bỏ, hắn vẫn còn tiếp tục tiến công đương nhiên. Lúc này Trương Sơn cũng không có cái khác mục đích, hắn thuần túy là nghĩ giết nhiều một chút Trịnh Quốc Đợi layer. Dù sao bây giờ là quốc chiến thời gian, nhiều đánh bại một chút đối phương người, chờ chút quốc chiến thời điểm áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Trịnh Quốc Đợi Lai cũng không biết Trương Sơn ý nghĩ, hắn còn tưởng rằng Trương Sơn là muốn ra ngoài tiếp ứng phong vân thiên hạ đâu. Trương Sơn khoái mã trường thương. Tại Trịnh Quốc Tở Lễ ở trung gian mạnh mẽ đâm tới, đánh được Trịnh Quốc Tở Lễ từng mảnh từng mảnh ngã xuống đất. Lúc này, Phong Vân Thiên Hạ lãnh đạo công hội chủ lực cũng đã cùng Trịnh Quốc Tở Lễ xảy ra tiếp xúc. Phong Vân Thiên Hạ ngồi trên lưng ngựa, hướng nơi xa dặm dạp chẳng chị Trịnh Quốc Tở Lễ trung gian nhìn lại. Nhưng mà, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì xung quanh Trịnh Quốc Tở Lễ thật sự là quá nhiều, Phong Vân Thiên Hạ cũng không nhìn thấy Trương Sơn bên này tình hình. Bọn hắn chỉ có thể thông qua tán Gokuen, sắp nhận Trương Sơn tình huống bên kia. Trước mắt xem ra, Trương Sơn bên kia tạm thời còn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thiên viên tử ngọc y nguyên vẫn là ngã trên mặt đất, bị trương sơn đám người một mực giữ vững, cũng không có phục sinh chạy mất. phong vân thiên hạ thầm nghĩ, xem ra hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi. bất quá cũng không thể chủ quan vẫn là hẳn là sớm làm tụ hợp mới tốt. nhìn thấy rầm rạp chẳng chịu chỉnh quốc tơ layer, hướng bọn hắn lao đến, số lượng đủ hơn trăm vạn nhiều. phong vân thiên hạ cũng không có vẻ sợ hãi. trò chơi càng đến hậu kỳ, tơ layer sự tranh lệch lại càng lớn. tại lúc bắt đầu, bọn hắn những người này bị mấy cái tơ layer vây quanh, khả năng liền đánh không lại. nhưng là hiện tại không giống, hiện tại phong vân công hội chủ lực thành viên so với những cái kia phổ thông tợ lỡ tới nói thực lực còn mạnh hơn nhiều chỉ bằng Trịnh Quốc đám người ô hợp này là không làm gì được bọn họ nhìn thấy Trịnh Quốc tợ lỡ vọt lên Phong vân Thiên Hạ phất tay nói chúng ta tiến lên cùng sáu nòng bọn hắn tụ hợp có đại chiêu tìm cơ hội phóng ra mở ra một cái thông đạo tới Phong vân Thiên Hạ sau khi nói xong liền dẫn đầu hướng Trịnh Quốc tợ lỡ vọt tới làm Song Vương chính thức tiếp xúc về sau Phong vân Thiên Hạ một chiêu mưa lửa đầy trời đánh ra vô tận hỏa vũ hướng Trịnh Quốc tợ lỡ bao phủ xuống nháy mắt liền đánh ngã một đám lớn cái khác công hội thành viên cùng sau lương Phong Vận Thiên Hạ các loại kỹ năng không ngừng phóng ra cứ việc Trịnh quốc đội layer chia rồi gần trăm vạn người tới chặn đường nhưng mà tại Phong vân thiên hạ dẫn dắt đi Trịnh quốc đội layer chặn đường cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn Phong vân thiên hạ mang theo ngàn thanh người vẫn tại dũng manh đột tiến. cứ như vậy tốc độ xuống đi không bao lâu nữa bọn hắn liền có thể cùng trương sơn đám người tụ hợp xa xa Trịnh quốc đội layer vậy nhìn thấu tình thế không đúng lắm Cựu châu công hội chi viện còn chưa tới đến có thể Phong vân thiên hạ cũng nhanh muốn cùng trương sơn đám người tụ hợp lên như vậy sao được nếu để cho bọn hắn tụ hợp đến cùng nhau lời nói cái này còn muốn làm sao đi cứu thiên viên tử ngọc chờ Phong Vân Thiên Hạ cùng Trương Sơn đám người tụ hợp, coi như cửu Châu Công Hội người sử dụng cửu trụ cũng không cách nào lại đem Hiên Viên Tử Ngọc cứu ra đi. Các người đám rác dưới này, nhanh ngăn cản Phong Vân Thiên Hạ a! Thảo, người đi người tới. đúng đấy, những này Phong Vân Công Hội người đều rất mạnh, chúng ta căn bản là ngăn không được. Ngăn không được liền lấy mệnh đi liều, chỉ cần lại ngăn chặn một hồi là được. các minh đệ liều mạng với bọn hắn, xông lên a! Đối mặt Phong Vân Thiên Hạ xung kích, ngoại vi Trịnh quốc tờ layer trở nên càng thêm điên cuồng đạo để ý đến bọn họ đều hiểu đó chính là nhất định phải cứu ra Hiên Viên Tử Ngọc. bọn hắn cũng không muốn thua cốt chiến nghĩ đến quốc chiến thất bại trừng phạt, bọn hắn cũng không cho phép hoàng hốt. Chỉ cần bọn hắn đem phong vân thiên hạ ngăn trở, những người khác liền có cơ hội đem hiên viên tử ngọc phục sinh. Như vậy, quốc chiến liền chả có thể tiếp tục tiến hành tiếp đến như nói, bọn hắn chơi như vậy mệnh dông, xác định vững chắc đều sẽ cút máy. Nhưng cút máy lại có quan hệ thế nào đâu? Dù sao tại quốc chiến địa đồ tử vong, lại sẽ không rơi kinh nghiệm. Nếu thật là treo, liền rời khỏi quốc chiến địa đồ, trở về cày quái chứ sao? Nếu thật là treo, cái kia cũng nói rõ bọn hắn đã từng cố gắng qua đến như tiếp xuống quốc chiến, liền giao cho những người khác xử lý đi. Hy vọng những người khác ra sức một chút có thể đem quốc chiến tiếp tục đánh xuống, đem bọn hắn trịnh quốc thần thú phò tượng giữ vững. tại trịnh quốc tờ layer trở nên càng ngày càng điên cuồng về sau. phong vân tiên hạ đám người xung kích tốc độ rất nhanh liền chậm lại. cho dù là bọn họ đem mấy cái đại chiêu liên tiếp không ngừng đánh ra, thế nhưng là y nguyên ngăn không được, những này điên cuồng trịnh quốc tờ layer, những này trịnh quốc tờ layer giống như là giết không xong một dạng, giết một nhóm lại đi tới một nhóm. phong vân tiên hạ nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi có chút tê cả da đầu. cái này mẹ nó người cũng quá nhiều đi, thật là giết không xong. trên thực tế, xung quanh trịnh quốc tờ layer sát thực rất nhiều nguyên bản cùng trương sơn đám người đánh nhau trịnh quốc đội layer có hơn mấy triệu người nhiều phân đi ra chặn đường phong vân thiên hạ mới không đến trăm vạn mặc dù như thế phong vân thiên hạ đều cảm giác hữu tâm vô lực không phải bọn hắn không đủ mạnh cũng không phải bọn hắn giết đến không đủ nhanh thật sự là trịnh quốc đội layer nhiều lắm hắn thật sự là không biết trương sơn bọn hắn năm người là thế nào tại nhiều như vậy trịnh quốc đội layer trung gian chịu tới bây giờ tại sung kích tốc độ chậm dần về sau phong vân thiên hạ lập tức liền thông chi trương sơn hắn không có cách nào nhanh chóng tới hội hợp trương sơn tại nhận được tin tức về sau cũng không có cảm thấy kinh ngạc hắn cũng không có muốn dựa vào phong vân tiên hạ cái này ngàn thanh người tới cho bọn hắn giải vây. dù sao xung quanh trịnh quốc tờ layer có hơn mấy triệu người nhiều phong vân tiên hạ mang tới công hội chủ lực mặc dù thực lực đều rất mạnh nhưng là bọn hắn muốn ở trên trăm vạn trịnh quốc tờ layer trung gian giết tới cũng không còn dễ dàng như vậy làm được trương sơn bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình hắn một bên tại trịnh quốc tờ layer trung gian mạnh mẽ đông tới một bên chú ý xung quanh biến hóa chỉ cần trịnh quốc tờ layer có quyền trụ tổn thương vứt tới hắn liền lập tức mở ra cuồng bạo kỹ năng hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào cuồng bạo kỹ năng giúp hắn đỉnh qua một đợt tổn thương. Không lâu lắm, tên kia mang theo quyển trục Cựu Châu công hội thành viên, cuối cùng chạy tới hiện trường. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, chỉ là lặng lẽ trà trộn vào chỉnh quốc trợ lễ ở trung Gian. Hắn cùng hiên viên công hội người thương lượng nói: "Hiện tại làm sao làm, ta trực tiếp sử dụng quyển trục sao? Ngươi cái này quyển sách tổn thương phạm vi lớn bao nhiêu?" "50 giật." Hiên viên công hội người đang nhìn một lần Trương Sơn vị trí, lại nhìn một lần Hiên viên Tử Ngọc ngã xuống đất vị trí về sau nói: "Đầu tiên chờ chút đã." Bởi vì bọn hắn phát hiện, Trương Sơn vị trí cùng Hiên viên Tử Ngọc ngã xuống đất vị trí vượt qua 50 giật khoảng cách. Nếu như đem quyền trụ, Đối Trương Sơn thi phóng lời nói, kia hiên viên tử ngọc bên kia, còn có 4 người tại. Bọn hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là khả năng không giải quyết được. Nếu như đối hiên viên tử ngọc bên kia phóng ra, vậy thì càng không thể nào. Trương Sơn còn sống đâu? Không đem Trương Sơn đánh bại, bọn hắn làm sao có thể có cơ hội đem hiên viên tử ngọc cứu đi? Hiên viên công hội người, nhìn một hồi tình huống hiện trường về sau, liền hạ lệnh xung quanh trịnh quốc tờ layer, tiếp tục phát động tiến công. Bọn hắn muốn đem Trương Sơn, cùng Phong Vân nhất đao chờ kéo đến một đợt đến, sau đó lại sử dụng Quật trụ, một đợt giải quyết hiện trường hiên viên công hội thành viên tại suy nghĩ sau một lát liền hạ lệnh súng quanh trịnh quốc tờ layer khôi phục đối phong vân nhất đạo đám người tiến công về phần tại sao không có tập trung lực lượng công kích trương sơn bởi vì hoàn toàn không cần thiết bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ cần công kích phong vân nhất đạo đám người trương sơn tự nhiên là sẽ quay về nếu không liền dựa vào phong vân nhất đạo bốn người hiện nhiên là thủ không được hiên viên tử ngọc thi thể quả nhiên khi nhìn đến trịnh quốc tờ layer lại lần nữa khôi phục tiến công về sau trương sơn cấp tốc quay về hắn tử vô số trịnh quốc tờ layer chư gian giết ra một cái thông đạo hướng đám tiểu đồng bạn dựa sát vào mặc dù trương sơn biết rõ trịnh quốc tờ layer đột nhiên khôi phục công kích có lẽ là có âm mưu như gì nhưng là hiện tại không quản được như thế nhiều vô luận trịnh quốc tờ layer muốn làm gì trương sơn đều muốn trước tiên đem hiên viên tử ngọc thi thể giữ được lại nói thật nếu để cho trịnh quốc tờ layer đem hiên viên tử ngọc phục sinh chạy đường vậy bọn hắn làm lâu như vậy chẳng phải là chẳng làm không lâu lắm trương sơn liền liền đám tiểu đồng bạn tụ hợp nhìn thấy trương sơn trở về thủ thi hiên viên công hội thành viên không chỉ có không có thất vọng ngược lại yên lòng bọn hắn liền sợ trương sơn chạy loạn một cái chạy loạn khắp nơi trương sơn bọn hắn là không có biện pháp gì cho dù là dùng quyền trượng, đều không nhất định có thể khóa chặt được Trương Sơn. Nhưng là Trương Sơn trở về thủ thi, vậy liền làm rất dễ rồi. Hiên viên công hội người, đối cái kia Cựu Châu công hội thành viên nói: "Mau thả quyền trượng đi, đem lão đại phục sinh về sau, liền tranh thủ thời gian chạy đường, Phong Vân Thiên Hạ đám người kia, rất nhanh muốn giết tới rồi." Ừm. trốn ở trong đám người Cựu Châu công hội thành viên, xuất ra một trương quyền trượng phong ra. Vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tại Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn, còn không có kịp phản ứng trước đó, tổn thương liền đã bao phủ xuống tới. "Thảo, ở đâu ra quyền trượng tổn thương?" Trương Sơn thời khắc đều ở đây quan sát xung quanh thế cục, nhưng mà tên kia cửu châu công hội người quấn trục dùng đến đột nhiên. Dù là Trương Sơn đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn chưa kịp mở ra cuồng bạo kỹ năng, vô tận lôi đỉnh, ngay mắt liền đem bọn hắn đánh bại. Dù là Trương Sơn cũng không thể may mắn thoát khỏi, một đạo gần trăm vạn tổn thương từ trên đầu của hắn toát ra. Trương Sơn ngay cả dãy ruột đều không thể dãy ruột một lần, liền bị quấn trục tổn thương mạo sát. Tại ngã về sau, Trương Sơn lập tức hoán đổi thị giác, nhìn xem Hiên Viên Tử Ngọc ngã xuống đất vị trí, nhìn hắn có thể hay không lên, hoặc là có hay không chỉnh bước đỡ lay ơ, xông lên đem hắn phục sinh nếu như Hiên Viên Tử Ngọc lên lời nói, vậy liên liều mạng tốn hao một thước kim tệ tại chỗ phục sinh lần thứ 6 Trương Sơn cũng muốn đứng lên đem hắn đánh bại đã tại lúc bắt đầu, hạ quyết tâm muốn đem Hiên Viên Tử Ngọc triệt để lưu lại, vậy chỉ cần còn có một tia khả năng cũng không thể từ bỏ. Trương Sơn một bên nhìn xem bên cạnh Hiên Viên Tử Ngọc, một bên gắt gao nhìn chăm chú vào tại chỗ phục sinh tuyển hạng. Mặc dù lần này hắn muốn tại chỗ phục sinh phải tốn hao một thước kim tệ, nhưng là Trương Sơn cũng mặc kệ những thứ này. Kim tệ cái gì, chính là vương bất đản, dùng mất rồi còn có thể kiếm về, không đáng đau lòng. Thế nhưng là Hiên Viên Tử Ngọc. Trương Sơn là nhất định sẽ không để cho hắn chạy mất. Chỉ cần đem Hiên Viên Tử Ngọc Triệt để lưu lại, bọn hắn trận này quốc chiến liền xem như thắng một nửa. Không có Hiên Viên Tử Ngọc tại, trận này quốc chiến, trịnh Quốc liền không có cách nào đánh. Tại Cửu Châu công hội người, phóng ra quyển trục về sau, một đoàn trịnh Quốc tở lợi vọt lên. Trong đó mấy cái phụ trợ nghề nghiệp, muốn hửa cơ đem Hiên Viên Tử Ngọc phục sinh. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn biết rõ, hiện tại đã không thể đợi thêm nữa. Lúc đầu hắn còn nghĩ, đợi đến quyển trục tổn thương tiếp tục thời gian kết thúc, hắn lại phục sinh. Hiện tại xem ra lại không được rồi. Trương Sơn quyết đoán tốn hao một thước kiếm tệ, lựa chọn tại chỗ phục sinh. Tại nguyên chỗ phục sinh ngay mắt, Trương Sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái Trương Sơn xếp thành một hàng, vô số viên đạn hướng sông lên Trịnh Quốc Tơ Layer, quét ngang mà đi. Lập tức liền đem Trịnh Quốc Tơ Layer sông về trước tình thế ngăn chặn. Thảo, Bồ tát sáu nòng tại chỗ xuống lại, hắn còn có ma miễn kỹ năng, không cần quản, nhanh lên, đem lão đại phục sinh. Mẹ nó, không sông lên được a? Sông lên đi, lên cũng muốn sông, hiện tại không sông, liền rốt cuộc không có cơ hội. Thừa dịp quyển trục tổn thương vẫn còn nhất định phải đem lão đại phục sinh, xông lên a. Một đoàn Trịnh Quốc Tở Lệ ơi, tại Hiên Viên công hội thành viên dẫn dắt đi, điên cuồng sung phong. Mà ở Trường Sơn hỏa lực áp chế xuống, bọn họ sung phong cũng không có hiệu quả gì. Nam dưới đất Hiên Viên Tử Ngọc cũng biết, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như cái này một đợt, hắn vẫn chưa thể chạy mất lời nói, vậy hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Hiên Viên Tử Ngọc nhìn thấy Trịnh Quốc Tở Lệ ơi, trong lúc nhất thời xông không lên, liền lặng lẽ bản thân tại chỗ phục sinh. Hắn nghĩ thừa dịp Trường Sơn, ngay tại áp chế Trịnh Quốc Tở Lệ ơi thời điểm, lặng lẽ phục sinh chạy đường. Chỉ tiếc, Trường Sơn chắc là sẽ không cho hắn cơ hội này. Mặc dù lúc này Trương Sơn đang toàn lực áp chế xung phong trịnh quốc tở layer, nhưng hắn chưa bao giờ bừng lỏng, đối hiên viên tử ngọc chú ý làm hiên viên tử ngọc lặng lẽ tại chỗ phục sinh thời điểm. Trương Sơn khống chế trong đó một đạo phân thân, một thương đem hiên viên tử ngọc đập ngã. Lần thứ 6 tại chỗ phục sinh hiên viên tử ngọc, lần nữa ngã xuống đất. Không lâu lắm, quyển trục tiếp tục thời gian kết thúc, cái khắc bốn cái tiểu đồng bọn, vậy thừa cơ tại chỗ phục sinh đứng lên. Bọn hắn năm người sóng vai chiến đấu, một mực khống chế lại, hiên viên tử ngọc ngã xuống đất vị trí. Lúc này xa xa phong vân tiến hạ, mang theo phong vân công hội chủ lực thành viên, đã tiếp cận đến bọn họ biên giới chiến trường. Hiện trường Trịnh Quốc Đở Layer hoàn toàn điên cuồng. Bọn hắn không ngừng giống to, đem cái khác phong vân công hội người toàn bộ chơi ngã. Mẹ nó, chặt bất tử Bồ Tát sáu nòng, chúng ta chẳng lẽ ngay cả những người khác vậy chặt bất tử sao? Giết, giết chết bọn chúng. Đối mặt Trịnh Quốc Đở Layer điên cuồng, Trương Sơn Phi thường bình tĩnh. Cái này sóng hẳn là ổn. Hiên Viên Tử Ngọc là không thể nào, lại có cơ hội phục sinh đứng lên, hắn đã dùng mất rồi 6 lần tại chỗ phục sinh. Nếu như hắn lại nghĩ tại chỗ phục sinh lời nói, liền phải cần tiêu xài phí 1 tỷ kim tệ. 1 tỷ kim tệ đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều không phải một cái con số nhỏ. Trương Sơn tin tưởng, Hiên Viên Tử Ngọc là không thể nào lại tại chỗ phục sinh. Hắn chỉ có thể dựa vào Trịnh Quốc phụ trợ đem hắn phục sinh. Nhưng vấn đề là, hiện tại Trương Sơn nắm người, đem Trịnh Quốc đỡ lấy ở gắt gao ngăn chặn, bọn hắn căn bản là sổng không được. Muốn đem Hiên Viên Tử Ngọc phục sinh, kia là không có cửa đâu, trừ phi bọn hắn còn có thể lấy thêm ra một trương quyển trục. Nhưng là bọn hắn còn có thể lấy thêm ra một trương quyển trục sao? Đây là không thể nào, quyển trục lại không phải rau cải trắng, chẳng lẽ Trịnh Quốc đỡ layer thật đúng là có thể không ngừng nện quyển trục không thành. Nếu thật là như vậy, hắn bậy nhận Trương Sơn một bên bình tĩnh nổ súng công kích, vừa nghĩ đem hiên viên tử ngọc thanh ra quốc chiến địa đồ, bọn hắn trận này quốc chiến, nên tính là thắng một nửa a, chương 535. Các phương tình hình chiến đấu. Chương 535. Các phương tình hình chiến đấu. Không lâu lắm, Phong Vân Thiên Hạ mang người, cùng Trương Sơn bọn hắn tụ hợp đến một đợt. Bất quá bởi vì Trịnh Quốc Tợ Layer điên cuồng công kích, Phong Vân Thiên Hạ mang tới ngàn thanh người, hiện tại chỉ còn lại 500 người không đến. Phong Vân Thiên Hạ mang tới những người này, đều là Phong Vân Công hội chủ lực thành viên, từng cái thực lực cường đại. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt Trịnh Quốc Tợ Layer, thật sự là nhiều lắm rất nhiều người tại tới được trên đường, liền bị Trịnh Quốc Tội lỡ loạn đao chém ngã. Cuối cùng cùng Trường Sơn bọn hắn tụ hợp nhân viên, vẫn chưa tới một nửa đây là bọn hắn một mực ôm đoàn xung phong, hơn nữa còn không ngừng vung ra đại chiêu. Phong Vân công hội đại chiêu, đoán chừng đã dùng gần hết rồi. Nếu không, ngã xuống đất người sẽ càng nhiều, khả năng ngay cả cùng Trường Sơn bọn hắn tụ hợp đều không nhất định có thể làm đến. Bất quá đây hết thể đều không trọng yếu. Mặc dù Phong Vân thiên hạ chi viện tới được người, vẫn chưa tới 500 người. So sánh xung quanh hơn mấy triệu Trịnh Quốc Tội lỡ tới nói, tựa như là nhỏ nhặt không đáng kể nhưng là có những người này chi viện, trương sơn bọn hắn là đủ ổn định hiện trường cục diện. nhìn thấy phong vân thiên hạ tới, trương sơn nói với hắn: các ngươi giữ vững hiên viên tử ngọc thi thể, ta đến quét dọn xung quanh trịnh quốc tờ layer. được. phong vân thiên hạ cũng biết, bọn hắn những người này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là so sánh trương sơn tới nói, vậy liền kém đến quá xa. vừa rồi vì xung lại, bọn hắn đem tất cả đại chiêu, đều đã toàn bộ dùng xong, bây giờ là gìn giữ cái đã có có thừa, thiên công không đủ. muốn để bọn hắn những người này lại đi công kích trịnh quốc tờ layer, đúng là có lòng không đủ lực. bất quá bảo vệ hiên viên tử ngọc thi thể cái tiêu ngược lại là không có vấn đề. Phong vân tiên Hạ mang theo những người còn lại, đem Hiên Viên Tử Ngọc ngã xuống đất vị trí, một mực không chế lại. Trương Sơn cấp tốc hướng trước mặt Trịnh Quốc Tự Lê Âu vọt tới đến từ bọn hắn tiến vào quốc chiến địa đồ, ở đây chặn đường Trịnh Quốc Tự Lê Âu về sau. Trương Sơn bọn hắn năm người vẫn ở vào Trịnh Quốc Tự Lê Âu vây công trạng thái, một mực là bị động chịu đòn, mặc dù người rất không ít, nhưng là bị vây công cảm giác, để Trương Sơn phi thường khó chịu, đã sớm đem hắn làm phiền. Trương Sơn đã sớm nghĩ lao ra, đại sát tứ phương, chỉ là bởi vì trước đó bị Hiên Viên Tử Ngọc thi thể trói buộc, hắn thật sự là đi không được vì giữ vương hiên viên tử ngọc thi thể, hắn nhất định phải đàng hoàng ở lại, cũng không thể đi qua xa. nếu không, đám tiểu đồng bạn có thể thủ không ngừng hiên viên tử ngọc thi thể. nếu để cho gia hỏ này phục sinh chạy đường lời nói, vậy bọn hắn cố gắng trước đó, chẳng phải là huống phí sao? hiện tại phong vân thiên hạ dẫn người tới chi viện, liền triệt để đem trương sơn giải phóng ra ngoài. hắn rốt cuộc không cần bị trói buộc ở nơi này một mảnh nhỏ khu vực, cuối cùng có thể ra ngoài đại sát tứ phương rồi. trương sơn coi mã trường thương tại trịnh quốc tờ lỡ ở trung gian mạnh mẽ đỡ tới, giết đến trịnh quốc tờ lỡ ba hoa gọi, nhưng là lại rất bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn thật sự. Cầm Trương Sơn không có cách nào, thậm chí có rất nhiều Trịnh Quốc Tơ Layer đã nảy sinh ra thoại ý bọn hắn biết rõ. Tại Phong vân Thiên Hạ dẫn người chi viện tới về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Đem Hiên Viên Tử Ngọc phục sinh đã như vậy, bọn hắn còn ở lại đây, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng giữ lại hữu dụng chi thân, đi tới đàn bên kia phòng thủ đâu. Chỉ là muốn là nghĩ như vậy, nhưng không có một cái Trịnh Quốc Tơ Layer dám nói ra, cũng không có bất kỳ một cái nào Trịnh Quốc Tơ Layer dám dẫn đầu chạy đường. Dù sao đều đã đánh thành như vậy, làm gì còn phải lại rơi một cái lâm trận trốn chạy, đều doanh đầu bọn hắn cứ như vậy nâng cao, đã không chạy trốn, vậy không còn tiến công, mà là chờ đợi tận thế giáng lâm. Thế cục cứ như vậy giằng co. Trương Sơn một người tại Trịnh Quốc Tự layer trung gian đại sát tứ phương, mà phong vân thiên hạ thì mang người giữ vững hiên viên tử ngọc thi thể. Xung quanh Trịnh Quốc Tự layer cũng rốt cuộc không có tấn công nhiệt tình đều đến lúc này, coi như bọn hắn lại liều mạng, thì có ích lợi gì đâu? Hoàn toàn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn giống như là chờ đợi vận mệnh thẩm phán bị con, từng cái đuôi dài lấy cổ, hoàn toàn không biết làm sao. Vận mệnh cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu, không lâu lắm nơi xa mơ hồ truyền tống từng đợt tùng ngùng tiếng vang đại đội sở quốc tờ layer đã đến tới tại đông hải long vương cùng tiêu giao vương dẫn dắt đi 5 sáu ngàn vạn sở quốc tờ layer chúng trùng điệp điệp giết tới đây nhìn thấy sở quốc đại quân xuất hiện tại chỗ trịnh quốc tờ layer bắt đầu rối loạn lên bọn hắn biết rõ trận này quốc chiến đối với bọn hắn tới nói chẳng mấy chốc sẽ vẽ lên dấu chấm tròn rồi đột nhiên một tên trịnh quốc tờ layer lớn tiếng kêu lên các minh đệ giết ta giết một đủ vốn giết hai cái kiếm lời một cái thảo cùng sở quốc người liều mạng chết đi coi như xong cầu Hiện trường Trịnh Quốc Tơ Layer ở nơi này thời khắc cuối cùng bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn liều chết hướng sở quốc đại quân phát động manh liệt tiến công. Nói thật những này Trịnh Quốc Tơ Layer cũng là kìm nén một hơi. Tại trước đó thời điểm mặc dù bọn hắn có hơn mấy triệu người tại nhưng là trương sơn hỏa lực thật sự là quá mạnh. Bọn hắn cầm trương sơn căn bản cũng không có biện pháp gì. Mấy trăm vạn người vây quanh trương sơn năm người tiểu đội hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến quả có thể nói. Mà bây giờ xông tới sở quốc đại quân mặc dù nhân số rất nhiều khoảng chừng năm sáu người nhưng là những này sở quốc trong đại quân phần lớn người đều giống như bọn họ cũng là chút gà mở tờ layer bọn hắn liều mạng phía dưới chém chết một hai sở quốc tờ layer vẫn là có thể làm được trịnh quốc tờ layer bộ phát ra sau cùng điên cuồng cùng sở quốc đại quân hôn chiến với nhau không lâu lắm chiến trường liền hồi đáp bình tĩnh sở quốc đại quân năm sáu ngàn vạn người đối chiến trịnh quốc mấy trăm vạn người tốt không thể nghi ngờ hỏi là nghiền ép cục vô luận bọn hắn làm sao dãi dùa vậy không sửa đổi được thế cục những cái tiêu bị trịnh quốc tờ layer liều chết đánh ngã sở quốc tờ layer rất nhanh liền bị đồng đội phục sinh đều không cần hoa kim tệ tại chỗ phục sinh Hiện trường nhiều người như vậy tại, sẽ phục sinh kỹ năng phụ trợ, cũng là nhiều vô số kể, đem ngã xuống đất đồng đội phục sinh, hoàn toàn không đáng kể. Mà những cái kia ngã xuống đất chỉnh quốc tờ layer, nhưng không có lại lưu lại, bọn hắn trên cơ bản đều chọn rời đi quốc chiến địa đồ, về thành phục sinh đi. Trong lòng bọn họ, trận này quốc chiến đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, còn không bằng sớm chút rời khỏi quốc chiến địa đồ, trở về cải quái thăng cấp. Bọn hắn ở nơi này trận quốc chiến bên trong đã cố gắng qua, thế nhưng là thực lực không bằng vậy, cũng là không thể làm gì sự tình đến như cuộc chiến kết quả, bọn hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Chính quốc hai đại công hội, trong đó hiên viên công hội thực lực, trên cơ bản đều đã tiêu hao ở đây. Liên ngay cả hiên viên tử ngọc đều động ở nơi này, toàn bộ hiên viên công hội ở nơi này trận quốc chiến bên trong đã cũng không còn có thể phát huy ra chiến lực rồi. Chính quốc tế đàn bên kia chỉ còn lại cựu châu đạo nhân mang theo một đoàn trợ lực tại phòng thủ. Nguyên bản chính quốc thực lực cũng không bằng sở quốc. Hiện tại ít đi hiên viên công hội tham dự, vậy thì càng đánh cũng lại. Ngã xuống đất chính quốc tờ lây cảm thấy tiền đổ tràn đầy hắc ám, liền không có lại tiếp tục dãi dủa. Thừa dịp bây giờ còn chưa có quốc chiến thất bại trừng phạt, nhanh đi về trước soát một hồi quái có lẽ đến ngày mai thời điểm bọn hắn ngay cả quái đều soát không được quốc chiến thất bại về sau kinh nghiệm giảm phân nửa rơi xuống giảm phân nửa vậy còn soát cái cọp lông quái còn không bằng cho mình nghỉ một tuần được rồi nguyên bản một mực nằm ở bên trên chờ cứu viện hiên viên tử ngọc vậy lựa chọn về thành phục sinh cái này sẽ lại nằm trên mặt đất đã không có bất cứ ý nghĩa gì sở quốc đại quân đã đến đến không còn có người có thể cứu được hắn lúc này hiên viên tử ngọc chỉ có vô hạn thương cảm nếu như có thể cho tới bây giờ lời nói hắn nhất định gắt gao canh giữ ở tế đàn liền xem như thiên vương láo tử gọi hắn. Hắn cũng sẽ không xảy ra tế đàn. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể mua. Làm Trịnh Quốc hai đại công hội hội trưởng một trong, trận này thanh thế thật lớn quốc chiến, thế mà tại vừa mới bắt đầu thời điểm, liền không có quan hệ gì với hắn rồi. Hiên Viên Tử Ngọc trong lòng, chỉ có vô hạn hối hận. Tại rời khỏi quốc chiến địa đồ về sau, Hiên Viên Tử Ngọc lựa chọn hạ tuyến rời đi trò chơi. Không mặt mũi gặp người ở tại đem sở hữu Trịnh Quốc tờ layer, đều dọn dẹp sạch sẽ về sau. Hiện trường sở quốc đại quân, lần nữa tụ lại, trùng trùng điệp điệp hướng Trịnh Quốc tế đàn tiến vào. Lúc này sở quốc tự layer, cả đám đều khí khí tăng vọt. Chính quốc hai đại công hội đã bị bọn hắn giết chết một cái, vậy cái này trận quốc chiến chẳng phải là vững vàng thắng? Nghĩ đến quốc chiến sau thắng lợi ban thưởng, đại gia cũng không cho phép phi thường vui vẻ. gấp đôi kinh nghiệm tốt, nhiều hơn một tuần gấp đôi kinh nghiệm, vậy bọn hắn thăng cấp liền sẽ càng nhanh. Mặc dù quốc chiến mới bắt đầu bất quá 20 phút, nhưng là sở quốc tờ layer đều lâm vào một mảnh trong hoa lạc. Thật giống như bọn hắn đã giành được quốc chiến đồng dạng, trên thực tế cũng kém không nhiều, coi như ổn trọng như phong vân thiên hạ dạng này người cũng cảm thấy trận này quốc chiến đã thắng chắc. Tương đối sở quốc tờ layer sung sướng, tại thế đàn phụ cận chính quốc tờ layer thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đứng tại trên tế đàn cựu châu đạo nhân cũng là một mặt im lặng hắn biết rõ trận này quốc chiến đã khó khăn a nguyên bản thực lực của hai bên trên lệch, cũng rất lớn hiện tại hiên viên tử ngọc rời khỏi quốc chiến địa đồ hiên viên công hội đại bộ phận thành viên vậy đi theo hiên viên tử ngọc chiến tử bên ngoài mặc dù tại tế đàn xung quanh còn có gần 50 triệu trịnh quốc tơ layer tại chỉ từ về số lượng đến xem bọn hắn cũng không so sờ quốc kém quá nhiều nhưng là cựu châu đạo nhân biết rõ đã không có cơ hội không nói thực lực sai biệt là rõ ràng sự tình liền ngay cả trịnh quốc tơ layer tinh khí thần đều đã bị làm không còn Hiên viên tử Ngọc hại người ai trung thực ở tại tế đàn phòng thủ không tốt sao? Tại sao phải ra ngoài kiếm chuyện? Lần này làm ra vấn đề đến rồi đi. Cựu Châu đạo nhân đối với cái này trận quốc chiến đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, giữ vững tế đàn, giữ vững Trịnh quốc thần thú pho tượng đối với bọn hắn tới nói, bất quá là hy vọng xa vời. Có lẽ Sở quốc tờ layer chỉ cần một cái xu phong liền có thể đánh lên tế đàn tới. Cựu Châu đạo nhân im lặng tương cảm, hắn không khỏi thầm nghĩ chúng ta Trịnh quốc cứ như vậy yếu sao? Giống như vậy không đúng lắm. Trịnh quốc tỉnh không yếu, chỉ là Sở quốc quá mạnh mẽ điều này cũng không đúng. Không phải Sở quốc quá mạnh, là Trương Sơn quá mạnh mẽ. Trương Sơn một người liền đem Trịnh quốc tở lê ơi mấy triệu tở lê ơi ngăn chặn, cái này cũng chưa tính. Mấu chốt là Trương Sơn đem Hiên Viên Tử Ngọc đánh chết, hơn nữa còn là đánh chết thủ thi cái chủng loại kia. Song phương đại chiến còn không có chính thức bắt đầu, Trương Sơn liền trực tiếp đem Hiên Viên Tử Ngọc thanh ra quốc chiến địa đồ đây là bao nhiêu chuyện khó mà tin nổi a làm Trịnh quốc hai đại trụ cột, Hiên Viên công hội hội trưởng ở nơi này trận quốc chiến bên trong, thế mà không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, liền thối lui ra khỏi quốc chiến địa đồ. Quả thực chính là chuyện Tiểu Lâm. Chỉ là lúc này cựu Châu đạo nhân cũng không có tâm tình đến xem hiên viên tử ngọc chê cười, hắn chỉ muốn giữ vững tế đàn, giữ vững trịnh quốc thần thú pho tượng. dù là đây là không thể nào làm được, hắn cũng muốn thử một chút. sở quốc đại quân tại thu thập chiến trường về sau, liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng trịnh quốc tế đàn tiến vào. từ nơi này đến trịnh quốc tế đàn còn phải đại khái một phút thời gian, mà đại bộ đội một đợt hành động tốc độ chậm hơn rất nhiều, bọn hắn có lẽ còn muốn 2-3 phút tài năng đến trịnh quốc tế đàn. lúc này trương sơn cuối cùng là nhàn rỗi xuống tới, vừa rồi một mực tại khẩn trương chiến đấu, để hắn bận tối mày tối mặt. Liên ngay cả muốn quốc không tìm hiểu một chút, cái khác hai trận quốc chiến tình hình chiến đấu, cũng không có thời gian. Hôm nay cũng không chỉ bọn hắn cùng trị quốc, trận này quốc chiến tại đánh. Trừ bọn họ ra bên ngoài, Ngụy quốc cùng Tân quốc, Triệu quốc cùng Yên quốc, cũng đang đánh quốc chiến. Chỉ là vừa mới Trương Sơn vẫn luôn đang bận việc, hắn hoàn toàn không có thời gian đi chú ý mặt khác hai trận quốc chiến, đến cùng tiến hành được thế nào rồi, cũng không biết, cái khác hai trận quốc chiến, là phương nào phần thắng lớn hơn một chút. Mặc dù nói, những chuyện này, giống như cùng hắn không có chút quan hệ nào, nhưng chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có điểm bắt quái chi hỏa nha. Trương Sơn cũng là tục nhân một cái có chút lòng hiếu kỳ cũng là bình thường. hắn một bên gới ngựa chạy đường, một bên mở ra diễn đàn xem xét. tại diễn đàn game bên trên, mở ra một cái chuyên môn bàn hối, dùng để đổi mới các phương quốc chiến thời gian thực tình hình chiến đấu. trương sơn nhanh chóng xem trên diễn đàn, từng cái video một hít ly tơn, đồng thời xem xét các phương trên tế đàn trực tiếp hình tượng. thông qua xem xét, trương sơn lúc này mới phát hiện, mặt khác hai trận quốc chiến trình độ kinh liệt, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. so sánh mặt khác hai trận quốc chiến, bọn hắn sở quốc cùng trịnh quốc trận này quốc chiến có thể tính là rất ôn nhu. bọn hắn cái này một bên, trừ vừa rồi diệt mấy triệu trịnh quốc cờ lê ở bên ngoài liền không có phát sinh qua lớn chiến sự. Những người khác chỉ là song vương khi tiến vào quốc chiến địa đồ thời điểm phát sinh qua tiểu quy mô xung đột, mà đổi thành bên ngoài hai trận quốc chiến từ lúc mới bắt đầu thời điểm vẫn đại chiến không ngừng. Thậm chí yên quốc bên kia đã bị triệu quốc tờ layer một trận đánh tới tế đàn, chỉ là sau này lại bị đuổi xuống tới ngụy quốc cùng tần quốc quốc chiến vậy không hề yếu. Cái này hai đại trận doanh phân biệt có trong trò chơi đệ nhất và thứ hai công hội song vương một mực tại quốc chiến trong địa đồ kịch liệt tác chiến đặc biệt là tần quốc chiến đấu dục vọng phi thường chẳng đẩy bọn hắn chứa lưu lại một phần nhỏ người phòng thủ tế đàn bên ngoài cái khác đại bộ phận The Layer, tại Bá Khí Vương giả dẫn dắt đi, một mực tại hướng nguy quốc tế đàn phát động tấn công mạnh. Mà nguy quốc The Layer thì tại chiến thần lý tính dẫn dắt đi, một mực bảo vệ tế đàn, vững như lão cẩu. Bất quá nói đi thì nói lại, vì cái gì Bá Khí Vương giả cũng không hấp thụ giáo hơn đâu. Lần trước cùng Trương Sơn bọn hắn đánh quốc chiến thời điểm, Bá Khí Vương giả tại lúc bắt đầu cũng là vọt mạnh dồn sức đánh. Kết quả bị Trương Sơn bọn hắn lật bàn, trực tiếp đem tần quốc thần thú phó tượng đều cho đánh bể. Chẳng lẽ Bá Khí Vương giả không sợ lại bị nguy quốc đem bọn hắn thần thú phó tượng lần nữa đánh nổ sao? Hay là nói, Bá Khí Vương giả là nghĩ Dù sao bọn họ thần thú pho tượng đã bị sở quốc đánh nổ qua một lần, coi như lại bị ngụy quốc đánh nổ cũng không có quan hệ. Dù sao sẽ không lại tuân ra thần khí đến. Cái này không nên a coi như sẽ không tuân ra thần khí, có thể vạn nhất bị ngụy quốc đánh nổ thần thú pho tượng lợi nói, bọn hắn thần quốc chẳng phải là liền thua quốc chiến, phải bị quốc chiến thất bại trừng phạt. Chẳng lẽ ba khí vương giả lần trước chịu quốc chiến thất bại trừng phạt còn không có chịu đủ sao? Bọn hắn còn muốn một lần nữa. Trương Sơn Biểu Thị nhìn có chút không hiểu bọn hắn. Chẳng lẽ ba khí vương giả có lòng tin đem chiến thần lý tĩnh lãnh đạo ngụy quốc làm nằm xuống? Cái này không thể a. Ba khí vương giả coi như đầu gốc phát nhiệt, hắn cũng không nên có ý nghĩ như vậy á bọn hắn lớn bao nhiêu thực lực, chính ba khí vương giả trong lòng, không tự hiểu lấy sao? Đương nhiên, có lẽ ba khí vương giả có ý khác, hoặc là có cái gì át chủ bài, là Trường Sơn không biết, điều này cũng rất có thể. Trư Ngụy quốc cùng Tần quốc bên ngoài, Triệu quốc cùng Yên quốc quốc chiến, cũng đã có phi thường kịch liệt, hoặc là nói đánh được càng kịch liệt đặc biệt là Triệu quốc, bọn hắn tại quốc chiến bên trong, bộc phát ra chiến lực, để Trường Sơn phi thường kinh ngạc. Nguyên bản Trường Sơn cho rằng, Triệu quốc cùng Yên quốc thực lực, hẳn là không kém nhiều. Hai quốc gia này đánh quốc chiến, có lẽ chỉ là một trận gà mờ lẫn nhau mò nhưng mà sự thật đánh trương sân mặt, triệu quốc từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền dũng bánh vô địch, thậm chí một trận đánh tới yên quốc tế đàn. phải biết hiện tại quốc chiến vừa mới bắt đầu, còn không có bao lâu đâu, tối đa cũng đã vượt qua 20 phút. thời gian ngắn như vậy, làm cho chậm một chút người, có lẽ mới chỉnh lý tốt đội ngũ. nhưng là triệu quốc không chỉ có, tại ngay từ đầu thời điểm liền nhanh chóng chỉnh lý tốt đội ngũ, mà lại rất nhanh liền đối yên quốc tế đàn, phát động tấn công mạnh. quan trọng nhất là bọn hắn còn tiến triển thần tốc. dạng này triệu quốc hoàn toàn vượt qua trương sơn ngoại ý liệu đương nhiên, triệu quốc có thể một trận đánh tới yên quốc trên tế đàn. Bọn hắn cũng là trả giá cái giá rất lớn. Từ trên diễn đàn nhìn, Triệu Quốc tại lúc bắt đầu, một mực không ngừng ném đại chiêu vứt của chủ. Trương Sơn nhìn thấy Triệu Quốc tở layer, chỉ ít ném ra tạm chỉ cái đại chiêu, quyền chủ cũng kém không nhiều. Không có 10 cái, cũng có 9 cái ở tại bọn hắn không tiếc vốn gốc công kích đến, tài năng một trận đánh tới Yên Quốc tế đàn. Chỉ là Triệu Quốc vốn ban đầu, hẳn là đều dùng xong đi. Hiện tại bọn hắn bị Yên Quốc tở layer đuổi xuống tế đàn. Nếu như lại công không đi lên lời nói, có lẽ bọn hắn liền phải trở về phòng thủ bản thân đế đàn rồi. Dù sao Triệu Quốc cùng Yên Quốc thực lực, sát thực không kém nhiều hiện tại bọn hắn át chủ bài vứt quang, nhưng là yên quốc át chủ bài hẳn là còn không có hoàn toàn sốc lên yên quốc tõi lỡ hẳn là còn có hàng tích chữ có lẽ một hồi xe qua bọn hắn giữa song phương công thủ liền quay lại tới biến thành yên quốc tiến công triệu quốc phòng thủ bất quá điều này cũng bình thường quốc chiến vốn là không có dễ dàng như vậy song phương tham chiến nhân viên nhiều như vậy mà lại thần thú pho tượng cũng không tốt đánh 100 tỷ lượng máu không tốn điểm công phu thật đúng là đánh không bạo thần thú pho tượng phải biết lần trước trương sơn bọn hắn đánh nổ tần quốc thần thú pho tượng không sai biệt lắm hoa một canh giờ mặc dù bây giờ tõi lỡ thực lực Không phải trước đó có thể so sánh, nhưng là đánh nổ thần thú pho tượng vẫn không có đơn giản như vậy. Lại nói, muốn công kích đối phương thần thú pho tượng, nhất định phải trước tiên đem đối phương nhân viên toàn bộ thanh quang. Cái này tham chiến nhân viên động một chút thì là mấy chục triệu nhiều, trừ phi là nghiền ép cục, nếu không nào có dễ dàng như vậy, đem đối phương nhân viên, toàn bộ thanh quang. Cho nên, song phương lẫn nhau lôi kéo, ngươi công ta thủ, ta công ngươi thủ, cũng là chuyện rất bình thường. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng khó mà nói thắng. Trương Sơn nhìn xem trên diễn đàn video hiển thị, cảm thấy lần này quốc chiến thật sự rất ý tứ. Quốc chiến đem các phe thực lực, toàn bộ hiện ra, không có người nào lại che giấu. Trước kia chưa từng gặp qua trung cực kỹ năng, hoặc là đặc thù vật phẩm. Lần này quốc chiến bên trong, toàn bộ bại lộ ra tới. Trư Ngụy quốc còn không có phát lực, bọn hắn chỉ là bảo vệ bản thân tế đàn, cũng không có buộc phát ra vốn có thực lực. Cái khác các phương vị đánh thắng quốc chiến, đều đã là dùng hết toàn lực. Các phương hoặc công hoặc thủ, đánh với mũi. Trương năm thông đạo tranh đoạt chiến. Trương 536, thông đạo tranh đoạt chiến nước chừng qua hai ba phút, bọn hắn một đường chạy đến Trịnh quốc tế đàn phụ cận. Bọn hắn ở trên đường thời điểm, cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào bởi vì chỉ cần còn tại quốc chiến địa đồ Trịnh quốc tờ layer cơ hồ đều đã toàn bộ tập trung đến tế đàn phụ cận tại quốc chiến địa đồ địa phương khác hẳn là không còn có Trịnh quốc tờ layer rồi liền xem như có cái kia cũng bất quá là cá biệt mới vừa vào địa đồ giải rác tờ layer những này giải rác Trịnh quốc tờ layer không thể nào sẽ ra ngoài ngăn cản sở quốc đại quân đi tới bộ pháp tại ở gần Trịnh quốc tế đàn về sau sở quốc đại quân ngừng lại trương sơn đóng lại diễn đàn xem xét cẩn thận một lần Trịnh quốc phòng ngự bố trí chỉ thấy tế đàn phụ cận dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là Trịnh quốc tờ layer Nhân số hoàn toàn không thể biết, dù sao Trương Sơn là đến không hết. Bất quá tại trên diễn đàn, trước đó ngược lại là có người thống kê qua, nói là tại Trịnh Quốc tế đàn cái này một bên, đại khái có 50 triệu Trịnh Quốc tờ lệ ở. Trương Sơn cẩn thận quan sát, Trịnh Quốc tờ lệ ở phân bố tại tế đàn xung quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, chọn vẹn bố trí mười mấy tầng phòng ngự. Bọn hắn muốn đánh lên tế đàn, liền phải một đường rết đi qua, không nói đem tế đàn ngoại vi Trịnh Quốc tờ lệ ở toàn bộ diệt đi ít nhất cũng phải mở ra một đầu, thông hướng tế đàn bên dưới thông đạo đương nhiên rồi. Mặc dù Trịnh Quốc phòng ngự xem ra rất nghiêm mật, mà lại phòng thủ nhân viên cũng rất nhiều. Nhưng là Trương Sơn cũng không thèm để ý chỉ cần hắn nghĩ, coi như chỉ có một mình hắn, cũng có thể từ ngoại vi, một đường giết tới bên rìa tế đàn bên trên. Chỉ tiếp Trương Sơn đại chiêu đã dùng qua. Nếu không, chỉ cần hắn mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, đơn thương độc mã giết tới tế đàn, hoàn toàn không đáng kể. Tại có đại chiêu thời điểm, ai có thể chống đỡ được hắn? Liên xếp như quyền chủ cùng trung cực kỹ năng, đều không làm gì được hắn đáng tiếc hắn hiện tại không có đại chiêu, đại chiêu sau khi dùng qua, có 24 giờ thời gian củ độ. Trương Sơn muốn sử dụng đại chiêu, phải đợi đến ngày mai mới được. Bất quá Không có đại triêu cũng không cần gấp. Hiện tại trương sơn không phải một người tại chiến đấu ở phía sau hắn. Sở quốc tể lượng khoảng chừng 5 sáu ngàn vạn người, nhân số so trịnh quốc tể lượng còn nhiều hơn. Sở quốc có thực lực như vậy tại, đương nhiên không dùng trương sơn một người đi mạo hiểm. Mọi người cùng nhau đẩy ngang đi qua là được đã có thể thực lực nghiền ép. đương nhiên cũng không cần trương sơn. Bỏ ra cái này danh tiếng rồi đến trịnh quốc tế đàn phụ cận về sau. Phong vân thiên hạ bắt đầu cùng đông hải long vương, tiêu giao vương thương lượng chiến thuật. Hiện tại làm sao làm? Chúng ta một đường đẩy qua sao? Cứ như vậy đẩy ngang sao? Không nói điểm sách lược chiến thuật cái gì cái này còn muốn nói lông sách lược, lời kia nói thế nào, nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì thảm trải sàn oanh tạc. chúng ta có lớn như thế ưu thế, hoàn toàn liền có thể đẩy ngang, cũng không cần buồn bán cái gì chiến thuật. vậy liền một đợt đẩy qua. nếu không vẫn là tách ra đẩy a, chúng ta như thế nhiều cùng một chỗ, sợ là có chút không thoải mái chân tay được. cái này dễ xử lý, ba nhà chúng ta công hội các mang một đường, tại bên dưới tế đàn tụ hợp. được, cứ như vậy làm. ba vị công hội đại lão cấp tốc thương lượng xong sách lược. ba nhà công hội các mang một đường, hắn ba đường hướng Trịnh quốc tế đàn đẩy tới. lúc đầu tại quốc chiến bên trong tiến công đối phương tế đàn, hẳn là tập trung lực lượng, một đường đánh tới mới càng tốt hơn. Chỉ là bọn hắn hiện tại tập trung nhân viên, thật sự là có chút nhiều lắm. Nếu như quá nhiều người, tụ tập bên trong một đợt đẩy tới lời nói, ngược lại là không dễ an bài. Còn không bằng dứt khoát tách ra làm, chờ đẩy bên dưới tế đàn thời điểm, lại tụ hợp một đợt sông lên tế đàn, đánh nổ thần thú pho tượng đương nhiên rồi. Quan trọng nhất là, tất cả mọi người lòng tin mười phần, coi như tách ra đẩy tới, cũng giống vậy liền có thể, nhanh chóng đẩy tới đến trịnh quốc tế đàn bên dưới. Sau đó mọi người cùng nhau đánh tới đối phương tế đàn, đem đối phương tại trên tế đàn phòng thủ nhân viên diện đi về sau liền có thể bắt đầu đánh thần thú pho tượng rồi sớm chút đánh nổ đối phương thần thú pho tượng sớm chút kết thúc lần này quốc chiến mặc dù nói quốc chiến thời gian là 2 giờ nhưng là chỉ cần đối phương đánh nổ thần thú pho tượng quốc chiến tự nhiên cũng liền kết thúc đều không cần chờ 2 giờ đối với trịnh quốc yếu như vậy gà hơn nữa còn là đoạn mất một cái chân yếu gà bọn hắn đương nhiên cũng không có tất yếu lãng phí thời gian nữa rồi sớm chút đánh xong trận này quốc chiến đại gia cũng được rút sạch bất thời giờ đi xem một chút cái khác hai trận quốc chiến người khác là thế nào đánh nhá nhiều tìm hiểu một chút, cái khác các quốc gia thực lực, vạn nhất lần sau quốc chiến đụng phải quốc gia khác, cũng tốt làm một chút tương đối. Tại ba vị đại lao an bài tốt về sau, các phương cấp tốc tổ chức đội ngũ, trừ bản công sẽ thành viên bên ngoài, lại chọn lựa ra một chút cường lực tờ layer, tạo thành ba cái đột kích đội ngũ. Mỗi đội ước chừng khoảng một triệu người, bắt đầu hướng Trịnh quốc tế đàn xuất phát đến như còn dư lại sở quốc tờ layer, bọn hắn liền tự do phát huy được rồi, quay rối một lần Trịnh quốc phòng ngự là được. Cũng không trông cậy vào bọn hắn làm cái gì, chỉ cần đem Trịnh quốc gạt mở tờ layer, kéo thêm ở một chút là được rồi. Cho bọn hắn những này đột kích đội ngũ, giảm bớt một chút áp lực. Phong vân công hội cái này một bên, Trương Sơn ở phía trước mở đường, những người khác sau lưng hắn theo vào. Trương Sơn trưởng thương quái mã, viên đạn không ngừng hướng phòng thủ Trịnh Quốc Tự Layer quét ngang mà đi đánh được Trịnh Quốc Tự Layer, từng mạng lớn ngã xuống đất. Lúc này Trương Sơn, một mực xông về trước còn sau lưng cùng trái phải hai bên Trịnh Quốc Tự Layer đều không cần hắn để ý tới. Tự nhiên sẽ có cái khác công hội đại lão, giúp hắn xử lý đồng đội nhiều chính là tốt, không dùng giống trước đó như thế, hắn một bên xông còn muốn một bên chiếu cố hai bên trái phải địch nhân. Bây giờ Trương Sơn hoàn toàn không có cái này lo lắng, hắn bung lấy thủ tháo, không ngừng nổ súng đánh bại một mạnh Trịnh Quốc Tự liền tiến lên một đoạn. Tại trương sơn dẫn dắt đi, bọn họ tốc độ tiến lên rất nhanh. Tế đàn phụ cận trịnh quốc tờ layer, mặc dù cũng ở đây liều chết chống cự, nhưng là tại trương sơn mãnh liệt hỏa lực áp chế xuống, trịnh quốc tờ layer chống cự hoàn toàn liền không có ý nghĩa. bọn hắn hoàn toàn liền ngăn không được trương sơn tiến công, dù là trịnh quốc tờ layer không ngừng hướng trương sơn xung lại, cũng không thể ngăn trở trương sơn bước chân xuống phong. trương sơn mang theo phong vân công hội vững bước đẩy về phía trước tiến, không lâu lắm bọn hắn sẽ xuyên qua tầng tầng phong tỏa, từng bước đẩy tới đến trịnh quốc bên dưới tế đàn. trương sơn ngẩng đầu nhìn một lần, trịnh quốc tại trên tế đàn phong ngự mặc dù cách còn có một chút khoảng cách nhưng là trương sơn hay là có thể nhìn thấy trên tế đàn cựu châu đạo nhân lúc này cựu châu đạo mặt không biểu tình hắn mang theo một bang cựu châu công hội chủ lực thành viên phòng thủ tại trên tế đàn đến như thông hướng tế đàn thông đạo cũng có rầm rầm chẳng chị trịnh quốc tơ lơ tại phòng thủ trương sơn vọt tới bên dưới tế đàn về sau liền không có tiếp tục hướng phía trước sông mà là quét dọn xung quanh trịnh quốc tơ lơ muốn một hơi xông lên trịnh quốc tế đàn hiện tại không thể được trương sơn đại chiêu trước đó đã dùng qua tại không có đại chiêu tình huống dưới hắn không có nắm chắc có thể đỉnh lấy trịnh quốc tơ lơ hỏa lực một đường đánh tới đi. Chủ yếu là, tại trên tế đàn Cửu Châu đạo nhân, trên tay khẳng định còn có quyền trục. Mà lại Cửu Châu công hội, hẳn là cũng có không ít trung cực kỹ năng. Mặc dù Trương Sơn lượng máu vượt qua 80 vạn, nhưng là tại không có đại chiêu gia trì, hắn vậy chịu không được đối phương quyền trục tổn thương. Không được nói quyền trục tổn thương, coi như trung cực kỹ năng, chỉ cần điệp ra được nhiều một chút, Trương Sơn vậy chịu không được. Vẫn là chờ những người khác đều đến đông đủ lại nói. Chờ người đã đông đủ về sau, mọi người cùng nhau sông. Như vậy, coi như hắn bị Trịnh Quốc tở leo quyền trục hoặc đại chiêu đánh bại, cũng rất nhanh có thể bị phía bên mình phụ trợ kéo lên. Trương Sơn đứng tại tế đàn cửa thông đạo, trái phải trùng sát. Những cái kia Trịnh Quốc Đội Layer cũng là phát hung ác, liên tục không ngừng hướng hắn giết tới đây đối mặt vô số Trịnh Quốc Đội Layer. Trương Sơn không sợ chút nào, hắn một mực nổ súng công kích. Dù sao bên cạnh hắn có vô số đồng đội yêu trợ, Trịnh Quốc Đội Layer căn bản cũng không khả năng tới gần đến bên cạnh hắn. Lúc này Trương Sơn hóa thân thành vô tình cỗ máy giết chóc, viên đạn không ngừng từ thủ pháo bên trong phun ra, hướng Trịnh Quốc Đội Layer quét ngang mà đi. Trương Sơn mỗi một súng bắn ra đều sẽ có mười cái Trịnh Quốc Đội Layer ngã xuống đất, từng mảnh từng mảnh Trịnh Quốc Đội Layer giống như là chém ngược tuổi mực dạng xoát xoát suất ngã xuống đất. bất quá đối diện Trịnh Quốc Tở Layer, giống như không thèm để ý chút nào, vẫn liều mạng hướng hắn cái này bên cạnh sông đây cũng là bình thường. Trương Sơn đều đã đánh tới đối phương tế đàn bên dưới, nếu như Trịnh Quốc Tở lỡ lại không liều mạng, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội liều mạng. Chẳng lẽ, bọn hắn còn phải đợi đến Trương Sơn, đem bọn hắn Trịnh Quốc thần thú pho tượng đánh nổ không thành? Dù sao Trịnh Quốc Tở Layer, nhân số cũng không ít, cộng lại có gần 50 triệu người đâu. Tại Trịnh Quốc Tở Layer trong lòng, coi như ngươi Trương Sơn giết đến lại nhanh, ngươi có thể giết đến xong cái này 50 triệu người sao? Hiển nhiên đây là không thể nào coi như trương sơn giết đến lại nhanh, muốn giết đến một triệu người, cũng không biết muốn giết tới khi nào đi. bất quá trương sơn cũng không phải là một người, bọn hắn sở quốc nhân số càng nhiều. nhiều như vậy trịnh quốc tơ layer cũng không phải là cần một mình hắn đi giết, mà là mọi người cùng nhau giết. hắn giết nhiều một chút, những người khác áp lực liền sẽ nhỏ một chút, đại gia liền có thể sớm chút đem trịnh quốc tơ layer xử lý, sớm chút kết thúc chiến đấu. trương sơn ở tại thông hướng tế đàn trên lối đi, không ngừng giết chóc. không lâu lắm, tung hành tứ hải công hội cùng tiêu giao công hội vậy trước sau giết tới bên dưới tế đàn. mặc dù tế đàn ngoại vi chiến đấu, còn không có đình chỉ. Còn dư lại Trịnh Quốc Đở Layer, còn có rất nhiều. Vừa rồi cái này một hồi chiến đấu, Song Vương sen lẫn trong một đợt, Song Vương ngã xuống đất người, khả năng có hơn 10 triệu nhiều. Nhưng là tương đối, riêng phần mình 5, 6 ngàn vạn tổng số người, ngã ngàn thành vạn người, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Tế đàn xung quanh huấn chiến, ý nguyên vẫn là rất kịch liệt. Bất quá, bọn hắn cái này ba đội chủ lực thành viên đều đã đến đối phương bên dưới tế đàn. Hiện tại có thể nếm thử, hướng trên tế đàn đẩy một đợt rồi. Phong Vân tiên hạ mở miệng nói ra. Hiện tại trực tiếp xung tế đàn sao? Xung, không xung còn chờ cái gì? liên sợ cựu Châu đạo nhân trên tay, còn có quyển trục a. Không cần nghĩ, cựu Châu đạo nhân trên tay tất nhiên còn có quyển trục, nhưng là chúng ta không sung lời nói, hắn quyển trục liền vĩnh viễn bóp trên tay, chỉ có chúng ta không ngừng xung phong mới có thể đem hắn quyển trục tiêu hao hết. Nói đúng, chỉ cần đem đối phương quyển trục tiêu hao hết, liền rốt cuộc không thể ngăn cản chúng ta xông lên đế đan. Như vậy vấn đề đến rồi, chúng ta muốn làm sao cái số pháp? Làm một đợt sông vẫn là ba nhà thay phiên sông. Một đợt sông lên đi, người phía sau nhớ được đội dẻo, nhìn thấy người phía trước ngã xuống đất, liền lập tức phục sinh. Được, vậy liền một đợt xông. Tại ba vị công hội đại lão Thương lượng xong về sau, Trương Sơn bắt đầu ở phía trước mở đường, xuôi theo thông hướng tế đàn thông đạo, từng bước một tiến về phía trước lội tới. Chỉ là bởi vì cái thông đạo này cũng không tính rất rộng, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp, trường trăm người song hành thông qua. Mà ở cái thông đạo này bên trên còn có rầm rạp chẳng chị Trịnh Quốc Tở Lai ở phòng thủ. Trương Sơn bọn hắn bên này người mặc dù càng nhiều, nhưng lại không thoải mái chân tay được đại gia chỉ có thể từ từ lấy tới. Bất quá cũng có một điểm chỗ tốt, chính là trên lối đi mặt bao quát trên tế đàn Trịnh Quốc Tở Lai Tại bị đánh bại về sau, trừ phi được phụ trợ phục sinh hoặc tại chỗ phục sinh, nếu không liền không có cách nào bổ sung lại, đánh bại một cái liền thiếu đi một cái. Bởi vì trương sơn bọn hắn muốn xông lên tế đàn, chỉ có thể đi cái thông đạo này. mà trịnh quốc tờ layer muốn chi viện trên tế đàn, cũng chỉ có thể đi cái thông đạo này. hiện tại sở quốc tờ layer chiếm đóng thông đạo phía dưới cửa vào, trịnh quốc tờ layer cũng không còn có thể trải qua thông đạo hướng trên tế đàn chi viện. chỉ cần trương sơn bọn hắn công kích đắc lực, đem thông đạo cùng trên tế đàn trịnh quốc tờ layer không ngừng đánh bại đánh bại một cái thiếu một cái, tiêu hao nhiều hơn một chút trịnh quốc lực lượng phòng thủ đến cuối cùng, trịnh quốc lưu tại trên tế đàn phòng thủ tờ layer vậy còn lại không có bao nhiêu rồi. như vậy. Dù là Cựu Châu đạo nhân trên tay, có lại nhiều cửa trụ, hắn vậy thủ không được tế đàn. Thông hướng tế đàn thông đạo, chừng 5600 nượi dài. Trương Sơn bọn hắn từng bước đẩy tới, Cựu Châu đạo nhân đứng tại trên tế đàn, nhìn được không khỏi lắc đầu. Chính quốc đở Lễ ơ thực lực, so với Sở quốc tới nói, đúng là kém rất nhiều. Liền mới qua bao lâu, Trương Sơn bọn hắn những này chủ lực thành viên, cũng đã bắt đầu đẩy tới đến bên dưới tế đàn rồi. Có lẽ một hồi sẽ qua, Sở quốc đở Lễ ơ liền có thể leo lên tế đài bình đài. Khi đó, lấy bọn hắn chính quốc, tại trên tế đài lực lượng, căn bản là không chống đỡ nổi bao lâu. Không được nói hiện tại hiên viên công hội không có ở cho dù có hiên viên công hội tại, bọn hắn Trịnh Quốc, vậy ngăn không được Sở Quốc tờ Dordlayer lấy tới. Trương Sơn ở phía trước mở đường, đằng sau đi theo Tam đại công hội đại lão, đại gia từng bước một hướng Trịnh Quốc tế đàn bình đài tới gần. Làm khoảng cách tế đàn bình đài, còn có không đến 50 giờ khoảng cách thời điểm, Cửu Châu đạo nhân vất tay, thả ra một chiêu trung cực kỹ năng, Lôi đỉnh chi nộ. Cửu Châu đạo nhân, không chỉ là vai diễn tên gọi làm đạo nhân, hắn cũng thật là một tên đạo sĩ Dordlayer, một chiêu đạo sĩ trung cực kỹ năng đánh ra. Vô tật lôi đỉnh, hướng Trương Sơn đám người, phát thiên cái địa bảo phủ xuống. Trương Sơn đang nghĩ mở ra cường bạo kỹ năng tới trận một cái này sóng đại chiêu tổn thương. Lúc này, cùng sau lưng Trương Sơn Phong Vân Thanh Thanh, cấp tốc một chiêu thánh quang phổ chiếu đánh ra. Lấy Phong Vân Thanh Thanh làm trung tâm, phạm vi 50 dặm phạm vi bên trong, tất cả sở quốc tở lệ ở trên thân, đều bao phủ một tầng vô hình quang hoàng đem lôi đình ngăn cách bởi bên ngoài. Cứ việc Cửu Châu đạo nhân lôi đình chi nộ, là một gấp 10 tổn thương đại chiêu. Theo đạo lý nói, tổn thương hẳn là phi thường đáng sợ, trừ giống Trương Sơn dạng mấy người, những người khác sợ là không có ai có thể chịu nổi. Nhưng là Phong Vân Thanh Thanh kỹ năng, tiếp được phi thường kịp thời, tại thánh quang bao phủ xuống, cũng không có bao nhiêu người ngã xuống đất chỉ có một phần nhỏ người không có bị Phong Vân Thanh Thanh kỹ năng bảo hộ đến, mới bị Cửu Châu đạo nhân lôi đỉnh chi nộ đánh bại. Những người khác thì không có việc gì, vẫn tại Trương Sơn dẫn dắt đi, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Phong Vân Thanh Thanh cái này đại chiêu vẫn là phi thường ra sức, đúng là một cái cực phẩm phụ trợ đại chiêu. Tại thanh Quang Phổ chiếu bao phủ xuống, trực tiếp đem Cửu Châu đạo nhân đại chiêu cho va chạm nhau rơi mất. Nguyên bản Trương Sơn còn đánh tính dùng công bạo kỹ năng đến đỉnh một đợt, kết quả căn bản là không dùng được. Có Phong Vân Thanh Thanh đại chiêu, đã đủ rồi. Hắn cường bạo kỹ năng, còn có thể lưu khi đến một đợt lại dùng. Nhìn thấy Thánh Quang Phổ chiếu hiệu quả, Tiêu giao Vương kinh ngạc hỏi: "Đây là kỹ năng gì? Rất như phi a." "Vũ y trung cực kỹ năng, Thánh quang phổ chiếu." "Còn có dạng này trung cực kỹ năng sao? Trước kia thật vẫn chưa từng gặp qua." Bên cạnh Đông Hải Long Vương, vậy đi theo cảm thán nói: "Vẫn là ngươi nhóm Phong Vân công hội lợi hại, dạng này sách kỹ năng đều có thể làm cho đến. Không phải sao, bọn hắn có 6 nòng đại lão tại, các loại bột đều đánh tới chủ tay, chỉ cần trong trò chơi có đồ vật, bất kể là bao nhiêu thưa thớt, cũng có thể làm cho bọn hắn làm ra tới. Tại Thánh quang phổ chiếu bao phủ xuống, đại gia gia sức hướng về phía trước lấy tới. Cửu Châu đạo nhân khi nhìn đến Hắn đại chiêu cũng không có đưa đến hiệu quả, liền đối bên người công hội thành viên nói: "Có đại chiêu thay phi thả, đem bọn hắn đè xuống." Rõ ràng, tại Cửu Châu đạo nhân sau khi nói xong, Cửu Châu công hội thành viên ngay sau đó liền phóng ra một cái đại chiêu. Vô tận hỏa vũ rơi xuống, Trương Sơn tranh thủ thời gian mở ra cuồng bạo kỹ năng, đứng vững cái này một đợt đại chiêu tổn thương. Nhưng mà, Trương Sơn có cuồng bạo ma miễn, có thể đứng vững cái này một đợt kỹ năng, nhưng là những người khác nhưng không có ma miễn, bọn hắn hoàn toàn chịu không được. Tại hỏa vũ rơi xuống ngay mắt, tam đại công hội đại lão liên tiếp không ngừng ngã xuống đất. "Khảo, đại chiêu thực đáng ghét." chờ qua cái này một đợt, chúng ta trước phóng đại chiêu, thừa cơ xông một đợt, đúng, chúng ta tiên cơ đại chiêu, trực tiếp xông lên tế đàn. dù sao nơi này khoảng cách tế đàn bình này, đã không có bao xa rồi. chờ chúng ta phục sinh về sau, đại gia lại xông một đợt, dùng đại chiêu mở đường, đem trên tế đàn chín quốc tử lệ ơn ngăn chặn. ở trung banh các đại lão, toàn bộ đổ xuống về sau, trương sơn cũng không có lại tiếp tục xông, mà là dựa vào cuồng bạo trạng thái, tranh thủ thời gian lui về sau đây chính là quốc chiến, cũng không thể chỉ dựa vào một mình hắn, hắn không có tất yếu quá liều, mà lại một mình hắn xông đi lên, cũng không có bao lớn tác dụng. Vạn nhất đối phương một cái nữa đại chiêu xuống tới, hắn vẫn được đổ xuống. Nếu là như vậy, vậy còn không như đi theo đại gia bộ pháp, một đợt đẩy tới được rồi. Hắn không có tất yếu, làm cái này chim đầu đàn. Cửu Châu công hội cái thứ hai đại chiêu, đem sở quốc công kích, tạm thời đè ép xuống. Nguyên bản bọn hắn khoảng cách tế đàn bình đài chỉ có 50 giật không tới khoảng cách, hiện tại lại lui về 70 ngờ có hơn. Không chỉ có như thế, những cái kia ngã xuống đất trên lối đi, tới gần tế đàn bình đài trận quốc tợ layer, còn bị phụ trợ phục sinh kéo lên. Chớ thế là Trương Sơn bọn hắn, vừa rồi xông tới một đợt, là phí sức, chỉ là tiêu hao đối phương hai cái trung cực kỹ năng, trừ cái đó ra cũng không có bất luận cái gì tiến triển, ngược lại còn lùi lại hai mươi mấy ngựa. Bất quá điều này cũng không có cách nào ở nơi này trong trò chơi trung cực kỹ năng và quyền chủ, tại hôn chiến chính là chỗ này, angu phê đặc biệt là tại loại này, ép lại thông đạo địa hình càng là như vậy. Tại dạng này địa hình, những cái kia mặt sát thương kỹ năng, đặc biệt có tác dụng, một cái kỹ năng bao trùm xuống tới, liền có thể đem công kích của đối phương ngăn chặn lại. Cựu châu công hội một đợt kỹ năng, đem sở quốc công kích đè ép xuống. Bất quá trương sơn bọn hắn cũng không hoảng, lại không phải chỉ có cựu châu công hội có trung cực kỹ năng. Bọn hắn sở quốc cũng không ít trợ layer học xong trung cực kỹ năng. Mặc dù bọn hắn phong vân công hội đại chiêu, tại trước đó chơi ngã hiên viên tử ngọc thời điểm, đã toàn bộ bộ dùng xong. Nhưng là tung hoành tứ hải công hội cùng tiêu giao công hội đại chiêu đều không dùng. Hai nhà bọn họ công hội chắc chắn sẽ có mấy cái trung cực kỹ năng đi, lúc này đúng là bọn họ phát huy tác dụng thời điểm. Lại nói, coi như không có trung cực kỹ năng, các phương tổn quyền trụ hẳn là cũng có không ít. Chỉ cần mấy chương quần trụ, hoặc mấy cái đại chiêu xuống dưới, đưa đại gia xông lên tế đàn, hẳn không có bao lớn vấn đề. Chương 537. Tháng Trong năm 537 tháng, Cửu Châu công hội một đợt đại triều, liền đem Trương Sơn sự tiến công của bọn họ đánh lui. Bất quá cái này cũng không có quá lớn quan hệ. Dù sao đây là quốc chiến, tất cả mọi người không có muốn, một bước liền có thể xông lên đối phương tế đàn bình đài đó là không thể nào. Mặc dù Trịnh Quốc tương đối sợ quốc tới nói, thực lực yếu nhược được nhiều đặc biệt là tại hiên viên công hội, bị Trương Sơn bọn hắn thanh ra quốc chiến địa đồ về sau. Trịnh Quốc thực lực càng làm muốn yếu đi rất nhiều. Nhưng là muốn lập tức liền xông lên đối phương tế đàn bình đài, đó cũng là không thể nào. Trịnh Quốc lại yếu, cũng là có nhiều như vậy trở lay ở tại Còn có Cựu Châu công hội tại. Cựu Châu công hội bất kể nói thế nào, đều vẫn là thập đại công hội một trong. Dù là tại thập đại công hội bên trong, xếp hạng so sánh rựi vào sau, đó cũng là thập đại công hội. Thực lực không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Trên tay người ta, nhiều ít vẫn là có có chút tài năng. Chí ít Cựu Châu công hội trên tay, khẳng định còn có trung cực kỹ năng, vậy còn có quyền chủ tại. Trương Sơn bọn hắn, không đem Cựu Châu công hội những này át chủ bài tiêu hao hết, cũng không có dễ dàng như vậy, liền xông lên đối phương Tế Đàn Bình Đài. Dù sao thông hướng Tế Đàn Bình Đài thông đạo, cũng chỉ có trăm ngựa tải hữu độ rộng, chỉ cần Cựu Châu công hội đi lên một hai trùng cực kỹ năng hoặc là của chủ, liền có thể đem thông đạo phong tỏa 5 giây Tại đại chiêu hoặc quyển trục kỹ năng tổn thương thời gian bên trong, cho dù là Trương Sơn, tại hắn không có đại chiêu thời điểm, đều không xông lên được, lại càng không cần phải nói những người khác rồi. Những người khác đi lên, chính là dây nã. Hiện tại chỉ có thể là, Song Phương Liều đại chiêu, Liều quyển trục, Liều phục sinh đánh đến Cửu Châu công hội, đem tất cả át chủ bài đều dùng hết về sau, tiêu trận quốc sẽ không hy sướng đến lúc kia, trận này quốc chiến, trên cơ bản liền có thể kết thúc. Tại bị Cửu Châu công hội đại chiêu đánh xuống về sau, Sở Quốc Tam đại công hội cấp tốc đem ngã xuống đất đại lao phục sinh sau đó trọng chỉnh cơ trống chuẩn bị tái chiến lần này đổi thành tiêu giao công hội cùng tung hành tứ hải công hội xông vào phía trước trương sơn cùng cái khác phong vân công hội đại lao đi ở phía sau bởi vì phong vân công hội đã không có đại chiêu có thể dùng mặc dù phong vân thiên hạ trên tay khẳng định còn có quân chủ nhưng là bây giờ còn chưa cần thiết sử dụng quân chủ tiêu giao công hội cùng tung hành tứ hải công hội trên tay bọn họ không phải cũng còn có đại chiêu chưa từng dùng qua à để bọn hắn đem đại chiêu toàn bộ vứt xong lại nói nếu là hai nhà bọn họ công hội đại chiêu Toàn bộ sử dụng hết về sau vẫn là không thể xông lên tế đàn bình bìnhải, vậy liên tái sử dụng quyền trục mở đường. Dù sao đây là quốc chiến, việc quan hệ sở hữu sở quốc lợi lợi được lợi cũng không chỉ là phong vân công hội sự, mà lại trương sơn tin tưởng, tung hành tứ hải công hội cùng tiêu giao công hội khẳng định cũng vui vẻ tại biểu hiện. Dù sao quốc chiến bên trong, các loại tiêu điểm chiến trường đều sẽ bị vận doanh vương làm thành video hiển lì tận, đồng bộ đổi mới đến diễn đàn game bên trên đây chính là lộ mặt sự tình. Đông hải long vương cùng tiêu giao vương hai người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, dạng này lộ mặt cơ hội. Trước đó phong vân công hội một mình đem hiên viên công hội đào thải ra khỏi cục đã tính lộ mặt to cái này sẽ cũng hẳn là đến thiên hai nhà bọn họ công hội ra điểm danh tiếng rồi Đông Hải Long Vương tại bị phụ trợ phục sinh về sau lớn tiếng kêu lên chúng ta tới sông một đợt hay dùng đại chiêu mở đường phía sau phụ trợ chú ý kịp thời đem chúng ta ngã xuống đất người phục sinh bên trên trực tiếp dùng đại chiêu diệt bọn hắn Đông Hải Long Vương đang nói xong về sau dẫn đầu hướng bình đài bên trên Trịnh Quốc tờ layer vọt tới Tiêu Giao Vương cũng không cam chịu yếu thế theo sát tại Đông Hải thân dòng sau hai vị công hội đại lão mang theo đội ngũ cấp tốc hướng bình đài bên trên Trịnh Quốc tờ layer phóng đi. Song Vương rất nhanh lại hôn chiến với nhau Đông Hải Long Vương một cái xu phong bay thẳng đối phương trong đám người theo sát chính là một cái đại chiêu, cùng chiến sĩ hủy diệt. Tại Đông Hải Long Vương thả ra đại chiêu về sau một cổ cường đại ba động lấy Đông Hải Long Vương làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tảng ra, nấy mắt liền đánh bại một đám lớn Trịnh quốc tử layer, cùng chiến sĩ hủy diệt đại chiêu là gấp 10 tổn thương. Mà Đông Hải Long Vương một thân cực phẩm trang bị, hắn đánh ra đại chiêu tổn thương phi thường kinh người, chỉ cần bị hủy diệt đại chiêu đụng phải Trịnh quốc tờ layer cơ hồ toàn bộ nháy mắt đổ xuống Đông Hải Long Vương một đợt đại triều, cho cái khác sở quốc tờ layer mở ra một cái thông đạo những người khác cấp tốc theo vào hướng Trịnh quốc tế đàn bình đài phóng đi không chỉ có như thế cái khác xung phong tung hoành tứ hải công hội cùng tiêu giao công hội thành viên vậy đi theo thả ba cái trung cực kỹ năng mấy cái trung cực kỹ năng thay nhau phóng ra đem phòng thủ tại tế đàn thông đạo tờ layer cơ hồ toàn bộ thanh không hiện tại trương sơn bọn hắn chỉ cần một đợt xung phong liền có thể xông lên bình đài đúng lúc này đứng tại tế đàn trên bình đài cựu châu công hội thành viên lần nữa phóng ra hai cái đại chiêu đem xung phong Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Giao Vương lần nữa đánh bại trên mặt đất cái khác cùng theo xung phong Công Hội Đại Lão cũng không thể tránh thoát vậy đồng dạng ngã trên mặt đất làm đại chiêu tiếp tục thời gian kết thúc về sau Sở Quốc phụ trợ cấp tốc tiến lên chuẩn bị đem ngã xuống đất Công Hội Đại Lão phục sinh mà Trịnh Quốc phụ trợ cũng muốn lao xuống tế đàn đem bọn hắn ngã xuống đất thông đạo tơ lê ở phục sinh lúc này Trương Sơn nhanh chóng tiến lên hắn bưng lấy thủ pháo viên đạn hướng Trịnh Quốc tơ lê Âu quét ngang mà đi đem những cái tiền muốn phục sinh những người khác Trịnh Quốc phụ trợ tơ lê Âu, toàn bộ đánh lui nói bừa Tại trương sơn hỏa lực áp chế xuống, những người này lại còn muốn phục sinh ngã xuống đất người, quả thực chính là đang nằm mơ. Trừ phi cựu châu công hội lần nữa sử dụng đại chiêu hoặc quyển chủ, nhưng là điều này có thể sao? Đây là không thể nào, cựu châu công hội không có khả năng. Liên vì đối phó trương sơn một người, sử dụng đại chiêu hoặc quyển chủ đặc biệt là tại dạng này thời khắc nỗ chốt, mỗi một cái trung cực kỹ năng, mỗi một trương quyển chủ đều lộ ra đặc biệt chân quý. Cựu châu công hội chắc là sẽ không lãng phí. Bất quá cứ như vậy lời nói, trương sơn hỏa lực áp chế trịnh quốc lợi lỡ phục sinh, bọn họ người tại sau khi ngã xuống đất cơ hội không có bao nhiêu cơ hội, có thể lần nữa phục sinh đương nhiên có chút Trịnh Quốc ngã xuống đất đợi Layer lựa chọn hoa phí kim tài đệ hạ dạ phục sinh. Tia Trương Sơn cũng không có chiêu, hắn không có cách nào đồng thời áp chế nhiều người như vậy, cho nên vẫn là có chút ngã xuống đất Trịnh Quốc đợi Layer. Tại sau khi ngã xuống đất lần nữa phục sinh, đều lần nữa lui về tế đàn bình đại. Mặc dù như thế, Trịnh Quốc đợi Layer một mực là càng đánh càng ít, dù sao có thể phục sinh chỉ là số ít. Tại quốc chiến bên trong, tại chỗ phục sinh tốn hao cũng không tiện nghi. Cho dù là lần thứ nhất tại chỗ phục sinh cũng muốn một kim tệ, dạng này tốn hao cũng không có bao nhiêu người nguyện ý gánh chịu đặc biệt là hiện tại Trịnh Quốc thế yếu hết sức rõ ràng cơ hội nhìn thấy không thắng lợi hy vọng dưới tình huống như vậy những cái kia ngã xuống đất Trịnh quốc tờ lây ơ vì cái gì còn phải tốn phí đại lượng kim tệ đi phục sinh đâu dù sao cũng là muốn thua làm gì lại lãng phí kim tiền đâu sở dĩ bọn hắn bây giờ còn tại dãi dùa cùng hắn nói là muốn không thua cốt chiến còn không bằng nói là vì mặt mũi mà chiến để tỏ lòng bọn hắn còn tại chiến đấu bọn hắn không có đầu hàng còn không có thua coi như cuối cùng thua vậy bọn hắn cũng từng cố gắng qua phân chiến qua chỉ thế thôi Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Gia Vương Lần nữa được phụ trợ phục sinh, bọn hắn lại tiếp tục xung. Sau đó lại lần bị Cửu Châu công hội đại chiêu đánh bại. Như thế lặp lại 2-3 lần về sau, bọn hắn cuối cùng đem Cửu Châu công hội trùng cực kỹ năng, toàn bộ tiêu hao hết. Khi bọn hắn lần nữa sung kích tế đàn bình đại thời điểm, Cửu Châu đạo nhân mặt không cảm giác xuất ra một trường quyển chụp vung ra, lần nữa đem sở quốc xung phong đánh lui. Bất quá đây cũng là cái tin tức tốt, dù sao đã bước ra Cửu Châu đạo nhân trên tay của chủ. Trương Sơn tin tưởng, Cửu Châu đạo nhân trên tay của chủ, hẳn là cũng không có mấy chương, mà sợ cốt gắt chủ bài còn có khuyết chỉ cần lại đến mấy vòng, Trịnh Quốc Tở Layer liền rốt cuộc không có chống đỡ trì được rồi. Sau đó chiến đấu, Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Giao Vương hai vị này lại lão, lại trước sau mang theo công hội thành viên, xông tới ba bốn lần. Khi bọn hắn một lần cuối cùng xung phong thời điểm, Cựu Châu đạo nhân rốt cuộc không bỏ ra nổi quyển trục rồi. Song phương tại tế đàn bình đài lỗ hổng bên trên, hôn chiến với nhau Đông Hải Long Vương cơ lười bữa lớn, xông lên phía trước nhất. Lúc này, bình đài bên trên Trịnh Quốc Tở Layer đã bị dồn đến tuyệt lộ. Bọn hắn đứng tại bình đài, điên cuồng phản công. Nhưng đã đến lúc này, đại thế đã đi Đông Hải Long Vương một bên cùng chặn. Một bên xuất ra một trường quyện trúc nhanh chóng phóng ra, cấp tốc đem phòng thủ tại bình đài cửa vào Trịnh Quốc Tở Lễ ớ quét sạch. Nguyên bản theo ở phía sau Trương Sơn nắm người, thừa cơ xông lên bình đài. Song Phương bắt đầu ở tế đàn bình đài bên trên triển khai đại hôn chiến. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo xông lên bình đài, viên đạn hướng Trịnh Quốc Tở Lễ ớ quét ngang, mảng lớn Trịnh Quốc Tở Lễ ớ ngã xuống đất. Bình đài bên trên Trịnh Quốc Tở Lễ ớ càng đánh càng ít, xông lên bình đài bên trên sợ Quốc Tở Lễ càng ngày càng nhiều. Trịnh Quốc Tở Lễ liên tục bại lui. Từ từ, bọn hắn từ tế đàn bình đài cửa vào, lui giữ đến thần thú pho tượng phụ cận. Cửu Châu đạo nhân làm một phụ trợ nghề nghiệp hắn một mực là đứng ở phía sau, tại lúc bắt đầu cũng không có ngã xuống đất qua. Bất quá hắn hiện tại cũng không còn địa phương có thể lui, chỉ cần bọn hắn còn giữ lại điểm này Trịnh Quốc tờ layer toàn bộ chết sạch, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn trận này quốc chiến đã thua chắc rồi. Bởi vì chỉ cần thanh quang bình đài bên trên Trịnh quốc tờ layer, trương sơn bọn hắn liền có thể vui vẻ đánh thần thú pho tượng, chỉ cần đánh nổ thần thú pho tượng, quốc chiến liền sẽ chính thức kết thúc. Mặc dù thần thú pho tượng lượng máu cao đến trăm tỷ nhiều, nhưng là hiện tại thời gian còn sớm, quốc chiến bắt đầu đến bây giờ cũng mới vừa qua hơn nửa cái tiếng đồng hồ hơn, mà quốc chiến tiếp tục thời gian là 2 giờ. Nói cách khác, trương sơn bọn hắn còn có không sai mấy lắm, 1 tiếng rơi thời gian, dùng để đánh nổ thần thú pho tượng. Lấy trương sơn bọn hắn, bây giờ tổn thương năng lực, không được nói 1 tiếng rơi, khả năng chỉ cần mười mấy phút, liền có thể đem trịnh quốc thần thú pho tượng đánh nổ. trương sơn tại đổ bộ tế đàn bình đài về sau, một đường nhanh chóng hướng đối phương thần thú pho tượng phóng đi. Ngăn tại trước mặt hắn trịnh quốc tờ layer, giống như trẻ tuổi một dạng, xoát xoát xoát không ngừng ngã xuống đất, lam tiếp cận đến thần thú pho tượng thời điểm, trương sơn thấy được cựu châu đạo nhân. trương sơn không nói hai lời, đưa tay bắn một phát, trực tiếp đem cựu châu đạo nhân đánh bại trên mặt đất mặc dù cựu châu đạo nhân làm công hội lão đại một thân trang bị phi thường xa hoa nhưng là hắn dù sao chỉ là ra giòn đạo sĩ nghề nghiệp đối mặt trương sơn cường đại công kích cựu châu đạo nhân ngay cả một thương đều gánh không được trực tiếp dây ngã. tại bị trương sơn đánh bại về sau cựu châu đạo nhân cũng không có sử dụng tại chỗ phục sinh cũng không có để xuống quanh trịnh quốc tờ lê ơ đem hắn phục sinh hắn trực tiếp lựa chọn về thành phục sinh rời đi quốc chiến địa đồ cựu châu đạo nhân không có giống cái khác trịnh quốc tờ lê ơ như thế lại tiếp tục dây rùa có lẽ hắn cảm thấy dây rùa nữa xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi tùy ý cựu châu đạo nhân rời khỏi quốc chiến địa đồ bình đài bên trên còn dư lại chỉnh quốc tờ layer rất nhanh liền trương sơn đám người quét dọn trống không ha ha mau đánh thần thú pho tượng sớm chút đánh nổ thần thú pho tượng sớm chút kết thúc quốc chiến vì thần khí đại gia tốc độ chặt a vãi liều ngươi còn muốn thần khí thần khí có liên hệ với ngươi sao đúng đấy liều tổn thương ai có thể liều đến qua 6 nòng đại lão vậy không nhất định đi hệ thống đối với thần khí phân phối cũng không phải là nói ai tổn thương cao liền sẽ phân phối cho ai mà là xem ai tại quốc chiến bên trong công hiến lớn nhất như vậy khác nhau ở châu nào đâu sáu nòng đại lão cơ hội là lấy sức một mình, liền đem hiên viên công hội thành ra quốc chiến địa đồ dạng này công hiến, ai có thể so được? cũng đúng a, luận quốc chiến công hiến, cũng không còn người hơn được sáu nòng đại lão. các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, đánh thắng quốc chiến có một súng quanh gấp đôi kinh nghiệm, cái này liền tốt vô cùng. suy nghĩ gì thần khí a? ha ha, cũng chính là ngấp lại, các ngươi đừng coi là thật nha. tại quét sạch sẽ tế đàn bình đài bên trên trịnh quốc tạ lê ơ về sau, trương sơn lập tức mở ra đối trịnh quốc thần thú pho tượng triển khai công kích. trịnh quốc thần thú pho tượng là một con to lớn bạch hổ, pho tượng hình thể to lớn vừa vẫn có thể dung nạp rất nhiều sở quốc tờ layer cùng một chỗ công kích trương sơn cấp tốc bật hết hỏa lực hắn đồng thời mở ra cuồng nhiệt cùng ảnh phân thân kỹ năng ba cái trương sơn xếp thành một hàng viên đạn như mưa rơi hướng to lớn bạch hổ pho tượng quét ngang mà đi đến như cuồng bạo kỹ năng vừa rồi vì đỉnh một đợt cửu châu công hội đại triều hắn đã dùng qua tạm thời còn không có làm lệnh tốt bất quá coi như như thế trương sơn lúc này tổn thương phát ra cao tới đáng sợ lại thêm xung quanh còn có rất nhiều sở quốc tờ layer một đợt tại công kích bạch hổ pho tượng lượng máu cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng hạ xuống ha ha cái này bạch hổ pho tượng cũng không được nha, xem ra rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là mất máu tốc độ cực nhanh. kia là tự nhiên, chúng ta như thế nhiều người một đợt đánh, mất máu có thể không nhanh sao? ta nhớ được lần trước đánh tần quốc hắc long pho tượng thời điểm, cũng chậm cực kỳ. cảm giác hắc long pho tượng so cái này bạch hổ pho tượng, còn mạnh hơn nhiều. người anh em, người kia là ảo giác. tất cả thần thú pho tượng đều là một cái dạng, đều là 100 tỷ lượng máu, có thể có cái gì khác biệt nha? chủ yếu là hiện tại đại gia trang bị cùng đẳng cấp tất cả lên, hiện tại chúng ta đánh ra tổn thương, cùng lần trước so ra, không thể so sánh nổi. chính xác. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Thêm dầu, cố lên, làm, tốc độ đem bạch hổ pho tượng đánh nổ. Trương Sơn bọn hắn một hai vạn người vây quanh thần thú pho tượng điên cuồng công kích. Dù là thần thú pho tượng cao đến trăm tỷ lượng máu, ở tại bọn hắn cường đại công kích đến, y nguyên giòn giống như giấy một dạng, thanh máu xoát, xoát xoát rơi. Trên tế đàn, Trương Sơn bọn hắn vui vẻ ở đánh thần thú pho tượng, mà bên dưới tế đàn chiến sự kỳ thật cũng không có kết thúc. Mặc dù cựu Châu đạo nhân đã rời khỏi quốc chiến địa đồ, nhưng là tại tế đàn xung quanh còn có rất nhiều Trịnh quốc tờ layer vẫn còn sống. Dù sao Trịnh Quốc tham gia quốc chiến nhân viên có gần 50 triệu nhiều, dù là Trương Sơn bọn hắn thực lực càng mạnh, vậy không có khả năng lập tức sẽ đem ai nhiều Trịnh Quốc tờ layer toàn bộ giết sạch. Những cái kia sống sót Trịnh quốc tờ layer khi nhìn đến không có bất kỳ cái gì hy vọng về sau, trở nên càng thêm liều mạng. Có lẽ bọn hắn cảm thấy dù sao trận này quốc chiến bọn hắn là đánh không thắng, vậy còn không như đụng một cái, liều chết một cái tính một cái, coi như bị giết cũng không có quan hệ. Quá mức chết rồi, liền rời khỏi quốc chiến địa đồ. Dù sao bọn hắn sớm muộn là muốn rời khỏi quốc chiến địa đồ, cùng hắn không đạt được gì, rời khỏi quốc chiến địa đồ còn không bằng trực tiếp chết trở về dù sao tại chết ở quốc chiến trong địa đồ lại sẽ không rơi kinh nghiệm trương sơn bọn hắn tại tế đàn bình đài bên trên ra sức công kích thần thú pho tượng còn dưới bình đài mặt chiến sự bọn hắn căn bản là không có đi để ý tới chỉ cần bên dưới tế đàn sở quốc tờ layer đem thông đạo cửa vào giữ vững không nhường trịnh quốc tờ layer Lê xông lên quấy rối là được thời gian nhanh trong quá khứ trương sơn bọn hắn ước chừng đánh mười mấy phút theo trương sơn một thương bạo kích đánh ra bạch hổ pho tượng đột nhiên hóa thành cho bụi tiêu tán tại đại gia trong tầm mắt hệ thống thông cáo sở quốc chiến thắng chính quốc giành được lần này quốc chiến Sở quốc thời lê ở thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm ban thường. Tiếp tục một tuần. Trịnh quốc tại lần này quốc chiến thất bại, sẽ chịu đến quốc chiến thất bại trừng phạt ở sau đó một tuần thời gian bên trong. Trịnh quốc thời lê ở cày quái kinh nghiệm giảm phân nửa, vật phẩm rơi xuống giảm phân nửa, tiêu phí gấp bội. Chương 538, trăm quốc chiến sau đó. Chương 538, trăm quốc chiến sau đó. Sở quốc chiến thắng Trịnh quốc quốc chiến thông cáo sau khi đi ra theo sát lấy lại là một đầu thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo trải qua hệ thống tính toán. Sở quốc thời lê bù tát sáu đồng. Tại trận này quốc chiến tại cống hiến tối cao. Hệ thống đem thần thú Bạch Hổ rơi xuống thần khí, tự động phân phối cho Bồ Tát 6 nọng. Tại thông cáo vang lên về sau, Trương Sơn rất hay thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi ở đây trận này quốc chiến bên trong công hiến tối cao, hệ thống đem thần thú rơi xuống rơi xuống thần khí, phân phối cho ngươi. Nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc nhở, Trương Sơn không khỏi một trận vui vẻ. Mặc dù nói, chỉ cần bọn hắn đánh thắng quốc chiến, chỉ cần thủ sát đối phương thần thú pho tượng, rơi xuống thần khí trên cơ bản chính là Trương Sơn, không, có chạy rồi. Bởi vì vô luận từ góc độ nào, đi tính toán quốc chiến độ cống hiến, cũng sẽ không có người cao hơn hắn nếu như thần khí không phân phối cho hắn, đó mới là không có thiên lý. bất kể là tính giết người số vẫn là tính tổn thương lượng, hoặc là từ đối với thế cục ảnh hưởng trình độ tới nói, toàn bộ sở quốc ai cũng không so được trương sơn. chỉ cần đánh nổ trịnh quốc bạch hổ pho tượng, trương sơn cầm tới thần khí ban thưởng, hẳn là vỡ vàng. nhưng là tại thần khí không có tới tay trước đó, trương sơn trong lòng vẫn là có chút hoang mang rối loạn đát, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. hiện tại hệ thống thông cáo xuất hiện, hắn cuối cùng là yên lòng. cứ việc trương sơn cảm thấy thần khí đối với hắn mà nói, không tính quá khó làm, chỉ cần tốn thời gian, hắn nghĩ giải quyết nguyên bộ thần khí cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng là thần thú pho tượng rơi xuống thần khí, cùng cái khác thần khí không giống á tựa như lần trước đánh nổ tần quốc hắc long pho tượng, hệ thống ban thưởng cho hắn vương giả áo choàng, chính là một cái phi thường châu bọ thần khí. Vương giả áo choàng so với cái khác thần khí tới nói, đối chương sơn trợ rút, phải lớn nhiều lắm. Trước mắt vương giả áo choàng, cho chương sơn thêm thuần túy điểm sinh mệnh, liền có 50 vạn, đây là không có tính toán cái khác tăng thêm. Nếu không, còn nhiều hơn được nhiều. Mà lại vương giả áo choàng, còn có thể theo cấp bậc của hắn tăng lên, mà từng bước giải phóng thăng cấp đây cũng là cái khác áo choàng, hoàn toàn so sánh không bằng. Tại thế giới mới trong trò chơi này, lượng máu hạn mức cao nhất mới là sinh tồn lực. Chỉ có lượng máu đầy đủ cao, tài năng gánh vác được người khác công kích, chỉ có gánh vác người khác công kích mới có thể đi suy xét giết thế nào người khác. Nếu không, bản thân chỉ là ra dọn, coi như tổn thương năng lực mạnh nữa, như vậy có gì hữu dụng đâu. Bất quá là chỉ có thể làm vài giây đồng hồ nam nhân thôi, cũng không có bền bị năng lực. Một khi bị người khác cận thân chạm tới, đó chính là dây nã. Tựa như tại trò chơi sơ kỳ như thế, trương sơn lực công kích, vậy một mực so cái khác ở lợi ở cao hơn rất nhiều. Hắn đánh người căn bản là cũng là miêu sát. Nhưng là Trương Sơn chỉ có cường đại tổn thương năng lực, tại hôn chiến bên trong lại không được, định cản không tác dụng. Hắn chỉ có thể đánh thắng được mấy chục người, nhiều nhất mấy trăm người. Nếu là địch nhân lại nhiều lời nói, Trương Sơn cũng là gánh không được. Người khác một đợt xung phong, vọt tới Trương Sơn bên người, hắn cũng là phải ngã xuống đất. Chỉ có một thân bản lĩnh, cũng không đất dụng võ, đây chính là ra giòn nghề nghiệp BI. Hay. Nhưng là tại thu hoạch được vương giả áo choàng về sau, vậy liền hoàn toàn khác nhau đến từ có vương giả áo choàng, Trương Sơn liền có thể trông đắng người, giết cái bậy vào bậy ra, y nguyên không ai có thể làm gì được hắn. Không chỉ có như thế, Về lượng HP hạn đầy đủ cao về sau, Trương Sơn hoàn toàn có thể dựa vào bản thân, liền có thể gánh vác tuyệt đại bộ phận thực tên bộ tổn thương. Bọn hắn sau này đánh muộn, liền rốt cuộc không dùng dựa vào gấu trúc viên rồi. Trên thực tế, tại Trương Sơn thu hoạch được vương giả áo tràng về sau, lượng máu của hắn vẫn so gấu trúc viên cao hơn được nhiều. Dựa vào hắn bản thân khiêng bộ tổn thương, so thông qua gấu trúc viên, đáng tin hơn được nhiều đây chính là vương giả áo tràng uy lực. Cái này áo tràng, đối Trương Sơn trợ giúp, thật sự là quá lớn, hoàn toàn có thể nói được là một cái chất biến trang bị. Có vương giả áo choàng về sau, Trương Sơn thực lực thì có biến hóa về mặt bản chất dạng này thần khí trang bị cũng chỉ có tại quốc chiến bên trong đánh đổ thần thú pho tượng mới có thể tuân ra tới tại những khác thời điểm căn bản cũng không có có thể sẽ bị vợ lẽ thu hoạch được dù sao trương sơn là không có nghe nói qua có người thông qua cách khác làm đến qua như thế như phê thần khí trang bị quốc chiến bên trong tuân ra thần khí cũng đều là một chút so sánh thiên môn lại cực kỳ thực dụng lại cường đại thần khí trương sơn một bên mở ra hòm thư xem xét một bên thấp thỏm trong lòng không biết lần này sẽ cho hắn ban thưởng một cái dạng gì thần khí nói nói thật chính trương sơn cũng không biết hắn cần gì nhất loại hình thần khí chủ yếu là hắn hiện tại, giống như thật sự cái gì cũng không thiếu. Công kích loại thần khí, Trương Sơn đã toàn bộ bộ làm đủ. Phong ngự loại thần khí, hắn cũng không cần, những này đối với Trương Sơn tới nói, rất dễ dàng liền có thể làm cho đến đến như tốc độ đánh loại thần khí, hắn cũng không phải rất cần gấp. Mặc dù nói, tốc độ đánh đối Trương Sơn tới nói, vô cùng trọng yếu. Nhưng là hắn sớm đã có một cái linh khí, tay của Mỹ Đạt, gia tăng tốc độ đánh 50%. Coi như cho hắn đến một cái, gia tăng tốc độ đánh loại thần khí, cái kia có thể tăng bao nhiêu tốc độ đánh. Dù thế nào cũng sẽ không phải 100% đi. Nếu như là một cái gia tăng tốc độ đánh 100% thần khí, cái kia cũng không sai. Có thể trực tiếp để cao hắn 50% phát ra năng lực, sẽ không có loại chuyện tốt này đi. Trương Sơn mang tâm tình thấp hỏm, mở ra tùy thân tin nhắn, đem hệ thống ban thưởng thần khí lấy ra ân, đổi mới cầu. Đây là cái gì quỷ thần khí? Dùng làm gì? Trương Sơn lấy ra thần khí về sau, nhìn thấy thần khí danh tự, hắn không khỏi có chút ngậm. Kiện thần khí này danh tự xem ra thì khác lạ. Thần khí ngoại hình, giống như là một viên tinh xảo bảo châu. Cái này sẽ không là một cái trang sức à? Trương Sơn không khỏi suy đoán tổng nghĩ nếu như là một cái trang sức lời nói vậy coi như có chút hố tra rồi trang sức trương sơn cũng không thiếu hắn ba cái trang sức đã toàn bộ bộ làm thành thần khí rồi coi như cho hắn thêm một cái trang sức cái kia cũng không có tác dụng gì a hắn cũng không thể đem trên người trang sức vứt bỏ một cái lại đem mới thần khí trang bị lên đi hoàn toàn không cần thiết ta phải biết trương sơn ba cái thần khí trang sức đây chính là sáu trang trang bị chỉ có ba cái trang sức toàn bộ trang bị ở trên người mới có sáu trang hiệu quả nếu như đổi đi một cái lời nói vậy liền không có sáu trang hiệu quả nhà nhìn thấy thần khí danh tự Trương Sơn vô hình có chút xoắn xuyết, có thể tuyệt đối không được cho hắn. Đến một cái tái diễn thần khí, ai như thế có thể cũng quá lung tung. Hoàn chỉnh thân khí, tại thu hoạch được về sau, liền sẽ trực tiếp khóa lại ở layer, lại không nhường giao dịch. Trương Sơn coi như muốn bán cho người khác, hắn đều không bán được. Thật muốn cho hắn một cái tái diễn thần khí, vậy cũng chỉ có thể nát ở trong tay chính mình rồi được rồi. Xem trước một chút kiện thần khí này thuộc tính cùng đặc hiệu rồi nói sau. Nếu như kiện thần khí này thuộc tính hoặc đặc hiệu phi thường lịch thiên lời nói, coi như thay đổi trên người một cái trang sức, cái kia cũng không nhiều lắm quan hệ nhà. Không cần xoan xuyết. Dù sao thần khí ban thưởng chỉ là quốc chiến ban thưởng phụ thuộc phẩm, coi như là nhận được. Cho hắn một cái thực dụng thần khí, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, coi như cho hắn một cái tái diễn thần khí, cái kia cũng không cần thương thông. Giữ lại làm kỷ niệm được rồi. Trương Sơn cầm thần khí đổi mới cầu, xem xét vật phẩm thuộc tính đổi mới cầu thần khí, điểm sinh mệnh 10 vạn, MP 2 vạn, toàn thuộc tính một nghìn, trang bị kỹ năng đổi mới, trang bị đẳng cấp không, nghề nghiệp yêu cầu không, bên bỉ vĩnh viễn không mài mòn, khóa lại gọi là bồ tát sáu nòng, không thể rơi xuống, để vào ba lô bên trong có hiệu lực đổi mới, sử dụng này kỹ năng đem thiết lập lại vai diễn sở hữu kỹ năng thời gian cùn độ, ma pháp tiêu hao 2 vạn, kỹ năng thời gian cùn độ 24 giờ đang nhìn qua đổi mới cầu thuộc tính về sau, Trương Sơn không khỏi sợ ngây người. Dựa vào, lại còn có dạng này thần khí. Cái này đổi mới cầu, thế mà lại không chiếm dụng trang bị vị trí, mà là để vào ba lô bên trong liền có thể có hiệu lực. Mặc dù kiện thần khí này đổi mới cầu còn có rất nhiều cái khác điểm sáng, nhưng là Trương Sơn ngay lập tức chỉ chú ý đến nơi này cái. Loại vật phẩm này cơ chế, cùng Trương Sơn trước đó lấy được đúng vậy sách giết người không sai biệt lắm. Thế nhưng là sách giết người, cũng không thuộc về trang bị a. Sách giết người chỉ là một kiện đặc thù vật phẩm. Cái này đổi mới cầu, lại là một cái nghiêm chỉnh thần khí trang bị. Cùng sách giết người khác biệt, cái này đổi mới cầu là có thuộc tính đổi mới cầu gia tăng 10 vạn điểm sinh mệnh, 2 vạn MP, hơn nữa còn bỏ thêm 1 ngàn điểm toàn bộ tính. Thoạt thoạt đúng là một cái trang bị a, nhưng này kiện thần khí trang bị, thế mà không chiếm dụng vai diễn trang bị vị trí, cái này liền thật bất khả tư nghị đương nhiên. Đối với Trương Sơn tới nói, đổi mới cầu không chiếm dụng trang bị vị trí, vậy nhưng đại đại tin tốt. Như vậy, hắn không hay dùng vì muốn đổi bên dưới cái nào trang bị, mà đi nhấc đầu. Nói thật Trương Sơn trên người trang bị, trừ những cái kia phòng ngự loại trang bị, trước mắt vẫn là màu đỏ trang bị bên ngoài. Cái khác trang bị, Trương Sơn là thứ nào đều không muốn đổi, hắn đều muốn đem những trang bị kia, một mực dùng đến trò chơi đóng lại hoặc sửa chữa bản. Trương Sơn là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn còn có thể đụng phải loại chuyện tốt này. Những thứ khác không nói, chỉ là không dùng chiếm dụng trang bị vị trí, liền có thể vô duyên vô cớ để hắn nhiều mười vạn điểm sinh mệnh. Cái này liền tăng cường rất nhiều, Trương Sơn thực lực đổi mới cầu gia tăng 10 vạn điểm sinh mệnh, lại thêm Trương Sơn, còn có hai cái gia tăng điểm sinh mệnh kỹ năng bị động. Như vậy thì tương đương, cho hắn gia tăng rồi 12 vạn điểm sinh mệnh. Cái này có thể quá sung sướng đến như gia tăng 2 vạn MP, cho dù đối với Trương Sơn tới nói tác dụng không lớn, bởi vì hắn bình thường có thể sử dụng kỹ năng cũng không nhiều. Trương Sơn mấy cái buộc phát kỹ năng, cơ hồ không dùng được quá nhiều ma pháp, chỉ có một lưu tán đạn kỹ năng, cần tiêu hao một chút MN là Trương Sơn bản thân MP không coi là ít. Thông qua phía trước hai lần toàn thuộc tính thêm một ngàn hệ thống ban thưởng. Trương Sơn bây giờ MP đã sớm vượt qua 2 vạn, coi như hắn không ngừng sử dụng lưu tán đạn kỹ năng, lượng mạng vậy trên cơ bản đủ, nhiều nhất là muốn tùy thân mang một chút bình mã nhỏ, thỉnh thoảng bù một bên dưới làm thôi bất quá tại nhiều cái này đổi mới cầu về sau trương sơn về sau ngay cả bình mãn nạ nhỏ đều không cần lại mang lượng mãn nạ hạn mức cao nhất đi lên về sau hồi lam tốc độ tự nhiên sẽ có nhất định đề cao mà lại trương sơn trí lực thuộc tính cũng rất cao mặc dù hắn là toàn nhanh nhẹn thêm điểm trang bị cũng là đều là nhanh nhẹn trang bị nhưng là thông qua mấy lần toàn thuộc tính ban hưởng hắn bây giờ trí lực thuộc tính so rất đa trí lực hệ nghề nghiệp cũng cao hơn hơn nhiều đặc biệt tại lấy được là đổi mới cầu về sau trương sơn lượng mãn đã đạt đến hơn năm vạn không được nói hắn chỉ có lưu tán đạn cái này một cái thường dùng kỹ năng coi như lại nhiều mấy cái kỹ năng Hắn lượng mạn nạ cũng là đầy đủ dùng. Hắn hiện tại hơn 5 vạn lượng mạn nạ hạn mức cao nhất, so tuyệt đại bộ phận pháp hệ nghề nghiệp đại lao còn nhiều hơn, mà lại hồi làm tốc độ còn rất nhanh. Cái này liền rất khoa trương đương nhiên. Đổi mới cầu kiện trang bị này đã có đổi mới hai chữ, nó tinh túy duy nhiên chính là cái kia đổi mới kỹ năng. Như vậy vấn đề đến rồi, vì cái gì trang bị bên trên sẽ có kỹ năng? Thế giới mới trò chơi này mở ra thời gian vậy không tính ngắn, trong trò chơi các loại kỳ quái vật phẩm, trương sơn nhìn thấy cũng sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng là cái này đổi mới kỹ năng là chuyện gì xảy ra? Trang bị bên trên tại sao có thể có kỹ năng đâu? trước đó cái khác trang bị bên trên không đều là đặc hiệu sao? nhìn thấy cái này đổi mới kỹ năng, trương sơn làm sao cảm giác có điểm là lạ đắt? hắn cũng là lần thứ nhất tại trang bị nhìn thấy có kỹ năng, mà lại là một cái có thể sử dụng kỹ năng đây là một loại dạng gì trang bị cơ chế? trương sơn biểu thị hoàn toàn liền xem không hiểu đương nhiên, không hiểu cũng không có quan hệ, hắn không có ghét bỏ kỹ năng này ý tứ. trên thực tế, cái này đổi mới kỹ năng tuyệt đối được cho là một siêu cực phẩm kỹ năng, có thể thiết lập lại vai diễn sở hữu kỹ năng thời gian cự đổ, kia là bao nhiêu bờ UGA thiết lập lại kỹ năng thời gian cự đổ là có ý gì? đó chính là nói. Chỉ cần Trương Sơn sử dụng đổi mới cầu, hắn đại chiêu cùng sở hữu buộc phát kỹ năng, liền có thể liên tục sử dụng hai lần đại chiêu đều có thể thiết lập lại, quả thực chính là nhường cho người thoải mái đến nổ tung. Tại có kiện thần khí này về sau tương đương với chính là để Trương Sơn có thể liên tục sử dụng hai lần thiên thần hạ phẩm đại chiêu. Quả thực chính là chê bảo. Thử nghĩ một lần, làm Trương Sơn mở qua một lần đại chiêu về sau, người khác cho là hắn không còn đại chiêu, khả năng liền sẽ mượn, thừa cơ làm hắn một đợt. Ai có thể nghĩ ra được, Trương Sơn thông qua đổi mới cầu, có thể thiết lập lại đại chiêu thời gian cooldown, lần nữa đem thả ra đại chiêu tới chỉ cần hắn đem giữ bí mật công tác làm tốt, Trương Sơn lần thứ nhất dùng ra đổi mới kỹ năng thời điểm, nhất định sẽ làm cho người khác ngoác mồm kinh ngạc. Hắc hắc. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn không khỏi trong lòng yên lặng cười xấu xa, đây là một cái âm người cực phẩm thần khí đương nhiên, đổi mới cầu không gần như chỉ ở âm người thời điểm dùng tốt, liền xem như cứng đối cứng muốt, vậy cực kỳ tốt dùng. Tỷ như có chút thực tên muốt, khả năng đại chiêu sẽ thả được so sánh tất nhập, mà Trương Sơn tiên thần hạ phàm kỹ năng, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Nói cách khác, Trương Sơn mỗi lần đánh bộ thời điểm, chỉ có thể khiêng một đợt bột đại chiêu tổn thương. Tại thu hoạch được đổi mới cầu về sau, Hắn liền có thể mở hai lần đại chiêu, thi hai đợt bụt đại chiêu. Cái này khiến hắn khiêng bội năng lực, lấy được đại đại tăng cường. Trương Sơn nhìn mình trên tay đổi mới cầu, không khỏi tự ta say mê đây thật là một cái cực phẩm thần khí a thần thú pho tượng xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Thật sự là một cái tốt đồ vật. Trương Sơn đem đổi mới cầu, một lần nữa để vào trong ba lô, sau đó xem xét vai diễn thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát Sáu ngọng. Nghề nghiệp, thợ săn. Xương hảo, nhân tộc anh hùng, Đao, ma tộc khát tinh. Công văn, 252361, vũ kích tướng quân, đẳng cấp Cấp 59 điểm sinh mệnh, 983.530. M.E. 57.600. Lực công kích vật lý, 61.168.63.266. Lực lượng, 3.396. Nhanh nhẹn, 9.012. trí lực, 3.396. Phòng ngự, 5.160. May mắn, 9. Thiên phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu. Kỹ năng, tại có đổi mới cầu ra trì về sau, chương sơn lượng máu không sai biệt lắm muốn đạt tới trăm vạn đến như lượng mana vậy vượt qua đến năm vạn không chỉ có như thế trương sơn lực công kích cũng phải nhất định tăng cường mặc dù đổi mới cầu kiện trang bị này bất luận từ chỗ nào phương diện giảng đều không phải một cái công kích loại trang bị nhưng là kiện trang bị này lại cho trương sơn bỏ thêm một ngàn điểm toàn thuộc tính cái này liền để trương sơn lực công kích trực tiếp gia tăng rồi một ngàn lại thêm hắn các loại gia tăng lực công kích kỹ năng bị động cùng đặc hiệu trương sơn bây giờ bảng lực công kích đã vượt qua 6 và 3. nếu như lại tính toán xét giết người gấp bội hiệu quả đó chính là không sai biệt lắm có mười vạn lực công kích Trương Sơn ba cái trang sức bên trên, còn có ba cái gia tăng tổn thương đặc hiệu, lại lên sáu trang hiệu quả, kỹ năng bị động cùng sưng hào giá trị. Trương Sơn còn có sáu cái gia tăng tổn thương hiệu quả, như thế tính toán xuống lời nói, hắn bản thân có thể đánh ra lý luận tổn thương, liền đã vượt qua 20 vạn. Lại thêm đạo sĩ công kích chúc phúc trạng thái, hắn bây giờ lý luận tổn thương, đã sắp muốn đạt tới 25 vạn. Thật là mạnh được một tấc. Hắn đã vô địch rồi, vô địch chân chính rồi. Lấy Trương Sơn bây giờ thuộc tính cùng kỹ năng, ai có thể đánh được chết hắn. Nhìn mình vai diễn thu tính, Trương Sơn không khỏi có chút tự ắc. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại vẫn là không thể quá tự mãn a thần thú pho tượng tuân gia thật khí đúng lại như vậy lũ như phê nhưng là toàn bộ trong trò chơi có 7 cái quốc gia trận giành cũng chính là có 7 tòa thần thú pho tượng bọn hắn cho tới bây giờ cũng mới đánh nổ qua 2 con cũng chính là tần quốc hắc long pho tượng cùng trịnh quốc bạch hổ pho tượng trừ cái đó ra còn có 5 cái quốc gia thần thú pho tượng trước mắt còn không có bị từng đánh chết trương sơn có thể thu hoạch được như thế cực tờ hở ở mở tờ hở ở khí vậy người khác tự nhiên cũng có cơ hội này nghĩ tới đây trương không khỏi có chút vội vàng cái này không thể được không nhường người khác vậy đánh đổ thần thú pho tượng a thế nhưng là đối với cái này cái hắn vậy không có biện pháp quốc chiến lại không nhận trương sơn khống chế lúc nào đánh quốc chiến ai cùng ai đánh hoàn toàn là do hệ thống hoặc là nói là trò chơi chủ hạch tại an bài trương sơn chỉ có thể giữ vững bọn hắn sợ quốc bản thân thần thú pho tượng bên ngoài giống như chuyện gì cũng làm không được tại đại gia còn say đắp ở quốc chiến thắng lợi thời điểm trương sơn yên lặng mở ra diễn đàn hắn bắt đầu chú ý cái khác hai trận quốc chiến tiến triển hy vọng lần này mà khát hai trận quốc chiến đều muốn bất phân thắng bại mới tốt đặc biệt là triệu quốc cùng yên quốc ở giữa quốc chiến có thể tuyệt đối không được có quốc gia nào thần thú pho tượng lại bị người đánh bể? trương sơn có chút không nỡ. nếu là những thần thú này pho tượng bị người khác đánh nổ qua lời nói, vậy hắn liền không có cơ hội. những thần thú này pho tượng hết thể chưa cho hắn, lưu cho bọn hắn sở quốc lần sau lại đi đánh. như vậy nói không lại trương sơn còn có thể lại làm đến mấy món cực phẩm thần khí đâu? trừ bọn họ ra sở quốc bản thân thần thú pho tượng không tính, trương sơn còn có cơ hội nhiều nhất có thể làm đến 6 cái cực phẩm thần khí. cũng không biết trò chơi chủ hạch có thể hay không, cho hắn cơ hội này a trương sơn yên lặng chú ý diễn đàn. lúc này triệu quốc cùng yên quốc đánh thẳng được cháy bỏng. Nguyên bản trước đó là Triệu quốc, một mực tấn công mạnh Yên quốc tế đàn. Hiện tại thế cục đảo ngược đi qua, biến thành Yên quốc phản công, mà Triệu quốc tơ lê ở chỉ có thể thủ vững tại nhà mình tế đàn phụ cận, chuẩn bị nhịn đến quốc chiến kết thúc. Bất quá, mặc dù Yên quốc phản công, đánh được xem ra rất mạnh, nhưng là Trường Sơn thông qua quan sát, cảm thấy bọn hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội. Triệu quốc cát chủ bài, mặc dù tại trước đó tiến đánh Yên quốc tế đàn thời điểm trên cơ bản đều đã hao hết, nhưng là bọn hắn còn dư lại tơ lê ở số lượng, dù sao còn có rất nhiều, coi như dùng người đi lấp, Triệu quốc tơ lê hẳn là cũng có thể thủ đến quốc chiến kết thúc xem ra trận này quốc chiến vấn đề không lớn hai nhà này thần thú pho tượng lần này hẳn là sẽ không bị người đánh bể nghĩ đến cái này trương sơn không khỏi yên lòng đối với triệu quốc cùng miến quốc hai nhà này gạt mở lẫn nhau mỗi quốc chiến trương sơn cũng không muốn lại đầu nhập quá nhiều chú ý theo trương sơn hai nhà này muốn phân ra thắng bại sợ là sẽ phải rất khó kết quả sau cùng đoán chừng chính là ngang tay giữa bọn hắn ai cũng đừng nghĩ đánh đổ đối phương thần thú pho tượng cái này liền rất tốt thần thú pho tượng đều giữ cho ta hắc hắc trương sơn ngược lại đem chú ý trọng điểm đặt ở tần quốc cùng mỹ quốc ở giữa quốc chiến bên trên hai cái này lão đại cùng lão nhị ở giữa cốt chiến mới thật sự là biến hóa đa đoan. Dù là lấy trương sơn ánh mắt, hắn cũng nhìn không ra đến hai nhà này cuối cùng sẽ đánh thành cái gì kết quả. Từ lúc bắt đầu tần quốc tấn công mạnh ngụy quốc tế đàn, đến bây giờ tần quốc lui giữ nhà mình tế đàn, nhưng là ngụy quốc tơ lây ở lại từ đầu đến cuối cũng không có phát động qua đại quy mô tiến công. Cho dù là tần quốc lui giữ về sau chiến thần lý tĩnh cũng đều không có phát động qua tiến công, hắn vẫn một mực dẫn người bảo vệ ngụy quốc tế đàn, dù là không có tần quốc tơ lây tới tiến công, hắn vẫn còn tại đằng kia bảo vệ. thật giống như chiến thần lý tĩnh. Không muốn đánh thắng trận này quốc chiến đồng dạng. Chiến thần Lý Tĩnh thao tác, nhường cho người cảm giác, hắn chỉ là muốn bất phân thắng bại là được. Nhưng là Trương Sơn biết rõ, chiến thần Lý Tĩnh không phải là người như thế. Làm giới trò chơi lão đại, hắn làm sao có thể, sẽ đem bọn họ trận đầu quốc chiến, đánh thành rùa đen chiến đâu? Chỉ thủ không công. Đó là không thể nào. Chiến thần Lý Tĩnh tất nhiên là tại nẹ đại triều, có lẽ hắn là muốn thông qua phòng thủ, đến từ từ tiêu hao tần quốc tờ lệ ơ thực lực. Chờ đến thực lực của hai bên chênh lệnh, đặt tới nhất định tình trạng về sau, chiến thần Lý Tĩnh tất nhiên liền sẽ phát động mãnh liệt một kích đương nhiên, Trương Sơn chú ý Tần Quốc cùng Ngụy Quốc ở giữa quốc chiến, cũng không phải là lo lắng Ngụy Quốc đánh thắng về sau sẽ cho hắn mang đến phiền bá gì. Hoàn toàn không có chuyện này. Không nói chiến thần công hội, hướng bọn hắn phong vân công hội quan hệ, coi như rất không tệ. Giữa song phương cho tới bây giờ, còn chưa có xảy ra quá lớn xung đột, đồng thời còn có qua hợp tác đánh một trải nghiệm. Lại trọng yếu hơn một điểm là, Ngụy Quốc cắt chiến đối tượng là Tân Quốc, đây chính là Trường Sơn lão quan gia. Trương Sơn ước gì chiến thần Lý Tĩnh mang theo Ngụy Quốc đợi layer đe bá khi vương giả bạo đánh một trận đâu trương sơn cũng không lo lắng chiến thần công hội có thắng được quốc chiến về sau sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì không tồn tại nhân gia vốn chính là giới trò chơi đệ nhất công hội vẫn luôn là dù là phong vân công hội có trương sơn tại bọn hắn vậy chưa từng có trở thành đệ nhất công hội ý nghĩ chiến thần công hội sức mạnh cứng kia là rõ ràng căn bản cũng không phải là bọn hắn phong vân công hội có thể so sánh được không tồn tại chiến thần công hội uy hiếp phong vân công hội hoặc là uy hiếp trương sơn thuyết pháp làm giới trò chơi đệ nhất công hội theo trương sơn chiến thần công hội xưa nay sẽ không uy hiếp người khác, cũng sẽ không sợ người khác uy hiếp. Chiến thần công hội đúng là có mạnh mẽ như vậy, đến như cụ thể là mạnh bao nhiêu, trương sơn cũng không biết. trương sơn như thế chú ý hai nhà này ở giữa quốc chiến, chính là muốn nhìn một chút, chiến thần công hội làm giới trò chơi lão đại, thực lực rốt cuộc là mạnh đến mức độ như thế nào. Dạng gì thực lực, có thể để chiến thần công hội một mực ổn theo thập đại công hội thứ nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai khiêu chiến thành công qua. có lẽ thông qua trận này quốc chiến, có thể thấy được một chút mánh khoẻ đến như nói, ngụy quốc thật muốn đánh bạo tận quốc thần thú pho tượng, cái kia cũng đối trương sơn không có nửa điểm ảnh hưởng. Dù sao Tần Quốc Hắc Long Phò tượng, trước đó đã bị bọn hắn Sở Quốc đánh nổ qua một lần, coi như Ngụy Quốc thắng được quốc chiến, bọn hắn cũng bất quá là thu hoạch được ban thưởng một tuần gấp đôi kinh nghiệm, cũng sẽ không lại có thần khí ban thưởng. Muốn đại Quốc chiến bên trong thu hoạch được hoàn chỉnh thần khí, chỉ có thủ sát thần thú Phò tượng, như thế mới có thể có đến. Chiến thần lý tĩnh lần này, hắn là không có cơ hội. Chương 539, đệ nhất công hội, danh bất hư truyền. Chương 539, đệ nhất công hội, danh bất hư truyền. Chương Sơn đang chăm chú Ngụy Quốc cùng Tần Quốc ở giữa cuộc chiến thời điểm, cái khác sở quốc đội layer cũng chậm chậm, từ quốc chiến thắng lợi trong vui sướng tỉnh táo lại lúc này đột nhiên có một tên sở quốc đội layer tại quốc gia kênh bên trên kỳ quái hỏi a không phải nói thủ sát thần thú pho tượng sẽ ban thưởng một cái thần khí sao thần khí ban thưởng cho người nào vì cái gì tại trang bị bảng bên trên không nhìn thấy cái này còn phải hỏi sao nhất định phải là cho sáu nòng đại la a ai có thể giành được qua hắn vừa rồi đều xuất hiện hệ thống thông cáo, các ngươi không nhìn thấy à vãi lều vừa rồi ra thông báo sao cái này ta còn thực sự không nhìn thấy ta chỉ thấy được quốc chiến thắng lợi thông báo người mù Nhưng vấn đề là, bảng trang bị bên trên cũng không có, xuất hiện mới tăng thêm thần khí a. Không phải đâu, ta đi nhìn xem. Thảo, cũng thật là không có cái mới thần khí, thật mẹ nó kỳ quái, chẳng lẽ hệ thống đem 6 nòng đại lao thần khí nuốt? Các ngươi đầu óc đều đang nghĩ thứ gì đâu? Tân thần khí không có xuất hiện ở bảng trang bị, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Lần trước quốc chiến sau khi thắng lợi, 6 nòng đại lao lấy được thần khí, không phải cũng không có tại trang bị bảng bên trên sao? Tựa như là có có chuyện như vậy, lần trước 6 nòng đại lao lấy được thần khí, là cái gì tới, lần này thần khí lại là đồ vẩn. Lần trước Hắc Long For tựa rơi xuống, tựa như là một cái thần khí áo choàng, phi thường châu bỏ áo choàng. lần này cũng không biết, cái này cần muốn hỏi 6 nòng đại lao rồi. quản đại lao ra tới đi 2 bước, đem tân thần khí biểu diễn ra, cho mọi người xem nhìn a. 6 nòng đại lão, ra tới đi 2 bước, để chúng ta vậy mở mắt một chút A. tại quốc chiến kết thúc về sau, trương sơn rời khỏi quốc chiến địa đồ, liền trực tiếp thông qua định vị châu, trở lại trước đó làm nhiệm vụ vị trí. bắt đầu một bên soát nhiệm vụ vật liệu, một bên chú ý nguy quốc cùng tần quốc ở giữa quốc chiến đã quốc chiến đã kết thúc, chỗ tốt cầm xong. trương sơn tự nhiên phải tiếp tục trở lại bình thường trò chơi tiến trình nhiệm vụ còn phải tiếp tục làm. Vật liệu cũng được tiếp tục soát. Tranh thủ sớm một chút, đem nguyên bộ thần khí làm ra đến, sau đó hắn liền có thể nếm thử đi xem một chút ma thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Sơn muốn thăm dò một lần, đến cùng cần gì dạng thực lực mới có thể khiêu chiến ma thần. Trương Sơn tin tưởng, tại hắn làm ra nguyên bộ thần khí về sau, coi như đánh không lại ma thần, vậy không thể lại bị ma thần miểu sát đi dò xét một lần ma thần hỏa lực, hắn có lẽ còn là có thể làm được, á, dù sao hắn muốn làm đầy đủ bộ thần khí, đó cũng là mấy tháng chuyện sau đó rồi. Chờ đến mấy tháng về sau, Trương Sơn không chỉ có thể làm đầy đủ bộ thần khí, cấp bậc của hắn cũng sẽ đề cao rất nhiều. Phòng đoán cẩn thận cũng có thể lên tới 70 cấp. Trương Sơn bây giờ cấp bậc là 50 chín cấp, lại làm mấy ngày liền có thể lên tới 60 cấp. Hắn còn kém 5 kiện phòng ngự loại trang bị, liền có thể làm chỉnh tề bộ thần khí. Dựa theo Trương Sơn đoán chừng, hắn làm xong một cái thần khí nhiệm vụ, đại khái muốn chừng 10 ngày. Làm thần khí khuôn đúc thời gian không tính, chỉ tính toán làm nhiệm vụ thời gian, còn kém không cần nhiều 2 tháng thời gian. 2 tháng thời gian để hắn lên tới 70 cấp, hẳn là không vấn đề gì đi. Mặc dù nói, trong trò chơi càng ngày đằng sau, thăng cấp lại càng chậm. Nhưng là Trương Sơn thăng cấp hiệu suất, kia là còn tại đó. Coi như đẳng cấp khó thăng, hắn hẳn là cũng có thể ở trong 2 tháng, lên tới 70 cấp. Làm đẳng cấp lên tới 70 cấp về sau, lại thêm nguyên bộ thần khí trang bị. Trương Sơn tin tưởng, hắn cùng ma thần sự chiến lệnh, hẳn là sẽ không khoa trương như vậy, đi dò xét một lần khẳng định vấn đề không lớn. Dù sao trừ trên thân trang bị thần khí bên ngoài, tại Trương Sơn ba lô bên trong, còn có sách rất người, còn có đổi mới cầu. Mà lại hắn còn có nhiều như vậy kỹ năng bị động ở nơi này chút đặc thù vật phẩm cùng kỹ năng bị động giá trị bên dưới, nếu như Trương Sơn ngay cả tham dò một lần ma thần, đều không làm được nói. Kia ma thần vậy mạnh đến mức thật không có bên đi. Cái này khiến cái khác tợ layer về sau muốn làm sao đi đánh ma thần. Trương Sơn lên tới 70 cấp thời điểm, đều không giải quyết được ma thần lời nói, kia cái khác tợ lỡ dù là lên tới 100 cấp, đoán chừng vậy đồng dạng làm mất quá. Chờ chơi hẳn là sẽ không như thế thiết lập đi. Cũng không thể nói, ma thần chỉ là siêu cấp đối cảnh bản, căn bản cũng không phải là tợ layer có thể đánh được chết. Nếu quả thật nếu là như vậy, hắn vậy nhận. Trương Sơn một bên soát nhiệm vụ, một bên tại trên diễn đàn, chú ý Ngụy Quốc cùng Tần Quốc ở giữa chiến cuộc đến như quốc gia kênh bên trên, cái khác tợ lỡ để hắn biểu hiện ra, tân thần khí thu tính. Trương Sơn hoàn toàn không muốn đi để ý tới đổi mới cầu cũng không là bình thường thần khí, có thể ẩn nút lời nói, vẫn là tận lực gần tàng một đoạn thời gian. Cũng không phải nói, Trương Sơn định dùng đổi mới cầu, đi âm ai một lần, hoàn toàn không cần thiết. Trên thực tế, lấy Trương Sơn thực lực bây giờ, coi như không có đổi mới cầu, hắn cũng có thể trực diện bất kỳ khiêu chiến nào. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, ai có thể đánh được chết hắn. Trương Sơn không muốn công khai đổi mới cầu thuộc tính, là sợ cái khác trợ layer, chịu không được sự đả kích này a bởi vì đổi mới cẩu kiện thần khí này, thật sự là mạnh đến mức có chút quá mức rồi. Trương Sơn có chút lo lắng Người khác nhìn thấy đổi mới cầu thuộc tính về sau sẽ đấu kỵ đến thổ huyết, cho nên vì người khác nhỏ trái tim suy nghĩ cũng không đem đổi mới cầu kiện thần khí này cho cái khác người nhìn. Làm trương sơn ngay tại soát nhiệm vụ tài liệu thời điểm phong vân nhất đao đối với hắn kêu gọi hỏi. Sáu nòng đại lão đang làm gì đâu? Làm sao quốc chiến vừa kết thúc cũng không gặp người rồi? Đang cày vật liệu làm nhiệm vụ. Quá chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi ở đây quốc chiến bên trong làm được là một cái dạng gì thần khí a? Một cái phi thường cực phẩm thần khí. Hắc hắc phát tới nhìn cho ta xem một chút. Được rồi, sợ ngươi nhìn chịu không được. Đại lão. Ngươi chừng nào thì trở nên lịch ngộm như vậy, mau đưa thần khí phát tới nhìn xem. Đã Phong Vân nhất đao kiên trì, Trương Sơn cũng không nói thêm cái gì, hắn đem đổi mới cầu thổ tính, biểu hiện ra tại tán gẫu bên trên, cũng nhắc nhở nói: "Đừng khắp nơi nói lung tung a, cái đồ chơi này đột nhiên dùng đến thời điểm, tác dụng lớn nhất. Yên tâm đi, ta còn có thể nói lung tung sao?" Phong Vân nhất đao thuận miệng sau khi nói xong, liền đi xem xét đổi mới cầu thổ tính, hắn nhìn một lúc sau sợ hai thán nói: "Mẹ nó, còn có như thế như phê thần khí sao? Thế mà không chiếm dụng trang bị vị trí, đây không phải tương đương với, nhường ngươi so người khác, nhiều hơn một cái trang bị?" đây cũng quá không công bằng đi, ha ha, ta cũng không có nghĩ đến, sẽ có chuyện tốt như vậy. đối với trương sơn tới nói, mặc dù đổi mới cầu kiện thần khí này có các loại chỗ tốt, nhưng là chỗ tốt lớn nhất vẫn là không chiếm dụng trang bị vị trí. bởi vì mỗi cái bờ lề vai diễn trang bị vị trí là cố định, tăng thêm đặc thù vật phẩm, mỗi cái bờ lề ở chỉ có thể mang 10 cái trang bị, lại nhiều sẽ không vị trí thả. dù là người làm được thần khí lại nhiều, không có dư thừa trang bị vị trí, cái kia cũng không tốt. nhưng là đổi mới cầu kiện trang bị này, hoàng mỹ giải quyết rồi vấn đề này, bởi vì nó không chiếm dụng trang bị vị trí, chỉ cần để vào trong ba lô liền có thể có hiệu lực. Trở tại chính là vô duyên vô cớ liền để trương sơn so người khác nhiều hơn một cái trang bị, không nói đổi mới cầu thủ tính, còn có cái kia đổi mới kỹ năng là phi thường lưu phê. Coi như nó chỉ là một kiện thuộc tính rắc rối trang bị, chỉ là không chiếm dụng trang bị vị trí đầu này, liền đầy đủ để cho người đỏ mắt rồi. phong vân nhất đao hâm mộ nói, ai vì cái gì ngươi đều mạnh như vậy, còn có thể làm đến như thế như phê đồ vật, cái này nếu để cho những người khác chơi như thế nào à? hắc hắc nói nhường ngươi đừng nhìn, ngươi còn không tin, lần này đấu kỹ đi, ta đấu kỹ cái quạng lông, dù sao ngươi lại biến thái. Ta đều thói quen. Đúng rồi, buổi tối hôm nay an bài thế nào? Muốn một đợt cày quái sao? Phong Vân Nhất Đao theo sát lấy hỏi. Bởi vì vừa rồi đánh thắng quốc chiến, chờ chút linh thần bắt đầu, bọn hắn sở quốc liền sẽ có gấp đôi kinh nghiệm, cho nên Phong Vân Nhất Đao mới có hỏi lên như vậy. Xóa so đi, gấp đôi không cày quái, đây chẳng phải là lãng phí. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục đi nhận chức vụ đâu? Nhiệm vụ lúc nào đều có thể làm, gấp đôi kinh nghiệm cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Mặc dù Trương Sơn cần làm vật liệu nhiệm vụ, nhưng là chuyện này cũng không đổi, dù sao làm thần khí cũng không kém cái này trong thời gian ngắn muốn giải quyết nguyên bộ thần khí, không sai biệt lắm còn phải cần 2 tháng thời gian, sớm muộn hắn đều có thể làm được. tương đối mà nói, thăng cấp cũng rất trọng yếu, gấp đôi kinh nghiệm thời gian, thế nhưng là vô cùng khó được. liền trước mắt mà nói, trừ phi là đánh thắng quốc chiến, ở nơi này trong trò chơi, liền không có cái khác con đường, sẽ có gấp đôi kinh nghiệm. trương sơn đương nhiên phải thừa dịp lấy gấp đôi kinh nghiệm thời gian, tranh thủ nhiều thăng một lần đẳng cấp. không nói khác, một tuần gấp đôi kinh nghiệm thời gian, chỉ ít có thể để cho hắn thăng hai cấp đi. nếu là đặt ở bình thường, trương sơn muốn tăng lên đẳng cấp, nhưng không có dễ dàng như vậy. được, vậy chờ đến linh thần thời điểm chúng ta lại tập hợp cùng đi cày quái. Ừm. Kết thúc cùng phong vân nhất đao trò chuyện về sau. Trương Sơn tiếp tục một người. Tại Thiên môn Quan trong địa đồ, xoát vật liệu làm nhiệm vụ. Cái này chế tạo tử vi dày nhiệm vụ, hết thề cần xoát hơn 200 loại vật liệu. Trương Sơn hiện tại mới làm xong 20 hạng, còn kém xa lắm đâu. Từ từ sẽ đến đi, chắc chắn sẽ có giải quyết thời điểm. Trương Sơn một bên cày quái, một bên chú ý Ngụy Quốc cùng Tần Quốc chiến cuộc. Tại Tần quốc tờ layer vừa lui giữ tế đàn thời điểm, chiến thần Lý Tĩnh cũng không có chủ động xuất kích, mà là y nguyên canh dự ở Ngụy quốc tế đàn bất động. Lúc đó ở giữa đi tới chín giờ tối, khoảng cách quốc chiến kết thúc chỉ còn lại một canh giờ thời điểm tại Ngụy Quốc tế Đàn phụ cận phòng thủ Đơ Layer bắt đầu dưới sự chỉ huy của Chiến Thần Lý Tĩnh nhanh chóng tập hợp không lâu lắm vô số Ngụy quốc Đơ Layer tạo thành khổng lồ tập đoàn hướng Tần quốc tế đàn bên kia tiến vào nhìn đến đây Trương Sơn không khỏi hai mắt tỏa sáng Chiến Thần Lý Tĩnh cuối cùng làm muốn xuất thủ sao Trương Sơn đã sớm cho rằng Chiến Thần Lý Tĩnh không có khả năng một mực làm rùa đen canh dự ở nhà mình tế đàn hắn tất nhiên sẽ chủ động công kích Tần quốc tế đoàn muốn đánh nổ Tần quốc Hắc Long pháo đượng thắng được lần này quốc chiến chỉ dựa vào phòng thủ lại không thể đánh thắng quốc chiến tối đa cũng bất quá là cái đánh cái nang tay Trương Sơn tin tưởng, bất phân thắng bại không phải chiến thần lý tĩnh truy cầu. Chiến thần lý tĩnh mục tiêu, tất nhiên là muốn đánh nổ tần quốc hắc long pho tượng, đánh thắng bọn hắn ngụy quốc trận đấu quốc chiến. Mặc dù nói, coi như bọn hắn ngụy quốc tờ layer đánh nổ tần quốc hắc long pho tượng cũng sẽ không có thần khí ban thưởng, tối đa cũng chính là đánh thắng quốc chiến về sau, hệ thống ban thưởng một tuần gấp đôi kinh nghiệm. Nhưng là, coi như bất luận cái gì ban thưởng cũng không có, chiến thần lý tĩnh cũng sẽ chủ động xuất kích. Nếu không, rất xin lỗi bọn hắn kia đệ nhất công hội danh tiếng đến từ ngụy quốc layer chủ động xuất kích về sau, Trương Sơn liền càng thêm chú ý bọn họ động tĩnh. Trên thực tế, không chỉ có Trương Sơn đang chăm chú Ngụy Quốc Tở Layer ở tĩnh, trong trò chơi cái khác Tở Layer, chứ đang đánh Quốc Chiến Triệu Quốc cùng Yên Quốc Tở Layer, những người khác rất tự nhiên để tay xuống bên trên sự tỉnh. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chuyên chú nhìn xem trên diễn đàn video hitlytất. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, làm trò chơi đệ nhất công hội, chiến thần công hội ở nơi này trong trò chơi lần thứ nhất bộc phát, đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Phải biết, mặc dù mọi người đều biết chiến thần công hội là trò chơi đệ nhất công hội, tùy tiện không ai dám đi trêu chọc, nhưng là tại chiến thần Lý Tĩnh rất rất đi, chiến thần công hội tại bình thường thời điểm vẫn luôn là không nóng không lạnh, cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh quá lớn. Cho dù là lần này quốc chiến bên trong, lúc bắt đầu cũng là tần quốc tơ lê ơi để ép ngụy quốc đánh, ngụy quốc tơ lê ơi chỉ là bảo vệ nhà mình tế đàn, cái này hoàn toàn cũng không phù hợp, bọn hắn đệ nhất công hội thân phận. Hiện tại ngụy quốc tơ lê ơi cuối cùng là bắt đầu chủ động xuất kích, tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút. Tại chiến thần lý tính dẫn dắt đi, ngụy quốc lôi đỉnh một kích, đến cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Không lâu lắm, ngụy quốc tơ lê ơi trải qua mười mấy phút hành quân, từ từ đi tới tần quốc tế đàn phụ cận. Tại chiến thần lý tình an bài xuống, năm sáu vạn ngụy quốc tơ lê ơi cấp tốc phân tán bố trí, trong đó ước chừng 3 triệu tà hữu ngụy quốc tờ layer đi theo chiến thần lý tĩnh bên người, mục tiêu trực chỉ trên tế đàn hắc long pho tượng. cái khác ngụy quốc tờ layer thì phân tán tại tế đàn xung quanh, chuẩn bị đối phòng thủ ở ngoại vi tần quốc tờ layer phát động công kích. không đến 2 phút, chiến thần lý tĩnh liền sắp xếp xong xuôi nhân viên bố trí. trong trò chơi chỉ cần tờ layer nghe lời, loại này bố trí thao tác cũng rất nhanh. dù sao mỗi cái tờ layer riêng phần mình đều có tiểu đoàn đội, chỉ cần đem mệnh lệnh truyền đạt đến từng cái tiểu đoàn đội, đại gia rất nhanh liền có thể đọc lên. trong trò chơi chỉ huy so hiện thực muốn đơn giản hơn nhiều chiến thần lý Tĩnh sắp xếp xong xuôi về sau liền bắt đầu mang theo bên người hơn 3 triệu người hướng tần quốc tế đàn phát động xung phong chiến thần lý Tĩnh khoái mã xông lên phía trước nhất song phương vừa mới tiếp xúc thời điểm chiến thần công hội thành viên liền bắt đầu vung ra trung cực kỹ năng cấp tốc mở ra một cái thông đạo vô số ngụy quốc tờ layer thuận cái thông đạo này nhanh chóng hướng tần quốc tế đàn đẩy tới chiến thần công hội người cũng không phải là chỉ dùng một cái đại chiêu liền xong chuyện mà là các loại trung cực kỹ năng thay nhau sử dụng không lâu lắm bọn hắn liền đẩy tới đến tế đàn thông đạo phía dưới nhìn đến đây trương sơn không khỏi cảm thán chiến thần công hội không hổ là dưới trò chơi đệ nhất công hội mẹ nó bọn hắn tại sao có thể có nhiều như vậy trung thực kỹ năng trương sơn cẩn thận đến một lần liền vừa rồi như vậy một hồi chiến thần công hội hay dùng ra 11 cái đại chiêu đây mới là vừa mới bắt đầu đâu song vương chân chính nỗ sức hẳn là tại tế đàn bình đài bên trên vẹn vẹn vì vọt tới bên dưới tế đàn chiến thần công hội liền vung ra nhiều như vậy đại chiêu đó chỉ có thể nói lá bài tẩy của bọn hắn đủ nhiều có lòng tin có thể nhanh chóng đánh tan tần quốc tờ layer nếu không bọn hắn chắc chắn sẽ không dạng này vươn đại chiêu đây không phải lãng phí sao đem đại chiêu lưu đến cuối cùng bình đại quyết chiến thời điểm dùng không tốt sao nhưng mà chiến thần công hội cũng không có đem đại chiêu giữ lại mà là tại lúc bắt đầu liền bật hết hỏa lực chỉ có thể nói chiến thần công hội thật sự là đủ hào khí không đem đại chiêu coi là chuyện đáng kể có thể tùy tiện vươn tại vọt tới tần quốc bên dưới tế đàn về sau ngụy quốc tờ layer cũng không có dừng bước lại mà là tại chiến thần lý tĩnh dẫn dắt đi tiếp tục dọc theo thông đạo hướng tế đàn bình đài tiến công chiến thần công hội người lần nữa vung ra ba cái trung cực kỹ năng thanh không một đoạn lớn trên lối đi tần quốc tờ layer cho tới bây giờ chiến thần công hội hết thể vung ra mười cái trung cực kỹ năng cái này đại chiêu số lượng so với bọn hắn phong vân công hội còn nhiều hơn đối với lần này, trương sơn chỉ muốn nói, thật mẹ nó mánh, có tiền, phải biết, phong vân công hội có thể làm đến như thế nhiều trung cực kỹ năng, đó là bởi vì có trương sơn tại, tại trương sơn dẫn dắt đi, bọn hắn đánh bể vô số thực tên buôn, này mới khiến công hội bên trong đại lão làm đến nhiều như vậy trung cực sách kỹ năng, nhưng là chiến thần công hội không thể được, bọn hắn không có trương sơn, loại này cường lực đỡ layer, chiến thần công hội đánh qua thực tên buôn, cũng không tính quá nhiều, mà trung cực sách kỹ năng, mặc dù cái khác buôn, thậm chí là tiểu quái, đều sẽ có tỷ lệ tuân ra, nhưng là loại kia tỷ lệ. Thực sự là ít đến đáng thương. Trong cả trò chơi, thông qua soát tiểu quái, hoặc đánh cái khắp buốt, tuôn ra trung cực sách kỹ năng, chung vào một chỗ cũng không có bao nhiêu vốn. Chân chính muốn làm đến trung cực sách kỹ năng vẫn là phải dựa vào đánh thực tên bộ trưởng sơn thật sự là không biết, chiến thần công hội là từ đâu, làm đến những này sách kỹ năng đó cũng không phải chỉ có tiền là được. Trong trò chơi rất nhiều vật phẩm, cũng không phải là có tiền liền có thể mua được, còn phải phải có con đường, muốn người khác nguyện ý bán cho ngươi. Chiến thần công hội có thể làm đến nhiều như vậy trung cực sách kỹ năng, đầy đủ nói rõ bọn hắn, trong trò chơi lực ảnh hưởng có thể mua được thực phẩm vật phẩm, đó cũng là một loại ảnh hưởng lực thể hiện. Nếu không tương tự là tốt đồ vật, tất cả mọi người sở cha nổi giá tiền, người khác tại sao phải bán cho chiến thần công hội, mà không phải bán cho những người khác? Chiến thần công hội vừa ra tay, chính là 14 cái trung cực kỹ năng, quả thực đem trương sơn cho kinh sợ rồi. Nhưng mà càng làm cho hắn giật mình sự tình, còn tại đằng sau, theo trung cực kỹ năng vứt xong, ngụy quốc tơ leo còn tại xung phong trên đường. bọn hắn tại thông hướng tần quốc tế đàn bình đài trên lối đi, chỉ đi rồi trường phân nửa, không được nói đổ bộ tế đàn bình đài, bọn hắn ngay cả tiếp cận tế đàn bình đài cũng còn không có làm được dưới tình huống bình thường, Ngụy Quốc lệ Layer quãng đường còn lại, liền phải cần nhờ mạng người đi đã rồi, chỉ có hy sinh số lớn nhân viên, Ngụy Quốc lệ Layer mới có thể xong đến bên trên tế đàn bình đại. nhưng mà chiến thần lý tính thao tác cũng không phải là như vậy, làm chiến thần công hội đại triều, toàn bộ vứt xong về sau, chiến thần lý tính xuất ra một trường quyển trụ, vô tận lôi đỉnh, hướng phòng thủ tại trên lối đi Tần quốc lệ Layer bao phủ xuống, nháy mắt liền đánh ngã mạng lớn Tần quốc Tội Layer, Ngụy quốc Tội Layer thừa cơ xông về trước, làm một chương quyển trụ tiếp tục thời gian kết thúc về sau, chiến thần lý tính lần nữa xuất ra một chương quyển trụ tiếp tục phóng ra, cứ như vậy dựa vào từng chương quyền chủ, ngụy quốc tơ lê ở cấp tốc xông lên tần quốc tế đàn bình đại. bọn họ bước chân căn bản cũng không có dừng lại qua, vẫn luôn là tại sùng phong trên đường. tần quốc tơ lê Âu cũng là rất ngọng, bọn hắn trong tưởng tượng cận thân đại chiến hoàn toàn liền không có xuất hiện qua. tại chiến thần lý tĩnh quyền chủ cạp chế xuống, tần quốc tơ lê Âu một thân bản lĩnh căn bản là vô dụng võ chi địa, trực tiếp liền để ngụy quốc tơ lê Âu đánh tới tế đàn bình đại. trong lúc này, bá khí vương giả cũng từng dùng qua mấy chương quyền chủ, nhưng mà đối mặt chiến thần lý tĩnh loại kia giống không cần tiền vung ra quyền chủ, bá khí vương giả thao tác lộ ra là vô lực như vậy đối mặt Ngụy Quốc Dở Lễ ơ xung phong, bá khí vương giả không có chút nào chống đỡ chi lực. Dù là bá khí công hội rất mạnh, cấp cao tở lễ ơ rất nhiều, nhưng là đối mặt chiến thần lý tĩnh loại này không ngừng vượt quyền chủ thao tác, bọn hắn hoàn toàn không có ứng đối chi lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn Ngụy Quốc Dở Lễ ơ từng bước một xông lên tế đàn bình đài. Sau đó chiến đấu, vậy thì càng đơn giản. Tại xông lên tế đàn bình đài về sau, chiến thần lý tĩnh cũng không có dừng lại vượt quyền chủ động tác. Hắn vẫn là từng chương quyền chủ, không ngừng tung ra, thẳng đến số lớn Ngụy Quốc Dở Lễ ơ xông lên tế đàn bình đài, đem bình đài bên trên tần quốc Dở Lễ ơ quét dọn không còn về sau, Chiến thần lý tính mới dừng lại, từ ba lô bên trong móc quyển trục động tác. Trương Sơn thật lòng đến một lần, liền vừa rồi như vậy một hồi thời gian, chiến thần lý tính tổng cộng vung ra 18 tấm quyển trục. Cái này mẹ nó cũng quá hào khí đi. Phải biết, quyển trục thế nhưng là rất khó thu thập được, bọn hắn Phong Vân công hội, vì lần này quốc chiến, Phong Vân Tiên hạ chuẩn bị quyển trục, cũng bất quá là 5, 6 tấm. Không phải Phong Vân Tiên hạ không muốn nhiều mua một chút quyển trục, mà là căn bản là không có chỗ nào bán đi. Quyển trục cái đồ chơi này, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ bị đại gia nhanh chóng đập đi. Trên thực tế, không chỉ có Phong Vân công hội là như thế này, cái khác các nhà công hội Tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Bình thường tới nói, đại gia quyển trục hàng tuồn cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Cái này còn phải muốn nhìn, có đúng hay không thường thường đánh nhau. Nếu như bình thường đánh nhau đánh được nhiều nói, khả năng quyển trục đều tiêu hao hết, đợi đến quốc chiến thời điểm, đều không nhất định có lưu hàng. Phong vân thiên hạ có thể tồn lấy 5 sáu tấm quyển trục, liền đã xem như rất tốt. Tại đem bình đài bên trên tần quốc tờ lê thanh không về sau, nhóm lớn ngụy quốc tờ lê ở bắt đầu vây quanh tần quốc thần thú pho tượng, không ngừng cuộn chặt đến như bá khí vương giả, nguyên bản hắn còn muốn rảy rửa một lần. Hắn lúc bắt đầu còn không ngừng tại chỗ phục sinh. Bất quá rất nhanh, Bá khí vương giả liền từ bỏ, loại này không có ý nghĩa dây rủa, thối lui ra khỏi quốc chiến địa đồ. Nhìn đến đây, Trương Sơn không khỏi, đối chiến thần công hội thực lực có khác sâu nhận biết. Mặc dù vừa rồi một hệ liệt thao tác, giống như chỉ là chiến thần công hội, không ngừng bước đại chiêu. Sau đó chính là chiến thần lý tính, không ngừng bước quần trụ. Xem ra, đây chỉ là một bước bộ phát hộ sát mặt, cũng không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Nhưng là Trương Sơn biết rõ, đây mới thật sự là thực lực thể hiện. Không nói khác, quần trụ trong trò chơi, kia là nhiều khó khăn làm đồ vật. Rất nhiều người cầm tiền, ngươi cũng không biết, muốn đi đâu mua Liên xem như chính Trương Sơn, hắn hiện tại cũng coi là không thiếu tiền người. Nhưng là, nếu để cho hắn đi mua quyển trục đoán trừng hắn trong trò chơi, thu mua nửa tháng, vậy không nhất định có thể mua được một chương quỹ trục. Chiến thần công hội có thể góp nhặt ra nhiều như vậy quyển trục cùng chung cực kỹ năng, kia là nhân khí cùng tín dự một loại thể hiện. Mặc dù tại thế giới mới trò chơi này bên trong, Trương Sơn coi là trò chơi đệ nhất nhân, nhưng là Trương Sơn biết rõ, hắn không có dạng này nhân khí, cũng không có dạng này tín dự. Nhìn thấy Chiến thần công hội thao tác, Trương Sơn chỉ muốn nói, trò chơi để nhất công hội, quả nhiên là danh bất hư truyền.